Trước bởi vậy hành động lần này do sư bắc rơi đội trưởng phụ trách thiên cương long kỵ bên trong sư bắc rơi đội trưởng chiến lược không phải đứng đầu nhất nhưng kinh nghiệm phi thường phong phú hắn là tuyệt cảnh chiến trường khách quen dưới sự chỉ huy của hắn nhân loại tại tuyệt cảnh chiến trường bên trong khu vực an toàn có cực lớn quyết t r ư ơ n g khiến cho chúng ta tại tuyệt cảnh chiến trường bên trong tiếp tế cùng trình đốn đều có chỗ bảo hộ đơn giản giới thiệu bên dưới sư bắc dứt lại phía sau địch trinh vua xuống la diêm cánh tay nói minh tạo b ì n h đoàn bên kia có hành động nói rõ rẽ ngươi nhớ kỹ tham gia、tốt. trở ố t t về nghỉ ngơi thật tốt đi địch trinh lộ ra dáng tươi cười động viên nói ra cao lâm vậy mà chết dưới tay ngươi nói thực ra ta thật bất ngờ làm rất tốt la diêm thành cựu của ngươi nhất định sẽ tại ta cùng phong hòa phía trên la diêm gật đầu cáo từ rời đi bách chiến học viện nhìn thấy học viện cửa lớn lúc la diêm có chút hoảng hốt p h ả n phất liền đọc học viện hay là chuyện ngày hôm qua những cái kia qua lại vẫn rõ m ộ n một trước mắt hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy ngụy phong hoa là tại đại lễ đường bên trong hắn còn nhớ rõ ngụy phong hoa c h u y ể n thụ chính mình quan sơn hải tình cảnh hắn nhớ kỹ rất nhiều rất nhiều nhưng hôm nay ân sư đã cùng thế trường tử cảnh con người mất lúc này có gió từ trong sân trường thổi tới mang đến hoa quế nhàn nhạt hương khí cùng nhàn nhạt thương sầu la diêm không tự giác níu chặt nắm đấm sau đó quét mặt qua cửa cấm đi vào trường học đi vào giáo khu hắn nghe được từng đợt tiếng giống to từ thao trường chỗ truyền đến la diêm từ xa nhìn lại nhìn thấy đại thao trường cái t r ư ớ c cái nam sinh toàn bộ màu đỏ thân trên đang tiến hành phụ trọng chạy trên người bọn họ đều khiêng trên trăm cân phụ trọng vật vòng quanh thao trường chạy thỉnh thoảng hét lớn một tiếng thanh âm đều nhịp la diêm biết đây là lao sư của mình cho năm nhất sinh định ra chương trình học mới một trong tại ngày xưa một đôi ố i một, một đ số ít dạy học hình thức đây là vì bồi dưỡng học sinh tập thể quan niệm ngụy phong hoa tại đưa ra cho trường học khởi xướng trong sách đề cập tới chiến tranh không phải chuyện riêng đoạt lại mặt đất là cá nhân loại tộc đ ả n cộng đồng trách nhiệm dù sao thiên tài chỉ là số ít trên đời này càng nhiều hơn chính là thiên phú thường thường người bình thường nhưng dù là thiên phú thường thường chỉ cần biết được phối hợp biết hợp tác người bình thường cũng có thể làm được thiên tài có thể làm được sự t ì n h thậm chí có thể làm được liền thiên tài cũng không làm được hành động vĩ đại bởi vậy từ học sinh giai đoạn liền muốn bồi dưỡng học sinh ý thức tập thể để bọn hắn huấn luyện chung cùng một chỗ chiến đấu bồi dưỡng được tình thân hiện tại ngụy phong hoa không ở nhân gian nhưng hắn tinh thần lý niệm của hắn lại chuyển thừa xuống tới cũng tại về sau còn em không ngừng chuyển thừa tiếp hắn chết nhưng sẽ sống tại nhiều đời học sinh trong lòng sống ở tinh thần của bọn hắn bên trong ý chí của bọn hắn bên trong trở về lúc nào một cái thanh âm quen thuộc vâng lên la diêm xoay người liền thấy hà hạo hắn tựa hồ lại cao lớn một chút lại thêm nhậm chức đội trưởng đã có một đoạn thời gian hiện tại cả người đều tản ra một loại nhàn nhạt uy nghiêm cảm giác cũng so dĩ vãng chứng t r ạ c rất nhiều hôm nay la diêm cười bên dưới nói ngươi làm sao lại đến học viện hà hạo khỏe miệng g ơ lên mang theo vài phần đắc ý nói ra ta đột phá cho nên trong khoảng thời gian gần nhất này tại học viện tu luyện nơi này có thể được đến lao sư chỉ điểm dễ dàng cho vững chắc cảnh giới la diêm a âm thanh mừng thay cho hắn ngươi đã phá vỡ mà vào thông huyền hà hạo khoanh tay đương nhiên ta nói qua sẽ không để cho ngươi dành riêng tên đẹp hiện tại ta đã đuổi theo tới không bao lâu ta sẽ vượt qua ngươi la diêm nhắc nhở hắn giữa chúng ta khoảng cách đúng bệnh ngắn hà hạo cười ha h a nói tiến vào thông huyền cảnh tiến độ tu luyện nhưng là không còn lấy trước như vậy nhanh ngươi cũng bất quá sớm cái tiểu bán niên mà thôi nhưng ngươi xem một chút tiểu bán niên thời gian ngươi cũng không thể đủ đột phá cho nên chúng ta khoảng cách cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dạy như vậy la diêm không cùng hắn tiếp tục thảo luận vấn đề này ngươi tu luyện là công pháp gì lôi đình trấn ngũ công hà hạo thản nhiên trả lời la diêm run lên đây là công pháp gì hà hạo n i ế t miệng cười một tiếng muốn biết là công pháp gì luyện tay một chút còn không hiểu sao la diêm đứng thẳng xuống bà vai hiện tại chẳng lẽ còn muốn chọn cái ngày h o à n đạo hà hạo xoay người hướng huấn luyện con đi la diêm nhìn xuống chính mình còn chưa kịp thả lại ký túc xá hành lý sau đó cùng đi lên trong học viện nghe nói không la diêm học trưởng sẽ đến ta nhìn thấy hắn hắn cùng hà học trưởng hướng huấn luyện con đi ta nghe nói hai người bọn họ muốn luật bàn cái gì có loại sự tình này vậy ta phải mau chóng tới nhìn xem chờ chút ta cũng đi từ hội học sinh phòng làm việc đi ra thời điểm nhìn thấy học sinh nao nhao hướng cao ốc bên ngoài chạy liền vội vàng kéo một người nữ sinh cấp ngươi muốn đi đâu nha bệnh học tỉ người không biết sao hội trưởng trở về la diêm bệnh sửng sốt một chút đúng vậy à, nghe nói hội trưởng muốn cùng hà học trường luận bàn đâu nữ sinh này vội và nói g n ngươi cũng cùng đi xem náo nhiệt đi nói xong cũng gấp không thể trở chạy b ệ n hư h một tiếng trở về cũng không nói cho ta còn cùng hà học trường ức giá không có nghĩa khí huấn luyện quán bên trong tiếng người h ê n náo nghe hỏi mà đến học sinh cơ hồ đem huấn luyện quán chen lấn cái chật như nêm c ố i liền ngay cả tạ quang diệu chờ lao sư cũng tới mau nhìn mau nhìn thật sự là la học trường cùng hà học trường a hà học trường làm sao hướng la học trường khiêu chiến cái này không tự mình chuốc lấy cực khổ sao người không biết sao hà học trường cũng đột phá a hà học trường cũng đột phá hắn tấn thăng thông huyền các ngươi tin tức thật là bế tắc hà học trường đều đến trường học đã mấy ngày lời như vậy cái kia đến cho hà học trường ủng hộ mới được dạng này hắn chờ xem muốn là thua mới sẽ không quá khó chịu hà hạo trên mặt cơ bắp run dậy đột nhiên xoay người hướng một đám thảo luận đến nhiệt liệt nhất học sinh kêu lên tất cả im miệng cho ta lao tử lại không mời các người đến xem đừng cho ta tại cái kia tự cố tự thoại đám học sinh kia vội vàng ngậm n g lại la diêm tiền ho âm thanh hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy học sinh đến xem náo nhiệt liền ngay cả lao sư cũng tới sớm biết dạng này liền không đáp ứng cùng hà hạo sò、so、tài bắt đầu đi hà hạo vặn bên dưới cổ đối với bốn phía học sinh kêu lên đều cho ta đứng xa một chút nếu là thụ thương ta cũng không chịu trách nhiệm tiếp lấy hít một hơi thật sâu đột nhiên huấn luyện quán bên trong vang lên từng tiếng lôi mình vậy xem học sinh vội vàng không ngừng lui về sau đi liền gặp hà hạo trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo như là tiểu xà giống như hồ quang điện hồ quang điện lấp lóe lộ bộp lộ bộp vang lên không ngừng Trước mới đầu hà hạo trên thân lấp lóe chỉ là thật nhỏ điện xà có thể trong n g a y mắt những cái kia điện xà lẫn nhau cấu kết hình thành từng đạo to như tay em bé điện quang điện quang lập lòe giống như cho hà hạo phụ thêm một bộ ngân bạch khôi giáp uy thế bất phàm lúc này hà hạo từng sợi tóc dựng thẳng lên nổi giận đùng đùng rất có lôi thần g á n g thế cảm giác từ trên người hắn phát ra khí thế cảm giác gắp bách mười phần để mới vừa rồi còn đang thì thầm nói chuyện các học sinh hiện tại t h ở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm đây chính là lôi đ ỉ n h c h ấ n mục công la diêm trong lòng âm thầm gật đầu h à hạo công pháp này không đơn giản khí thế trùng thiên không nói hơn nữa còn để hắn cảm thấy trận trận r có t h ảnh hưởng đến hoàn cảnh bốn phía. Thiên nhân giao cảm, chính ể cảm, đến bốn giao lên à thông t huyền cảnh i u chí. h Về p ầ cảm ứng sâu cạn, thì cùng mọi người thiên cùng công cao có Cái mọi ứng người thiên quan sâu yêu khuyết thì thấp phú pháp hệ. hà hạo hào phóng nói bộ công pháp này có thể làm cho tu giả cầu thông t h i ê n địa cùng lôi điện giao cảm hiện tại ta chỉ là nhất trọng chỉ có thể làm đến lấy thân ngự lôi các loại tu đến ba tầng cảnh ta liền có thể lấy ý ngự lôi thiên địa lôi tượng chú voi sấm sét làm việc cho ta mà tới được tầng năm cảnh hoặc là đại viên mãn lúc kia ta chính là lôi đỉnh lôi đỉnh chính là ta tu giả đem dựng thành lôi linh thân thể lấy lôi pháp diễn và pháp la diêm gật đầu rất mạnh hà hạo hắt một tiếng tới p h i n g ư ơ i trong o cao, cao ngoài à là n phòng huấn luyện nhiệt độ đống nhiên lên cao, người người giống như như nhiệt phòng, bộ bại bại độ lộ độ lộ hẻ, giữa đi tới tại tại mặt t ờ i dưới lớn đáy. t r lúc nhất thời học sinh cùng các lao sư trên c h á n đều toát ra mồ hôi từng cái chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô một sợi lại một sợi màu son hỏa diễm từ la diêm dưới chân dâng lên cứ việc những ngọn lửa này là vật hư hảo nhưng mang tới nhiệt độ cao lại là chân thật bất hư hư hảo thiên hỏa càng ngày càng nhiều càng lên càng cao cuối cùng hội tụ thành một đạo dân trào hỏa trụ nếu như không phải nhận la diêm k ô n g chế cây kêu hỏa trụ sợ rằng sẽ xông ra huấn luyện quán đem mái vòm cho sốc hết lên đây chính là nam minh ly hỏa hà hạo có chút h i ế p mắt lại con ngươi n ó n g q u á à, đơn giản tựa như đối mặt với một ngụm hồng lô lúc này tạ quang diệu lau mồ hôi đứng lên nói hai người các ngươi điểm đến là rừng nhớ k ỹ đừng đem v ấ n luyện quán phá hủy viện trưởng trong túi không có tiền phong viện trưởng phan nhân phượng chính cho nằm n h o i trên gối mèo già tu bổ lông tóc đột nhiên hắt hơi một cái tay run một cái mèo già chỉ cảm thấy trên lưng mắt lạnh nguyên lai mảng lớn lông tóc bị phan nhân phượng cắt xuống tới m è o già lập tức nhìn về hướng viện trưởng phan nhân p ư ợ n g lúng túng nói tay trượt một chút tay trượt một chút mẹo già meo ô một tiếng nhảy đến viện trưởng trên đầu móng phan nhân phượng tóc lập tức biến thành một cái ổ gà nghèo già lúc này mới thỏa mãn nhảy đến trên mặt đất tiến vào chính mình trong ổ đi không p h o n g khoáng cực kỳ phan nhân phượng đứng lên lấy tay bắt lấy tóc của mình đ ỗ n g nhiên cảm giác mặt đất hơi trao đảo một cái hắn thở dài những người tuổi trẻ này thật sự là tuyệt không sẽ thông cảm lão nhân ra ta luận bàn liền không thể đi ngoài thành sao nếu không đi binh đoàn cũng được a làm gì nhất định phải ở trong học viện phá nhà lão nhân ra ta kiếm chút quan tài tiền dễ dàng sao huấn luyện quán trần yên từ cửa lớn cùng trong cửa sổ rung manh tiến ra các học sinh một bên ho khan một bên tranh nhau chen lấn đã chạy ra huấn luyện quán một cái nam sinh đi vào trên đất trống đặt mông ngồi xuống bậc thang chỗ lắc đầu nói khó trách ta mẹ tổng nói cho ta biết đừng tham gia náo nhiệt có chút náo nhiệt quả nhiên là không có khả năng đụng quá gần không cẩn thận liền sẽ ném đi mạng đỏ dù sao đó là thông huyền cảnh xem náo nhiệt là gặp nguy hiểm nhưng là giá trị a mặc kệ ra sao học trưởng lôi đình hay là la học trưởng thiên hỏa đều rất có đáng xem đúng vậy A, học trưởng bọn hắn rất đẹp a ta cũng muốn gấp rút tu luyện sớm ngày đột phá tấn thăng thông huyền cảnh ngươi cho rằng thông huyền cảnh là rau cải trạng a cũng không hỏi thăm một chút la học trưởng cùng hà học trưởng bọn hắn bỏ ra bao nhiều tâm、tư. vừa rồi la diêm cùng hà hạo hai người vận chuyển công pháp thả ra khí tức của mình sau liền đồng thời hướng đối phương phóng đi hà hạo tại trên quyền phong ngưng tụ điện quang vượt lên trước oanh kích la diêm chưa có trở về tránh lấy khuỵu tay sắc l ê n tiếp cùng hà hạo chân thật va chạm một chút đồng thời mang theo thiên hòa dùng một cái thủ đao bổ về phía hà hạo cổ nhưng bị hà hạo dùng cánh tay ngăn cũng chính là cái này hai lần va chạm từ đâu hạo trên quyền dâng lên lôi quang cùng do la diêm nhắc lên thiên hòa quét sạch toàn bộ huấn luyện quán đem tràng quán g cửa sổ tất cả đều chấn vỡ đây là hai người cố ý ước thúc lực lượng của mình nếu không toàn lực va chạm huấn luyện quán đều được cho bọn hắn san bằng tháng sau phát tiền ta sẽ bồi cho học viện hà hạo mà không đổi sắc nói ra la diêm lắc đầu ngươi vừa đổi thông huyền cảnh công pháp túi không dư dạy hay là ta bồi đi? hà hạo cười ha ha một tiếng thiếu xem thường người ta dù nói thế nào hiện tại cũng là thông huyền cảnh tiền đ ồ vô lượng chút tiền lẻ này với ta mà nói không đáng kể chút nào mà lại là ta trước đề nghị so tài chuyện này ngươi cũng đừng quản nói xong hắn liền hướng huấn luyện quán bên ngoài đi la diêm biết rõ hắn tính cách nếu hà hạo nhất lực đánh xuống hắn nếu lại nhúng tay sẽ chỉ gây hà hạo sinh khí thế là không có ý định tiếp qua hỏi đi ra huấn luyện quán hà hạo nghĩ nghĩ cầm điện thoại di động lên cho tôi ể u gọi điện thoại cho ăn cái kia ngươi lần trước không phải nói để cho ta về sau đi nhà ngươi ăn cơm không hà hạ o ánh mắt né tránh đúng vậy à nhưng ngươi không phải nói ta sẽ chỉ một nồi loạn hầm không hứng thú làm sao đổi chủ ý hà hạ o ho khan tâm t h a n h ta nghĩ tới ngươi mỗi ngày ăn chút đồ vật loạn thất bát t a o đối với thân thể không tốt cho nên ta quyết định cứu v ớ i ngươi sau đó ta nấu cơm cho ngươi ăn đi tô t i ể u ngoại ý muốn nói thật ngươi chừng nào thì cải tính tử hà hạ o mắt nhìn một phía nhỏ giọng một chút bất quá cái kia đồ ăn được ngươi đi mua tô tử hào phong nói không có vấn đề a bao tại trên người của ta chờ chút ngươi sẽ không phải là không tiền sao hà hạ lập tức cao còn tám nói hiệu nói vượt ai nói ta không có tiền ta chỉ là không thích đi dạo siêu thị dù sao ngươi ưa thích đi dạo chúng ta cái này gọi phân công hợp tác tô t h i ể u tại điện thoại bên kia n ở nụ cười được được được phân công hợp tác ta mua thức ăn ngươi nấu cơm vậy ngươi ban đêm tới sao hà hạo cắn răng nghiến lợi nói qua ta hiện tại liền đi qua tiếp lấy cúp điện thoại t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh tám tác chiến nói rõ t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh tám tác chiến nói rõ chạm vào tối trong siêu thị la diêm đẩy chiếc mua sắm xe trải qua rau quả khu bạch cầm k h o ả rau cải trắng bỏ vào mua sắm trong xe la diêm ngươi nghe nói không d i ệ t trừ thịnh huy tập đoàn hành động muốn bắt đầu ngày mai binh đoàn muốn tổ chức hành động nói rõ sẽ b ạ n h lại từ giá để hàng nhũ lên mấy cây cà rốt la diêm g ậ t đầu địch đoàn trường nói với ta b ạ n h nhìn hắn một cái ngươi sẽ tham gia đi la diêm cầm lấy mấy k h o ả cà chua đương nhiên ta cũng muốn tham gia trên thực tế tăng sơn bọn hắn đều muốn báo danh bọn hắn đều muốn thay ngụy lao sư báo thủ mạnh đi tới ta đến xe đẩy la diêm đem mua sắm xe tặng cho nàng đẩy chính mình lại đi trong xe rời chút rau quả tiếp tục nói đúng rồi nghe nói năm nay nam cảnh bên kia cũng muốn cử hành đại vận động sẽ la diêm có chút ngoài ý m u ố n hắn còn nhớ rõ lúc trước đến từ phương nam trương giã cùng thân bá hai người bọn hắn mang đến phương nam tin tức để bọn hắn những ngày b ắ c địa học sinh biết nam cảnh tình huống so phía bắc muốn hỏng việc được nhiều cho nên hiện tại nghe nói nam cảnh học viện cũng muốn cử hành đại vận động sẽ la diêm tài cảm giác ngoài ý m u ố n vậy đem xe đẩy đi tới loại thị khu chọn lấy chút băng tươi chân gà đây là do chiến lược phủ cùng k i m qua thành hết sức ủng hộ thịnh sự đồng thời các lão sư nói đây là chiến lược phủ tại vì đã thông nam bắc hai địa phương thông đạo làm chuẩn bị La Diêm chọn lấy mấy khối ướp gia vị tốt gà rán nói đúng rồi ta nghe lão sư nói vì đẩy mạnh nam bắc giao lưu đến lúc đó nam cảnh đại vận động sẽ đem mời lần trước chúng ta bắc địa đại hội thể dục thể thao ba vị trí đầu học viện tham gia sao bất quá khẳng định không có chúng ta phần chúng ta đều đã là học sinh năm thứ ba chắc chắn sẽ không tham gia đại hội thể dục thể thao có khả năng sẽ cùng hà học trường bọn hắn một dạng đi tuyệt cảnh chiến trường thực chiến la diêm n ừ n g lại tuyệt cảnh chiến trường hắn không có quên lúc đó hà hạo từ tuyệt cảnh chiến trường trở về cái kia thê lương bộ dáng cũng không có quên có một ít học sinh năm thứ ba chưa có trở về như vậy ăn nghỉ tại tòa kia chiến trường dù vậy nếu có cơ hội có thể tiến về tuyệt cảnh chiến trường la diêm không muốn bỏ qua đồ vật mua đến không sai bị lắm chúng ta trở về đi dương học trường bọn hắn hẳn là đến sớm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chúng ta dạng này đi ngụy lao sư nhà liên hoan không tốt ta mặc dù lao sư đem phòng ở để lại cho người bạch một mặt không yên lòng la diêm cười cười lắc đầu nói không biết tương phản ta cảm thấy lao sư sẽ cao hứng có la diêm câu nói này bạch an tâm ngày thứ hai quảng lăng cơ g i á p binh đoàn la diêm đi vào phòng tác chiến liền thấy hả hạo b ọ n người khang thuận phất phất tay chỉ chỉ bên cạnh mình vị trí la diêm lật gật đầu liền tới đến tam ban tứ đội cùng vị trí ngồi xuống sau đó đọc cô trưởng tín cúc tới hội trường rộn rộn dằn dàng từ khi quảng lăng mở rộng cơ giác binh đoàn quy mô sau lần lượt chiêu thu không ít đến từ mặt đất cơ giáp sư hiện tại binh đoàn bên trong người điều khiển so trước kia nhiều hơn rất nhiều la diêm liền thấy được không ít khuôn mặt mới bất quá hắn một đội này hay là những người kia khang thuận nhỏ giọng nói ra hiện tại chúng ta binh đoàn đã có bốn cái ban mà lại mỗi cái ban tiểu đội gia tăng đến mười ba đội có thể nói binh hùng tướng mạnh đúng rồi ngươi đi chỗ nào còn tưởng rằng ngươi không đổi kịp trận này hành động la diêm thuận miệng qua loa đi qua lúc này chỗ cửa lớn tiếng bước chân văng lên đại tá lương tiếm đi đến tại phía sau hắn lại là la diêm người quen biết cũ dương n ậ p giai trên người hắn mặc mặc dù là binh đoàn chế ngự nhưng ngực huy chương biểu hiện hắn là tham nhu tổ Bạch! bọn bên bộ biết, bình tại lại. cười học cũng chen con tác chiến tục cũng chúng công Cái mặc chỉ cái Khi hì hướng họ nhìn nhắm không hai theo, phòng tĩnh nhiều phần thủy địa khu, sạn bình thịnh huy kiếm kiếm kiếm nói, tới. dai người, liền nói lời dưới tiến liền tiếp nói, tin người tiến Dương trường Dương lương lưng. Lương Lương tưởng này đến, lấn đứng lặng. Toàn yên muốn sạn đoàn. này dù mắt một tay trở rất ta tập một mặt lập là sau địa đã chiến lược phụ phương diện đối với thịnh huy tập đoàn tiến hành nhiều mặt nghiên cứu cuối cùng bọn hắn cho là thanh chủ rất có thể chính là thiên quỷ năm ngoái chiến lược phụ phương diện xuyên thấu qua về với bụi đất đào được vật phẩm cũng đã cho ra một cái kết luận bọn hắn cho là tại ác mộng cấp cự thú phía trên vẫn tồn tại cao hơn giai cấp cái kia giai cấp chính là thiên quỷ thiên quỷ bị tiên dân bọn họ cho rằng là thiên đạo kẻ trộm cũng vạch ra bọn chúng có thể tùy ý cải biến chính mình hình thể cái này cũng liền giải thích vì cái gì tại năm á i bình diêu địa thành trong tai nạn cùng trước đó không lâu phát sinh ở chúng ta quảng lăng bên trong thị khu cự thú sự kiện tại cái này hai lần sự kiện bên trong đều sẽ đột nhiên xuất hiện một đầu đỏ thú phải biết đầu này đỏ thú là trên mặt đất thành không có gặp phải ngoại bộ phá hư tình huống dưới xuất hiện nói cách khác nó cũng không có bạo lực xâm lấn địa thành mà là tại địa thành bên trong c h ố n g rông xuất hiện trước đó chúng ta một mực tìm không thấy giải thích hợp lý nhưng nếu như đầu kia đỏ thú là thiên quỷ lời nói liền giải thích t h ô n g được dù sao thiên quỷ có thể tùy ý cải biến chính mình hình thể bởi vậy chiến lược phủ phương diện đối với lần hành động này cao độ coi trọng lần này hành động sẽ lấy chiến lược phủ mặt đất quân đội cùng thiên cương long kỵ là chủ lực chúng ta ở mã bình diêu ba chợ lớn cung cấp viện trợ tác chiến mục đích là tiêu diệt cũng phá hủy thịnh huy tập đoàn tiêu diệt thánh chủ kỹ càng nói rõ do dương lập giai tham mưu tiến hành nói rõ nói xong lương kiếm q u a y người hướng dương lập giai nhìn lại dương lập giai thoải mái đi tới nhìn quanh một vòng lãng t h a n h đạo mọi người tốt ta là tham mưu dương lập giai hiện tại do ta hướng mọi người nói rõ lần này hành động yếu điểm bởi vì bên ta chỉ là phụ trợ cho nên không trực tiếp tham dự đối với thánh chủ công kích hoặc vây bắt chuyện này đem giao cho thiên cương long kỵ phụ trách Chúng ta mọi u ố n làm là đảm bảo t người mời xem đây là chúng ta phụ trách khu vực một tấm bản đồ xuất hiện ở trên màn ảnh trong địa đồ dùng màu đỏ biểu thị ra quảng lăng binh đoàn phụ trách địa khu dương lập giai nói rõ tiếp tình huống để mỗi cái cơ giáp sư đối với quảng lăng binh đoàn chỗ phụ trách hạng mục công việc đều rõ ràng Trước 1109. tự m ì nhưng hiểu lấy. t r ớ c 1.109 tự m lương kiếm. Lương kiếm nói nói, ì ở khu vực này có mấy tòa mặt đất căn cứ có trên trăm cái người sống sót doanh nghiệp sinh hoạt tại vùng địa khu kia nhân viên là vô tội bởi vậy tại chính thức tiến công trước đó chúng ta còn muốn hiệp trợ chiến lược phụ sơ tán vùng địa khu kia nhân viên đồng thời nhất định phải tại 28 hào trước đó hoàn thành lúc này một cái cơ giáp sư d ơ tay lên nói trưởng quan không có khả năng tại hoàn toàn rút lui nơi đó khu nhân viên sau lại khai triển hành động sao lương kiếm lắc đầu không được trong này có hai cái nguyên nhân một là thời gian kéo quá lâu chúng ta tại phần thủy địa khu hoạt động sự t ì n h liền sẽ bị thịnh huy tập đoàn biết được thậm chí chuyển vào thành chủ trong hai tiến tới làm cho đối phương có c h ỗ chuẩn bị nhưng càng quan trọng hơn là Thiên lương kiếm tiếp tục nói liên quan tới sơ tán nhiệm vụ cũng không vẹn vẹn đối với binh đoàn mở ra từ đầu tuần bắt đầu binh đoàn liền đã hướng địa thành nội bộ người cái đoàn thể tuyên bố chiêu mộ tin tức đương nhiên các vị đang ngồi muốn tham gia cũng có thể c hôm nay hành động nói rõ liền đến này kết thúc giải tán sau khi tan họp la diêm mấy cái bách chiến học viện học sinh ghé vào một khối dương lập giai cũng không có rời đi Tới c ù nhìn, nhìn la diêm một chút ta cũng tham gia dương lập giai ha ha cười nói la diêm muốn tham gia tiểu bạch muốn tham gia cũng bình thường khuôn mặt nhỏ lập tức h ư n g hồng nàng giải thích ta là muốn hối đoái thông huyền cảnh công pháp mà lại vừa vẫn la diêm muốn tham gia mọi người có cái bạn rất tốt dương lập giai không có lại t r e o trọ bạch chỉ là cười không nói một bộ ngầm hiểu lẫn nhau bộ dáng la diêm nhìn xem hắn nói ngơi ư đây ta liền không đụng náo nhìn này dương lập giai k h o á t k h o tay sau đó phần thủy địa khu nhiều nguy hiểm à ta vẫn là lưu tại binh đoàn bên trong tốt đi một chút ta có tự mình hiểu lấy liền ta công phu nhỏ ba chân, này, đi không được kéo các chân sau không đi không đi đánh chết không đi hắn dừng một chút sau đó nghiêm mặt nói đừng chê ta dông dài ta biết lần này mọi người không phải chạy điểm cống hiến đi chúng ta đều kìm nén một đám lửa đều muốn thay ngụy lao sư báo thủ nhưng đối thủ lần này là thiên quỷ đó là tại ác mộng cự thú phía trên giai tầng đây không phải là chúng ta có thể đối phó dù là hai người các ngươi đã là thông huyền cảnh dương lập giai phân biệt nhìn la diêm cùng hà hạo một chút thiên quỷ nhất định phải giao cho thiên cương long kỵ đi xử lý đến một lần thực lực bọn hắn tại các ngươi phía trên thứ hai bọn hắn khẳng định có kỹ càng kế hoạch nếu như các ngươi tùy tiện chúng ta rất có thể sẽ đánh loạn người ta kế hoạch từ đó để thiên quỷ có cơ hội để lợi dụng được ta cũng muốn báo thủ nhưng ta hy vọng các ngươi hai cái giống như ta đến có tự mình h i ể u lấy la diêm nhìn hà hạo một chút nhẹ gật đầu dương lập giai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vô xuống la diêm cánh tay đi báo danh đi la diêm đứng lên têu lên b ạ c h hai người đi nhận chức vụ chỗ đăng ký là đêm p h â n thủy địa khu bạo tuyết căn cứ ầm ầm từ căn cứ chỗ cửa lớn vang lên tiếng nổ mạnh để tiểu đao một trái tim nâng lên tiếng nói mắt đi mau mau lên xe thường thanh vuốt cửa xe thúc giục những ngày cô nhi tiểu đao mang theo la diêm đưa nàng chiến đ à o vẫy tay nói mọi người mau lên xe thường tiền sinh mang chúng ta ra ngoài nhanh diệp tường tiểu bất đao nhìn phía ngoài cửa sổ đi mơ hồ có thể nhìn thấy căn cứ cửa lớn phương hướng ánh lửa nàng khẩn trương nói ra không nghĩ tới thịnh huy tập đoàn lại đột nhiên tiến đánh căn cứ chúng ta căn cứ lại không tại bọn hắn thế lực khu hợp tâm bọn hắn tại sao phải làm như vậy thường thanh lắc đầu không rõ ràng nhưng là chúng ta nhận được tin tức không chỉ có là chúng ta bạo tuyết căn cứ h á i cúc căn cứ thậm chí ngay cả chu căn cứ đều hứng chịu tới công kích thịnh huy tập đoàn gần nhất giống người điên không ngừng tiến đánh căn cứ sau đó đem người bắt đi cũng không biết muốn làm gì hắn vừa nói xong trên bầu trời liền vang lên kỳ dị gào thét sau đó một đạo hỏa quang chiếu dọi tại ô tô trên kính chắn gió thường thanh t ử cửa sổ thò đầu ra liền gặp đạo hỏa quang kia cuối cùng rơi xuống ngay sau đó nơi xa liền phát sinh bạo tạc vài giây sau sóng xung kích nhấc lên cùng phong gào thét mà tới để ô tô kính chắn gió ông ông trực hưởng ô tô vội vàng ngừng lại thường thanh nhìn xem ánh lửa dâng lên phương hướng vội vàng xuất ra vô tuyến điện bộ đàm kêu gọi đứng lên lao lôi các ngươi bên kia thế nào trong bộ đàm vang lên một cái thanh âm khẳng khẳng đừng đừng tới đây chúng ta bị tập kích tiếp lấy bộ đàm bên trong vang lên tiếng súng thường thanh sắc mặt nghiêm túc v ư n g xuống bộ đàm nguy rồi bên kia cửa lớn cũng bị tập kích bộ dạng này liền không ra được trong b h ù n g xe tiểu bất điểm đột nhiên n h ả y cỡn lên nói chúng ta có thể từ dưới dòng nước rời đi tiểu lao gật đầu không sai chúng ta biết làm sao rời đi căn cứ những ngày cô nhi nguyên bản sinh hoạt tại căn cứ trong đường cống ngầm đối với cống thoát nước hoàn cảnh hết sức quen thuộc biết một chút thận nấp cửa ra vào cũng không kỳ quái t r ư ơ n g một nghìn một trăm m ư ơ i chương một nghìn một trăm m ư ơ i ít t xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát để xe cuối cùng ngừng lại cửa xe mở ra tiểu tiến h tiểu tinh hai t ỷ bội từ trong xe đi ra tiểu tiến h trên tay còn ôm cái hải nhi mau cùng bọn hắn đi thường thanh chỉ vào tiểu đao nói những hải tử này sẽ mang các ngươi từ dưới đất dòng nước rời đi sau khi ra ngoài các ngươi đi trước tránh đầu gió sau đó ta sẽ đi tìm các ngươi tiểu tiến ôm hải tử nói ngươi không theo chúng ta đi sao thường thanh lắc đầu ta là lôi h o a n g ư ờ i ta không có khả năng vứt xuống bằng hưu cùng huynh đệ lại nói nếu như chúng ta không lưu lại đến hấp dẫn thịnh huy tập đoàn hỏa lực các ngươi sẽ gặp nguy hiểm Tốt, đừng lãng phí thời gian đi mau nhẹ nhàng đẩy tiểu tiến h một thanh thường thanh vừa nhìn về phía mấy cái con súng tự động khách sạn tiểu nhị chiếu cố tốt bọn hắn mấy cái tiểu nhị gật gật đầu lão bản chính ngươi phải cẩn thận a đưa mắt nhìn tiểu đao những cái kia cô nhi cùng thê tử của mình tiến vào cống thoát nước sau thường thanh mới thở phào nhẹ nhõm trở lại trên xe đi chúng ta đi căn cứ cửa lớn bên kia nhìn xem trong đường c ố ngầm tiểu bất điểm ngay tại phía trước dẫn đường làm đã từng hiện thử b ằ n g những h à i tử này đối với c ô n g thoát nước hoàn cảnh đều rất quen thuộc mặc dù đã đem đến mặt đất ở có một đoạn thời gian nhưng lại trở lại nơi này chẳng những không có cảm giác xa lạ ngược lại như cá gặp nước tiểu đao thì đẩy xe lăn diệp tương ngồi tại trên xe lăn nói khẽ tiểu đao tả ngươi nói chúng ta còn có thể hay không nhìn thấy la tiên h sinh tiểu đao đem chiến đao vác tại sau lưng hai tay đẩy xe lăn trầm giọng nói nhất định có thể tình huống bây giờ mặc dù nguy hiểm nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay diệp tương gật gật đầu cười lên ngươi nói đúng la tiên sinh dạy ta bọn họ nhiều đồ như vậy nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong chúng ta nào có mặt đi gặp hắn tại phía sau bọn họ bị quán trọ tiểu nhị bảo vệ tiểu tiến h hai tỷ muội tiểu tinh nói ra t ỷ t ỷ t ỷ phu không có sao chứ tiểu tiến h lắc đầu hắn nếu lựa chọn lưu lại vậy ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn hiện tại chúng ta muốn làm không phải lo lắng hắn mà là làm tốt chuyện của chúng ta chúng ta muốn an toàn rời đi sau đó c h ờ hắn trở về tiểu tinh gật gật đầu ta giúp ngươi ôm hải tử đi không có việc gì ta vẫn được thế là chi này do cô nhi cùng quán trọ nhân viên tạo thành đội ngũ đi xuyên qua bạo tuyết căn cứ cống thoát nước trên mạng cũng không lâu lắm lối ra đang nhìn đây là một hàng đơn vị tại ngoài thành miệng nước chạy một đạo lưới cách ly ngăn cách trong ngoài có nước dọc theo mương nước hướng lưới cách ly dẫn ra ngoài trôi tụ hợp vào bên ngoài một đầu trong khe nước một tên quán trọ tiểu nhị cầm đem cái kìm đem lưới cách ly cắt bỏ sau đó bưng lên s ú n g trường hóc lưng lại như mèo hướng mặt ngoài tìm kiếm đến nơi này căn cứ tiếng pháo thương minh nhỏ chút nhưng trong không khí vẫn có thể gửi được thuốc nổ mùi tại phụ cận kiểm tra một vòng không có phát hiện gì thường sau tiểu nhị này liền hướng bên trong người đánh ra một cái đại biểu an toàn thủ thế tiểu đao liền đẩy xe lăn đi ra ngoài liền tại bọn hắn mới vừa đi ra tới thời điểm. l i ê n nhìn thấy một bóng người đột nhiên từ trong b ụ i c ỏ chui ra ngoài bổ nhào vào cái kia quán trọ tiểu nhị sau lưng dùng một thanh trùy thủ cắt tiểu nhị y t h ậ u tiếp lấy lần lượt từng bóng người từ nơi không xa trong rừng cây nhỏ và n g ra những người này trên mặt mang nhe răng cười hai mắt trải rộng tơm máu lao đến có mai phục tiểu đao kêu lên mau trở về mau trở về người tại trên xe lăn diệp tường cấp tốc kết tấn ở phía trước bố trí một cái huyền thuật phanh tiếng súng văng lên một cá biệt tóc nhuộm thành màu đỏ nam nhân hướng tiểu đao bọn người khai hỏa nhưng đạn bị một mặt bình chướng vô hình ngăn lại huyền thuật không ích lúc này một người đầu chọc nam nhân quát mẹ nó muốn ta nói bao nhiêu lần đừng giết người muốn sống sau đó hắn lao đến hiện lên nguyên lực q u a n g mang một quyền đem diệp tường bố dưới không bích đánh nát tiếp lấy dẫn người vọt vào trong đường cống ngầm trong công thoát nước mấy cái quán trọ tiểu nhị k ê u lên bà chủ các ngươi đi trước chúng ta đ o à n h ậ u bọn hắn mang theo súng tự động từ nhỏ đao những hải tử này bên người trải qua đi vào phía sau người người bưng lên s ú n g trường hướng lối vào khai hỏa đem mấy cái sông đến quá nhanh nam nhân bắn giết tại chỗ tiệc vui chóng tàn địch nhân rất nhanh hướng đường hầm bên trong ném ra từng viên bom khói tay độc khói đập lập tức t r à ngập ra s ắ c đến mấy cái kia quán trọ tiểu nhị con mắt rơi lệ ho khan không chỉ thưa cơ hội này lần lượt từng bóng người vọt vào bọn hắn đều mang theo phòng độc mũ giáp cầm trong tay súng kích điện vừa tiến vào cống thoát nước l i ề n điện giật quán trọ tiểu nhị để bọn hắn điện giật hôn mê quá trình này rất ngắn tiểu đao bọn hắn còn không có chạy xa thịnh huy tập đoàn ứng k h i y ể n đã đuổi theo tới các ngươi đi trước tiểu đao quay đầu mắt nhìn bung lỏng ra đẩy xe lan tay kêu lên tiểu bất điểm ngươi đẩy diệp từng đi diệp tương vội và nói tiểu đao tả ngươi không cần đi qua ngươi không phải là đối thủ của bọn họ tiểu đao ngoảnh mặt làm ngơ rút ra phía sau trường đao thân thể lượn lờ lấy mấy đạo yếu ớt dây tóc hồ quang điện nào về phía đ ị c h nhân thân ảnh c h ấ p động tại thần tàng lôi điện phụ trợ bên dưới tiểu đao thân như linh miêu trong nháy mắt cũng đã tới gần một tên đ ị c h nhân trường đao giơ lên đông nhiên bổ ra một đạo tựa như tia chớp đao quang xẹt qua đối thủ nam nhân kia ngay cả phản ứng đều không đáp lại mặt nạ phòng độc liền bị chém thành hai khúc khuôn mặt cũng xuất hiện một đầu tơ máu kêu thả một tiếng ngựa lên trời chiến kỹ kinh lôi tiểu đao xử suất la diêm chỗ thụ kỹ xảo trường đao bổ ra đạo đạo lăng lệ đao、quang. đào mắt đã có mấy cái nam nhân đổ vào dưới đao của nàng các ngươi đang làm cái gì một viên đầu chọc từ trong xương khói xông ra tên đầu chọc này hiển nhiên là những người này đầu mục đồng thời cũng là một tên tu giả hắn mắt nhìn ngã trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể nhìn về phía tiểu đao nợ nụ cười ở đâu ra m è o rừng nhỏ tiểu đao hơi thở hồn hển tiếp lấy hét lớn một tiếng trong mắt điện quang lấp lóe tiểu đao chính diện phóng tới đối thủ đầu chọc từ sau hông lấy ra một thanh truy thủ hạ thấp trọng tâm liền muốn chống chọi tiểu đao công kích không ngờ tiểu đao đột nhiên thân ảnh lấp lóe biến mất tại đầu chọc tầm mắt b hắn hét thảm âm thanh mới phát hiện tiểu đao chẳng biết lúc nào di động đến bên trái của mình bộ pháp tinh đình điệp thủy đáng chết đầu chọc quát to một tiếng đưa tay bắt được tiểu đao tóc kéo một cái liền đem tiểu đao ném tới trên v á c h tường tiểu đao đâm đến mắt nội đòn đóm còn không có kịp phản ứng liền để đầu chọc móc ra một thanh súng kích điện trúng mục tiêu m á n h liệt dòng điện để tiểu đao toàn thân run dậy chỉ chốc lát liền đã hôn mê đầu chọc lúc này mới lui ra phía sau nhìn xem ngồi ngay đó tiểu đao che theo bộ nói thật phiền phức nhanh lên đem nha đầu điên này mang đi trốn ở một cái g ư ơ n g gỗ bên trong tiểu bất điểm bưng bít lấy hai người đều nắm chặt nắm đấm nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia bắt đi tiểu đ à o sau lại lần lượt bắt đi những người khác thậm chí tiểu tiến h cùng tiểu tinh hai tỷ bội làm sao bây giờ chúng ta muốn làm sao a tiểu bất điểm trong mắt có nước mắt đang đánh c h u y ệ n diệp tương lắc đầu chúng ta cái gì cũng không làm được chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp sống sót sống sót mới có cơ hội cứu tiểu đ à o cùng mọi người chương một nghìn một trăm mười một cao áp trạng thái chương một nghìn một trăm mười một cao áp trạng thái đến vậy t h a nhâm để la diêm mở cặp mắt ra lúc này hắn ngay tại một cỗ xe tải bên trên trong buồng xe trừ hắn cùng bạch bên ngoài còn có tăng sơn lâm thành l ý tý thẩm dục đợi ba năm cấp xây in h bọn hắn đều là đến phần thủy địa khu trợ giúp xe tải ngừng lại la diêm xách ngược lên lý từ trên xe nhảy đến trên mặt đất sau đó đem bạch ôm xuống tới những người khác lục tục nao g ngoe lúc xuống xe la diêm đánh ra bôi phía nơi này là cái mặt đất danh địa trong danh o địa người đến người đi cứ việc những người này mặc thoạt nhìn như là mặt đất người sống sót nhưng từ ánh mắt của bọn hắn la diêm đi xem ra bọn hắn đều là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến sĩ cái này từ một chút động tác chi tiết bên trong không khó coi đi ra trên thực tế bọn hắn những ngày mới từ quảng lăng tới người cũng làm tương tự ngụy trang la diêm một thanh thanh âm quen thuộc ở phía xa vang lên diêm văn bắc cái này tiền đội giải chính với tay trao hỏi la diêm bọn hắn đi qua đi la diêm đối với nó người khác làm thủ thế liền cầm lấy chính mình cùng bạch hành lý nhanh chân bước đi một đoàn người đi vào diêm văn bắc bên cạnh bạch từ la diêm sau lưng xông ra đội trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này diêm văn bắc cười ha ha một tiếng tiểu bạch cũng tới nữa ta đã sớm không phải đội trưởng ngươi cũng nên nổi giọng ta đến kiếm tiền a các ngươi không biết sao lần này ban thưởng rất hấp dẫn người ta a Hắn một bên nói một bên chào hỏi la diêm mấy người hướng cách đó không xa một tòa hai tầng lầu nhỏ đi đến đến đây đi phải họp đi vào trong t i ể u lâu địa phương chen trúc mà lại đều đứng đầy người nơi này không gian có hạn mặc dù an bài châu ngồi nhưng dung nạp không ít nhiều người như vậy bởi vậy đám người chỉ có thể đứng đấy la diêm vừa tiến đến la diêm liền nghe được có người gọi mình nghe tiếng nhìn lại nguyên lai、like、là tống thu đường nàng chen trúc tới một mặt kinh ngạc thật là ngươi ngươi cũng tới tham gia trợ r ú t la diêm vật đầu ngươi cũng tới tống thu đường thở dài tỷ tỷ ta không muốn tới nhưng ta không phải là tại phần thủy địa khu dạo qua một đoạn thời gian cấp trên cảm thấy ta đối với nơi này hoàn cảnh tương đối quen thuộc cho nên để cho ta tới khi hướng dẫn du lịch nàng giảm thấp thanh â m nói chính ngươi cẩn thận một chút lần này ban thưởng mặc dù phong phú có thể nhiệm vụ đều rất nguy hiểm thu đường phải họp mau tới đây đi cách đó không x a một cái tuổi hơn bốn mươi phụ nữ trung niên đối với tống thu đường bắt tay liền đến chu t ả tống thu đường đáp ứng một tiếng sau đó v u a xuống la diêm cánh tay liền trở về nàng đoàn đội kia rất nhanh hội nghị người chủ trì trình diện một cái cùng la diêm tuổi tác tương tự người trẻ tuổi bởi vì khẩn trương trên mặt đường còn kéo căng tóc chỉnh tê đồ t r ả i cố gắng kiến tạo lấy thành thục cảm nhận hắn cầm ống nói lên ho khan âm thanh mọi người tốt ta gọi q u a n hồng mọi người có thể gọi ta thượng quan ta là chiến lược phủ mặt đất đệ tam sư đoàn thứ chín doanh chiến thuật tổ thành viên lần này để ta tới hướng mọi người nói rõ một chút gần nhất phần thủy địa khu tình huống lập tức liền có người giơ tay lên nói thượng quan tiểu ca phần thủy địa khu có phải hay không xảy ra chuyện lớn không phải vậy chúng ta địa điểm tập hợp thế nào thiết trí đến cách phần thủy địa khu địa phương xa như vậy đến chỗ này doanh địa khoảng cách phần thủy địa khu rất xa thậm chí khoảng cách phần thủy địa khu môn hộ la diêm cùng tống thu đường gặp nhau chu q cắm căn cứ còn có một cự li không nhỏ thượng quan hồng nghe vậy biểu lộ ngưng trọng gật đầu đúng vậy phần thủy địa khu hiện tại đã triệt để bị thịnh huy tập đoàn n ắ m trong tay ngay tại chúng ta đến trước đó thịnh huy tập đoàn đối với phần thủy địa khu áp dụng một loạt cao áp sách lược bọn hắn điên cuồng q h u ấ t trương đem phần thủy địa khu tất cả doanh địa cùng công ty đều nắm giữ nơi tay bên trong liền ngay cả vài tòa mặt đất doanh địa cũng bị bọn hắn đánh xuống vì để tránh cho đánh cổ động rắn chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên đối với phần thủy địa khu tình huống hiện tại không phải hiểu rất rõ chỉ là thông qua vệ tinh không khó phát hiện phần thủy địa khu đang đứng ở cao áp trạng thái thịnh huy tập đoàn n a n h vút tại mảnh đất này tấp nập hoạt động diêm văn bác giơ tay lên nói vậy kế tiếp cần chúng ta làm cái gì thượng quan hồng k i ề n ho âm thanh tiến lên một bước sau lưng của hắn một khối màn hình lớn sáng lên biểu hiện trên màn ảnh lấy phần thủy địa khu địa hình trong khu vực kia vài tòa mặt đất căn cứ đều bị biểu thị đi ra chu cắm căn cứ hai cúc căn cứ bạo tuyết căn cứ các loại đều thỉnh lĩnh xuất hiện chui vào những căn cứ này cùng một chút cỡ lớn trong danh địa chính xác tại không làm cho thịnh huy tập đoàn chú ý điều kiện tiên quyết tham trong đó rất lớn một bộ phận cũng không phải là binh đoàn cơ giáp sư mà là giống diêm văn bắc loại này đến từ dân gian tu giả vì điểm cống hiến mới báo danh tham gia trận này hành động cho nên rất nhiều người đều không biết la diêm cũng không hiểu hắn tại sao muốn chủ động ôm đồn bên dưới bạo tuyết căn cứ làm việc tống thu đường ngược lại là có thể lý giải nếu à n g biết thượng quan hồng nói như vậy la diêm cũng không có lại kiên trì chỉ là quyết định nếu như không có phân phối đến bạo tuyết căn cứ lời nói hắn liền muốn một mình hành động sau đó thượng quan hồng còn nói rõ một chút tại phần thủy địa khu cần thiết phải chú ý hạng mục công việc tỉ như hiện tại phần thủy địa khu nhà a n h người của công ty viên nhất là sinh động loại hình đây đều là xuyên tấu h qua vệ tinh phát hiện lại so sánh trước đó siêu tập đến tư liệu tin tức đạt được kết luận tan học sau la diêm chỉnh lý hành trang một bộ muốn một mình hành động bộ dáng b ạ n h ở bên cạnh hắn ngồi sùng xuống, xuống ngươi muốn đi bạo tuyết căn cứ lời nói ta cùng ngươi cùng đi la diêm ngẩng đầu nói nếu như ta một mình hành động là không có điểm cống hiến thù lao mạnh khoe miệng hiển hiện ý cười ta biết không có liền không có dù sao cuối tháng hành động tác chiến cũng có thể kiếm lời điểm c ô n g hiến không vội tại cái này nhất thời thật ta la diêm cũng không có tiếp tục kiên trì các ngươi sẽ không phải đang thương lượng muốn làm một mình đi vậy làm sao có thể có thể thiếu chúng ta thăng sơn thanh â m chuyển đến la diêm hai người ngầm đầu liền gặp mấy cái đồng học đều tới các ngươi đừng khuyên chúng ta la diêm lý tý giơ lên bên dưới kính mắt của nàng chúng ta cũng không phải tiểu hải tử biết mình đang làm cái gì lâm thành gật đầu mặc dù chúng ta là chạy điểm c ô n g hiến tới nhưng chúng ta cũng không thể nhìn xem đồng học đi mạo hiểm mà thờ ơ thẩm dục nắm bắt tóc của mình nói cũng không biết chúng ta là không khả năng giúp đỡ được bận điệu hôm nay ra ngoài làm ít chuyện chỉ c á n h một c h ư một nghìn một trăm một mươi hai thần tượng c h ư một nghìn một trăm một mươi hai thần tượng các ngươi la diêm vi cảm giác hoảng hốt còn nhớ kỹ lúc trước cấm địa thực chiến hắn cùng lý tý lâm thành các loại là tranh quan hệ. Lúc thành tranh cạnh hệ. quan các đoạt ó Lý Tý đ bọn hắn cự thú la diêm quay đầu liền đi đoạt lý tý cơ giáp tại sau đó bọn hắn cũng một mực tại cạnh tranh lẫn nhau chỉ là la diêm thời gian dần qua càng chạy càng xa cùng bọn hắn cũng thời gian dần qua kéo dài khoảng cách nhưng bây giờ mới phát hiện nguyên lai đồng học vẫn luôn tạc tại ngươi cần ủng hộ thời điểm bọn hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩa vô phản c ố đứng ra nhìn xem cái này từng tấm tuổi trẻ gương mặt la diêm nhẹ gật đầu tạ ơn nhưng lại tại la diêm làm xong chính mình hành động chuẩn bị lúc thông chi lại xuống hắn được can bài tiến về bạo tuyết căn cứ đồng thời hắn có thể tổ kiến đội ngũ của mình lâm thời trong phòng tác chiến la diêm gặp được thượng quan hồng la diêm đồng học bạo tuyết căn cứ liền giao cho ngươi thượng quan hồng một mặt hưng phấn mà nói rất xin lỗi vừa rồi tại trong hội nghị ta không có nhận ra ngươi đến vừa rồi chỉnh lý nhân viên tư liệu lúc mới biết được ngươi là la diêm ngươi biết không ngươi thế nhưng là thần tượng của chúng ta có thể có được bắt đầu đội trưởng hồ huyền y t ì l đội trưởng cùng bạch t h tuyết đội trưởng ba người ưu hái la diêm đồng học ngươi quá lợi hại hắn ho khan một cái thu liễm bên dưới chính mình tâm tình kích động thật có lỗi ta có chút hưng phấn quá mức chỉ là không nghĩ tới người giống như ngươi cũng tới tham gia hành động rút lui ngươi hẳn là t r ư ớ n g mắt điểm ấy điểm cống hiến đi kéo xa bạo tuyết căn cứ ở vào phần thủy địa khu chỗ sâu nếu như thực lực không đủ lời nói chỉ sợ rất khó đến nơi đó ta mới vừa rồi còn sầu lấy an bài vị nào tiến về tốt hiện tại tốt bạo tuyết căn cứ liền giao cho ngươi la diêm vận đầu chúng ta bây giờ liền xuất phát chờ chút thượng quan hồng chỉ vào chất đống tại góc tường mấy cái cái dương bạo tuyết căn cứ khu vực bị thịnh huy tập đoàn manh bớt một cái gọi phi tinh tốc vận công ty khống chế trong cái dương kia có phi tinh tốc vận nhân viên chế ngự cùng bọn hắn thường dùng vũ khí các ngươi thay đổi sau lại xuất phát cũng tốt che giấu thay mắt người mặt khác các ngươi tốt nhất chia thành tốt nhỏ ta đối với tất cả tiểu đội đều là kiến nghị như vậy các loại tới mục đích tụ hợp sẽ cùng nhau hành động tương đối tốt la diêm có chút ngoài ý m ớ n không nghĩ tới chiến lược phủ ngay cả ngụy trang đạo cụ đều chuẩn bị cho bọn họ tốt mà lại chiến lược phủ rõ ràng đang hành động trước đã làm chuẩn bị đầy đ ầ nếu không chẳng lẽ ngay cả bạo tuyết căn cứ phụ cận cái nào công ty không chế nên khu vực đều rõ ràng phi tinh tốc vận la diêm cũng không lạ lẫm trước đó tại bạo tuyết trong căn cứ công ty này liền đến đi tìm lôi hỏa phiền phức hiện tại thịnh huy tập đoàn áp dụng cao áp trạng thái bạo tuyết căn cứ chỗ khu vực này bị phi tinh tốc vận không chế cũng hợp tình hợp lý Buổi c h i ề u la diêm bọn người đổi lại phi tinh tốc vận nhân viên chế ngự làm đủ ngụy trang sau đó nghe theo thượng quan hồng đề nghị mấy người chia thành tốc nhỏ hai người một tổ chia ra tiến vào phần thủy địa khu tại bạo tuyết căn cứ tập hợp la diêm tự nhiên cùng bạch một tổ hai người cùng cưới một cỗ siêu g i a xe máy giờ phút này đang lái tại phần thủy địa khu trong hoang dã cho dù là hoang dã cũng có thể nhìn thấy vết tích chiến đấu vứt bỏ tại đạo bên cạnh xe cộ trên thân xe khắp nơi đều làm ấp mô vết đạn cũng đã khô cạn vết máu cùng loại tràng cảnh như vậy chỗ nào cũng có kỳ quái là không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể la diêm có thể không cảm thấy thịnh huy tập đoàn cùng bọn hắn không chế giới nhanh đuốt k i a công ty có thu liệm thi thể thói quen không có thi thể lời nói cái kia căn cứ cùng danh địa người đi chỗ nào đều để thịnh huy tập đoàn tóm lại bọn hắn bắt nhiều người như vậy làm cái gì định dùng tới làm con tin hoặc là thẻ đánh bạc t ố t lấy ra cùng chiến lược phủ đàm phán giấu trong lòng đông đảo nghi vấn la diêm lái xe máy dọc theo trên hoang dã đường cái hướng bạo tuyết căn cứ phương hướng tiến đến các loại nhìn thấy bạo tuyết căn cứ thời điểm là vào lúc giữa trưa la diêm hai người ẩn thân tại căn cứ không xa trong một rừng cây c h u ộ t chuối giúp thủ lĩnh diệp phi mộ ngay tại trong rừng cây này la diêm bông xuống kính viễn vọng giao cho bạch bạch g ơ lên kính viễn vọng, vọng xuất hiện căn cứ cửa lớn phụ cận trắng cảnh nơi đó chất đóng lấy bảy tám chiếc xe việt g ã giữ cửa cho phá hỏng tường phòng ngự trên có nhân viên đi lại mặc ngụy trang y phục tác chiến áo khoác màu đen áo chén chống đạn trên cánh tay trái mang theo một cái màu đỏ phù hiệu trên tay áo phù hiệu trên tay áo trên có lưu tinh đồ án đây là phi tinh tốc vận tiêu chí căn cứ bị khống chế Bệnh! bên Vung xuống kính viên vọng, nhìn về phía La Diêm. La Diêm đầu, lúc này trong hai con mắt của hắn hiện hiện từng vòng từng vòng ngân hoa, hắn đang dùng phía hai hoa, khuy hắn phát hiện một chút đầu, mâu gật số Diêm. Diêm về La La lúc mắt sát trong, một vật đạo đến của căn cứ cơ hồ đều bỏ trống. căn cứ là ngân sinh sáng sám, ánh ở nhưng lượng bị bắt đi rồi sao chúng ta đến tiến căn cứ nhìn xem la diêm làm thủ thế sau đó nhảy xuống xe máy hắn đem xe máy giấu ở trong rừng cây trên lưng h ắ n kiếm long tượng mang theo bạch lách qua căn cứ cửa lớn cũng không lâu lắm bọn hắn đi tới căn cứ hậu phương từ một rừng cây đi ra ngồi trồn hổm trên mặt đất la diêm chỉ vào căn cứ tưởng vây chỗ một cái thoát nước miệng từ nơi đó có thể tiến vào căn cứ dòng nước ngầm chúng ta từ nơi đó chui vào căn cứ bạch không có ý kiến la diêm quan sát b ố t phía xác định không ai sau liền rất mạch đi ra khỏi rừng cây bọn hắn đi vào thoát nước miệng phụ cận la diêm dối ra một ngón tay đầu ngón tay phun ra một sợi màu son thiên hỏa sau đó hắn dùng cái này sợi thiên hỏa tại lưới cách ly bên trên cắt chém ra một cái có thể thông qua lỗ hổng hắn chui vào trước sau đó lại đem bạch kéo vào được làm sao nơi g ư biết nơi này có thể tiến vào căn cứ đi dưới đất dòng nước trên mạng bạch tò mò hỏi la diêm vừa đi vừa nói ta trước đó tới qua nơi này trước kia có một đám cô nhi bọn hắn ở căn cứ bên trong không có chỗ dung thân chỉ có thể sinh hoạt tại đường hầm bên trong về sau ta trợ giúp bọn hắn đem đến mặt đất đồng thời chỉ đạo bọn hắn tu luyện để bọn hắn tại trong loạn thế có sức tự vệ ta chính là vì bọn hắn trở về m ạ c h mới biết được la diêm muốn đến đây bạo tuyết căn cứ nguyên nhân đột nhiên la diêm ngừng lại hắn duy trì lấy thần tàng bởi vậy tinh tường nhìn thấy phía trước trong một đầu thông đạo có đoàn nho nhỏ sinh vật ánh sáng s á m ở cửa ra chỗ thò đầu ra nhìn đó là tiểu bất điểm sinh vật ánh sáng s á m lộc cộc lộc cộc tiểu bất điểm nhìn xuống chính mình cái kia bất tranh khí bụng thở dài vài ngày trước tiểu đao bọn người bị bắt sau khi đi hắn cùng diệm tường cũng không dám xuất hiện hai người trốn đến trước kia c h u ộ t chuối giúp dưới đất dòng nước ra viên bên trong tại cái kia n g mấy ngày mỗi ngày đều là lấy nước đỡ đói hôm nay thật sự là chịu không được thế là tiểu bất điểm dự định mạo hiểm lẻn về căn cứ tìm một chút ăn thuận tiện tìm hiểu bên dưới trong căn cứ tình huống hắn kiên nhẫn quan sát đến bốn phía xác nhận không có nguy hiểm đang muốn rời đi chợt nghe một trận tiếng bước chân rộn rợm sau đó nhìn thấy hai cái phi tinh tốc vận nhân viên hướng chính mình chạy tới tiểu bất điểm lập tức hồn phi phát tán liền vội vàng xoay người liền chạy không nghĩ mới chạy mấy bước liền nghe phía sau có người hô tiểu bất điểm là ta ta trở về tiểu bất điểm chấn động toàn、thân. hắn nhận ra đây là la diêm thanh n â m trưng một n h ì n một quỷ thành trưng một n h ì n một quỷ thành ta ta không phải đang nằm mơ chứ tiểu bất điểm xoay người liền gặp thông đạo cửa vào đứng đấy hai người bên trong một cái từ đầu ngón tay dâng lên màu son hỏa diễm chiếu sáng gương mặt t ó c đen mắt đỏ đường cong lạnh lùng không phải la diêm còn có ai tiểu bất điểm cái mũi lập tức co lại co lại tiếp lấy cái mũi chua chua hoa một tiếng khóc lên hắn chạy như bay ôm chặt lấy la diêm đùi la đại ca nhanh mau cứu tiểu đao tả cùng mọi người đi bọn hắn đều cho bắt đi dù là la diêm đã có tâm lý chuẩn bị nhưng nghe đến tin tức này lúc trong đầu vẫn l ộ p bộp xuống nơi này chỉ có ngươi sao la diêm tỉnh táo lại dự định trước biết rõ ràng chuyện gì xảy ra không còn có diệp tường mấy ngày nay chúng ta đều trốn ở trong đường cống ngầm không dám xuất hiện tiểu bất điểm n g ầ n g đầu hôm nay thực sự đói gần chết cho nên ta mới chạy đến nghĩ đến trong căn cứ nhìn xem có thể hay không làm ăn chút gì nghe được diệp tường không cho bắt đi la diêm có chút nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó vô vỗ tiểu bất điểm không ta đi trước nhìn xem diệp tường đi vào trước kia chuột chui giút sinh hoạt khu vực dưới mặt đất tiểu bất điểm cao hứng kêu lên diệp tường diệp tường nhìn xem ai tới diệp tường thao túng chạy bằng điện xe lăn từ trong nhà đi ra trông thấy la diêm con mắt lập tức đỏ lên la diêm nhẹ gật đầu sau đó lấy ra một phần chiến trường khẩu phần lương thực các ngươi trước nhét đẩy cái bao tử tiểu bất điểm nhìn thấy có ăn con mắt tỏa ánh sáng sau khi nhận lấy cùng diệp tường hai người phân ra ăn rất nhanh một phần khẩu phần lương thực liền bị bọn hắn ăn sạch tiểu bất điểm lúc này mới thở ra khẩu khí vỗ xuống bụng nói cuối cùng được cứu gặp bọn họ ăn uống no đủ la diêm t à i hỏi thăm về ngày đó phát sinh sự tỉnh vài ngày trước lúc đó là ban đêm lúc đầu chúng ta đều đã ngủ rồi trong lúc bất chợt bên ngoài viện vang lên tiếng nổ mạnh sau đó tiếng súng cùng tiếng pháo liền vang lên không ngừng diệp tường ngồi tại trên xe lăn một bên hồi ức vừa nói lúc đó tất cả mọi người c ư ỡ sợ chúng ta đành phải cùng tiểu đao tả cố gắng chấn an những người khác nhưng cũng không lâu lắm thường thanh tiên sinh tới hắn nói căn cứ lọt vào tập kích không có khả năng ở tiếp nữa hắn mở một chiếc xe tới nói là an bài chúng ta rời đi mới đầu còn rất thuận lợi nhưng đi đến nửa đường thường thanh tiên sinh nhận được tin tức căn cứ lối ra khác cũng bị tập kích thế là chúng ta đề nghị đi dòng nước n m la diêm gật đầu diệp tường bọn hắn nguyên lai sinh hoạt tại dòng nước n m đối với cống thoát nước mạng lưới rất quen thuộc biết cái nào thông đạo có thể rời đi căn cứ thường t h à n h tiên sinh nghe đề nghị của chúng ta hắn đem tiểu tiến h tiểu tinh hai cái tỷ tỷ cũng mang theo tới để các nàng đi theo chúng ta cùng đi lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi nhưng lại tại chúng ta chuẩn bị rời đi căn cứ thời điểm xảy ra chuyện tiểu bất điểm hệ so sánh mang phân đất nói ra những tên bại hoại kia trước kia ngay tại bên ngoài mai phục chúng ta vừa xuất hiện bọn hắn liền nào tới bọn hắn bắt đi rất nhiều người tiểu đ a o tả tiểu tiến h tỷ các nàng còn có mọi người diệp tương tâm tình sát sút trừ ta cùng tiểu bất điểm bên ngoài những người khác bị bắt c h ú n gật ta thể ta t lúc làm chúng chỉ có thể giấu đi, cái được, đó đi, đều không h giấu gì vô dụng. Diêm nhẹ nhàng La cái một sờ đầu của hắn, các hắn, ngươi đồng ã làm lên, xem xem. được đứng đối đến đầu đ ngươi bạch, căn cứ nhìn xem. Bạch, rất trong ta gật khá. Hắn nhìn hắn, nhìn nói bọn với ý không tốn bao nhiêu công phu la diêm liền tiến vào căn cứ bạo tuyết căn cứ yên tĩnh như là một tòa quỷ thành trong căn cứ thập thất cửu không không ít nhà lầu biến thành phế tích dù là chiến đấu đã kết thúc vài ngày trong không khí vẫn có thể n gửi được thuốc nổ hương vị la diêm vãng thường thanh khách sạn sờ s o ạ n trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy một hai cái khiên súng trường chiến sĩ trải qua bọn hắn sẽ tiến vào phòng chống bên trong vơ vét một phen cũng không biết là đang tìm người hay là tại tìm kiếm tài vật sau một lát la diêm đi tới thường thanh khách sạn quán trọ vẫn là như cũ trừ cửa lớn mở rộng bên ngoài thoạt nhìn không có bị chiến hỏa tác động đến la diêm mở ra thần t à n g cẩn thận quan sát nhưng không thể tại trong khách sạn phát hiện sinh vật ánh sáng xám một cái đều không có hắn chỉ có thể rời đi quán trọ la diêm đem hơn v â n nửa căn cứ đều đi một lượn trừ ngẫu nhiên gặp được phi tinh tốc vận chiến sĩ bên ngoài đừng nói người sống ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có thấy hắn lại chuyển tới bụi ngó hẻm khiến người ngoài ý chính là con đường cái này có rõ ràng chiến đấu vết tích từ cửa vào bắt đầu cơ hồ mỗi một t ấ c đất đều để đạn cùng hỏa lực cho cày một lần lộ diện mất mô rất nhiều nhà lầu đều đã biến thành phế tích không khó tưởng tượng lúc trước phi tinh tốc vận ở chỗ này tao nổ m á n h liệt chống cự đáng tiếc cuối cùng bạo tuyết căn cứ vẫn là bị k h ô n g chế la diêm mở ra lấy thần tảng quan sát đến m ộ n phía đoạn đường này đi tới trừ tiểu bất điểm cùng diệp tường bên ngoài một cái người sống sót đều không có hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn lại không nghĩ rằng tại một gian bãi cờ phòng trong tầng hầm ngầm, la diêm phát hiện hai cái sinh vật ánh sáng xám bãi cờ phòng tầng hầm một cái hơn sáu mươi tuổi tiểu lão đầu chính quất lấy thuốc lá tóc hắn sám trắng không co con t r ạ c h mặt buồn rười rười ở bên cạnh hắn một người trẻ tuổi nhỏ giọng nói trần lão đều tốt mấy ngày chúng ta lại không ra ngoài liền không có ăn cái này họ trần lão nhân chính là ngày đó cho la diềm siêu tập linh kiện để mà cải tạo chiều âm trang bị trần h ạ tử hắn nghe vậy thở dài phi tinh tốc v ậ n những người kia còn chưa đi sao hiện tại ra ngoài cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào lỗi hỏa người đều bị bọn hắn bắt đi hai ta nếu như bị phát hiện lão nhân ra ta đều một nắm lớn số tuổi chết cũng liền chết có thể tiểu lục ngươi còn trẻ nói không chừng người ta sẽ bắt ngươi đi làm chuẩ dù cho dạng này ngươi cũng m ệ n ý tiểu lục ôm bụng có thể chúng ta lại không rời đi địa phương quỷ quái này coi như không có bị bắt đi cũng muốn chết đói ở nơi này lại nhẫn mại một chút đi trần h ạ tử t phun ra cái vòng khói theo ta thấy không dùng đến mấy ngày phi tinh tốc vận người hẳn là sẽ rời đi tiểu lục thở dài liền sợ bọn hắn rời đi ta cũng chết đói ở nơi này tiểu vương bắt đ à n theo ta lâu như vậy liền sẽ không nói câu may mắn lời nói sao trần h ạ tử t tức giận đá hắn m ộ t cước lúc này tầng hầm cửa lớn vang lên tiếng đập cửa cái này nhưng làm trần hà tử hai người do sợ trần hà tử lập tức làm cái im lặng thù thế sau đó cầm lên đặt ở bên cạnh trên bàn súng ngắn trần h ạ tử t ta biết ngươi ở bên trong mở cửa một thanh â m từ ngoài cửa văng lên trần hạt tử nhũ mày chỉ cảm thấy thanh â m này nghe quen thuộc tựa hồ đang chỗ nào nghe qua ngay tại hắn không dám có hành động thời điểm cửa lớn khóa cửa đột nhiên nổi lên hồng quang quang mang càng ngày càng sáng cửa chót khóa đã biến hình hòa tan thành sắt lỏng triệt để báo hỏng khóa cửa một phế cửa lớn liền bị người l ờ y ra trần hạt tử bản năng giơ súng lục lên đột nhiên một cỗ hừng hực hùng hồn khí tức bao phủ lại toàn bộ tầng hầm để trần hạt tử hai người phảng phất đối mặt với một tòa nú tại cái này giống như thiên uy khí tức bao phủ xuống hai người ngay cả một ngón tay cũng không dám động sau đó liền nhìn thấy một bóng người đi đến chương một n một r ă m mười b một cái phương pháp đơn giản chương một n một r ă m mười b một cái phương pháp đơn giản cái này ăn ngon cái này ăn ngon thật à mẹ à lão nhân ra ta đời này liền không có nếm qua ăn ngon như vậy lương khô tiểu lục tiểu t ử ngươi c ú t sang một bên đ ừ n g bắt ta lão nhân ra đ ổ vật nước ta muốn đế tử cho ta nước bạo tuyết bên ngoài trụ sở trong rừng trong nhà gỗ chân hạt tử ăn như h ổ đói cuối cùng n g ạ lấy còn phải tiểu bất điệm cho hắn đập con không khí tăng sơn nhìn xem cái này con chó đói dành ăn giống như lao đầu bắp thịt trên mặt không ngừng có gáp phong ở nơi hẻo lánh ngay tại sát đao lâm thành hướng cửa sổ bên ngoài mắt nhìn sau đó tiếp tục sát đao của hắn phong nhỏ đ ỉ n h chót lý tý nằm nhoài trên đống cỏ khô mang lấy súng n g m chính quan sát đến rừng cây nơi xa thẩm dục vừa vặn từ bên ngoài trở về đối với lý tý phất phất tay liền đi vào trong nhà gỗ đem ba lô bông xuống ăn đều ở nơi này trần h ạ tử t lập tức kêu lên cho ta la diêm v u xuống bờ vai của hắn chờ ăn ngươi nói bụng nhiều ngày đột nhiên bạo thực sẽ làm bị thương thân thể nghe hắn nói như vậy trần hà bọn hắn tại hơi ngai phòng bài bạc dưới mặt đất bị la diêm tìm tới sau liền ngay cả cùng tiểu bất điểm cùng diệp tường hai đứa bé để la diêm bạch hai người hộ tống rời đi căn cứ tới chỗ này cùng tăng sơn bọn người tụ hợp hiện tại ăn cơm cũng đã chân hạt tử thở ra một hơi nói xiết miệng đã nói lão nhân gia ta loại này tướng tay có thể sống đến chín mươi chín ta hiện tại mới sáu mươi lăm còn có hai mươi mấy năm việc tốt ta liền biết sẽ không chết ở căn cứ bên trong tiểu bất điểm vươn tay nói lao gia tử vậy ngươi xem nhìn ta có thể sống đến lúc nào diệp tương kéo hắn một cái đừng làm rộn la đại ca muốn hỏi lão gia tử nói đâu tiểu bất điểm vội vàng lui hướng một bên la diêm tại trần hạt tử trước người ngồi sổng xuống, xuống lôi hỏa người đi đâu rồi đều bị bắt rồi trần hạt tử thở dài nói đêm hôm đó kinh lịch đơn giản tựa như là ác độ à, nếu không phải lao nhân gia ta có dự kiến trước sớm liền trốn đi nói không chừng ta bộ này lao cốt đầu cũng phải cho bắt đi la diêm nhữ mày phi tinh tốc vẫn có năng lượng lớn như vậy sao bọn hắn tấn công vào căn cứ còn chưa tính còn có thể bắt đi trong căn cứ người phải biết tại dưới loại tình huống này trừ phi song phương thực lực cách xa nếu không dù là phi tinh tốc vẫn chiếm ư ư thế cũng rất khó đem trong căn cứ nhân viên tất cả đều bắt đi tiểu lục tại lao nhân bên cạnh nhỏ giọng nói ra đêm hôm đó có rất nhiều quái vật nhiều nhất là một loại lớn lên giống người chó những vật kia bắt đi rất nhiều người la diêm nao trong biển lập tức thoảng qua chút hình ảnh lúc đó hắn cùng tống thu đường ở trên vùng hoang dã hành t u lúc l i ề n bị tiểu lục nói quái vật truy tung qua đó là địa lang thịnh huy tập đoàn binh khí theo tô kính viễn giao phó những vật này là thánh chủ sáng tạo ra sáng tạo quá trình cùng bọn hắn huyết duệ cùng loại nhưng bị chuyển hóa thành địa lang người là không có tâm trí triệt để biến thành q u á vật đồng thời sẽ trung thực chấp hành huyết duệ mệnh lệnh nói cách khác, lúc đó tập kích bạo tuyết trong căn cứ người cũng không chỉ là phi tinh tốc vẫn còn có huyết duệ tham dự đây cũng là căn cứ bị công phá nguyên nhân nếu có huyết duệ tham dự lôi hỏa những người kia sẽ thất thủ bị bắt liền không kỳ quái la diêm cùng huyết duệ cũng coi như đánh qua không ít quan hệ hắn tự tay chém giết huyết duệ cũng có mấy cái trước đó không lâu còn vừa làm thịt cao lâm hắn biết rõ huyết duệ rất mạnh c h ỉ ít so lôi hỏa những cái kia mặt đất tu giả cường đại thực lực cách xa cũng khó trách căn cứ người đều cho bắt đi hiện tại vấn đề là con tin bị bắt đi nơi nào chúng ta được cái nào tìm người tăng sơn gãi đầu tấn thăng cao cấp cảnh sau hắn thân hình so trước kia càng k h ô n ô la diêm suy nghĩ một chút nói có một cái phương pháp đơn giản Bạch! lập tức hướng hắn nhìn lại bạo tuyết căn cứ chúng ta còn muốn tại cái địa phương quỷ quái này ngốc bao lâu t r ố n g trải trên đường phố gió thổi qua qua mấy cái lon không đầu liền làm tới hai cái phi tinh tốc vận chiến sĩ chậm rãi dọc theo khu phố tuần tra bên trong một cái tiểu hồ tử có chỗ phàn nàn một cái khác đầu chọc lắc đầu ta tình nguyện ở chỗ này đóng trại ngươi cũng không phải chưa thấy qua hiện tại tình huống như thế nào ngươi cảm thấy tập đoàn tổng bộ bắt nhiều người như vậy là vì cái gì ta làm sao biết tiểu hồ tử tức giận nói ra đầu chọc thấp giọng nói ta nghe nói những người kia đều là hữu dụng không phải cầm lấy đi làm phá hôi chính là cầm lấy đi làm thí nghiệm những cái kia địa lang ngươi tổng gặp q u a đi, những món kia giang dấp cùng người giống như nghe nói bọn chúng vốn chính là người là bị cải tạo ra tiểu hồ tử sợ run cả người không thể nào đây cũng quá dọa người đâu chọc thở dài cái thế đạo này có cái gì là không thể nào dù sao ta tình nguyện ở chỗ này chủng địa phương cất chim cũng không có cũng không đi tập đoàn tổng bộ tham gia náo nhiệt tiểu hồ tử thở dài nhưng nơi này không có nữ nhân a nhìn một cái ngươi liền chút tiền đồ này không có nữ nhân sẽ chết đúng không đầu chọc một mặt khinh thường tiểu hồ tử đang muốn nói cái gì đột nhiên chỉ hướng phía trước một gian phòng úc trong phòng có người đầu chọc nhìn lại liền gặp sau cửa sổ có bóng người loay lên hắn lập tức đánh ra thủ thế khoảng hai người tách ra trước sau bọc đánh đầu chọc xông vào trong phòng liền thấy có đạo thân ảnh hướng cửa sổ nhảy ra ngoài tiểu hồ tử vừa vặn đi vào ngoài cửa sổ lập tức một cước đ ạ p tới người kia lập tức cho đạp thành cồn địa hồ lô tiểu hồ tử b ộ nhỏ qua liền nghe trong cửa sổ đầu chọc kêu lên đừng giết hắn phía trên bàn giao môn sống tiểu hồ tử xuất ra một cái súng điện hướng người kia eo đè lên lập tức người kia cho điện toàn thân không cần một lát liền hôn mê đi tiểu hồ tử đem người cho lật qua phát hiện là cái chừng hai mươi người trẻ tuổi trên thân bẩn t h i u cũng không biết ở căn cứ bên trong né mấy ngày hắn lật ra người kia con mắt nhìn thấy màu đỏ đôi mắt lập tức phi âm thanh bệnh quỷ hắn không thấy cẩn thận không phải vậy liền sẽ phát hiện này đôi mắt đỏ nhàn sắc không có như vậy nồng đậm thông chi vận chuyển bộ bọn hắn không phải muốn trở về sao vừa vẫn đem bệnh này quỷ mang đi tiểu hồ tử cười hắt hát nói ngươi nói chúng ta bắt được một cái có thể đổi đông nhiên thịt h ơ m ăn không muốn cái gì thịt h ơ m a muốn rượu đồ đẩn đầu chọc đi tới sẽ được điện choáng người trẻ tuổi k i ê n đứng lên hai nam nhân đi trở về lúc trò chuyện khởi k ì n h căn bản không có phát hiện bị đầu chọc gánh tại trên vai người trẻ tuổi vốn nên nên đã hôn mê hắn lặng lẽ mở mắt ra đánh giá một phen liền lại khép lại hai mắt ngoài trụ sở trong rừng cây lý tý ẩn thân tăng cây dùng k í n h viễn vọng quan sát đến căn cứ chỗ cửa lớn lúc này nàng nhìn thấy có một cỗ xe tải mở đi ra thế là liền dùng lọt vào thái thức bộ đàm nói đi ra đi ra tựa như la diêm nói bọn hắn bắt được người sau quả nhiên muốn đem người mang đi sau đó chúng ta chỉ cần truy tung bọn hắn liền có thể biết được con tin hạ lạ lý tý bưng lên súng bắn địa nhắm chuẩn trước kia xe tải sau đó bắn một phát súng nhưng thanh âm gì đều không có phá t ra lại có một cái thiết bị truy tìm bám vào xe tải trên thân xe lý tý đ ệ xuống bộ đàm nói ta đã đem máy định vị lắp đặt đi lâm thành theo sát điểm thu đến d ừ n g cây một bên khác mặc đồ dàn di lâm thành con trường đao mở ra chiếc vùng núi mộ tờ xuất hiện t r ư n g một nghìn một trăm mười lăm c h ư n g một nghìn một trăm mười lăm vùng xe sóc n ả y bên dưới để la diêm thân thể cũng đi theo lung lay giờ phút này hắn ngay tại một cái lồng sắt lớn bên trong lồng sắt bên ngoài mấy cái phi tinh tốc vận chiến sĩ có ngủ gật có đang ăn lấy đồ vật có đang nhìn người nhà tấm hình không có ai để ý la diêm dù sao hiện tại la diêm chỉ là một cái tù nhân một cái tại bạo tuyết trong căn cứ ẩn nút mấy ngày cuối cùng vẫn bị phát hiện người bình thường mà thôi không sai cái kia tại bạo tuyết trong căn cứ bị phát hiện bị điện giật kích người chính là la diêm vì tìm tới bị thịnh huy tập đoàn bắt đi người la diêm nghĩ đến một cái đơn giản biện pháp đó chính là để phi tinh tốc vận đem hắn mang đi thế là hắn lại lẻn về bạo tuyết căn cứ sau đó ngụy trang thành căn cứ nhân viên cuối cùng cố ý bị tuần tra chiến sĩ phát hiện liền có hiện tại một màn này la diêm ám trung khởi động thần tảng ánh mắt lập tức xuyên thấu thân xe hắn phát hiện xe cộ đang lái tại một đầu lâm đạo bên trong hai bên đều là cao ngất cây rừng bất quá con đường phía trước đã đi tới cuối cùng có thể nhìn thấy một cái chấn nhỏ b ó n g dáng tại kết nối xuyên qua mấy đạo tiếu cương cùng lưới sát sau chiếc này xe tải lái vào một tòa cũ kỹ trong thành trấn thành trấn rõ ràng trải qua cải tạo một chút phòng ốc bị thanh lý mất từ đó để chủ đạo càng thêm rộng rãi trong chấn lầu thấp xen vào nhau nơi xa có thể nhìn thấy nhà máy trần nhà cùng cao ngất ống khói không biết nơi đó tại sản xuất cái gì rung động ầm ầm thanh âm không ngừng từ phương hướng kia chuyển đến cao cao ống khói thỉnh thoảng biết phun nhà ra đại đoàn đục ngầu sương ngủ tuân hướng không trung dung nhập màu xám trong tầng mây xe một trận lắc lư đằng sau la diêm có thể cảm giác được xe tải đã ngừng lại hắn đóng lại thần tảng lúc này một cái dậy đá vào lồng sắt bên trên trong b u n g xe một cái chiến sĩ quát chớ ngủ sau một lát la diêm tính cả chiếc lồng kia cho chuyển xuống xe tiếp lấy cửa lồng sắt mở ra mấy cái đen xì h ỏ n g súng chỉ vào hắn mau cút đi ra cậu vật chớ chỉ h o a n lao tự uống rượu một cái thoạt nhìn là chủ quản một loại nam nhân cầm dễ gậy cảnh sát phanh phanh phanh gõ lấy lồng sắt hướng la diêm nước bọn bay từ phía gà ghét la diêm nhìn xuống trên bộ ngực hắn thẻ bài phía trên kia viết lương tuấn hai chữ. la diêm chui ra c h i ế c lồng lúc cái này gọi lương tuấn nam nhân đá hắn một c ư ớ c la diêm vội vàng phối hợp hắn đầu gối khẽ cong người liền ném xuống đất tiếp lấy hai cái chiến sĩ bắt hắn cho khiêng đứng lên cũng hướng một cánh sau cửa s á t kéo sau lưng lương tuấn theo tới vừa đi vừa phàn nàn đ ề u qua bao nhiêu ngày làm sao còn đưa người đi tới cái này không cho lão tử ra tăng lượng công việc sao các ngươi đem hắn nhét vào bảy số phòng đi nói lương tuấn đi vào một căn phòng la diêm dùng khỏe mắt liếp mắt đó là phòng quan sát bên trong từng cái màn hình biểu hiện ra đối ứng gian phòng hình ảnh kết kết. dì xét cửa sắt mở ra thanh â m để la diêm lấy lại tinh thần tiếp lấy hắn liền cho ném vào trong một gian phòng cửa sắt lại lập tức đóng lại la diêm các loại cửa đóng lại sau mới từ trên mặt đất ngồi xuống gian phòng này đại khái mười m vông tà hữu giam giữ lấy tầm mười người có nam có nữ trong phòng hương vị khó ngửi các loại mùi hỗn hợp tại một khối để la diêm vị lý một trận khó chịu hắn n g n g đầu nhìn thấy cạnh cửa trên vách tường một cái máy giám sát màn ảnh thỉnh thoảng di động cơ hồ không có góp chết bị giam giữ trong phòng mọi người vô tinh đạt hải đồng đầu cấu kiểm la diêm cho ném vào lúc đến bọn hắn nhìn thoang qua sau đó liền tiếp tục ngủ hoặc mật người la diêm đi đến máy giám sát phía dưới góc tường ngồi xuống sau đó từ dưới quần áo xuất ra một cái lọt vào thái thức vô tuyến đối giảng cơ h á n giả ý móc lỗ hai thời điểm thừa cơ mang lên trên t h a n h nghe khởi động đằng sau nghe được một trận điện tử tạ tâm tiếp lấy bạch thanh n m mừng rỡ văng lên la diêm ngươi không sao chứ la diêm tựa ở góc tường túi đầu xuống làm bộ đi ngủ sau đó nhẹ nhàng nói ra ta không sao ta bị giam đi lên nơi này còn có những người khác nhưng ta không dám khẳng định bọn hắn phải chăng cũng tới từ bạo tuyết căn cứ các ngươi hiện tại ở đâu trả lời ngay chúng ta chạy tới tùy thời có thể lấy triển khai hành động không cần phải gấp các ngươi đến trước giấu đi đừng để người phát hiện ta trước điều tra tình huống nơi này lại nói các loại đã điều tra xong ta sẽ liên lạc lại các ngươi cúc trước la diêm kết thúc thông tin sau đó khởi động thần t à n g quan sát chính mình thân ở mảnh khu vực này từ trên kết cấu đến xem nơi này trước kia hẳn là nhà kho trên vách tường còn có chút cùng loại nhà kho t r o n g địa coi chừng minh h ỏ a lời tuyên truyền bất quá bây giờ nó bị cải tạo thành nhà tù trong từng phòng giam giữ lấy mấy chục người giống la diêm gian phòng này người tính thiếu hoàn cảnh coi là tốt nhất t r ê n t r ú c trong một gian phòng mọi người thậm chí không có nằm xuống không gian cả đám đều chỉ có thể ngồi căn bản không có nơi sống yên ổn la diêm thấy không rõ những người này tướng mạo nhưng có thể nhìn thấy tin tức của bọn hắn một đường nhìn sang không có thể phát hiện tiểu đao mà lại bị giam giữ ở chỗ này tất cả đều là người bình thường không gặp được một cái tu giả chẳng lẽ tu giả nhốt tại địa phương khác lúc này tiếng mở cửa văng lên la diêm thu hồi ánh mắt liền gặp cửa nhà lao mở ra lương tuấn tiến vào trong môn nắm lỗ mũi cho la diêm một cướp ngươi ngồi tại cái này làm gì cút cho ta đến bên kia đi ta nói đang theo dõi bên trong làm sao không nhìn thấy n g ư ơ i đây nguyên lai n g ư ơ i trốn ở phía dưới la diêm đứng lên đột nhiên quay người nào về phía lương tuấn khống chế l ự c đạo một quyền nện ở trên mũi của hắn đây là nơi nào thả ta ra ngoài ta muốn về nhà lương tuấn ôi một tiếng hét thảm cái mũi chua cho hắn nước mắt một mực rơi xuống hắn che mũi lui lại nhìn thấy la diêm để cho thủ hạ chế p h ụ hắn hỏa khí lập tức đi lên kêu lên đem hắn mang đến phòng thẩm vấn hắn phải thật tốt giáo hấn la diêm trong phòng thẩm vấn rất tầm ướp con rắn trong góc lúc ních la diêm bị ném vào hắn vừa đứng lên trên bụng liền ăn một côn、hắn、làm bộ bị đau kêu thảm trước một giây còn tại trên mặt đất lăn lộn la diêm một giây sau đã nhảy dựng lên sau đó một tay bóp lấy lương tuấn cổ đem hắn đi lên nhấc lên lương tuấn lập tức hai chân cách mặt đất hô hấp khó khăn sắc mặt dần dần nghẹn thành màu gan heo la diêm ánh mắt tung tùm mà nhìn xem nam nhân này đạo nếu như ngươi lên tiếng cảnh báo ta liền giết n g ư ơ i ta hỏi ngươi vấn đề ngươi không có trả lời ngay ta liền giết n g ư ơ i ta hiện tại thả ngươi xuống tới ngươi nếu dám chạy ta liền giết n g ư ơ i nói xong la diêm tài đem lương tuấn bông xuống lương tuấn lập tức một trận kịch liệt ho khan muốn gọi đến phía ngoài thủ vệ liền g ặ p la diêm đem súng lục của mình đem ra hai tay trả một cái thanh k i a súng tay tự động liền quay khúc biến hình lương tuấn biến sắc thở ra hơi đằng sau thay đổi chủ ý chất lên dáng tươi cười vị ra này ngài muốn biết cái gì cứ hỏi ta biết gì nói nấy biết gì nói nấy trước 1116 n h ậ t xuất cốc trang viên một cũ cải tiến xe việt giã hướng ngoài cửa lớn nhìn lại người lái xe là lương tuấn trên xe chỉ có một cái chiến sĩ xe đi vào chỗ cửa lớn lúc thủ vệ t u é t miệng lộ ra nụ cười nói lương t r ư n g quan đi đâu à lương tuấn thiết thanh nghiêm mặt nói lao tử muốn đi đâu còn phải báo cáo cho người sao mau đem cửa mở ra làm trễ mãi chính sự người phụ nổi trách nhiệm sao thủ vệ kia bị hắn như thế một h ủ vội vàng thu hồi dáng tươi cười hai ba lần đem cửa mở ra lương tuấn liền lái xe rời đi tỏa thành trấn này nên ngang rời đi rời xa tiểu trấn sau xe tiến vào trong một rừng tây lương tuấn nuốt nước miếng đạo tiên sinh ta có thể đi được chưa trên xe tên chiến sĩ kia tự nhiên là la d i ệ m hắn nói mà không có biểu cảm gì nói còn không được ta hy vọng ngươi có thể mang bọn ta đi tòa kia n h ậ t xuất cốc trang viên trên ô tô lương tuấn giật n ả y mình kêu lên cũng không dám đi cũng không dám đi tiên sinh ta đã nói với ngươi n h ậ t xuất cốc trang viên bên trong giam giữ đều là tu giả bọn hắn từ thịnh huy tập đoàn huyết vệ bọn họ tự mình trông coi ta nếu là mang các ngươi đi qua huyết vệ sẽ giết ta đang tra hỏi trong phòng la diêm đã từ lương tuấn trong miệng biết được những cái kia bị bắt trở về tu giả tất cả đều giam giữ tại cái gọi là n h ậ t xuất cốc trang viên bên trong cầm tới tình báo này đằng sau hắn ngụy trang thành chiến sĩ để lương tuấn lái xe đưa chính mình rời đi thành trấn làm như vậy có hai cái mục đích một cái là vô thanh vô tức rời đi thành trấn để tránh đánh cỏ độc rắn kinh động đến thịnh huy tập đoàn mục đích thứ hai là đem lương tuấn là duy nhất người biết chuyện mang theo trên người tránh cho hắn hướng thịnh huy tập đoàn mật báo nếu như ngươi không mang theo chúng ta đi ta hiện tại liền giết ngươi la diêm không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng y hiến nói lương tuấn khóc không ra nước mắt trong lòng đem những cái kia chú đóng ở bạo tuyết căn cứ ngu xuẩn toàn thăm hỏi một lần dù sao không có lời của bọn hắn chính mình làm sao lại rơi vào cái này nam nhân đáng sợ trong tay tốt tại cái này dừng lại nghe được la diêm lời nói lương tuấn vội vàng đạp xuống phanh lại sau đó trong rừng cây từng chiếc vùng núi xe gắn máy mở đi ra lại là năm cái nam nữ trẻ tuổi chính là tăng sơn bọn người la diêm nhìn xem bọn hắn khoe miệng rốt c ụ c có vẻ t ư ơ i cười vị này là lương tuấn tiên sinh hắn sẽ mang bọn ta đi cứu người lương tuấn nhìn xem mấy người trẻ tuổi này nghĩ thầm chính mình đại khái là không gặp được mặt trời ngày mai tràn vào tối la diêm bông xuống kính viễn vọng giao cho bên cạnh tăng sơn, tăng sơn bưng lên kính ở phía xa một mảnh bình giã bên trên xây dựng một tòa trang viên trang viên chiếm diện tích không nhỏ cao một thức tường vây vòng ra non lửa tòa sân bóng phạm vi hắc thiết đại môn đóng chặt sau cửa lớn có chiến sĩ năm chó săn đang đi tuần dọc theo sau đại môn chủ đạo có thể thông hướng trang viên chủ lâu trang viên chủ lâu có bốn tầng áp dụng tiểu dáng châu âu trang viên thiết kế phong cách mặt khác có mấy hàng l ầ u phụ xem bộ dáng là cho trang viên hộ vệ cùng hạ nhân ở lại phía sau có một mảng lớn vườn bồ đào còn có thể nhìn thấy hầm rượu các loại kiến trúc lương tuấn nhỏ giọng nói ra nơi này vốn là một cái người da trắng s à n nghiệp thiên hai dáng lâm sau vẫn vứ trước đó không lâu thịnh huy tập đoàn tiếp nhận tòa trang viên này cũng đem nó tiến hành một phen cải tạo tại trang viên dưới mặt đất chế tạo một tòa ngục giam dưới mặt đất từ bạo tuyết căn cứ hoặc khu vực phụ cận bắt tới tu giả toàn quan áp ở chỗ này đồng thời do huyết duệ bên trong xếp hạng thứ hai đỉnh tiêm hảo thủ c h ấ n giữ thiên sinh hiện tại rừng cương trước bờ vực còn kịp la diêm lạnh nhạt nói ta có chừng mực đột nhiên xuất thủ đánh cho bất tỉnh lương tuấn lâm thành xuất ra một bó dây thừng đem lương tuấn ngũ hoa lưỡ chói lại dùng băng rán n m i ệ n g cuối cùng nhét vào trên xe cùng sử dụng một tâm trống nước bố che lại hắn la diêm nhảy xuống xe nói ra ta đi xác nhận tình hình bên dưới hướng. giữ liên lạc Bệnh. mấy người gật gật đầu đưa mắt nhìn la diêm thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt trời tối trong trang viên vang lên từng tiếng c h o sủa t h a c h huyên đứng tại lầu chính bốn tầng một mặt to lớn trước cửa sổ sát đất nhìn xem bị ánh đèn chiếu sáng trang viên cửa lớn tại phía sau hắn là xếp hạng ở dưới hắn huyết duệ trong những người này có chút là vừa tấn thăng đi lên dù sao trước đó chết tốt một chút huyết duệ giống xếp hạng thứ ba bạch vân chết hậu vị đưa một mực không, thẳng đến gần nhất mới có người thay thế cùng loại nhận xuất cốc trang viên loại này dùng để nơi giam giữ biểu tu giả nơi trốn còn có mấy chỗ đều từ thịnh huy tập đo nếu như đem cái này mấy chỗ nơi trốn vị trí tại vệ tinh trên địa đồ biểu thị đi ra liền không khó phát hiện bọn chúng đều vây quanh thịnh huy tập đoàn tổng bộ thạch huyền tiên sinh ngươi nói thánh chủ tại sao muốn giam giữ lấy những tu giả này những này dám can đảm cùng chúng ta tập đoàn đối nghịch g i a hỏa theo ta nói hẳn là chết hết nói lời này chính là một cái gần nhất vừa tấn thăng đi lên số sắp xếp tại thứ năm nam tính huyết r u ệ hắn gọi cao phi thân hình thoang ầ y mọc ra một đôi mắt tăm giác ánh mắt lạnh nhạt dáng tươi cười và mẹo bên cạnh một chương sofa bên trong nam nữ nhân l u ộ n thành màu đỏ thám tóc dối tung rủ xuống tới đất trên bảng mặc áo sơ mi trắng cùng bách chết váy nảng chính chơi lấy một cái trên lòng bàn tay máy chơi game trong miệng cắn một cây không có điểm lấy khói một bên đánh lấy trò chơi vừa nói t h á n h chủ tự nhiên có lao nhân ra ông ta dự định không cần đến ngươi quan tâm cao phi a một tiếng nói lưu tĩnh lao tử không hỏi ngươi chen miệng gì tên là lưu tĩnh nữ nhân bất vì sở động cao phi ngươi xếp hạng cũng liền cao hơn ta như vậy một chút mà thôi đừng thật đem chính mình quá coi là chuyện đáng kể cao phi đứng lên dùng cầm chỉ hướng lưu tĩnh ngươi đối với mình xếp hạng không hài lòng nếu không chúng ta luyện một chút. một người mặc m à u h ồ n g áo trước ngực in phim hoặc hình đồ án mập mạp hiếp hai mắt nói ra tất cả mọi người là đồng bạn hỏa khí không cần lớn như vậy đỗ anh ta khuyên ngươi b ấ t lo chuyện người không phải vậy cao phi ngay cả ngươi cũng chặt mập mạp phía sau một cái cầm con gà quay tại g ặ m nam nhân khôi ngô phun ra cục xương nói mà không có biểu cảm gì đạo dù sao tại một ngày này đến muộn rảnh rỗi đến bị khủng ngươi liền để bọn hắn đánh một chầu cho chúng ta giải giải m ệ t cũng tốt cao phi xoay đầu lại nhìn xem nam nhân này nói thẩm binh ngươi rất nhàm chán sao không phải vậy ta đùa với ngươi một thanh đủ thạch huyền xoay người lại các ngươi tất cả y miệm cho ta những tu giả này đối với thánh chủ mà nói có tác dụng lớn nếu là có cái gì sơ xuất chúng ta đều được đầu người rơi xuống đất đi đến trong trang viên khắp nơi đi dạo ta không hy vọng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh thành viên là trang viên này người phụ trách chủ yếu huyết duệ xếp hạng lại đang vị thứ hai hắn không người nào dám chống lại bất luận là cái nào phách lối mắt tam giác hay là nằm trên ghế s a lon chơi game nữ tử tóc đỏ lại hoặc là cái khác huyết duệ nao nhau, nhau đáp ứng một tiếng liền lần lượt rời đi lầu chính bọn hắn tản vào trang viên các nơi tiến về riêng phần mình phụ trách cương vị chấn giữ đồng dạng ở thời điểm này la diêm đã tiếp cận trang viên hắn mở ra thần tặng đ ả o qua trang viên lập tức phát hiện trang viên dưới mặt đất có một tòa ngục giam trong ngục giam kia xuất hiện từng cái sinh vật ánh sáng s á m khi la diêm quan sát đến những sinh vật này ánh sáng s á m lúc một chút thân phận tin tức cũng theo hiện ra đến tiêu nghĩa thường thanh bốn tiểu đao cũng tại cái này xem ra cái kia họ lương không có nói hiệu nói vượt trưng một nghìn một trăm mười bảy phân công trưng một nghìn một trăm mười bảy phân công la diêm tay đẻ vô tuyến t h a n h nghe phát hiện lôi hỏa căn cứ nhân viên bọn hắn dưới đất trong ngục giam như vậy phải không vậy chúng ta có thể động thụ sao lâm thành thanh âm vang lên Mang tại h e o v phần vô vàng hương tuyến i viên cái n trang nào chờ chút đã, ta xem một chút trang viên có chú h ta một đã, xem trong thai nghe nói ra vậy ta tới đối phó cửa lớn cái kia đi vươn bồ đào bên trong d a o cho ta cùng lao lầm thăng sơn cũng nói theo tiếp lấy thẩm dục thanh âm cũng đi theo văng lên vậy ta cùng lý tý đối phó hầm rượu cái kia đám người rất nhanh phân công hoàn tất lý tý che đậy truyền tin của bọn hắn mạng lưới hành động la diêm quả đoạn đạo tốt trang viên mạng lưới thông tin che giấu đã chặt đứt trong bọn họ bên ngoài thông tin các bạn học động thủ đi lý tý thanh đạm tiếng nói bên thai cơ bên trong văng lên、Bạch. lập tức từ trong đùi cỏ trôi ra nhanh chân đi ra rừng tây dưới chân của nàng xuất hiện từng cái xương tay xương tay tổ hợp thành một cái bình đài bình đài này một phía lại mọc ra từng cái cốt chất bàn tay bọn chúng tại mặt đất như bay huy động để bạch cấp tốc hướng trang viên cửa lớn mà đi trang viên chỗ cửa lớn mấy cái thủ vệ trốn ở bóng ma trong góc chính hút thuốc các người nói chúng ta còn phải ở chỗ này tới khi nào ai biết được nhưng ở nơi này không tốt sao làm việc nhẹ nhõm tiền cũng không ít cũng không phải ta nghe nói thôn trấn bên kia làm việc cũng không nhẹ nhõm dù sao muốn trông coi nhiều người như vậy còn muốn sinh sản vật tư cái gì mấy cái thủ vệ chính cho chuyện đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên một cái vang r ộ i tiếng còi mấy người sửng sốt một chút đi ra nơi hẻo lánh hướng hắc thiết ngoài cửa lớn nhìn lại tại chỗ cửa lớn ánh đèn chiếu sáng bên dưới bọn hắn thấy rõ ràng một cái ghim s o n g đôi u ngựa nữ hải tại trên sườn c ộ t như bay mà đến Quỷ dị chính là nàng phảng phất đứng tại thảo lãng bên trên bị thảo lãng đẩy tiến lên cái này mang theo một cái bao mắt nữ hải hai tay tất cả rỗi một ngón tay nhập miệng dùng sức thổi một tiếng huýt sáo van g dội tiếng huýt sáo để bọn thủ vệ l ự c chú ý toàn rời đi đi qua con cái nhà ai đã trễ thế như vậy không ngủ được chạy tới đây ngươi ngu rồi a bình thường hải tử ai dám tại đêm hôn khuya k h o á t khắp nơi loạn l â y động nổ súng nổ súng bọn thủ vệ lấy lại tinh thần người, người nhấc thương kéo cài chốt cửa đạn chỉ và bạch khai hỏ van g rội tiếng súng tại bình giã trên vang vọng đạn gào thét lên phá vỡ không khí hướng bạch vanh bắn đi lúc này một mảnh bóng đen tại bạch trước người dâng lên đạn đánh trúng mảnh k i a bóng đen phát ra t r ầ m muộn thanh â m dưới ánh đèn bọn thủ vệ thấy được rõ ràng ngăn lại đạn chính là một vách tường nghiêm trình mà nói là một mặt tường đất nhìn không quá kiên cố dáng vẻ nhưng đạn lại bị vách tường bắn ra trên tường ngay cả cái bạch tấn đều không có sau đó một tòa phòng ở từ trong bụi cỏ dâng lên tòa này phong ốc rộng trước cửa treo hai cái đèn lồng đỏ thấm cạnh cửa dán câu đối xuân nhìn tựa như thôn nào bên trong nông gia Vùng viên nhà kia phía dưới, còn có từng đầu đuổi người, bọn chúng không những chống lên phong còn phong hướng phía trang viên cửa lớn đụng tới cái này thứ gì. Có thủ vệ kêu lên tránh gì. chi có ốc, ốc cửa cái Có phía phía thứ thủ hết kia dưới, đuổi tới ra. đầu để kêu vệ một người thủ vệ nâng lên cái s u n g phóng tên lửa nhắm chuẩn quỷ dị a bảng chính là một pháo bênh bắn siêu đạn pháo phần đôi u phun hỏa diễm mang theo đuôi lửa ngang qua bãi cỏ đánh trúng mục tiêu rung động ầm ầm trong tiếng nổ mạnh hỏa diễm phóng lên tận trời có thể một giây sau tòa kia quỷ dị phòng ở trực tiếp từ trong ngọn lửa vọt ra mẹ nó quái vợt cháy mau bọn thủ vệ kinh hô hướng bốn phía tàn ra một giây sau trang viên cửa lớn một tiếng ầm vang đục đến chia năm xẻ bảy h ắ c thiết cửa lớn toàn bộ bay lên nện vào hai cái chạy trốn không kịp thủ vệ trên thân nện đến bọn hắn đầu rơi máu chạy trang viên tường vây cũng cho đụng phát nổ một đoạn to to nhỏ nhỏ đ á vụng i ố n g đạn pháo một dạng vẩy ra ra ngoài nện đến trang viên thủ vệ từng cái ngã xuống đất không d ậ y nổi lúc này từ trước đại môn phương trong bóng tối lóe ra một bóng người là cái cao gầy nam nhân trong mắt tam giác lóe tản n h ẫ n qua mang khoe miệng của hắn có chút n í t lên túi người một cái từ a bàng phía dưới trải qua trong tay một thanh dao q u dụng đem ủy dị dưới thân những người kia chân chặt đứt mấy c â a bàng thân thể lập tức lung lay hướng về phía trước ngh mắt tam giác nam nhân chính là huyết duệ một trong cao phi hắn thả người v ọ t lên ném hướng a bàng phía sau cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ hắn đã thấy a bàng trong thân thể bạch hắn muốn phá cửa sổ mà vào chém giết bạch không ngờ cái này thời không khí xuất hiện vòng vòng dạng gợn sóng gợn sóng hai đầu màu xanh lam sấm trải rộng yêu dị hoa văn cánh tay từ trong hư không nô ra quỵ dị lam tiêu hai cánh tay này lúc lên lúc xuống bắt được cao phi tiếp lấy dao thoa xoáy vặn cao phi con ngươi lập tức thu nhỏ hắn cao gậy thân thể bị làm tiêu xoắn thành hình mỡ cơ bắp vỡ tan xương cốt vỡ nát lam tiêu sau đó đem hắm h lúc này a bảng biến mất ở trong không khí nhưng trong m i ệ n g cũng không có bệnh thân ảnh nàng đã bị hắc vô ẩn tàng lên hết thể tồn tại vết tích bịch cao phi ném tới mặt đất trên thân không có một khối thì ngon cả người giống bãi bùn nhau giống như nằm tại cái kia nhưng con mắt có thể chuyển động huyết r u ệ kinh người sinh mệnh lực để hắn không có chết đi như thế ta muốn giết n g ư ơ i cao phi một bên miệng phun máu tươi một bên giống to hình như ác quỷ đồng thời thân thể lộn bộp lộn bộp rung động những cái kia bị xoắn nát xương cốt một lần nữa trở lại vị trí cũ cũng tổ hợp đứng lên đồng thời thân thể đột nhiên bành trướng từng cây ngắn mũi xích ồ n g lông tóc trôi ra đỏng cao gầy nam nhân đã biến thành một cái như là lương b ạ c đại t i n h tinh bản màu đỏ d á thú cao phi cơ bắp dữ t ợ n hai tay to lớn móng tay như là lưới dao hắn gào thét một tiếng dùng cả tay chân chạy vội hướng phi ê u phủ ở trong không khí cặp kia quỷ thủ đ ỗ n g nhiên vọt lên lại tại lúc này mặt đất toát ra từng cái bàn tay những này cốt chất bàn tay như là hạt vừng nở hoa bình thường liên tiếp lên cao cuối cùng bắt được giữa không trung cao phi đem hắn hướng xuống kéo một cái cao phi lập tức ngã c h o đất ức chưa kịp đứng lên từng cái xương tay đã từ trên người hắn xuất hiện cũng khống chế lại hắn lúc này lam tiêu hai tay g ò tới vung tay đánh xuống nắm đấm nện ở cao phi hậu bối bên trên nện đến hắn h o a hoa tiêu to làm tiêu cũng mặc kệ hắn rất nhiều hai tay nắm tay giao thế oanh kích như là súng máy giống như quyền ảnh bay tán loạn lập tức trang viên chỗ cửa lớn mặt đất không ngừng chấn động tựa như là ở đó có một máy máy đóng cọc ngay tại làm việc cao phi bị xương tay k h ô n g chế lại khó mà động đậy lại thêm bị làm tiêu đẻ xuống đất đánh tơi bời thân thể một chút xíu t r o nện n vào mặt đất tựa như chôn sống trang viên hầm rượu nhuộm màu đỏ thám tóc nữ nhân lưu tĩnh ngồi tại một tấm trên bàn dài áo sơ mi cổ áo rộng mở hai chân c u ố n dao hai tay chống lấy cái bàn ánh mắt mê say đột nhiên nàng nhìn phía ngoài cửa sổ đi mơ hồ nghe được một chút thanh â m cửa lớn bên kia xảy ra chuyện gì tên làm đau ta hỗn đ à n nàng đông nhiên hai chân kẹp lấy sưng ơ vỡ vụn thanh â m lập tức văng lên một người thủ vệ ngã xuống đất trận trắng mắt trong miệng tuân ra b ằ t máu liệu tinh kéo lại áo sơ mi n ả y xuống cái bàn đi đến cửa sổ nàng hướng cửa lớn phương hướng nhìn lại đáng tiếc nơi này cách cửa lớn qua xa lại cách một mảnh vườn bộ đảo trên cơ bản cái gì cũng không nhìn thấy nhưng ở lúc này phía bên ngoài cửa sổ ở phía xa trong hắc cám đông nhiên có ánh lửa lóe lên. lưu tính tóc lập tức phiêu khởi cảm giác hết sức nguy hiểm để nàng vòng vo hạ thân một giây sau cửa sổ pha toái từng khối mảnh pha lê vỡ chiết xạ ánh đèn lấp lóe như là tinh thần lưu tính bả vai đột nhiên nổ tung huyết nhục vẩy ra ở giữa nàng cả người bị lực t r ủ n g kích to lớn đâm đến bay rứt ra ngoài đụng phải một loạt tủ rượu lại nga xuống tủ rượu bên trên rượu nho ào ào nga xuống lập tức bốn phía mùi rượu bốn phía lưng tựa tủ rượu đầu buông xuống lưu tính dường như chết đi nhưng đột nhiên lại ngầm đầu nàng nhìn mình bị đánh trúng bả vai hợp nhắm mắt con ngươi đáng chết là tay bắn tỉ lúc này trên bờ vai cơ bắp đã đang nọ g ngoậy khôi phục lưu tính đối với bên ngoài t h é t to các ngươi làm cái gì có tay bắn tỉa lập tức đem tay bắn tỉa vị trí tìm cho ta đi ra thế nhưng là bên ngoài không có trả lời một đám phế vật lúc làm việc như vậy ra sức đến thật làm việc lúc từng cái cầm đúng không lưu tính nói như vậy lấy người lại lui về sau ngoài cửa không trả lời rất có thể hầm rượu thủ vệ đều đã bị người giết chết đúng lúc này cửa đột nhiên nổ tung hỏa diễm dâng trào tiền đến hướng lưu tính đập vào mặt mà đi lưu tính quyết định thật nhanh đi phía trái bên cạnh cửa sổ chạy đi đục cửa sổ mà ra nàng lật đến mề mại trên b lăn mình một cái sau đứng lên đúng lúc này một trận mánh liệt trướng mắt k i a sáng màu trắng ở trước mắt sáng lên hung hăng lấp kín tầm mắt của nàng bản năng lưu tính nhắm mắt lại nhưng coi như thế cái kia mánh liệt trướng mắt bạch quang hay là để nàng hai mắt đau nhức mất đi tầm mắt nữ nhân đ ỗ n g nhiên lưng ngang nàng biết đoạt đi chính mình tầm mắt đằng sau bước kế tiếp khẳng định là công kích quả nhiên nàng mới di động chịu nặng giữa hai vũ liền chuyển đến một trận thấu x ư ơ n g đau nhức kịch liệt lưu tính hét lên một tiếng đưa tay vung lên vung ra hoàn toàn mơ hổ vạt m è gợn sóng mảnh này gợn sóng khuyết tán ra đem tiếp xúc đến đồ vật tất cả lúc này nàng mới khôi phục thị lực liền nhìn thấy trên bộ ngực mình cắm một thanh dao quân dụng liêu tính hừ một tiếng đem dao quân dụng rút ra lập tức mang theo một đạo huyết tiễn tiếp lấy ánh mắt rơi vào cách đó không xa một bóng người bên trên một cái tuổi trẻ nam sinh mang theo kính mắt thoạt nhìn như là trong tháp ngà sinh viên tiểu đệ đệ cắm làm sao có hướng nữ nhân ngực cắm sao ngươi có thể hay không đ ó a sẽ không tỉ tỉ dạy ngươi liêu tính trên mặt mang mấy phần tả ý đúng lúc này nàng đột nhiên hướng mặt đất bụi nào một đạo hỏa quăng từ đỉnh đầu nàng trải qua mấy sợi tóc đỏ bị viên đạn đập gãy bay xuống xuống tới trang viên bên ngoài lúc này mới truyền đến tiếng súng tìm tới ngươi lưu tính quát to một tiếng trong trắng mắt đ ố n g nhiên sung huyết nàng toàn thân đột nhiên toát ra xích h ồ n g sắc l ô n g tóc phía sau lưng cơ bắp lô ra tiếp lấy có xương cốt từ dưới làn da đâm ra nhanh chóng sinh trưởng đ ả m mắt lưu tính phía sau mọc ra một đôi cánh nàng phóng lên tận trời ở trên không một chút dừng lại liền giống như là liệp ư ơ n g giống như đắp xuống trên mặt đất thẩm dục lập tức đẻ xuống vô tuyến thai nghe teo lên li tí nàng xông ngươi bên kia đi coi chừng vừa nói thẩm dục đổi hướng lưu tính nhưng lưu tính tốc độ quá nhanh lập tức liền trong một rừng cây đồng dạng trên sống m ũ i mang lấy kính mắt lý tý chính thu hồi súng ngắm ngầm đầu nhìn xem trong bầu trời đ ê m cái k i a đạo cấp tốc mở rộng thân ảnh tới đi tiện nhân ngay tại lưu tính đập xuống lúc đến lý tý từ trên cây nhảy dựng lên giữa không chung quanh người đối với lưu tính dựng lên cái bạo tạc thủ thế bình lưu tính vô hụt cái k i a nguyên bản muốn xé nát lý tý móc lướt cuối cùng tại trên cành cây lưu lại mấy đạo khắc sâu vết cắt lúc này nghe được lý tý thanh âm nàng nết miệng cười một tiếng liền muốn đuổi theo nơi khỏe mắt lại đột nhiên sáng lên ánh lửa a không kịp phản ứng lưu tính liền bị phóng lên tận trời sóng lửa bao phủ bị lý tý cố định tại trên cành cây mấy khoả lựu đạn mánh liệt bạo tạc đem lưu tính nổ bay ra ngoài nhưng dạng này bạo tạc không cần mệnh của nàng thế là rơi vào trong bụi c ò nàng n lại rất nhanh vật ra chỉ là nàng bây giờ bộ dáng rất chật vật một đầu màu đỏ t h ắ m tóc dài đốt cháy khét bất quyển quần áo trên người biến thành trang phục cắt mày liền ngay cả cánh sau lưng cũng cho nổ rất không ít lông vũ ta muốn giết n g ư ơ i kính mắt nữ lưu tính nghiến răng nghiến lợi lúc này lý tý quay đầu lại lộ ra trêu tức dáng tươi cười cũng há mồm thở nhẹ một tiếng bình lưu tính coi là lại có tạc đạn vội vàng dừng lại có thể cái gì cũng không có phát sinh ngược lại bị lý tý lợi dụng cái này đúng không quay người bắn một phát súng lập tức lưu t ĩ n h n g ư ợ c nở hoa hét lên một tiếng bay ngược ra ngoài ngã vào trong một mảnh bụi cỏ sau một lát nàng từ trong bụi cỏ bay lên giữa không trung sau đó hướng lý tý ném đi lý tý tiến vào mấy cây cây tùng ở giữa cũng kêu một tiếng vinh thiện nhân còn muốn l ử a ta lưu t ĩ n h ra t ố c bay đi nhưng tiến đụng vào rừng cây lúc hai bên trái phải trên cây tùng đột nhiên t o h i ệ n ánh lửa ầm ầm liên tục tiếng nổ mạnh vang lên lưu tĩnh hung hăng ném tới trên mặt đất thân thể lớn phiến cháy đen mỹ lệ khuôn mặt càng là bị nổ máu thịt bé bét hình như ác quỷ nàng ngầm đầu liền thấy phía trước lý tý hướng chính mình chen lấn nhắm mắt c o ngươi n lần này là thật đáng chết n g ư ơ i thật đáng chết ta lưu tĩnh bỏ lên thở hôn hẹn hai mắt trải rộng tơ máu tiếng bước chân ở sau lưng nàng v ă n g lên lưu tĩnh q u a y đầu quét mắt thẩm dục cũng đổi tới nàng gật gật đầu một cái bốn mắt nam một cái kính mắt nữ các ngươi ngược lại là rất xứng liền để ta lòng từ bi để cho các ngươi đêm nay chết chúng đi lưu tĩnh quắt to một tiếng cánh sau lưng bỗng nhiên mở ra từ trên cánh lập tức phun ra từng cây lông vũ t h ầ m dục vội vàng vọt đến một gốc cây tùng phía sau những lông vũ kia từ thần cây bên cạnh trải qua đem thân cây hoạch xuất ra từng đạo lỗ h ổ n g có mấy cây lông vũ càng là đâm vào trên canh cây sau đó lông vũ cấp tốc sáng lên hồng băng đột nhiên mánh liệt bạo tạc đem cây tùng nổ đoạn bạo tạc hình thành màu đỏ thám hỏa diễm không ngừng phun lên giữa không trùng ở dưới bóng đêm lộ ra đặc biệt dễ thấy dù là tại phía xa trang viên vườn bồ đảo bên trong cũng có thể thấy rõ ràng đó là l i u tính đi mà phim hoạt hình kịch mập mạc cố gắng chống ra đôi mắt ti hí của h Kịch chiến, trang viên. 1119 kịch chiến trang viên ai biết nàng nghĩ như thế nào có lẽ nàng cảm thấy g i ã ngoại kích thích hơn trong tay bắt lấy một cây đùi gạt tại gặm t h ầ m binh hướng ngoài trang viên nhìn thoáng qua nói ra mập mạp đồ anh thầm nói ngươi đây là coi ta là đồ đần nhìn đúng không g i ã ngoại lại kích thích cũng không cần náo ra động t ĩ n h lớn như vậy à mà lại cửa lớn nơi đó cũng bị công kích mới vừa rồi còn có thương âm thanh truyền đến ngươi không nghe thấy t h ầ m binh kéo xuống một đầu thịt gà nói còn nó cửa lớn cái kia có cao phi trông coi ngươi còn quan tâm cao phi chết sống mập mạp lập tức thoải mái nói cũng phải à cao phi cũng tốt lưu tính cũng được bọn hắn chết tốt nhất t h ầ m binh nở nụ cười còn không phải sao chết chúng ta xếp hạng liền có thể hướng phía trước dựa vào nếu như thạch lão nhị cũng đã chết vậy thì càng mỹ d i ệ u hai người nhìn nhau cười một tiếng ngay vào lúc này t ừ n g đạo màu xích kim hồ quang điện lướt qua vườn bồ đ à o bên trong chiều sáng để bọn chúng chập mạch dập tắt tại tia sáng đông nhiên mở tối trong nháy mắt t h ầ m binh trong thai vang lên lộp bộp lộp bộp tiếng nổ đ ồ anh c h ỉ gặp trong bóng tối một đạo đao quang từ t h ầ m binh đỉnh đầu rủ xuống cuối cùng lại ổn lại hung ác chui vào thẩm binh xương sọ bên trong thẩm binh trên tay đuổi ga lập t lúc này trên trời ánh trăng chiếu xuống để mập mạp nhìn thấy một cái cầm trong tay trường đao nam tử tuổi trẻ đỗ anh con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ nhấc chân liền muốn nào về phía bệnh nhân trên lưng đ ố n g nhiên xuất hiện một trận kim châm cảm giác đỗ anh dị thường linh hoạt hướng bên cạnh lan đi chỉ thấy từng đạo màu xích kim điện quang lướt qua hắn vừa rồi vị trí những điện quang này những nơi đi qua không ít dây cây nho bị cắt đứt chưa thành thục bồ đảo mất rồi đầy đất đây là cái gì huyền thuật không đối hẳn là một loại công pháp nào đó chống đỡ dưới huyền thuật đi đỗ anh nói thầm nói đạo sau đó liền nhìn thấy sau lưng vườn bồ đảo bên trong đi ra một bóng người cao lớn, Thăng Sơn. hắn cho dương lập giai làm công dù n g chính mình bỏ ra từ dương lập giai cái k i a đổi được công pháp cao cấp ngũ lôi chính pháp ngũ lôi chính pháp có thể tu luyện ngũ hành lôi chủng chia làm xích kim lôi cây khô lôi thủy tặng lôi l i ệ t hỏa lôi cùng hậu thổ lôi trước mắt tăng sơn chỉ tu luyện xích kim lôi kim hành chi lôi cực điểm sắc bén sở trường tăng sơn thần tàng lại là phóng điện càng đem ngũ lôi chính pháp vi lực phát huy đến cực hạn các ngươi là ai biết đây là địa phương nào sao đây là thịnh huy tập đoàn địa bàn không muốn chết liền cút nhanh lên đồ anh thanh sắc câu lệ kêu lên tăng sơn kiên định lắc đầu chúng ta là tới cứu người không có cứu được người trước đó chúng ta là sẽ không đi đỗ anh thở dài dạng này à lúc đầu muốn tiết kiệm chút khí lực xem ra là không có cách nào vậy liền giết người đi mập mạp hai con mắt đột nhiên mở ra trong ánh mắt toát ra sát khí cùng ác ý da của hắn một chút chuyển thành xích hồng sau đó toàn thân h ư n g cao thấp mỗi một cái bộ vị đều điên c ù n g mà bốc lên từng cây màu đỏ gai nhọn trong chốc lát da hỏa này liền biến thành một cái con n h í m tiếp lấy quỳ gối ông chân liền điên c ù n g chuyển động giống một cỗ chiến xa giống như c h i ể n hướng tăng sơn tăng sơn ánh mắt không hề động lắc hai tay của hắn ở trước ngực nhanh c h ó n g kết tấn cuối cùng tay phải năm ngón tay mở ra nơi lòng bàn tay sáng lên một mảnh màu xích kim điện quang điện quang lộ bộ lộ bộ, bộ không ngừng lớn mạnh nhưng bị kiềm chế tại nơi lòng bàn tay đợi cho đội anh tiếp cận tăng sơn mới hét lớn một tiếng bàn tay dùng sức đẩy về phía trước đoàn hướng kia điện quang phạm phất đạt được chỗ tháo nước đ ỗ n g nhiên một phát một đoàn mánh liệt quang mang từ tăng sơn trong tay phun ra hóa thành một đạo sán lạn dòng lũ màu vàng đây là dùng ngũ lôi chính pháp khu động lấy thần tàng phóng điện tăng phúc cuối cùng dùng huyền thuật trưởng tâm lôi thả ra sắt c i ê u là thu khi cái t i a đạo quang lưu màu vàng mãnh liệt mà tới lúc đ ô anh trong lòng căng thẳng muốn cải biến phương hướng nhưng đã m u ộ n kim lôi g à o thét sán l ạ dòng lũ lập tức nặng nề mà đụng phải đ ô anh để hắn lại lăn không đi xuống thét chói thai vang lên bị dòng lũ phóng tới phương xa mập mạp thân thể mỗi cái bộ vị đều gặp lấy lôi pháp cọ rửa xích kim lôi đặc hữu sắc bén giống trăm ngàn cây đao giống như tại mập mạp trên thân x ẹ qua dòng lũ văn t r ư ơ n g trôi chạy đem toàn bộ vườn bù đảo một phân thành hai xé mở một đầu lỗ hồng đến tại đầu này lỗ hồng một chỗ khác đỗ anh nằm rạp trên mặt đất toàn thân phảo nhìn thấy bức tranh này t h ầ m binh nói khẽ thật là thảm nhà mập mạp hay là trước chiếu cố tốt chính người đi lâm thành thanh â m vang lên la diêm đồng học này đạp trên ánh trăng mà đến trường đao trong tay phát h ỏ a ra từng đạo đao quang đao quang lít nha lít nhít hội tụ vào một chỗ giống như một đạo màu bạc sóng nước sóng nước đánh tới trong đó hàn mang lấp l o e không ngừng phản phất có vô số thật n h ỏ vụn băng tại trong dòng nước khói động và chạm bọn chúng vây quanh t h ầ m binh hội tụ thành từng cái màu bạc vòng xoáy không khí bị này từng cái vòng xoáy dẫn động tạo thành côn loạn khí lưu để thẩm binh không tự chủ được dán hướng mấy cái này màu bạc vòng xoáy thời khác này thẩm binh thân thể xích hồng c á i chán gương mặt bà vai cánh tay lòng bàn tay mọc ra từng viên trong mắt màu xám chỉ cần bị những này đồng t ử đặt vào trong t â m mắt liền sẽ lâm vào đủ loại trong ảo giác vừa rồi lâm thành mở màn một đao cũng là bởi vì nhận thẩm binh n o g i á c ảnh hưởng từ đó phép không nhưng bây giờ hắn dùng làm dùng phạm vi rộng lớn sát chiêu bao trùm thẩm binh đủ khả năng xê dịch không gian không nhìn ảo giác đem tuyệt học phạm vi bên trong sự vật tất cả đều g i o sát thế là xoay quanh gào thép vòng xoáy màu bạc bên trong những cái kia áp xúc đến cực hạn sắp bén đến cực h ạ n đao quang hóa thành màu bạc mưa to. không giữ lại chút nào rào sát lấy trong không gian hết t h ể sự vật t h ầ m binh phát hiện tránh cũng không thể tránh đằng sau h é t lớn một tiếng tất cả mắt s á m đều nhìn về lâm thành lâm thành lập lúc ngực đau xót từ trong miệng phun ra một chùm huyết vụ t h ầ m binh cũng kêu thảm một tiếng tại đao quăng trong mưa to toàn thân phun máu chán nản ngã xuống đất k ẻ nhào vào trong máu tươi của mình t h ầ m binh lồng ngực chập trùng hô hấp như là ống bê giống như kịch liệt lâm thành thì quệt miệng máu tươi liền nâng đao đi hướng đối thủ muốn bổ sung một kích cuối cùng lúc này la diêm chính hướng mục giam dưới mặt đất lối vào đi đến có bạch khởi xướng tấn công chính diện có tăng sơn bọn người áp chế cái khác huyết huệ la diêm cơ hồ không có gặp được r a dáng chống cự một đường kéo kiếm mà đi sau lưng đều là đền tội trang viên thủ vệ ngục giam lối vào còn sót lại hai cái thủ vệ đã mất đi đâu t r í mặc dù g i x u ố n g lên cũng không dám công kích đúng lúc này ngục giam cửa vào đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ ngòm đó là cái cự nhân không có làn g r a đâm máu cơ bắt bại lộ ở trong không khí nó hình như ác ủy giam lanh lật ra ngoài trên đầu không có con mắt nhưng ngược lại hiện hiện chỉ có một con mắt hồng da xoa gánh chịu thú huyết sao dị biến sinh vật không có cảm giác đau, sẽ không mỏi không có sợ hãi biết chiến đấu đến tử vong một k h ắ c khi la diêm trong tầm mắt hiện hiện đạo thân ảnh này tin tức lúc đầu kia hồng dạ xoa vươn tay bắt được hai cái thủ v ệ đầu sau đó giống bóp nát trứng gà giống như bóp nát hai cái đầu chưng một nghìn m t i ế n quân thần tốc chưng một nghìn m t i ế n quân thần tốc tại đầu kia hồng dạ xoa sau lưng lại có từng đạo bóng dáng toan đi ra đó là v à i đầu địa lang những vật này lưu lại nhân loại đặc t h ủ nhưng đã mẫn diệt n h â n t í n h hiện tại còn lại chỉ có khát máu thú tính địa lang con mắt đỏ bừng từ trong miệm phát ra thị uy gầm nhẹ mọc ra móng vút tay chân trên mặt đất lưu lại một cái cái dấu vết tiếp lấy lao đến dẫn đầu phát động công kích bọn chúng vừa mới phóng tới la diêm liền có một đạo tiếp một đạo kiếm quang phá không mà đến hai mươi bốn tiết khí kiếm vài đầu địa lang còn tại bắn vọt trên đường liền bị tiết khí kiếm chỗ diện hóa kiếm quang phá vỡ mà vào đầu đâu thân thể còn tại chạy trong mắt hồng quang cũng đã tản thế là tại cái kia vài đầu địa lang dùng mặt khi phanh lại tại mặt đất trượt ra mấy thước thời điểm hồng dạ xoa phi nước lại tới rõ ràng là so địa lang cao cấp hơn d ị biến sinh vật hồng dạ xoa chạy ra đất dung núi chuyển cảm giác nếu luận mũi về khí thế không thể so với những cái kia xếp hạng dựa vào sau huyết duệ kém bao nhiêu sơ cấp cảnh tu giả hẳn là cũng không phải loại quái vật này đối thủ nhưng nó đối thủ là la diêm một vị thông huyền cảnh la diêm đem long tượng gánh tại trên vai nhanh chân đi đi quanh người tiết khí kiếm kết nối bắn ra mà đi hồng dạ xoa phát ra gào thét vung đầu n ắ m đấm q u a n h ra từng đạo tật kình c u â n phong trong gió mang theo lốp ba lốp bốp nhỏ vụ nổ n đùng chỉ là lực lượng như vậy liền đã thắng dễ dàng sơ cấp cảnh tu giả trung cấp cảnh tu giả một chút mất tập trung cũng phải lật thuyền trong mương nhưng muốn đánh nát tiết khí kiếm kiếm quang hiển nhiên còn chưa đáng kể nằm đấm đánh trúng kiếm quang cũng không có đem kiếm quang đập nát ngược lại là đem thân thể của mình chủ động đón lấy kiếm quang lập tức từng đạo kiếm quang đâm vào hồng dạ xoa trong thân thể hồng dạ xoa liên tục đập bốn năm lần phát hiện không cách nào đánh nát kiếm quang đằng sau mới nâng lên hai tay ngăn tại bộ mặt cùng n g ự c trước tiếp k h í kiếm kiếm quang tựa hồ không có về số lượng hạn chế một đạo kiếm quang lóe sáng sau khi rời khỏi đây la diêm bên người liền sẽ bổ sung một đạo kiếm quang khác la diêm từng bước hướng về phía trước kiếm quang lấp lóe không ngừng trong một lát hồng dạ xoa trên thân đã đâm đầy kiếm quang lúc này la diêm theo nó bên người đi qua long tượng từ la diêm trên bờ vai bắn lên hồng dạ xoa bông cảm thấy toàn thân cự lực vô hình giống như thập long mười tượng áp đỉnh mà đến ép tới nó đầu gối khét cong quỳ trên mặt đất long tượng mang theo một mảnh thanh lãnh kế quang từ hồng dạ xoa trên cổ sắt qua la diêm bước chân không ngừng từ hồng dạ xoa bên người đi qua đằng sau liền đi vào ngục giam dưới mặt đất trong cửa lớn từng bước xuống lúc này quỳ trên mặt đất quái vật đầu lung lay đột nhiên từ trên cổ lắn xuống tới ngực viên kia đồng tử đầu tiên là mở rộng đến c ự c h ạ n lại đột nhiên có rút lại thành một đường cuối cùng mí mắt hợp lại thân thể chán nản ngã xuống đất la diêm dọc theo thông đạo đi vào lòng đất liền có mấy tên thủ vệ hoặc bưng súng trường tấn công hoặc dùng súng tay tự động hướng la diêm phát động công kích súng trường của bọn họ đã đổi đến toàn tự động xạ kích hình thức tần số cao xạ kích để đạn như là mưa to hướng la diêm bao phủ mà đến la diêm trước người dâng lên cơ ư n g khí kim màu xanh trong quang mang có chim loan dương cánh t h â n binh cấp độ phòng ngự thanh loan giáp khởi động kích phát hộ thể cơ ư n g khí để mưa to giống như đạn vừa chạm vào thanh mang liền không cách nào tiến thêm đầu đạn tại mánh liệt va chạm bên dưới đè ép biến hình biến thành từng cái tiền su xu, rớt xuống đất để trong thông đạo vang lên một mảnh đinh, đinh đương đương t h a nhâm dây đắc hỏa tuyến đại bộ phận đánh thẳng vào la diêm hộ thể cơ ư n g khí một phần nhỏ là bởi vì bắn chạy mà đánh trúng thông đạo vách tường bê tông đổ bê tông vách tường căn bản không thể nào ngăn cản mưa đạn bột đá tuôn rơi xuống bóng loáng mặt tường rất nhanh trở nên mất mô la diêm đi thẳng về phía trước kiếm quang mấy lần lấp l o e sau đoạn này thông đạo liền yên tĩnh trở lại cái kia hướng cái thủ vệ nằm ở trên mặt đất trên thân t r í mạng bộ vị đều cắm một đạo kiếm quang la diêm từ bên cạnh thi thể trải qua chính thức tiến vào ngục giam dưới mặt đất ngục giam dưới mặt đất thông đạo sâu không thấy đáy con con quấn huấn lượ từ đó tạo nên một cái thích hợp chiến đấu trên đường phố chiến trường để tấn công vào ngục giam người xâm nhập không cách nào trong thời gian ngắn nghĩ cách cứu viện phạm nhân lại làm cho ngục giam thủ vệ có đầy đủ giảm sắc không gian c ù n g ứng đối thời gian đến thanh lý người xâm nhập đương nhiên thiết kế như vậy nhằm vào chính là phổ thông chiến sĩ hoặc là thấp cảnh tu giả dù sao nếu là cao cảnh đến công địa hình tác dụng tương đối có hạn thừa như hiện tại vô luận d ư ớ i đất này ngục giam thông đạo thiết kế đến lại phức tạp dù là nó tựa như một tòa mê cung cho dù nó còn bố trí rất nhiều b ẫ dập cùng cơ quan lại thêm từng đội từng đội mai phục tại thị giác điểm mù thủ vệ nhưng cũng không cách nào ngăn cản la diêm tiến lên tiết khí kiếm kiếm tùy ý động không có chút nào điểm báo trước đánh g i ế t lấy những cái kia mai phục lên thủ vệ cho dù là bọn họ nuốt ở che đậy vật sau tiết khí kiếm kiếm quăng cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu những cái kia che đậy vật lại đem bọn hắn đánh lén về phần thị giác điểm mù đối với có được khuy đạo ngân mâu la diêm mà nói căn bản lại không tồn tại cái gì trên thị giác điểm mù húng chi thông huyền cảnh cường giả cảm giác nhạy cảm binh sĩ hô hấp và nhiệt độ cơ thể làm sao có thể giấu giếm được la diêm cảm giác còn lại thông đạo cũng tốt cơ quan cũng được tại long tượng huy sái ra từng mảnh màu son gợn sóng bên dưới t khi la diêm tiến vào ngục giam dưới mặt đất đằng sau ầm ầm ù ù nổ đúng cơ hồ không đình chỉ qua mà hắn trải qua địa phương nhưng lưu lại c ố bộ thi thể cùng đại lượng đất đá rốt cục la diêm thấy được nhà tù nhưng cùng lúc cũng nhìn thấy đứng tại nhà tù ở giữa thạch huyền hai hào hết u y duệ ngục giam sau cùng người t r o n g t r ư ờ n g thạch huyền khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt giống như tại minh tưởng thẳng đến la diêm ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc hắn mới mở mắt sau đó không nhanh không c h ậ m đứng lên chờ hắn thấy rõ la diêm tướng mạo lúc a t i n ó i là ngươi tô kính viễn đuổi bắt la diêm thời đã từng vẽ lên một tấm tranh chân dung đằng sau cao lâm cũng cung cấp la diêm ảnh c h ụ bởi vậy thạch huyền đối với la diêm cũng không lạ lẫm là lấy hắn nhìn thấy la diêm lần đầu tiên liền nhận ra sau đó lại truy vấn minh ngư phải trang tại trên tay ngươi đây là thánh chủ chuyện quan tâm nhất đừng nói cầm tới minh ngư dù là chỉ là cung cấp manh mối cũng sẽ bị thánh chủ nhìn với con mắt khác cái này cũng liền khó trách thạch huyền nhìn thấy la diêm sẽ trước tiên truy vấn minh ngư một chuyện la diêm nghe vậy lập tức đem trước một chút không nghĩ ra sự tình liên hệ tới kiểu ra ngươi lai、like, các ngươi đi quảng lăng không phải là vì bắt tô kính viễn mà là vì minh ngư thạch huyền nghe chút. khỏe miệng g ơ lên h i ể n hiện dáng tươi cười ngươi quả nhiên biết mình ngư hạ lạc lời như vậy ta liền không thể giết ngươi phải đem ngươi bắt trở về gặp mặt thánh chủ nói đi thạch huyền thân thể răng rắc rung động phía sau cùng b ả vai cơ b ắ p n ô ra huyết lục nhúc ních dị hóa thành bốn cánh tay tường đạo huyết hồng ma văn từ n g ư ợ c h i ể n hiện cũng kéo dài hướng các vị trí cơ thể tản ra yêu trị quan mang thạch huyền thân thể bành trướng một vòng so sánh cái khác huyết duệ biến hóa của hắn không lớn thậm chí không có quá nhiều thú hóa đặc thù nhưng tương tự lúc này hắn phát ra khí tức đã là không phải người trước 1121, trước 1121, ngay tại la diêm đi vào ngục giam dưới mặt đất san bằng vô số chướng n g ạ i cùng cơ quan lúc trang viên chỗ cửa lớn chiến đấu vừa vặn kết thúc cao phi toàn thân trải rộng xương tay bị lam tiêu đem đầu chuyển đến phía sau lại liên tiếp một đoạn xương c ổ sống giật xuống đến ném lên mặt đất làm xong đây hết t h ả sau la m tiêu cùng xương tay biến mất ở trong không khí Bệnh. thân hình thì tại trong không khí hiện hiện n à n g nhìn thoáng qua trên mặt đất cao phi mở to hai mắt đầu sau đó lại lần biến mất ở trong không khí nàng hướng lý tí cùng thẩm dục phương hướng mà đi tại những bạn học này bên trong la diêm chiến lược mạnh nhất căn bản không cân bạnh lo lắng tăng sơn cùng lâm thành cũng tấn thăng cao cấp cảnh một đoạn thời gian người trước tu luyện ngũ lôi chính pháp phối hợp thần t à n g của hắn cùng huyền thuật tạo thành đ ộ c thuộc chiến thuật của mình hệ thống người sau thì dùng t r ư ớ c tích lũy đội cao cấp cảnh công pháp và một thức tuyệt học lại thêm lâm thành dám đánh giám liều tính cách đối thủ của hắn sẽ rất đau đầu ngược lại là lý tí cùng thẩm dục bọn hắn vẫn là trung cấp cảnh đồng thời không thể dùng để quyết định thắng bại tuyệt học mặc dù cũng có hối đoái bí pháp tu luyện có thể cuối cùng chiến lực không thể so với tăng sơn lâm thành hai người cho nên la diêm mấy người đều đơn đấu một cái đối thủ chỉ có hai người bọn họ liên thủ đối phó một tên huyết hai người cũng không có thắng dễ dàng nắm chắc b v ậ h rất rõ ràng điểm này thế là xử lý cao phi sau liền tiến đến trợ giúp lý tý hai người lúc này lý tý cùng thẩm dục đều vết thương chồng chất lý tý mặc dù nương tựa theo sớm bố trí rất nhiều bẫy rập cùng linh hoạt tâm tư để lưu t ĩ n h liên tiếp phạm sai lầm nếu như lưu t ĩ n h chỉ là một cái tu giả lời nói hiện tại đã sớm nga xuống nhưng mà làm huyết duệ dù là không phải chuyên công thương thế khôi phục loại kia loại hình huyết duệ tự lành năng lực cũng khá kinh người đây là bọn hắn đánh, đánh lâu dài trọng yếu căn cứ mà một khi không cách nào nhanh chóng chem giết bọn hắn từ đó để chiến đấu lâm vào thế bí thậm chí diễn biến thành đánh lâu dài lúc như vậy tình thế liền sẽ từng chút từng chút hướng phía đối với huyết duệ có lợi phương hướng phát triển tựa h như hiện tại lý tý cùng thẩm dục hai người để lưu tinh ăn đủ đau khổ nhưng bởi vì không có nhất kích tất sát thủ đoạn khiến thời gian chiến đấu kéo quá dài lưu tĩnh trên thân những vết thương kia bởi vì thời gian trôi qua hiện tại đã khôi phục được bảy tám phần trái lại lý tý thẩm dục hai người không có tự lành thủ đoạn thời gian kéo càng lâu trên người bọn họ thương lại càng nặng thương thế thì càng nhiều mà là đem một gốc cây tùng già lớn chừng miệng chén nhánh cây cho nổ bay lực chú ý của nàng đã hạ xuống không cách nào giống trước đó cao như vậy độ tập trung một thương bắn trệch ậ u quả chính là lưu tính t r ư ở n g cười mà tới dùng như là như lưới dao móng đ u ớ t sắp bén đem lý tý lật tung đồng thời tại trên lưng của nàng lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương may mắn thẩm dục kịp thời đổi tới bước lui lưu tính nếu không lưu tính một kích sau đó liền sẽ muốn lý tý mệnh phía sau hai cánh lưu tính rơi xuống một gốc cây tùng da trên t a n cây d ộ ra phấn l ờ i khe liếm m ậ môi bốn mắt nam kính mắt nữ các ngươi cái nào muốn chết trước để cho ta thành quả ngươi lý cái c h á n trải rộng mồ hôi nhưng vẫn là cười lạnh nói chúng ta sẽ không chết tại cái này lao thái bà lưu t i n h tấm k ê u mỹ lệ gương mặt lập tức vào mẹo ngươi quản ai kêu lao thái bà đâu ta mới hai mươi sáu tuổi ta hai mươi ba lao thái bà lý tý lộ ra một cái phách lối dáng tươi cười lưu t i n h trong mắt toát ra sắc khí liền muốn đập xuống đ ỗ n g nhiên hai cánh xếp chặt vậy mà đập không nổi nàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp ánh trăng lạnh leo bên dưới phía sau của nàng chẳng biết lúc nào thêm ra hai đầu màu xanh làm sấm quỷ thủ cái này hai đầu quỷ thủ phân biệt bắt được nàng một chi cánh để nàng không cách nào phi hành cùng lúc đó lưu tĩnh bông cảm thấy mắt tối s â m lại ngạc nhiên nhìn lại liền gặp một bóng người cao hơn cây tùng đầu cảnh người khoác tàn phá chiến giáp một ngụm đại kiếm giơ lên đỉnh đầu nhưng m à đạo này ngăn trở ánh trăng thân ảnh hạ n g thượng không đung đưa một mảnh nhìn không thấy đầu người không đầu giơ cao đại kiếm che chắn ánh trăng một màn này để lưu tĩnh náo hải trống r ỗ n g sau đó nàng giống như hiểu được cái gì hét dầm lên nhưng mà phá sọ một kiếm để nàng trong tiếng kêu đoạn sau đó rầm rầm một trận rung động lưu tĩnh máu cùng nội tạm vãi đầy mặt đất vờ anh không đầu tướng quân trùng điệp rơi xuống đất chấn động đến ly tý cùng thẩm g ụ c đặt m nhìn thấy không đầu tướng quân hai người liền nhẹ nhàng thở ra sau đó chỉ thấy bạch thân ảnh xuất hiện ở trong không khí lâm phong suy qua mang theo lá rụng bay tán loạn nữ hải hai đầu thật dài đôi ngựa cũng bị gió t ổ i dưới ánh trăng sáng trong nữ hải sau lưng một tôn không đầu chiến thần chống kiếm mà đứng hai đầu màu xanh l a m sấm ma tí lơ lửng giữa không trung tuyệt mỹ thiếu nữ cùng yêu trị quỷ dị cùng k h u n g hình ảnh như vậy để lý tý cùng thẩm dục hai người thấy nhất thời thất thần hai giây sau lý tý lấy lại tinh thần thầm nói vô luận lúc nào nhìn dạng này phong cách vẽ hay là quá quỷ dị a nàng đứng lên nhưng động tác quá lớn kéo xuống phía sau vết thương lập tức một trận rút hơi lạnh、Bạch. vội vàng lấy ra thuốc trị thường muốn cho lý tý làm sạch vết thương lý tý lắc đầu để thẩm dục lên cho ta thuốc là được ngươi vẫn là đi giúp đỡ tăng sơn bọn hắn đi thẩm dục nhìn thấy lý tý cơ hồ bại lộ ở trong không khí phía sau lưng đỏ mặt lên cái này không được đâu lý tý l ư ờ m hắn một cái ta còn không sợ ngươi sợ cái gì sợ ta ăn ngươi à yên tâm ngươi không phải ta đồ ăn ta thích la diêm loại kia loại hình、Bạch. lập tức n g n g đầu lộ ra như là g i cá giống như ánh mắt trong suốt a lý tý nợ nụ cười ta đồ dỡn ngay vào lúc này nhất xuất cốc trang viên vườn bồ đảo bên trong gần như không phân t u ầ n t ự dâng lên kim hoàng cùng ngân bạch hai đạo q u a n trụ nhìn xem cái kia hai đạo q u a n trụ lý tý nhẹ dọn g n ỉ non xem ra không cần ngươi hỗ trợ bọn hắn làm xong Bạch! ngay vậy không khỏi nhìn về hướng ngục giam dưới mặt đất chỗ la diêm không biết thế nào lúc này thẩm dục bắt đầu cho lý tý bôi thuốc người sau hừ hừ vài tiếng nói ngươi cũng không cần thay hắn lo lắng đi ta vẫn là phải đi nhìn xem b ạ c hay h là không yên lòng liền muốn mượn nhờ hắc vô năng lực tiềm hành ẩm ẩm ngục giam dưới mặt đất phương hướng đột nhiên có một đạo màu đỏ thám hỏa trụ phun lên bầu trời đêm dù là cách xa nhau rất xa bạch bọn người vẫn có thể cảm giác được từ phương hướng k i a vọt tới nóng rực trong hỏa trụ một bóng người rơi ra ném tới trên mặt đất đó là thạch h u y ề n cái này huyết r u ệ toàn thân cháy đen thân thể bốc lên khói đặc trong không khí mùi thịt tràn ngập làm cho người buồn nôn cách đó không xa cái k i a đạo màu đỏ thám hỏa trụ rốt cục biến mất trên mặt đất xuất hiện một lỗ hổng trong lỗ hổng khói đặc quần quận phản phất là một cái cỡ nhỏ miệng núi lửa sau đó la diêm liền từ lỗ hổng kêu bên trong nhảy ra người dưa không trùng long tượng xa ch một mảnh màu đỏ thám v ậ n vẹo gợn sóng liền đánh phía thạch huyền thoạt nhìn như là cháy rùi huyết r u ệ đột nhiên giống một loại nào đó l o à i bỏ sắt giống như l ư ớ c ngang để la diêm kiếm khí thất bại sau đó từ mặt đất bắn lên kết nối mấy lần đằng rời cùng la diêm kéo dài khoảng cách Trước Trước thở thạch trên người da cháy đã bắt đầu ra, thành than làn da tổ ra sau, tân ra, ra như người khác khác Cứ công cháy chóc chức chóc giờ giờ đằng hơi sin phu, huyền này. này. làn vậy mấy đầu sau, da da đã thạch huyền thanh âm k h à n r ọ n g khó nghe đó là bởi vì hắn dây thanh cũng bị nhiệt độ cao thiên hỏa cháy rụi bất quá bây giờ tổ chức đã tái sinh có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh lúc đó ta cùng thủ kỵ hai người hợp chiến một tên thông huyền cảnh tựa như là các ngươi quảng lăng binh đoàn một cái đại tá mặc dù hắn chiếm thượng phong thế nhưng bị chúng ta kéo một đoạn thời gian hôm nay chỉ có ta một cái lại ngay cả năm phút đồng hồ đều kéo dài không xuống bất quá ta đã không phải ngày đó ta thanh chủ đại nhân ban tặng thanh huyết bị ta tiến một bước hai phát ta đã có được so trước đó quảng lăng một trận chiến lực lượng cường đại hơn hắn phát ra hết dài một tiếng nguyên bản đã bành trướng một vòng thân thể lại một lần nữa tăng vọt cái k i a từng đầu điên cùng sinh trưởng cơ bắp tựa như cho thạch huyền mặc lên một kiện áo giáp giống như để thân thể của hắn so trước đó càng cao hơn lớn mà lại những cái k i a cơ bắp bắt đầu cứng rắn chất hóa nổi bật ra góc cạnh phản phất đều là do xích thiết tạo thành la diêm không rên một tiếng chỉ là có chút không người sau đó tiến lên trước một bước thân ảnh liền biến mất ở chỗ cũ thời điểm xuất hiện lại đã đi tới thạch huyền bên người thạch huyền con ngươi co g i t lại chờ một chút ta còn không có bốn la diêm hoàn toàn không có nghe hắn nói nhảm dự định long tượng chỉ hướng bầu trời đêm trong chốc lát kinh người s á thạch k í ngút lên. trời t mà h huyền trước mắt tối xâm lại thiên địa tại trong tầm mắt của hắn đã mất đi nguyên bản nhắn sắc chỉ còn lại có đen cùng bạch đen càng đen bạch càng bạch hát bạch phân minh hắn chỉ thấy la diêm thân ảnh bị một mảnh phóng lên tận trời hát chiều b à phủ mảnh k i ê u màu đen s o n g cả p h ủ riêu mà lên cao gần trăm mét thạch huyền tại cái này giống như là biển gầm hát chiều trước lộ ra không gì sánh được nhỏ bé sau đó có một chút quang mang tại trong hát chiều xuất hiện thạch huyền con người kịch liệt co vào thấy do đó là một thanh hát kiếm nó phá vỡ hát chiều phản phất vượt qua ngàn vạn rằm mà đến lấy không thể ngăn cản chi thế đối diện chém xuống thế ạ c h h u là bởi sinh ra tới r n h trang vi hán mạch đã tiến nhìn trong. thấy la diêm xuất hiện tại thạch huyền sau lưng một cước đạp vỡ đầy đất ánh trăng về phần hắn sau lưng thạch huyền thì toàn thân phun ra tính ra hàng trăm huyết tiễn tiếp lấy thân hình rời ra nát phá ẩm vang sụp đổ Thuyệt một giết. Một giọt học, mới máu bước tươi từ lo trong vỏ, nhẹ nhàng nói ra người lắng ầ m liếm yếu nhiều. Tiếp lấy Tiếp nhiều. thu nhẹ nhàng hấp s c lúc ý, lại n liền nhìn La thấy bạch. vào mà hỏi thăm la diêm khỏe miệng dâng lên không có việc gì các ngươi đâu vấn đề của chúng ta đã giải quyết tăng sơn thanh â m v a n g lên la diêm nhìn lại hắn cùng lâm thành hai người từ vườn bồ đảo phương hướng đi tới trên thân hai người đều có chút vết thương nhưng vấn đề không lớn chính là nguyên lực tiêu hao không ít khí tức có chút vẻ vải la diêm g ậ t gật đầu đi chúng ta xuống dưới n g ụ c giam dưới mặt đất từng cái cửa nhà lao mở ra bị cầm tù người ở bên trong đi ra rất có đầu thai làm người cảm giác bọn hắn bị bắt đến nơi đây vốn cho là đã không cách nào lại thấy ánh mặt trời không nghĩ tới đêm nay trang viên gặp phải công kích liền ngay cả cái tiện như là giống như ác ma thạch huyền đều bị la diêm c h é m giết lập tức người người như trong n ộ n g có chút hoảng hốt còn tưởng rằng mình đang nằm mơ trong đám người la diêm nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc thương thanh tiêu n h ĩ còn có tiểu đao tiểu đao la diêm kêu tiểu cô nương nghe được thanh âm toàn thân tượng như dẫn điện chấn bên dưới lại nhìn về phía la diêm con mắt một chút đỏ lên bất quá nàng rất bật c ư ờ n g không để cho chính mình khóc lên cắt tóc ngắn giống một cái giả tiểu tử giống như nữ h à i chạy vội mà tới la tiên sinh thật là ngươi sao ta không phải đang nằm mơ chứ la diêm sờ lên đầu của nàng ngươi không phải đang nằm mơ chúng ta tới cứu ngươi cùng mọi người chúng ta tiểu đao n g h i hoặc la diêm chỉ vào bạch thăng sơn bọn người nói bọn hắn là của ta đồng học a tiểu đao hốt hoảng chỉnh lý y phục của mình bất đắc dĩ nàng lại thế nào chỉnh lý cũng không có cách nào để quần áo bẩn trở nên sạch sẽ tỉ tỉ các ca ca tốt ta là tiểu đao là vâng la diêm đưa tay đặt nhẹ nữ hài b ả vai cho nàng lực lượng cùng lòng tin tiểu đao là đệ tử của ta cảm nhận được la diêm đặt tại trên bờ vai cái kia ấm áp còn có lực bàn tay nàng k ê u ngạo mà n g n g đầu dùng sức gật đầu ta là la tiên sinh học sinh tăng sơn trợn mắt hốc mồm lao la là ngươi cũng bắt đầu thu học sinh à thật lợi hại chúng ta còn không có học mình bạch đâu ngươi cũng đã có thể dạy người tiểu đao đến mặc vào cái này nghe nói tiểu đao là la diêm học sinh bạch lập tức tờ chính mình áo choàng khoác đến tiểu đao trên thân tiếp lấy nhỏ giọng hỏi la diêm đều dạy ngươi cái gì tỉ tỉ cũng có cái gì dạy ngươi ngươi muốn học cái gì cứ nói với ta đứng chung một chỗ cùng tiểu đ à o thân cao tương đương mạch ươn thẳng xuống lưng cố gắng để cho mình nhìn so tiểu đào cao một chút lúc này thường thanh đi tới t h a n h khẩn nắm chặt la diêm tay nói la tiên sinh nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt không biết ngươi có hay không nhìn thấy tiểu tiến h cùng tiểu tinh các nàng la diêm lắc đầu nơi này giam giữ cũng đều là thu giả bất quá ngươi đừng lo lắng ta biết những người khác giam giữ ở nơi nào hiện tại bọn hắn hẳn là cũng được cứu bọn hắn trước khi đến nhận xuất cốc trang vlog đã đem thành trấn kia tọa độ gửi đi cho trung tâm chỉ huy do bọn hắn bên kia tổ chức nhân thủ triển khai cứu viện buổi tối hôm nay hành động còn không chỉ có la diêm bọn hắn cái khác nghĩ cách cứu viện tiểu tổ cũng đồng thời triển khai cứu viện gắn g đặt tới vào hôm nay ban đêm đem thịnh huy tập đoàn bắt đi nhân viên giải cứu cũng rút lui phần thủy địa khu sau đó do tiêu nghĩa tổ chức nhân thủ tìm tới trong trang viên xe cộ sau đó do la diêm mấy người phụ trách hộ tống một c h i đội xe cứ như vậy rời đi trang viên đến sáng sớm ngày thứ hai trên xe việt d ã la diêm xa xa liền thấy phía trước một cái doanh địa tạm thời tiến vào doanh địa sau không bao lâu thường thanh liền gặp được thê tử của mình tiểu đao thì gặp được diệp tưởng cùng cái khác có nhi còn có cái khác được giải cứu ra tu giả cũng cùng bọn hắn thân nhân bằng hưu đoàn tụ nhìn xem cái kia từng đạo ôm khóc giống thân ảnh la diêm m ấ y người bèn nhìn nhỏ cười lý tí đẩy bên dưới kính p h ẳ n g kính nói nhìn xem bọn hắn hiện tại cái dạng này ta thương thế kia à, cuối cùng không có hưởng p h í t h ụ la diêm lấy điện thoại di động ra mắt nhìn mới nhất tình huống nói ra trên cơ bản bị bắt đi người đều cứu ra sau đó la hướng t h ỉ n h huy tập đoàn phát động thời điểm tiến công tăng sơn nắm đấm nắm đến đùng đùng vang nói quá tốt rồi ta liền đợi đến giờ khắc này đâu đúng vậy a la diêm hướng thịnh huy tập đoàn tổng bộ vị trí nhìn lại ta cũng chờ lấy giờ khắc này thịnh huy tập đoàn tổng bộ giả khôi mở cặp mắt ra thanh viên chết còn có không ít bị ta ban thưởng máu ra hỏa cũng đã chết nhân loại muốn bắt đầu hành động a tới đi để cho chúng ta làm chấm dứt hắn đứng lên nhìn về phía trước ủy một chân trên đất cựu kỵ đi thôi thông chi tất cả mọi người toàn diện thời điểm chiến đấu sắp đến mặt khác đem thánh dược gửi đi xuống dưới cũng d á m sát bọn hắn tiêm vào không chịu tiêm vào lập tức xử lý sạch cựu kỵ cơ hồ đem đầu chống đỡ tới mặt đất tuân mệnh lúc này do tô kính viễn một tay bày ra thông qua tập đoàn không ngừng khuyết trương từ đó thu hoạch đến đại lượng vật tư từ, từ đó kiến thiết lên tổng bộ trong thành trấn hiện tại vang lên khẩn cấp tập hợp phát thanh thiết trí tại trong thành trấn các n g a u ngách phát thanh vang lên không ngừng thúc giục từng cái chiến sĩ từ trong kiến trúc chui ra ngoài sau đó hỏa tốc tiến về phụ cận quảng trường tập hợp võ trang đầy đủ chiến sĩ tranh nhau c h á y l ớ n từ khác nhau địa điểm tràn vào trong thành trấn từng tòa quảng trường sau đó sắp xếp trình thể mỗi cái trên quảng trường đều có một cái quan chỉ huy cùng bốn tới năm tên sĩ quan cao cấp chiến sĩ đến quảng trường sau sĩ quan liền sẽ lớn tiếng quát làm cho thúc giục bọn hắn bài xuất một cái phương trận đợi đến phát thanh kết thúc trong thành trấn m ư ơ i cái trên quảng trường đã tất cả đều đứng đầy thịnh huy tập đoàn chiến sĩ những chiến sĩ này cùng bên ngoài những cái k i a mặt đất công ty bồi dưỡng binh sĩ cũng không đồng dạng từ đồ ăn đến huấn luyện đều là nghiêm ngặt dựa theo quân sự hóa tiêu chuẩn tiến hành một bộ này tiêu chuẩn cũng là tô kính viễn định ra dù là hắn ngưu phản thịnh huy tập đoàn nhưng giả khôi vẫn một mực tiếp tục sử dụng xuống tới bởi vậy trên quảng trường những binh lính này người người thể trạng cường kiện hai mắt có xem trên thân không có một k i a khí chất vô lại cùng mặt đất công ty đám lính kia vô lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau ta là cựu kỵ lúc này phát thanh bên trong vang lên cựu kỵ thanh em sinh hoạt tại trong tòa thành trấn này người hiện tại đứng ở trên quảng trường các chiến s đều là không nhà để về người tại gia nhập tập đoàn trước đó chúng ta ở trên vùng hoang dã lưu l u y ế n không nơi yên sống cơ một trận no bụng một trận trước đó không có người sẽ đem chúng ta xem như người nhìn chúng ta thậm chí chẳng bằng con chó là tập đoàn là thánh chủ cho chúng ta một cái có thể sống yên phận gia viên hiện tại gia viên của chúng ta nhận uy hiếp có người muốn đem chúng ta đuổi đi ra nói cho ta biết các ngươi đồng ý không lập tức trong thành chấn mỗi một cái quảng trường đều vang lên như sấm tiếng hô không đồng ý kiên quyết phản đối tiếng gầm một trận tiếp một trận sau một lúc lâu thành chấn mới khôi phục cán tĩnh phát thanh bên trong cựu kỵ thanh â m vang lên lần nữa ta nghe được mọi người thanh â m cũng biết ý nghĩ của mọi người nếu tất cả mọi người không đồng ý vậy chúng ta phải nên làm như thế nào tiếng gầm lại nổi lên phản kích xử lý người xâm nhập phản kích xử lý người xâm nhập như vậy qua một trận tiếng gầm mới dần dần biến mất rất tốt các ngươi cùng ta nghĩ một dạng như vậy từ giờ trở đi chúng ta tiến vào toàn diện trạng thái chiến đấu vì trình độ lớn nhất bảo hộ mọi người đề cao mọi người còn sinh xuất thánh chủ ban cho thánh dược hiện tại mỗi người các ngươi đem thu đến một tri đổ đầy thánh dược thốt c í c h ta yêu cầu các ngươi lập tức tiến hành tiêm bảo nó đem cho các ngươi sức mạnh vô cùng vô tận trợ giúp các ngươi đánh thắng trận chiến tranh này giữ v ơ n g gia viên của chúng ta lúc này mỗi cái trên quảng trường đều có nhân viên đem từng nhánh thuốc trích cấp cho x u ố n g dưới những kim này tệ bên trong quán trú như là máu tươi giống như chất lỏng màu đỏ trong đó thỉnh thoảng có ảm đạm quang mang lấp l o hiện hiện không những các chiến sĩ phân phát đến thuốc trích liền ngay cả quan chỉ huy cùng sĩ quan cao cấp bọn họ cũng là nhân thủ một chi khi phát thanh bên trong cựu k ỵ hạ lệnh tiêm vào lúc mỗi tòa trên quảng trường quan chỉ huy đều làm gương tốt cầm lấy thuốc trích đối với mình cổ chính là một trăm đâm đi xuống tiếp lấy đem bên trong cái gọi là thánh dược đẩ một dọn không dư thừa quan chỉ huy tiêm vào hoàn tất đằng sau sau đó chính là sĩ quan cao cấp sĩ quan cao cấp tiêm vào đằng sau liền đến tiên trên quảng trường chiến sĩ cứ việc quan chỉ huy cùng sĩ quan cao cấp đều đã làm ra làm mẫu đã tiêm vào thuốc trích nhưng không phải tất cả chiến sĩ cũng dám đem loại này không rõ lai lịch đ ổ vật hướng trong cơ thể mình đưa không chút do dự cho mình tiêm vào thánh dược chiến sĩ chỉ có sáu bảy thành tả h ư u còn lại đều là do dự có thể là tại ngắm nhìn loại tình huống này rất nhanh báo cáo đến cựu kỵ chỗ thế là phát thanh bên trong cựu kỵ thanh â m trở nên âm trầm còn không có tiêm vào thánh dược người là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ các ngươi lo lắng thánh chủ sẽ tổn thương các ngươi sao các ngươi không nên quên các ngươi có thể sống đến bây giờ là ai bán ân mạng của các ngươi sớm đã không phải là của mình dù là thánh chủ muốn thu hồi các ngươi cũng hẳn là thong dong chịu chết húng chi hiện tại cũng không phải là muốn mạng của các ngươi mà là muốn cho các ngươi ở trên chiến trường trở nên càng thêm dũng mãnh dạng này mới có càng lớn tỷ lệ sống sót thánh chủ có ý tốt đến các ngươi cái này ngược lại hoài nghi các ngươi không muốn tiêm vào cũng được không muốn tiêm vào ra khỏi hàng từ giờ khắp này bắt đầu các ngươi cũng không phải là tập đoàn chiến sĩ các người đem sẽ không nhận tập đoàn che chở các ngươi cũng cần từ bỏ mình tại trong tập đoàn lấy được hết thảy nếu như vậy các ngươi cũng nguyện ý vậy ta cho phép các ngươi rời đi không muốn từ bỏ người liền lập tức tiêm vào thánh dược sau đó xuất phát tiến về chiến trường nghe được không muốn tiêm vào liền phải rời đi tập đoàn từ bỏ hết thảy đại bộ phận còn đang do dự chiến sĩ nhìn tiêm vào qua thánh dược sau đồng bạn cũng không khác thường liền k h ẽ c á n môi cho mình đánh m ộ t trâm người nguyện đoàn rời đi tập đoàn đối với thảy, ý từ hết tập bỏ liền đem bọn hắn đưa ra thành c h ấ n ba chiếc xe tải rời đi thành c h ấ n đi tới trên hoang dã tại một chỗ đường cái ngừng lại một cái quan chỉ huy xuống xe đánh ra thủ thế để người trong xe viên xuống tới đi thôi nhuyễn đản bọn họ đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa t r ừ n g trăm cái thoát ly người không dám lưu lại vội vàng rời đi chỉ là bọn hắn không có phương tiện giao thông bởi vậy hao tốn không ít thời gian mới biến mất ở quan chỉ huy trong tầm mắt thằng đến nhìn không thấy tập đoàn chiến sĩ bên trong một cái thoát ly người mới ngồi xuống thợ phi phó nói ra còn tốt còn tốt ta còn tưởng rằng sẽ bị xử lý đâu cũng không phải xem ra thánh c h ù hay là rất rộng hùng vị số lượng nói thực ra ta cũng không muốn rời đi nhưng những cái kia thuốc trích quá khả nghi có trời mới biết sẽ là thứ gì thoát ly đám người mồm năm miệng mười thảo luận thậm chí đang nghiên cứu sau đó đến hướng đi đâu thời điểm đột nhiên một đoàn bóng đen nhào vào trong đám người tiếp lấy một đoàn máu tơi ư phun lên giữa không trung điểm điểm ấm áp huyết dịch rơi xuống mấy cái thoát ly người trên khuôn mặt lúc này bọn hắn mới nhìn đến trong đám người có một cái chừng hai mươi thanh niên bị một đầu địa lang cắn mở cổ máu tơi ư chảy ra mấy giây sau liền tắt thở cho đến lúc này mới có người tuyệt vọng kêu lên địa lang là địa lang trưng một nghìn một trăm hai mươi bốn sân khấu quốc khánh k h o i hoạt Trước 1124 sân khấu Quốc Khánh khoái hoạt, một tiếng địa lang lập tức đưa tới khủng hoảng làm thịnh huy tập đoàn chiến sĩ bọn hắn thường xuyên sẽ cùng loại sinh vật này cùng một chỗ hành động cho nên biết địa lang có bao nhiêu đáng sợ những này giống người lại như chó sinh vật không những cái mũi linh mà lại tốc độ nhanh móng v ố t cùng răng đều dị thường sắc bén đ ừ n g nói nhân thể chính là thép tấm chỉ cần không phải rất dậy đều có thể bị địa lang răng cắn thủng đương nhiên địa lang cũng không phải là vô địch đầu chúng đạn cũng sẽ chết vấn đề ở chỗ những này vừa thoát ly thịnh huy tập đoàn người đừng nói súng chính là truy thủ đều không có một thanh dùng cái gì cùng địa lang đối kháng thế là thoát ly đám người chạy trốn từ tán nhưng lúc này từng đầu địa lang từ trong b ụ i có xuất hiện từ trên sườn núi đi xuất hiện từ trong bóng tối chui ra ngoài thân ảnh của bọn nó khắp nơi đều là nghiễm nhiên đã bao vây nơi đây sau đó những quái vật này trong lỗ mũi phun ra nóng rực m ũ i tanh dùng cả tay chân bay nào tới bọn chúng vọt vào trong đám người gặp người liền cắn lập tức trên mặt đất máu tươi càng ngày càng nhiều vì cái gì vì cái gì không chịu v ư ơ n g tha chúng ta chúng ta rõ ràng đã bỏ hết t h ả a cứu mạng cứu mạng a có ai tới cứu cứu chúng ta sao ta không đi ta hiện tại liền trở về ta nguyện ý tiêm vào thánh rực xin đừng giết ta thoát ly đám người có phẫn nộ có sợ sệt có cầu xin tha thứ nhưng những cái k i a địa lang không khác biệt phát s á t nhân loại không có bởi vì bọn họ phẫn nộ sợ sệt cùng cầu xin tha thứ liền khác nhau đối đ ã i một cái thoát ly người thở hồn hện chạy nhanh chóng hắn phá tan một đầu sông tới địa lang s ô n g về rừng cây phương hướng hắn muốn thông qua rừng cây phức tạp hoàn cảnh đến thoát khỏi những quái vật này ngay lúc này hắn bông cảm thấy trước mắt tối sầm lại trên đỉnh đầu chuyển đến tiếng gió gà thét hắn ngầm đầu liền gặp một cái cự nhân từ trên trời giáng xuống trên thân cự nhân không có làn da xích hồng cơ bắp bại lộ ở trong không kh trên đầu không có con mắt một viên cự đồng hiện hiện ở ngực hồng dạ xoa này hình người quái vật từ trên trời giáng xuống một c ư ớ c đem đầu của nam nhân tính cả gần phân nửa phần l ư n g dẫm thành thịt nát chân nâng lên thời điểm một con mắt còn đính vào bàn chân bên dưới trên đường lớn đổ s á t kết thúc tất cả thoát ly người không phải là bị địa lan g c ă n chết chính là bị hồng dạ xoa xé thành bằng nhỏ như vậy trải qua sau một lát những cái kia dài đầy đại đ i ệ máu tươi dần dần phát sinh biến hóa bọn chúng bị một loại nào đó lực lượng vô hình bốc hơi thành bao quanh mờ nhạt hết vụ huyết vụ phảng phất có được trọng lượng giống như cũng không lên cao ngược lại hạ xuống từng chút từng chút xông vào mặt đất cuối cùng khi trên đường lớn huyết vụ biến mất trên mặt đất một mảnh vết máu đều không nhìn thấy lúc này tập đoàn trong thành chấn động cơ oanh minh vang lên liên miên từng chiếc hạng nhẹ xe vận binh lần lượt từ trong thành mở ra dọc theo trong thành từng đầu khu phố chạy cuối cùng tại trên đại lộ tụ hợp hình thành một đạo dòng lũ sắt thép đạo này dòng lũ sắt thép mở ra thành chấn rót vào hoang dã dọc theo đường cái hướng đông bắc phương hướng chạy tại hạng nhẹ xe vận binh mở ra thành thị đằng sau lại có một cỗ tiếp một cỗ vũ trang xe việt g ã tạo thành một đầu khác đội xe những n ả y vũ trang trên xe việt giã đều cài đặt súng máy cao xạ xạ thủ súng máy đứng tại súng máy cao xạ bên cạnh ánh mắt sắp bén về phần trên xe binh sĩ có ô m g súng trường tấn công có thậm chí ô m g rtg súng phóng tên lửa tại vũ trang xe việt giã trong đội xe còn có thể nhìn thấy từng chiếc xe chỉ huy bọc thép bọn chúng sử dụng ngụy trang đ ồ trang chạy ở trên vùng hoang dã cực kỳ ngụy trang tính cứ như vậy thịnh huy tập đoàn đội xe trùng trùng điệp điệp mở ra thành chân sau thành chấn lập tức lộ ra vô cùng an tĩnh phản phất lập tức liền biến thành tòa thành không tại tòa này chống rông trong thành thị tại tập đoàn tổng bộ đại lâu đại lâu xa xa nhìn xem đội xe dương lên bụi đất hình thành từng đầu khói long tung bay hướng không trung khoe miệng của hắn dương lên hiện hiện dáng tươi cười giờ khác này ở giả khôi trong cảm giác trừ của mình huyết d u y bên ngoài còn nhiều thêm một chút điểm sáng màu đỏ mỗi một k h o a điểm sáng đều đại biểu cho một cái tiêm vào thánh dược nhân loại hắn để chiến sĩ tiêm vào thánh dược dĩ nhiên không phải vì đề cao bọn hắn còn sống tỷ lệ nhân loại chết lại nhiều giả khôi cũng sẽ không để ở trong lòng trên thực tế những cái kia thánh dược là một phiên bản khác hóa thú khôi yên hóa thú khôi yên có thể làm cho hút vào khói hồng nhân loại bộ phát thú tính chuyển hóa thành si thú Mà giả k、si、hắn ngẩng、si、đầu nhìn về phía xa trời khí tức kéo lên giả khôi đang dùng một loại hiếm chu thuật cùng diêm phủ thành lập liên hệ cũng không lâu lắm thành thị trên không liền xuất hiện từng đạo khúc chết lan tràn sợi tơ màu đen đó là diêm phủ vết nứt những sợi tơ này ở trong không khí lúc gần lúc hiện đồng thời hướng phía đội xe rời đi phương hướng kéo dài từ từ phân bố đến phần thủy địa khu trên bầu trời sân khấu đã dựng tốt hiện tại liền chờ diễn viên đ ă n g tràng hy vọng có thể để cho ta nhìn thấy một màn trò hay vì thế các ngươi phải cố gắng biểu diễn đi trong thành thị vang lên một trận cười to âm thanh truyền ngàn dặm ầm ầm trên bầu trời vang lên một chuỗi tiếng sấm rền la diêm n lầm đầu nhìn một chút bầu trời mây đen dày đặc xem ra giống như là muốn trời mưa hắn không khỏi tăng tốc bước chân hai ba lần liền chui tiến vào trong phòng tác chiến đem tiểu đao bọn người từ nhận suất cốc trang viên nghị cách cứu viện sau khi đi ra. c ự thú chiến lược phủ mặt đất bộ đội vũ trang liền hộ tống những người này rút khỏi phần thủy địa khu sau đó nơi này sẽ biến thành chiến trường dù là những người này ra viên ngay ở chỗ này cũng chỉ có thể tạm thời an bài bọn hắn rời đi đưa tiễn tiểu đao bọn người sau l à diêm cùng bạch những n à y binh đoàn cơ giáp sư liền nhận được tập hợp thông chi thế là cùng tăng sơn bọn người cá o biệt tại chiều hôm qua đã tới tòa doanh địa tạm thời này doanh địa thuộc về quảng lăng binh đoàn tất cả quảng lăng binh đoàn trợ giúp chiến lược phủ hành động để cho đại tá lương kiếm phụ trách chỉ huy địch trinh làm đoàn trưởng cùng thành chủ không cùng đến lưu tại địa thành toại t ấ n đương nhiên quảng lăng binh đoàn cũng không có toàn viên、đến. chỉ là xuất động một lớp chiến lược nếu không dành thời gian địa thành sức chiến đấu địa thành sẽ có nguy hiểm về phần tăng sơn bọn hắn cũng không có cứ thế mà đi sau đó bọn hắn những n à y không có binh đoàn biên chế người sẽ tạo thành tự do chiến đội chiến lược phủ sẽ mở ra một chút nhiệm vụ cho bọn hắn thông qua hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn đã có thể hiệp trợ chiến lược phủ phá hủy thịnh huy tập đoàn cũng có thể cầm tới điểm c ô n g hiến nhất cử lớp t i ệ n lúc này la diêm tiến nhập phòng tác chiến đi tới chính mình tiểu đội chỗ độc cô trường tín ngẩng đầu đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu xem như bắt trượt qua la diêm liền ngồi xuống mạch bên người sát bên khang thuận cùng quý phong đột nhiên phòng tác chiến vì đó yên tĩnh nguyên lai lương kiếm tới tại phía sau hắn còn đi theo dương lập g a i tên này đi vào phòng tác chiến sau tìm được la diêm liền một trận nháy mắt ra hiệu sau đó mới một mặt nghiêm túc đi vào lương kiếm bên người Trước Trước mắt thanh trầm thấp trước mắt thủy địa khu đại bộ phận mặt đất cư dân đã rút lui, ý vị này tác chiến có thể thuận triển. ra rõ ràng, lương người, người cư chiến có 1125 1125 đi đảo đám đều địa đại đã kiếm nói mọi lui, lợi khai họp, ánh hẳn phần khu phận là dân này âm qua vị bộ ý chủ yếu làm việc có hai cái một cái là bảo đảm thiên cương long kỵ tại thời điểm chiến đấu sẽ không nhận cái nhiễu hai là nếu như xích thú xuất hiện tại bên ta trên trận địa lúc muốn hết sức ngăn cản không thể để cho nó thông qua bên ta trận địa lương kiếm hơi ngưng lại để đám người tiêu hóa nội dung phía trên đằng sau mới tiếp tục nói lần này tham dự trợ giúp công tác trừ chúng ta bên ngoài còn có ẩm mã hòa bình riêng hai t ò a địa thành cơ g i á p binh đoàn bởi vậy tại cự thú chiến lược phủ an b à i xuống chúng ta mỗi cái binh đoàn đều phụ trách một cái khu vực cái này ba cái khu vực là lấy thịnh huy tập đoàn tổng bộ thành trấn sở tại làm trung tâm đến trải dọc ra chúng ta phụ trách là số một khu nó ở vào địch quân tổng bộ phía đông nam tuy nói phần thủy địa khu không có cấm địa nhưng diêm phủ không gian lúc đó có mở ra cho nên chúng ta chỉ muốn bảo đảm xích thu không cách nào rời đi chiến trường chính bên ngoài còn có cam đoan khi diêm phủ không gian mở ra thời điểm đừng để giáng lâm c ử thú ảnh hưởng đến thiên cương long kỵ chiến đấu vì thế chiến thuật tổ là tham dự lần này tác chiến tiểu đội thiết kế một cái trận hình cái này trận hình bằng vào ta làm chủ đạo lấy ban ba bốn đội làm phong lưới lao những tiểu đội khác chuyên chú phòng ngự linh hoạt cơ động có thể xem tình huống mà tiến hành điều cần mọi người minh xác riêng phần mình chức trách cùng kỹ càng chiến thuật dùng từ dạng này đang điều chỉnh thời điểm mới có thể làm đến đâu vào đấy cho nên sau đó để tiểu dương tham mưu vì mọi người kỹ càng giảng giải chiến thuật này trận hình lương kiếm nói xong hướng bên cạnh vừa đứng để dương lập giai đi tới dương lập giai thoải mái tiến lên cầm ống nói lên nói mọi người tốt ta là bộ tham mưu dương lập giai hiện tại do ta hướng mọi người giảng giải chiến thuật này trận hình cần thiết phải chú ý địa phương bốn hội nghị kết thúc la diêm đi ra phòng tác chiến sau liền đi theo đội viên một khối đi vào doanh địa thao luyện tràng bên trên bắt đầu luyện tập do chiến thuật tổ thiết kế tác chiến trận、hình. cứ như vậy một mực luyện tập đến trạm vào tối lương kiếm tài tuyên bố giải tán tắm rửa n ế n qua bữa tối bệnh l i ê n t h â n thần bí bí tìm tới la diêm ta phát hiện một chỗ chơi tốt trước khi đại chiến phải b u ô n g lỏng bên dưới đừng để thần kinh kéo căng thật chặt lao s ư nói đi ta dẫn ngươi đi chơi cứ như vậy la diêm bị bệnh từ trong doanh phòng lôi đi tại doanh địa cách đó không xa có một con sông buổi tối giờ phút này từ doanh địa q u ă n g t ơ i ánh đèn rơi vào trên bãi sông bệnh thời bỏ dày lấy xuống bít đất trần trụi bản chân nhỏ cứ như vậy đi hướng v à sông lạnh bút nước sông hôn hít lấy nàng chân nhỏ nữ h à i lập tức ha ha ha cười lên dưới ánh đèn r i m s o n g đuôi ngựa thiếu nữ nhấc lên màu trắng quần dài chân trần dẫm t ạ i tràn qua bãi sông s ó n g nước từ đằng xa thổi tới gió đêm đem mái tóc dài của nàng phất lên dưới ánh trăng cùng lửa đèn sen lẫn dưới nàng lộ ra ngây thơ dáng tươi cười n g ừ n g đầu thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía la diêm la diêm mau tới chơi a la diêm cười bên dưới đem hai người giày chỉnh tề bày ra tại một khối bảo đảm sẽ không bị nước sông ư ớ t nhẹp sau mới đi hướng bãi sông nước sông nhẹ tuôn ra một trận thanh lương từ lòng bàn chân chuyển đến lập tức tẩy sạy sạch một ngày m tâm tình thư sướng lúc này trên mặt mắt lạnh mở mắt ra nguyên lai là bạch hướng chính mình hát nước la diêm cười lên ngồi sổ người xuống đi hai tay liên tục kích thích mặt nước lập tức một đám nước sông giống đạn pháo giống như nện ở bạch trên thân trên bãi sông lập tức vang lên thiếu nữ thở nhẹ tiếp lấy không chịu thua nữ hải dùng tuyết trắng chân đá đá nước sông hai người đánh lên thủy chiến một trận chơi đùa đằng sau hai người đều biến thành nước sũng toàn thân nước nhẹp đi vào bờ sông ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn la diêm vận chuyển công pháp thiên hỏa lục nhiệt độ cao đặc tính để cho hai người quanh người không gian nhiệt độ lên cao trong một lát liền đem quần áo ha khô qua một tiếng cảm t h ắ n nói la diêm công pháp của ngươi địa phương tốt liền a đơn giản chính là hình người hồng khô cơ thôi thấy ta đều muốn nhanh lên phá cảnh la diêm lấy r a g i à y mặt vào ngươi chọn lựa tốt thông huyền cảnh công pháp sao Bạch. một mặt đau đầu đừng nói nữa thích hợp ta không đủ điểm c ô n g hiến hối đoái có thể hối đoái cũng không phải quá tốt công pháp cảm giác có chút lãng phí điểm c ô n g hiến la diêm ngẩng đầu nói cái kia nếu không còn là tu luyện ta lần trước nâng lên huyền thiên công đi vậy nghĩ, nghĩ gật đầu nói tốt à chờ lần này tác chiến kết thúc ta liền tu luyện của ngươi huyền thiên công ta cầm điểm cống hiến đổi với ngươi đi la diêm khuất chỉ nhẹ nhàng ở trên c h á n của nàng gậy bên dưới giữa chúng ta không cần như vậy Bạch! Bưng bít bị biểu bộ bị lại cái chán, đắc tác chiến, chúng ta tiểu tổ là nhận phụ trách nhằm vào thượng hoặc chặn xích Cho chúng lúc cách cũng có cái chuẩn nhận phụ nhằm thượng thú. hiểm nhất phận. không như phóng hòn đường ngươi trong lòng lần này nên nguy Đến nên Nếu ngươi muốn nói tiếng, ném đến trong giai giải một mặt ta tiểu tổ tiêm ta mặt ta ta một ta tốt tâm một lấy lộ lộ, là là là là lý. La quá đá đối với Diêm ra đau xa. sớm đem dị, đó, quỷ vào ý sẽ gật đầu nói ta đã biết ngươi cũng đừng tệ mạnh ngươi mặc dù là thông huyền cảnh nhưng đừng quên ngươi thậm chí còn không phải chính thức phi công mà lại lương kiếm đại tá cũng đã nói nếu có nguy hiểm hắn sẽ tiến hành điều chỉnh hoặc là tự mình xuất thủ chúng ta chỉ cần quân lấy đối thủ liền có thể la diêm nhìn lên bầu trời bầu trời đêm nói c ự thú ta ngược lại thật ra không lo lắng ta chỉ lo lắng thiên quỷ tại ác mộng c ự thú phía trên giai tầng loại tồn tại này cũng không chỉ là trước đó tập kích quảng l a n g xích thú loại trình độ kia cho nên thiên cương long kỵ tời à mà lại do sư bắt rơi đội trưởng dẫn đội ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn một mặt hướng tới nói bọn hắn thế nhưng là thường xuyên cùng ác mộng cấp cự thú liên hệ cường giả là bọn hắn đang ngăn trở lấy tuyệt cảnh chiến trường mở rộng bọn hắn nhất định không có vấn đề hy vọng như vậy la diêm nói khẽ hôm sau la diêm cùng bạch đi vào trong phòng tác chiến phòng tác chiến trong màn hình lớn xuất hiện quân đội hành quân hình ảnh từng chiếc chiến xa hợp thành một hàng dài dọc theo hoang dã đường cái xâm nhập phần thủy địa khu cự thú chiến lược phủ mặt đất sư đoàn bắt đầu hành động nhiệm vụ của bọn hắn là tại thiên cương long kỵ phát động tiến công trước sớm phá hủy thịnh huy tập đoàn mặt đất lực lượng nơi bao quát thịnh huy tập đoàn bản thân quân、đội. cùng từng cái thụ nó không chế mặt đất công ty để tránh những n à y mặt đất lực lượng tại thiên cương lòng k ỵ lúc chiến đấu tiến hành q u ấ y nhiễu cùng phá hư chiến lược phủ mặt đất sư đoàn chia vài chi bộ đội tê đầu t ị n h tiến thẳng hướng địch quân từng cái mặt đất cứ điểm tại cái này từng đạo dòng lũ sắt thép trùng kích vào những cái kia bị thịnh huy tập đoàn s á t nhập thôn tính mặt đất công ty tựa như rơi vào trong nước tảng đá giống như ngay cả đó a bọt nước đều tùng tóe không nổi liền chìm xuống dưới Tr hắn đã đứng một đêm cương vị hiện tại mọi mệnh không chịu nổi chỉ muốn có cái giường ngã xuống liền ngủ chiến màn để lộ hiện tại toàn bộ phần thủy địa khu đều biến thành chiến trường trở thành dung chuyển chi địa phi tinh tốc vận vị trí cứ việc tại phần thủy khu vực sâu hơn chỗ nhưng bọn hắn không dám vung lòng đã khởi động đẳng cấp cao nhất giới nghiêm chính là đối với một cái mặt đất công ty mà nói đẳng cấp lại cao hơn đó cũng là thủ hạ chiến sĩ có lực chấp hành không khéo chính là phi tinh tốc vận chiến sĩ lười biếng quen lên rồi dù là biết hiện tại đã đánh nhau bọn hắn suy nghị cũng không phải giới nghiêm mà là quấn gói chạy trốn những người này đối với công ty đối với thịnh huy tập đoàn nhưng không có bao nhiêu đội trung thành có thể nói coi như thịnh huy tập đoàn hứa hẹn mỗi cái người tham chiến đều có thể đạt được phong phú thù lao cũng thực hiện một bộ phận lời hứa nhưng tại tiền cùng mệnh ở giữa lựa chọn thế nào những người này hay là tự hiểu rõ thế là một buổi tối xuống tới phi tinh tốc vận trí ít chạy mất một phần ba người còn lại hoặc là còn đang do dự hoặc là nhát gan không dám chạy ngay tại dạng này trạng thái bên dưới một cái cao tầng khẩn trương tầng dưới tùy thời chuẩn bị chạy trốn tình hung dưới trên bầu trời mơ hồ vang lên vật thể vạch phá không khí thanh âm trong danh địa thủ vệ ngầm đầu liền gặp trên bầu tr kinh n nhanh g chóng tiên động địa bạo tạc từ trong doanh địa chuyển đến từng đoàn từng đoàn hỏa cầu thật lớn tại trong doanh địa dâng lên sóng sung kích quyết tán chấn động khoảng cách bạo điểm hơi gần một chút xe cộ như là đồ chơi giống như bị nhấc lên hạ xuống bốn phương tám hướng do máy không người lái phát xạ chiến thuật đạn đạo tạo thành đợt thứ nhất đả kích đợt này đả kích rơi vào phi tinh tốc vận nhà kho bãi đỗ xe cùng từng tòa trọng yếu trên kiến trúc chỉ là đợt này đả kích liền đem phi tinh tốc vận sức chiến đấu tê liệt hơn phân nửa húng chi sau đó còn có chiến xa trọng pháo tinh chuẩn bào trùm c ự thu chiến lược phủ địa diện sư đoàn chiến xa bọc thép xuất hiện ở danh o địa bên ngoài trên dốc cao pháo minh liên tiếp nhất thời trong không khí không ngừng vang lên đạn pháo phá không tiếng hít thở bọn chúng để càng nhiều hỏa đoàn xuất hiện tại trong danh o địa nổ kiến trúc phá thành mảnh nhỏ xe cộ linh kiện như mưa về r a nhân thể càng l à tạ i trong ánh lửa bị tặc thành trừu tượng hình dáng đại địa d u n g động lấy đây là quân sự hóa võ lực cùng dân gian vũ trang đoàn thể ở giữa va chạm đụng một cái phía dưới người sau như là đ ầ u hũ không chịu nổi một kích đứng tại trên dốc cao nhìn p h ư ơ n g x a phi tinh tốc vận doanh địa bao phủ ở trong hỏa lực tăng sơn không khỏi cảm khái theo tốc độ này chiến đấu không cho là như vậy hiện tại nhằm vào chỉ là thịnh huy tập đoàn bên ngoài thế lực nếu như thánh chủ quả thật là thiên quỷ lời nói sẽ không như thế đơn giản cho ăn hai người các ngươi còn muốn cho tới lúc nào xuất phát Cách đó không đó ngồi xa, trên xe ôm xuống ngắm súng lý thực vô tế giống như vậy chiến đấu tại phần thủy địa khu khu vực bên ngoài bên trong khắp nơi đều đang phát sinh mảnh đất này có tập trung đồi núi vốn lượn dòng sông thưa thất giải các loại mặt đất doanh địa cùng căn cứ lái vào phần thủy địa khu chiến lược phủ mặt đất sư khu đã phân tán thành từng nhánh bộ đội giống như từng đạo dòng lũ đánh thẳng vào thịnh huy tập đoàn những cái kêu bên ngoài thế lực tăng sơn bọn người chính là dưới tình huống như vậy hành động hiện tại thịnh huy tập đoàn những cái kêu bên ngoài thế lực nhận mặt đất sư đoàn trọng điểm c h i ế u cố giống bọn hắn dạng này cỡ nhỏ chiến đội ở trên vùng hoang dã hành t ẩ u liền không cần phải lo lắng nhận công kích bọn hắn một đường tây tiến vòng qua không ít đang giao c h i ế n chiến trường tại bão tuyết căn cứ phụ cận vòng vo cánh mặt đổi hướng mặt tây nam xâm nhập tiến về mục đích của bọn họ một trận thuộc về thịnh huy tập đoàn cứ điểm hoặc là nói tiêu t r ạ n những cái kia tham dự nghĩ cách cứu viện hành động sau lại lưu lại tạo thành chiến đội các tu tại chiến lược phủ mặt đất sư đoàn tiến công phần thủy địa khu đồng thời bọn hắn nổ rơi thịnh huy tập đoàn bố trí ở trên chiến trường từng viên cái đinh đây là đang là tiếp xuống tổng tiến công làm chuẩn bị tăng sơn bọn người đến t i ế u trạm phụ cận sơn lâm lúc liền không còn lái xe đội dùng đi bộ lý tý cong súng n g m thẩm dục một tay một thanh dao quân dụng đi tại bên người nàng phía trước lâm thành trường đao gác ở trên bay bên cạnh tăng sơn cảnh giác chung quanh bốn người bọn họ tại trong núi rừng ngang qua tốc độ vừa phải đi không bao lâu lý tý đột nhiên thở nhẹ coi chừng tiếng nói mới rơi trong núi rừng đột nhiên thổi lên một trận gió t h n h một đoàn bóng đen bông nhiên từ thẩm da dục thợ nhẹ là địa lang thính huy tập đoàn bồi dưỡng loại quái vật này đối với mọi người tới nói đã không tính là gì ngoài ý muốn đồ vật bọn hắn chỉ là không nghĩ tới cái kia trạm canh gác điểm tại trong núi rừng bố trí địa lang hiển nhiên là dùng để công kích tiếp cận trạm canh gác điểm người Tăng sơn trong tay Sơn lâm ậ p tức tại có hồ quang điện tại đường động, l thành lại một cái lắc mình ngăn tại trước mặt hắn lôi lớn, là lý. Lâm tại cái ngươi một mình mặt động động trước tinh ta Thành cỏ pháp đánh hắn ngăn dàng rắn, đến hay quả dễ xử bây giờ cũng là cao cấp cảnh am hiểu đao pháp phong cách chiến đấu cùng la diêm cùng loại đều là loại kia vài đao liền phân ra thắng bại hung h i ể m chiến pháp ngay sau đó không có ngăn cản bất quá tăng sơn trên tay hồ quang điện còn tại nhảy nhót chuẩn bị lôi pháp để phòng bất trắc lâm thành nâng đao mà đi đảo mắt cùng đất sói gặp nhau địa lang nhảy dựng lên há mồm cắn về phía lâm thành khuôn mặt cái kia đại trường trong mồm phun ra một cỗ mụi tanh có thể lâm thành lại đột nhiên biến mất tầm mắt của nó bên trong lâm thành túi người một cái dán bãi cỏ từ địa lang dưới thân l ư ớ c qua trường đao đưa vào q u á i vật thể nội lưới đao xé mở địa lang mềm mại bụng các loại lâm thành trượt đến địa lang sau lưng lan mình một cái bắn người lên lúc địa lang rơi trên mặt đất trong bụng đồ vật một mạch chảy ra ngoài thi thể vẫn hướng về phía trước trượt một đoạn cuối cùng để tăng sơn một cước đặt xuống mới ngừng lại được tầm mắt s ó i chết tăng sơn trong tay hồ quang điện mới ẩn vào trong lòng bàn tay lý tý coi trường vòng qua địa lang nhìn xem cái kia vẫn có nhân loại đặc thù gương mặt phía sau một trận zhun trong núi rừng tăng sơn bọn người giấu ở một mảnh bụi cỏ phía sau quan sát đến trạm canh gác điểm không dễ làm a muốn không bị phát hiện sờ qua đi cơ hội là không thể nào có được siêu cảm hệ thần tàng mắt tưng lý tý không cần mượn nhờ thiết bị phụ trợ liền đem c h ạ m canh gác đ i ể m phụ cận hoàn cảnh thấy rõ ràng trừ phi chúng ta mọc ra cánh nếu không đừng nghĩ tập kích bất ngờ c h ỉ ít ban ngày không được lâm thành cười bên dưới nói vậy liền cường công hai người chúng ta cao cấp cảnh hai cái trung cấp cảnh còn bắt không được một tòa nho n h ỏ c h ạ m canh gác điểm tăng sơn gật đầu l ã o lâm nói đúng cẩn thận là nhất định thế nhưng không cần quá coi chừng dù sao chỉ là một tòa c h ạ m canh gác đ i ể m mà thôi làm sao thịnh huy tập đoàn còn có thể tại an bài này cái thông huyền cảnh thẩm dục nói khẽ thông huyền cảnh hẳn không có huyết duệ đoán chừng sẽ có dù sao tòa này trạm canh gác điệp phía sau chính là thịnh huy tập đoàn phạm vi thế lực so với cái khác c h ạ m canh gác điểm tới nó tương đối trọng yếu cho nên nhiệm vụ này mới có thể giao cho chúng ta dù sao chúng ta chi đội ngũ này tại chiến lược phủ ước định bên trong thuộc về hạng nhất chiến đội lý tý khinh tiến g nói lâm thành chủ công tăng sơn phụ trợ ta phụ trách đánh ra đầu chim thẩm dục ngươi liền thừa dịp c h ạ m canh gác điểm lực chú ý bị ba chúng ta hấp dẫn lấy vòng qua chính diện chui vào nội bộ tiến hành phá hư thẩm dục có chút bận tâm nhìn xem nàng thương thế của ngươi còn chưa tốt đi vạn nhất bị địch nhân tiếp cận lâm thành đưa tay vỗ nhẹ thẩm dục bả vai yên tâm ta sẽ không để cho địch nhân có cơ hội từ ta giới đao trải qua trải qua còn có ta thằng sơn vỗ xuống ngực nếu hai cái đồng học đều nói như vậy thẩm dục cũng không bà mẹ vậy được các ngươi đem lựu đạn cùng thuốc nổ cho hết ta sau một lát thẩm dục còn tất cả đều là lựu đạn thuốc nổ ba lộ từ một phương hướng khác rời đi tăng sơn thì cho hắn cùng lâm thành hai người mặc lên h u y ề n thuật kim giáp y để đợi thêm lý tí t ă n g tốt bố trí tốt đánh lén trận địa đằng sau lâm thành vận chuyển công pháp bộ c phát nguyên lực như là một đầu như báo săn lập tức x ô n g ra sơn lâm lúc này chính vào thời gian chiến tranh chạm canh các điểm bên trong nhân viên từng cái thần kinh căng thẳng thế là lâm thành vừa xuất hiện lập tức liền bị phát giáp được có định nhân có đ ị c h nhân chạm canh g á c điểm bên trong vang lên tiếng cảnh báo mấy tên xạ thủ v ộ i vàng đổi u tới chỗ đứng của chính mình sau đó kéo súng máy cao s ạ n g chỉ hướng lâm thành khai hỏa phanh phanh phanh d â y đặc hỏa tuyến ngang qua giữa không trung trực chỉ lâm thành lâm thành hét lớn một tiếng trường đao m ú a ra một đoàn ba quang c h i ế c xạ buổi chiều sán lạ n ánh nắng như là một viên quang cầu giống như đem anh bắn mà đến đạn xoắn nát b ắ n ra mặc dù có chỗ sơ sót cũng bị kim giáp y r ỉ cật lại chạm canh các điểm bên trong chủ quản thấy thế, thế sắc mặt khó coi lập tức cầm lấy bên chân dở vỡ gờ súng phóng tên lửa nhắm chuẩn lâm thành phát xạ đạ đạ trạm canh gác đốt bầu trời vang lên bén nhọn gạo thét một phát đạn pháo tại hỏa diễm thôi thúc dưới thẳng đến lâm thành mà đến lại tại lúc này lâm thành sau lưng buộc phát một mảnh xích kim điện quang sau đó một đạo xích kim tiệm điện sẽ mở không khí bổ vào viên tia đạn pháo bên trên viên tia đạn pháo đầu tiên là bị đánh thành hai nửa ngay sau đó mới mánh liệt bạo tạc giữa đường liền nổ thành một đ o à n hỏa cầu thật lớn căn bản ngay cả lâm thành một cây lông tơ cũng không có làm bị thương ngược lại là vì công kích lâm thành mà hiện thân trạm canh gác điểm chủ quản vừa bắn súng phóng tên lửa đầu lại đột nhiên nổ tung hoa một mảng lớn đỏ trắng tôn nhau lên sự vật phun đến trên vách tường sau đó gần phân nửa đầu không thấy chủ quản mới chán nản ngồi ngay đó có tay bắn tỉa coi chừng không cần bại lộ chủ quản thi thể cách đó không xa một tên trạm canh gác điểm chiến sĩ nằm d ạ p trên mặt đất ôm đầu kêu to nhắc nhở lấy đồng bạn đúng lúc này một đạo sán lạn xích kim quang mang đâm vào trạm canh gác điểm tường phòng ngự bên trong xuyên qua tên chiến sĩ này thân thể đem hắn đính tại mặt đất ngay sau đó màu xích kim dòng điện liền du tẩu toàn thân đem hắn điện toàn thân run dày từng cây xích kim lôi thương chính bay vụt mà đến không ngừng công kích tới trạm canh gác điểm trọng điểm chiếu cố mấy cái súng máy cao xạ vị trí đây là t ă n g sơn thả ra huyền thuật bảy hào huyền thuật phong thương nguyên bản phong thương hẳn là vô hình vô chất nhưng ở ngũ lôi chính pháp xích kim lôi tác dụng dưới lại hóa thành lôi thương mà lại bởi vì xích kim lôi sắc bén đặc tính khiến cho từng cây lôi thương l ự c xuyên thấu mười phần đồng thời tại chúng mục tiêu mục tiêu sau sẽ còn phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện chế tạo hai lần tổn thương rất nhanh c h ạ m canh gác đốt cái kia mấy cái súng máy cao xạ liền tìm ngỏi lúc, lúc này mở ra từ bên trong đã tuân ra một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ bọn hắn nghiêm trình huấn luyện địa phân thành hai hàng hàng phía trước chầm xuống xếp sau đứng thẳng đồng thời khai hỏa đinh đinh đương đương thanh â m lập tức vang lên lâm thành vũ động trường đao đỉnh lấy hỏa lực tiến lên địa phương hắn đi qua mặt đất tất cả đều là bị bổ ra hoặc là va chạm biến hình đầu đạn có lâm thành ở phía trước hấp dẫn hỏa lực t ă n g sơn liền từ cho ở phía sau phóng thích huyền thuật lại thêm lý tí đánh lén rất nhanh cái kia hai hàng chiến sĩ đã không có còn mấy người bọn hắn đấu trí hoàn toàn biến mất quay đầu liền chạy lâm thành một cái bắn gọn liền gọn tới một người trong đó trường đao lập tức thấu có m ạ qua từ nơi này chiến sĩ ngực thọc đi ra hoàn thành thủ sát lâm thành đang muốn truy kích đột nhiên c h ạ m canh gác điểm bên trong không ngừng bạo tạc một đoàn lại một đoàn hỏa cầu xuất hiện tại c h ạ m canh gác điểm khác biệt địa phương hỏa d i ễ m qua đi khói đặc dâng lên t o à này n c h ạ m canh gác điểm đảo mắt liền cho nổ sắp biến thành phế tích hiển nhiên thẩm dục đã đắc thủ lâm thành nói thầm một tiếng không có tí sức lực nào ngừng lại đợi c h ạ m canh gác điểm c h ú n g khói đặc giảm xuống hắn cùng tăng sơn hai người mới tiến vào c h ạ m canh gác điểm kiểm tra tình hình chiến đấu bảo đảm không có người sống sót liền tại hai bọn họ đi vào phòng quan sát lúc lâm thành lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên không chút nghĩ ngợi đem tăng sơn đẩ Phang. trong phòng đ ố n g nhiên vang lên tiếng súng lâm thành một đao vừa vặn bổ chúng đạn đạn bị hắn chém thành hai khúc nhưng lực trùng kích vẫn làm cho lâm thành giống d i ề u đứt dây giống như bay rớt ra ngoài đâm vào trên một vách tượng sớm không phải nô hạ a mông bé bắt chuối tăng sơn không có kinh hoàng kết ấn phóng thích xích kim lôi thương đầu nhập trong phòng quan sát đồng thời người lui về sau xem xét lâm thành tình huống lâm thành hướng mặt đất phun ra một n g ụ m tụ huyết lắc đầu nói ta không sao chính là tay có chút tê dại hoạt động một chút liền tốt nhìn hắn không có trở ngại tăng sơn mới thả lòng trong lòng sau đó liền nhìn thấy đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong phòng quan sát bán ra lại là nữ nhân ba mươi tuổi không lớn trên mặt cánh tay bị tạc thương bộ vị huyết nhục núp ních ngay tại chữa trị nàng giơ lên trong tay đao lưới đao lấp lóe thăm t h ẳ m g hà quang hướng tăng sơn nhất hầu đâm tới ra tay cực kỳ tàn nhẫn lâm thành lập tức kéo tăng sơn một thành gọi nữ nhân một đao đâm vào không khí chính hắn thì thẳng lưng trường đao huy động đao quang giống như dòng nước từ nữ nhân bên hông l ư ớ t qua xé mở một, đạo to lớn cát, lập tức phun ra một mảnh huyết vụ trưng một nghìn một trăm hai mươi tám vây rết t r ư một nghìn một trăm hai mươi tám vây rết đây hết thể biến hóa cực nhanh từ nữ nhân đánh tới đến lâm thành hoành đao bất quá trong nháy mắt trong nữ nhân đao sau không có đại hống đại thiếu tỉnh táo dị thường che eo sau hưng lui eo dài khoảng cách tiếp lấy lộ ra dáng tươi cười hai vị tiểu ca tiếp tục đánh xuống chỉ sợ lưỡng bại c ầ u thương không bằng dạng này chúng ta liền làm không có gặp qua hai vị ý như thế nào lâm thành cây trường đao khiêng đến trên vai nói tốt để cho ta đem ngươi hai tay hai chân chặt xuống lại theo chúng ta đi chúng ta cũng không cần lại đánh nữ tử mặt không đổi sắc cười nói tiểu ca dạng này đối với người ta không cảm thấy quá tàn nhẫn sao lâm thành đáp lại mỉ cười nhân từ đối với bệnh nhân chính là tàn nhẫn đối với mình húng chi ta chỉ là gỡ ngươi tứ chi không muốn tính mệnh của ngươi nói tóm lại ta cảm thấy đã đủ nhân tử nữ tử lúc này mới lạnh xuống mặt đến nói chết tiểu quỷ tỉ tỉ chỉ là không muốn lãng phí sử dụng thánh huyết số lần thật coi sợ hai người các ngươi tiểu vương bắt đản g đã các ngươi không chịu tốt vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í tăng sơn n ở nụ cười đường ba hoa ngươi nếu là không muốn đánh đã sống chạy nơi nào sẽ c h ờ chúng ta tìm tới cửa rõ ràng là muốn làm t h i ệ n chúng ta lập công chắc hẳn ngươi vị kia thánh chủ ngự hạ rất nghiêm khắc thậm chí tàn khốc đi ngươi theo chúng ta nói nhiều lời như vậy đơn giản là điều chỉnh cùng khôi phục thương thế chúng ta cũng vậy chúng ta cũng điều chỉnh đến không sai bị lắm tranh thủ thời gian bắt đầu hiệp hai đi nữ nhân lúc này ánh mắt âm lãnh xuống tới nguyên bản nàng gặp lâm thành tăng sơn hai người tuổi còn trẻ lấn bọn hắn không có kinh nghiệm thực chiến không muốn hai người này niên h n u kỳ mặc dù không lớn kinh nghiệm ngược lại là phong phú ngay sau đó cũng không có lại múa mép khô môi lấy bí pháp thôi động thể nội thánh huyết một cỗ nồng đậm cực kỳ sát khí liền thăng lên cỗ sát khí này chi nồng chi liệt ngay cả tại phía xa trong rừng cây lý tý đều có thể cảm giác được nàng thở dài quả nhiên có huyết vệ tiếp lấy không chút hoang mang từ hông bên trong lấy ra mấy k h ả đạn cái này mấy k h ả đạn sắc ngoài đỏ tươi đầu đạn khắc lấy hoa văn phức tạp. lý tý đem cái này mấy khoả đạn ép tiến trong băng đạn lên đạn đằng sau thương chỉ chạm canh gác điểm nàng tháo xuống bình thường để mà ngụy trang kính p h ả n kính xuyên thấu qua ống nhắm nhìn hướng c h ạ m canh gác điểm chỗ thập tự tinh tại c h ạ m canh gác điểm chỗ di động tới lý tý khinh tiến nói đem huyết r u ệ dẫn ra đi một giây sau c h ạ m canh gác điểm chỗ đao quang lấp lóe hồ quang điện du động một mảng lớn t ư ờ n g ngoài ẩm vang n ổ t u n g khói đặc tuân ra lâm thành cùng t ă n g sơn hai bóng người từ trong khói dày đặc phá xuất rơi xuống mặt đất vừa chân ra một khoảng cách mới ngừng lại được trong khói dày đặc b ỗ n nhiên xô ra một bóng người là nữ nhân toàn thân xích h ồ n g tại ngực các loại trên vị trí trọng yếu bao trùm lấy cùng loại côn trùng sắc ngoài giống như lớp biểu bì phía trên kia có từng tia từng tia hoa màu đen văn lại thêm nữ nhân phía sau mọc ra mấy cây giống n h n giống như tiết trạng túc chi cái này khiến nàng nhìn qua càng giống là một con n g h tinh cái dạng này thấy lý tí ra đầu tê dại một hồi huyết duệ thật đúng là quỷ dị ai trong đầu dâng lên ý nghĩ này nhưng cũng không ảnh hưởng động tác của nàng khóa chặt huyết duệ đầu ngón tay ổn định hữu lực đẻ xuống cỏ súng súng ngắm họng s ú n g chỗ phun ra một chùm ngọn lửa sáng lời cường đại động năng để đạn điều chỉnh xoay tròn cùng không khí ma sát khiến cho vỏ đạn mặt ngoài sáng lên một tán g đỏ thế là trong không khí xuất hiện một đạo đức quáng hỏa tuyến bên trong đạn đã đánh c h ú n g vào huyết r u ệ chỉ bất quá tại lý tý nhắm chuẩn huyết r u ệ trong nháy mắt nữ nhân kia phía sau hai cây túc chi liền hướng về phía trước giao thoa để đạn đánh c h ú n g vào nàng túc chi mà không phải đầu t â y kia bị viên đạn đánh trúng túc chi mặt ngoài lập tức ép ra một mảnh cùng đầu đạn bằng nhau diện tích nhỏ vụ vết rách đầu đạn cũng bởi vì đè ép trùng kích mà biến hình sau đó tại túc chi bên trên vết r tiếp lấy một đoàn h ỏ a cầu thật lớn xuất hiện ở trong không khí h ỏ a cầu đầu tiên là nuốt sống huyết duệ nhiệt độ cao hóa h ọ c h ỏ a diễm để nữ nhân làn r a trong nháy mắt than hóa nàng mặc dù kịp thời nhắm mắt lại nhưng ánh mắt tại dạng này dưới nhiệt độ cao trực tiếp bị đốt cháy khét nàng đau đến m u ố n kêu thảm đáng tiếc miệng hơi mở h ỏ a diễm liền hướng trong mồm đưa không những đưa nàng kêu thảm c h ặ n lại trở về còn xâm nhập nàng thực quản bị bỏng nàng dây thanh tiếp lấy c u ầ n bạo sóng xung kích đem nàng đánh bay để nàng bay n g ư ợ c tiến trạm canh gác điểm bên trong nhìn thấy huyết duệ bị đánh bay lý tí liếm mua một cái nói cứ như vậy chết chỉ là hình tượng t h ế thảm một cây túc chi bị viên đạn đánh nát thân thể lớn bộ phận diện tích nghiêm t r ọ n g bỏng hai con mắt biến thành lỗ thủng màu đen dù là huyết huệ tự lành năng lực kinh người loại thương thế này cũng không phải nhất thời một lát có thể khôi phục dù sao nàng không có cao tốc tái sinh năng lực dây thanh bị thương têu không được nhưng không trở ngại nàng muốn giết lý tý tâm tư huyết huệ xông ra c h ạ m canh gác điểm sau như chạy vội đi dù là hai mắt mù thế mà cũng mục tiêu minh sắc thẳng đến nơi xa sơn lâm mà đi hiển nhiên có cái khác cảm giác thủ đoạn nhưng ở trước mặt của nàng còn có tăng sơn cùng lâm thành tăng sơn hai tay kết tấn vận chuyển công pháp lòng bàn tay ngưng tụ xích kim điện quang cuối cùng dùng huyền thuật trưởng tâm lôi thả ra ngoài hình thành chính mình độc môn huyền thuật kim lôi hống chỉ gặp vô số xích kim điện quang lít nha lít nhít hình thành một dòng lũ lớn lấy lao nhanh ngàn dặm chi thế gào thét mà đi đảo mắt đánh vào huyết r u ệ trên thân có được sắc bén đặc tính xích kim lôi tựa như từng thanh từng thanh như lao tử không ngừng mà thổi qua huyết r u ệ thân thể những cái kia có lớp biểu bì bảo vệ địa phương có tốt không có lớp biểu bì bảo hộ thân thể nữ nhân lập tức cho xé mở từng đạo lỗ hồng cho dù là những cái kia như là trùng sắc giống như lớp biểu bì cũng bị xích kim lôi sẽ mở một đạo đạo tinh mịn vết rách ngay sau đó mãnh liệt dòng điện lại phá hư huyết duệ thân thể m u á i nhiễu nàng dòng điện sinh vật để nàng đối với cơ bắp đã mất đi k h ô n g chế thế là các loại cái này phát kim lôi lông qua đi huyết duệ một đầu mới ngã xuống đất toàn thân rung dậy lâm thành thừa cơ lân tiến sử dụng tuyệt học trường đao phát h ỏ a ra từng đạo như dòng nước đao quang dòng nước đao quang lại tạo thành mấy cái vòng xoáy màu bạc mấy cái đao quang vòng xoáy đem huyết duệ quân vào thân thể nữ nhân tại trong vòng xoáy không bị khống chế tả hữu ném n ã cuối cùng bị phóng lên tận trời đao quang thủy long mang hướng giữa không trung chỉ g trong đó không thể đếm hết n h ỏ vụn đao quang điên cùng r à o sát đợi đến nữ nhân ngã xuống mặt đất lúc trên thân túc chi vỡ vụn thương tích đầy mình đã không cách nào động đậy lúc này thẩm dụng từ trên trời giang xuống hai thanh dao quân dụng phân biệt vào nữ nhân đầu lâu cùng trái tim c h i t để chém giết cái này huyết vệ đến tận đây thịnh huy tập đoàn cái này chạm canh các điểm c h i t để tại trên địa đồ bị xóa đi cùng trời cùng loại dạng này chạm canh các điểm bị xóa sạch mười hai cái không có những n à y chạm canh các điểm tại di bình thịnh huy tập đoàn bên ngoài thế lực đằng sau chiến lược phủ mặt đất sư đoàn trưởng khu thẳng vào cấp tốc tiến lên giống như như thủy triều tràn vào phần thủy địa khu giải đất trung tâm sau đó chặn đường mảnh này nộ i trào bắt đầu từ thịnh huy tập đoàn tổng bộ mà đến quân chủ lực tiêm vào qua thánh dược chiến sĩ chương một nghìn một trăm hai mươi chín si thú xuất hiện chúng ta đã trở về nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành sau đó liền chờ nhiệm vụ mới cấp cho lão la các ngươi còn tại doanh địa chờ lệnh sao nhìn xem trên điện thoại di động tăng sơn phát tới tin tức la diêm trả lời một câu ân còn tại doanh địa c c á hiện xa mặt đất sư đoàn toàn đoàn sư d tại i ế n công đã qua 4 ngày trong mấy ngày n đã qua mấy la diêm n h an g ngày vị tại trong phòng tác chiến phòng tác chiến trong màn hình lớn là chiến lược phủ địa diện sư đoàn đệ thất đại đội chiến đấu hiện trường bọn hắn ngay tại công kích một cái thịnh huy tập đoàn doanh địa từ màn hình lớn bên trong la diêm nhìn thấy chiến lược phủ chi bộ đội này tuân theo hỏa lực rửa sạch ưu lương truyền thống gặp mặt tới trước một đợt chiến thuật đạn đạo oanh tạc đối với doanh địa trọng yêu kiến trúc một trận điên cuồng công kích đằng sau liền đến phiên chiến xa phương trận ra sân chiến lược phủ chiến xa đối với doanh địa tiến hành pháo ranh oanh một cái chính là mấy phần chung đến trăm phát đạn pháo dạy đặc rơi vào địch quân doanh địa đằng sau pháo minh liên miên bất tuyệt hỏa cầu không ngừng nở rộ vài phút pháo ranh xuống tới thịnh huy tập đoàn doanh địa này cơ hồ không còn hoàn hảo kiến trúc cứ như vậy dù là thịnh huy tập đoàn tại doanh địa trước lắp đặt lôi khu cũng bị dạng này một vòng lại một vòng oanh tạc xuống tới dù là cách cái mặt ảnh la diêm cơ hồ đều có thể gửi được hiện trường khói lửa cùng thuốc nổ hương vị oanh tạc kết thúc về sau mặt đất sư đoàn bộ binh mới tiến vào danh o địa những này tham dự chiến đấu bộ binh trừ võ trang đầy đủ bên ngoài làm người khác chú ý nhất là bọn hắn đều mang theo hô hấp dụng cụ nghe nói đây là vì phòng ngừa đang lúc giao chiến phe mình nhân viên đột nhiên dị biến thành quái vật bởi vì căn cứ bình diêu cùng quảng lăng hai lần đó thai nạn đến xem chiến lược phù học giả suy đoán lúc đó trong tai nạn d i biến quái vật có thể là hút vào một ít vật chất dẫn đến bởi vậy lần này tiến công phần thủy địa khu. tất cả bộ binh đều trang bị hô hấp dụng cụ bộ binh tiến vào danh o địa đồng thời hậu phương chiến xa vẫn tại tiếp tục pháo anh tiến hành hỏa lực áp chế chỉ là không có cùng trước đó những cái kia đạn pháo gào thét không ngừng hiện tại chiến xa công kích nhắm ngay một chút đặc biệt công trình kiến trúc tại những công trình kiến trúc k i ê u bên trong có thể là địch quân đội binh điểm lại hoặc là có được một ít hỏa lực nặng vũ khí điểm hỏa lực pháo minh không giống trước đó như vậy liên miên bất tuyệt bọn chúng có gián đoạn có tiết tấu vang lên khi chúng nó vang lên thời điểm nhất định có kiến trúc bị di bình bên trong địch nhân tự nhiên chỉ có một loại hạ tràng mà thẳng đến chiến lược p h ụ bộ binh tiến vào doanh địa thịnh huy tập đoàn nhân viên mới một lần nữa tổ chức bọn hắn không có giống bên ngoài địa khu những công ty kia chiến sĩ giống như thất kinh lựa chọn chạy trốn hoặc đầu hàng mà là tập hợp nhân viên cùng vũ khí sau đó tiến vào trước đó đào móc tốt chiến hào bên trong ngoan cường mà đối với chiến lược p h ụ bộ đội triển khai phản kích chỉ là mặc kệ là từ chiến sĩ số lượng chất lượng hay là trang bị cùng quan chỉ huy nghệ thuật chỉ huy đi lên nói chiến lược p h ụ một phương đều chiếm cứ rõ ràng ưu thế tại thịnh huy tập đoàn tiến hành phản kích đằng sau bộ binh bộ đội lập tức phân tán thành từng cái công kích tiểu tổ tại phe mình chiến xa pháo lửa pháo l nhanh chóng còn có lực từng bước xâm chiếm lên địch quân phản kích lực lượng chiến lược phủ những công kích này tiểu tổ lấy bảy đến mười người làm một tổ trong đó có đột kích binh sĩ cũng có tay hỏa lực cùng bạo phá chuyên gia bọn hắn lẫn nhau hiệp h ộ tiến thối có thứ tự linh động tại hỏa d i ễ m cùng khói lửa bên trong ngang qua như là từng thành từng thanh lưỡi giao chia cắt lấy địch quân bộ đội những n à y chiến thuật tiểu tổ hiện ra thành thạo phối hợp hiển nhiên đây không phải một ngày hai ngày liền có thể rèn luyện được đi ra mà là tại lâu dài trong chiến đấu ma luyện đi ra cứ việc thịnh huy tập đoàn chiến sĩ có trải qua quân sự hóa huấn luyện nhưng những người này tại gia nhập tập đoàn chức càng nhiều hơn chính là bình dân chỉ có một số nhỏ có kinh nghiệm chiến đấu lại thêm thời gian huấn luyện xa so với chiến lược phủ binh sĩ ngắn đến nhiều cho nên tại quân sự tố dưỡng bên trên căn bản là không có cách cùng chiến lược phủ binh sĩ tương đối cho dù thịnh huy tập đoàn phương diện quan chỉ huy đã tận lực chống cự nhưng chiến đấu hay là tại hơn một cái giờ sau kết thúc đại bộ phận địch binh chiến tử chỉ có một phần nhỏ bỏ vũ khí đầu hàng nhìn đến đây la diêm các loại phi công đã chuẩn bị rời đi kế tiếp là quét dọn chiến trường đã không có gì đáng xem rồi nhưng tại lúc này ngồi tại la diêm bên t h n h bạch á âm thanh ta có phải hay không h o á mắt vì cái gì ta nhìn thấy thi thể kia giống như động bên dưới khang thuận t r ừ n g mắt lên k í n h cái nào thi thể liền cái kia t h u ậ n bạch n ó n tay phương hướng nhìn lại la diêm nhìn thấy một bộ ngược lại trên mặt đất thi thể bộ thi thể kia quả nhiên run dậy bên dưới tiếp lấy nhảy dựng lên sau đó bên ngoài thân nhanh chóng mọc ra xích h ồ n g s ắ c lông tóc trong trắng mắt chuyển thành đ e n kịt con mắt phát ra hồng quang gương mặt lồi về trước v ờ môi chính diện từng viên răng nanh dài đi ra tay chân biến hình móng tay chóc ra mọc ra lợi trảo màu đen trong một lát bộ thi thể kia liền biến thành một con vái vật biến thành si thú la diêm con ngươi có chút co g i t lại biến hóa như thế cùng Bình Diêu trong phòng tác chiến kinh hô nổi lên bốn phía nguyên bản đã chuẩn bị rời đi cơ giáp sư bọn họ nhìn thấy trong màn hình đã chết đi thi thể nhao nhao hóa thành quái vật không khỏi lại ngồi trở xuống hóa thành si thú đằng sau những n à y nguyên thịnh huy tập đoàn chiến sĩ liền gào thét nhào về phía chiến lược phủ binh sĩ lập tức trong danh o đ ị a tiếng súng lại vang lên chỉ là lần này vang lên còn có chiến lược phủ binh sĩ kéo thảm bởi vì si thú xuất hiện quá đột nhiên rất nhiều binh sĩ tại không có phát giác tình huống d ư ớ i liền bị những g i ã thú này công kích đ ả o mắt chiến lược phủ binh sĩ đã ngã xuống rất nhiều máu tươi của bọn hắn là chiến trường liếm tăng thêm mới nhan sắc may mắn hiện trường quan chỉ huy phản ứng cấp tốc rất nhanh liền tổ chức lên binh sĩ đối với si thú tiến hành tiêu diệt bọn hắn đem si thú chặn đường tại một cái khu vực sau liền để chiến xa tập trung hỏa lực tiến hành tinh chuẩn đ nhưng thủy chung là huyết mục chi khu x u ố n g trường đạn sẽ để cho bọn chúng thụ thương chiến xa pháo đạn có thể muốn mạng của bọn nó bất quá hiện trường si thú quá nhiều bởi vậy tại những n à y si thú bên trong không thể tránh khỏi xuất hiện một chút dị t r ù n g những n à y si thú dị t r ù n g có được khác biệt hình dáng tướng mạo cung đặc tính bọn chúng xa so với phổ thông si thú cường đại trong đó không thiếu có thể đỉnh lấy chiến xa pháo đạn công kích quái vật tựa như hiện tại một đầu dị t r ù n g liền đỉnh lấy công kích phóng tới bộ binh phòng tuyến đầu này si thú hình thể to lớn đứng thẳng đứng lên vượt qua hai mét cốt cách cường tráng cơ bắp cân xứng lông tóc nồng đậm nó từ trong da vươn ra từng cây dài dài ngắn ngắn cốt thứ màu đen những vật k i a tại tia sáng chiếu xuống hiện ra kim loại q u o n trạch dường như là một loại nào đó hợp kim la diêm gặp qua loại này s i thú đây là cương cốt c r ư n nghìn một quân đội tu giả c r ư n nghìn một quân đội tu giả cương cốt s i thú dị t r ù n g giống như tên của nó một dạng loại này dị t r ù n g da dày thịt béo xương cốt còn cừng rắn bình thường khó mà giết chết nhìn thấy cương cốt tiến lên la diêm trong lòng lộn bột một tiếng hận không thể chính mình ngay tại hiện trường như thế liền có thể chém giết những dị chủng này mà bây giờ chiến lược phủ binh sĩ chỉ sợ phải tao thương chưa từng nghĩ ngay vào lúc này có mấy danh binh sĩ vào ra đón lấy cương cốt trong đó mấy tên binh sĩ nhanh chóng kết tấn phóng thích huyền thuật ba người sử dụng hát thẳng kéo lấy cương cốt hai tay cùng cổ có khác hai người sử dụng c h ó i khóa từng cây do nguyên lực ngưng tụ xiến g xích từ mặt đất dâng lên đối với cương cốt tiến một bước khống chế bị năm tên tu giả khống chế lại cương cốt trong lúc nhất thời khó mà động đậy lúc này hạng sáu tu giả trường kiếm đưa ra một kiếm bắt tới mũi kiếm phun ra lửa nóng hưng n ự c lại ngưng tụ co vào bao trùm tại trên trường kiếm sử dụng kiếm thân đỏ lên t lập tức một kiếm này đảo qua cương c ố t cổ chặt đứt nó cứng rắn xương cốt đem nó đầu hai xuống la diêm không khỏi có chút há hốc miệng r a bên người b ạ c h mấy người cũng phát ra thở nhẹ những cái kia đều là tu giả a mà lại chém đầu cái kia chỉ sợ là cao cấp cảnh tu giả đây là có chuyện gì bọn hắn xen lẫn trong binh sĩ ở trong sao ta nghe nói chiến lược trong phủ có quân đội tu giả thiên hai giáng lâm đằng sau bọn hắn chuyên môn tại trong quân đội bồi dưỡng một chút tu giả những tu giả này b ả n thân liền là binh sĩ có được tốt đẹp quân sự tô dưỡng bình thường cũng cùng quân đội cùng một chỗ hành động nhưng gặp được loại tình huống này lúc bọn hắn liền sẽ xuất thủ bọn hắn bình thường lấy sáu bảy người làm một tổ do cao cảnh người đảm nhiệm đội trưởng am hiểu phối hợp bọn hắn không có những cái kêu l o ẹ i l o ẹ t đồ vật tất cả đều là thiết thực một mạc giết địch thủ đoạn không nghĩ tới hôm nay rốt cục để cho ta thấy được nghe những lời này la diêm từ đầu đến cuối vì sao chiến lược phủ mặt đất sư đoàn sức chiến đấu như vậy b i ê u hãn nguyên lai、like、ngay trong bọn họ còn có quân đội tu giả không giống với dân gian hoặc là học viện bồi dưỡng ra được tu giả xuất thân quân đội những người này làm việc dứt khoát mang theo quân nhân đặc thủ thiết huyết phong cách tựa như hiện tại một màn này bọn hắn đối mặt c ư n g cốt mấy người khống chế do cao cảnh đội trưởng một cách biểu sát hoàn toàn không cho cương cốt cơ hội phản kích hiệu suất cao đến như là một máy máy móc hiện tại đối mặt si thú dị t r ù n g quân đội tu giả nhao nhao xuất thủ sáu bảy người làm một đội phối hợp ăn ý nhẹ nhõm chém giết lấy từng đầu dị t r ù n g có quân đội tu giả xuất thủ lại thêm chiến xa phương trận trọng pháo đà kích cũng không lâu lắm những thi thể này dị biến si thú liền bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ hiện trường đống thi thể tích như núi trong doanh địa mỗi một tấc đất đều cơ hồ bị máu tươi nhiễm đỏ đây hết thể đều tại uy mắng nói chiến đấu thảm liệt sau khi chiến đấu kết thúc la diêm bọn người tự nhiên tàn đi màn hình lớn vẫn như cũ sáng lên c ò n tại t i ế g lúc đó thính n huy h tập đoàn tổng bộ trên các ốc giả khôi nhìn phương xa gió thổi vào mặt để hắn râu tóc bay múa giống như liệt diễm hắn ánh mắt rực cuồng nhét miệng lên phát họa ra một đạo trương dương dáng tươi cười chém dứt đi chiến đấu đi càng kịch liệt càng nhiều đã chết càng nhiều càng tốt mặc kệ là bên ta hay là địch quân chỉ cần người phải chết đủ nhiều huyết khí liền sẽ càng nồng đậm dạng này thiện than hình thành liền sẽ càng nhanh thuận lợi hơn khi những cái kia tự cho là đúng nhân loại trùng sắt đến nơi đây lúc liền sẽ phát hiện sự tình căn bản không phải bọn hắn tưởng tượng như thế ta đã không nhịn được nghĩ nhìn thấy những người kia trên mặt biểu lộ sẽ là dạng gì đâu kinh ngạc sợ sệt sợ hãi tuyệt vọng lại hoặc là đến mất chắc hẳn đến lúc đó nhân loại biểu lộ khẳng định rất đặc sắc đáng tiếc ta là không thấy được dù sao liền xem như ta cũng không biết đến lúc đó sẽ là tên nào g á n g lâm trần thế Vạn n h ấ tại là là đầu ta đau mấy cái kia, đó còn là không cần ta mặt tốt. t kia, mấy cái còn không gặp giả khôi lầm bầm lầu bầu thời điểm toàn bộ thịnh huy tập đoàn tổng bộ thành t h ấ n đều đang chấn động từng đầu vết rách xuất hiện ở trên mặt đất xuất hiện tại đường cái cùng trên đường phố sau đó những vết nước này lẫn nhau cấu kết từ giả khôi góc độ này xem t i ế p đi liền sẽ phát hiện những vết nước này tổ hợp thành một cái phức tạp h u y ề n ả o đồ án tại đồ án này ở trung tâm là trong thành một tòa quảng trường lúc này quảng trường chấn động mãnh liệt đứng lên mặt đất không ngừng sụp đổ đảo mắt tạo thành một cái cự đại hố đất biến hóa cũng mặt như vậy đình chỉ ở trên quảng trường cái kia hố đất xuất hiện đằng sau thành trấn biên giới chỗ một chút trong cái khe bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu đỏ thời gian dần trôi qua phiêu đãng lên màu đỏ sậm như là máu tươi giống như sương mù những n à y mở mịt sương mù lan tràn lấy chậm rãi bổ sung lấy cái kia từng đạo vết nứt mặc dù chậm chạp nhưng kiên định hướng trong thành quảng trường phương hướng quyết tán theo những sương mù này xuất hiện cùng quyết tán trong thành quảng trường chấn động cũng từ cái kia trong hố đất đầu dâng lên một đoàn bóng đen đó là tỏa giống như núi nhỏ thủy tinh nhìn phản phất là u ngần nhưng mà bên trong du tàu khí tức cũng mạt ngưng tụ thành ác thú thân ảnh mà là ngưng tụ thành một tâm to lớn dữ tợn lại tràn ngập khuôn mặt này hai mắt đen k ị t trong đó chạy x u ô i giống như thực chất thâm trầm ác nghiệm phảng phất tại nguyền rủa thế gian hết thể sinh linh khuôn mặt này lúc cần lúc hiện đồng thời dung mạo không ngừng biến hóa khi thì nam tính khi thì nữ tính khi thì lão nhân khi thì thiếu niên nhưng mặc kệ nó làm sao biến hóa nó luôn luôn biểu lộ dữ tợn tinh nhãn bên trong ác ý chạy x u ô i t o à này n phảng phất úng gần giống như to lớn thủy tinh vừa mới ló đầu ra trên bầu trời liền ẩm ẩm rung động sau đó một đạo h á t tuyến khúc chết kéo dài từ xa trời mà đến đi vào quảng trường trên không ở giữa dừng lại tiếp lấy hướng xuống lan tràn hắc tuyến như long xà rú tẩu cuối cùng rơi vào thủy t lập tức cả tòa thủy tinh sơn đều đang chấn động có từng k i a từng k i a từng sợi khí tức màu đen từ trong tinh thạch tràn ra bọn chúng chui vào cái kia đạo từ trên trời giáng xuống hát tuyến bên trong đạo hát tuyến kia lập tức tả hữu kéo ruôi dần dần nhúc nhích lại bành trướng theo cái kia đạo kết nối với thủy tinh sơn hát tuyến bành trướng k h u y ế t tán trên bầu trời những cái kia sớm tại mấy ngày trước cũng đã xuất hiện cũng k h u y ế t tán đến toàn bộ phần thủy địa khu diêm phủ khe hở lúc này cũng nhẹ nhàng chấn động ngay tại trong d a n h địa diễn luyện lấy trận hình la diêm đột nhiên trong lòng hơi động không khỏi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trên bầu trời một đạo diêm phủ k sau đó tại phần thủy địa khu chỗ sâu đầu kia thời gian dần qua kéo rơi khuất trương lập tức bầu trời giống như là bị xé mở một cái đen kịt lỗ hổng giống như ngay tại cái kia như là như vực sâu trong lỗ hổng có một đoàn bóng đen p h ẳ n g phất quen thuộc như trái cây từ trong lỗ hổng rủ xuống la diêm hít vào một ngụm khí lạnh kêu lên diêm phủ không gian mở ra c ự thú sắp đưa lên Trước diệt. Trước diệt. Tiếp phát tượng lương còn có 1131, 1131 hồi phi yên diệt. 1131, hồi phi hiện hiện loại ki yên yên lấy này bất quá cảm giác cũng muốn so n h ữ người n g khác nhạy cảm bọn hắn chỉ so với la diêm chậm một đường tại la diêm lên tiếng cảnh báo thời điểm bọn hắn liền đã ngừng đầu phát hiện trên bầu trời diêm phủ khe hở dị thường lương kiếm hướng diêm phủ không gian mở ra phương hướng mắt nhìn liền kêu lên toàn viên tiến vào cơ giáp chuẩn bị xuất chiến phương hướng kia là quảng lăng địa thành phụ trách chiến đấu khu vực la diêm bọn người lập tức tán đi d i ê m phần mình chạy vội hướng mình cơ giáp ngay tại la diêm đi vào hắn bệnh nạn phụ cận lúc hắn cảm giác tới mặt đất hơi chấn động một chút lại là viên kia từ diêm phủ không gian bên trong dáng lâm trái cây đã rơi xuống mặt đất thế là la diêm t ạ i thông qua lên xuống trước bình đài hướng cơ giáp phòng điều khiển lúc nhìn thấy xa xa trên đại địa đã hoàn thành ba triệu triển khai cự thú chính ngựa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng đó là đầu tính tính hạ giai hình như cự viên hành động cấp tốc lực lượng rất lớn cứ việc chỉ là hạ giai nhưng nếu như không có cơ giáp tới đ ố i kháng một khi bị nó xông vào mặt đất sư đoàn người sau chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề nghĩ tới đây la diêm chờ không nổi lên xuống bình đài chậm rãi trèo lên trên hắn vận c h u y ể n công pháp thân ảnh lấp lóe mượn nhờ cơ giáp bên trên một chút đột u ấ t bộ vị làm điểm rơi cấp tốc đi tới phòng điều khiển bên ngoài mở ra phòng điều khiển la diêm vọt tới trên chỗ ngồi đem đầu nón trụ mang tốt kết nối vào tế bào thần kinh ngắt lời khởi động cộng cảm hệ thống một trận ngắn ngủi h o à n g hốt sau la diêm ý thức đã kết nối vào cơ giáp tâm niệm vừa động bệnh nạn hai mắt tỏa ra ánh sáng cơ giáp bước nhanh chân đi ra bỏ neo điểm toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt độc cô trường tín phi điện khang thuận phán q u a n bạch bắt môn cùng quý phong huyền cơ cũng nhất nhất khởi động từng đài cơ giáp rời đi bỏ neo điểm hoàn thành tập hợp mà tại lúc này đầu kia g á n g lâm tính tính đã hướng mặt đất sư đoàn vị trí chạy đi cự viên hành động như gió đảo mắt đã đến mặt đất sư đoàn chỗ chỗ mặt đất sư đoàn chiến xa xe tăng sớm đã thay đổi hạng pháo cũng ở quan chỉ huy mệnh lệnh dưới đem tính ra hàng trăm đạn pháo h ư ơ n g cự thú c h ú t xuống mà đi trung giai cùng hạ giai cự thú bởi vì sẽ không sử dụng phản mâu nguyên nhân bởi vậy thuốc nổ vũ khí vẫn là có thể phát huy tác dụng rất nhanh phương hướng kia giữa không trung một đoàn lại một đoàn h ỏ a cầu tranh nhau nở rộ tính tính cho đánh cho thân hình lắc lư nhưng cự thú này hành động như rõ nó nhanh chóng di động tới vị trí từ đó để đại đa số công kích thất bại cự viên lúc này đưa tay hướng trên mặt đất một s ú c đại thủ d ơ n g lên vô số nham thạch cùng cây cối lập tức giống như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất sư đoàn đá vụn cự một gào thét rơi xuống chiến xa xe tăng vội vàng di động lẩn tránh nhưng vẫn có chiến xa bị đập t r ú n g trong lúc nhất thời chiến xa phương trận bị cự thú làm rối loạn trận c ư ớ t tính tính thừa cơ vọt vào trong phương trận nó chân dẫm mạnh liền có thể đem xe tăng dẫm thành đĩa sát để bên trong c h ả y ra màu tươi nó vung tay lên liền có chiến xa cho nhấc lên thân xe biến hình vỡ tan bên trong binh sĩ kêu thảm bay ra trên xa rơi trên mặt đất lúc không chết cũng phải trọng thương cự viên vừa tiến vào chiến x lúc này một loạt máy không người lái bay tới khóa chặt tính tính đưa lên từng viên chiến thuật đạn đạo chiến thuật đạn đạo phá không lúc sinh ra bén nhọn gào thét gây nên cự viên chú ý nhưng chiến thuật đạo đạn tốc độ quá nhanh đến mức tính tính vừa ngầm đầu liền bị mấy k h o ả chiến thuật đạn đạo đánh trúng ầm ầm bạo tạc liên tiếp cự viên cho nổ ra chóc thịt bong có thể cái này ngược lại khơi dậy hung tính của nó nó tiện tay bắt lấy trên đất c h i ế n xa dùng sức ném ra đi chiến xa tại cự viên trên tay tựa như từng viên quả tạ giống như gào thét lên bay qua giữa không trùng đập chúng những máy không người lái kia đảo mắt mấy đỡ máy không người lái đánh xuống tới con cự viên này thế mà đ lúc này mặt đất chấn động liền ngay cả cự viên cũng cho chấn động đến lay một cái thế là con cự thú này ngẩng đầu nhìn về phía tâm địa c h â n chỗ nơi đó một mảnh sơn lâm hướng hai bên đ ổ một bộ cơ giáp phía sau phun ra mấy đạo màu lam lửa đấy thôi động nó cao tốc tiếp cận hát lôi hà hạo đài cơ giáp này bây giờ đã tiến hành thăng cấp cùng cải tiến cơ thể so với ban đầu còn lớn hơn hung á c mấy phần không những gắn thêm máy phun để mà cự ly ngắn ra tốc sử dụng đồng thời cơ thể tăng lên có thể tháo rời cầm t r ở thức trang bị phần lưng của nó có một cái cự đại hồng đạn hồng đạn kết nối với một cây phụ trợ dùng cánh tay máy cánh tay máy thì bắt lấy một ngụm quẳng nhiều pháo cao tốc cơ giáp dùng pháo máy hát lôi dẫn theo ngụm này pháo cao tốc xông lên ra núi rừng liền g ố n g giận từ hỏng đạn phun ra một đạo dây đạn kéo dài đến pháo cao tốc bên trong pháo máy một vận hành dây đạn liền đột đột đột hướng thân pháo bên trong đưa trong nháy mắt họng pháo lượt vòng tiếng súng lộn nạn có làm cho lòng người nhảy tăng tốc lực trung kích pháo cao tốc họng pháo phun ra thật dài ngọn lửa trên trăm phát pháo máy đạn pháo cứ như vậy k u y ê n tạ tại cự viên trên thân những đạn pháo này uy lực nhưng so sánh chiến xa xe tăng hỏa lực lớn chuyên môn là đối phó để cự viên thân thể rất nhanh máu thịt bé bét tính tính d ơ cánh tay lên chỉ là ngăn cản mấy giây toàn bộ cánh tay liền bị pháo máy đập gãy lập tức đâm đ ặ c huyết tương giống thác nước giống như rơi xuống đất xối tại mấy chiếc chiến xa hài cốt bên trên đồng thời nhanh chóng chìm quá lớn tính tính kêu thảm bước đầu tốc độ của nó nhanh chóng dù là hà hạ hạo tại máy vi tính phụ trợ bên dưới thao túng h ắ c lôi chuyển động pháo máy để một đạo kim loại dòng lũ đuổi theo cự viên công kích nhưng thủy trung chậm một mức đột nhiên cự viên bỗng nhiên vọt lên ở trên cao nhìn xuống một quyền đánh tới hướng hát lôi hà hạ hạo ở trong phòng điều khiển nợ nụ cười đến lại là hà hạ vận khởi lôi đ ỉ n h c h ấ n mục công sau đó không có nói lấy pháo máy cánh tay kia nắm lên n ắ m đấm liền nên đón tiếp lấy cơ giáp cùng cự thú hai viên n ắ m đấm trên không t r u n g gặp nhau tiếp xúc trong nháy mắt điện quang đi nhanh cự viên lúc này từ n ắ m đấm bắt đầu lông tóc than hóa huyết nục thành trò xương cốt vỡ nát khi la diêm đám người đi tới phụ cận lúc xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn thấy cự viên toàn thân bị đ ị a giật sau đó tại dòng điện bên trong hồi phiên diện trong tần số truyền tin mạch thành âm vang lên loa dị học trưởng thật là lợi hại tô diệu phốc thử một tiếng bật cười tiểu bạch chớ khen hắn đây chẳng qua là một đầu hạ d a i hắn một cái thông huyền cảnh đánh xuống d a i cái này không khi dễ cự thủ thôi lúc này lương kiếm thanh â m tại trong tần số truyền tin vang lên không nên k i n h thường diêm phụ không gian vẫn chưa đóng cửa bế để hắn vừa nhắc nhở như vậy la diêm hướng trên trời nhìn lại quả nhiên vừa rồi tính tính d á n g lâm không gian kia vẫn chưa đóng cửa bế trong đó bóng ma du động một lát sau lại có một đoàn bóng đen như là trái cây chín m ù i rớt xuống đầu cành giống như từ trong không gian đen kịp rủi xuống không chỉ có như vậy trên bầu trời tiếng ẩm ầm vang lên không ngừng từng đạo màu đen diêm phủ vết nứt long xà du tẩu t la diêm không thể quen thuộc hơn được mấy năm trước cự thú thiên t hai chính là tình hình như vậy trước nghìn một t h i ê n t hai tái hiện trước nghìn một t h i ê n thai tái hiện đối với cự thú thiên t hai dù là đã qua gần sáu năm la diêm y nguyên đối với khi đó tình cảnh rõ mồn một trước mắt thiên t hai phát sinh trước mấy ngày trên bầu trời xuất hiện từng đạo khúc chết kéo dài tia sáng màu đen bọn chúng răng khắp nơi giống như đại thụ tươi tốt cảnh bao phủ đại đ ị a sau đó tại thiên thai phát sinh ngày đó những cái t i ê màu đen trên cảnh kết xuất kinh khủng trái cây diêm phủ không gian lấy cực cao tần suất mở ra từng đoàn từng đoàn bóng đen rủ xuống g á n g lông ở giữa không trong tần r i khai là lập t số chuyến ư g đầu cự tin r vang lên lương kiếm mang theo lo lắng ý vị thanh em đồng thời la diêm trong nhận thức một cỗ cảm giác rung động từ đỉnh đầu chuyển đến hắn cầm đầu liền nhìn thấy trên bầu trời một đạo ở và phụ cận màu đen cảnh tại cuối cùng chỗ bỗng nhiên khuếch tán ra đến hình thành một mảnh bất quy tắc màu đen ngay tại mảnh k i a màu đen bên trong như chiếc gương bằng p h ẳ n g mặt ngoài hướng phía dưới nổi bật rụ xuống hàng giống như kết xuất một viên đen k ỵ t r á i cây sau đó viên kia trái cây rơi xuống đầu c à n h hướng mặt đất rơi xuống đồng thời cấp tốc từ một cái mặt phẳng kéo d ộ i b ả n h trướng thành một đoàn bóng đen cự thú ba chiều triển khai vê n h đại địa chấn động một đầu cự thú rơi đến trên mặt đất đen k ị quang mang như là động vật khi xuất hiện trên đời bao vây lấy thân thể phôi màng lúc này ngay tại phá toái vỡ ra để bên trong một đầu như trâu rừng giống như cự thú xuất hiện tại la di hạ giai cự thú tê giác cùng lúc đó trước đó hạ xuống cự viên cái k i a diêm phủ không gian bên trong lại có một viên mới trái cây xuất hiện nó từ không gian màu đen bên trong rơi xuống như là thiên thạch giống như rơi vào trong một mảnh núi rừng sơn lâm lập tức chấn động máy liệt bị n ệ n ra một cái cự đại hố t r ò n đồng thời cùng bạo sóng xung kích cọ rửa bốn phía ép bước một vòng lại một vòng cây rừng sau đó như là phôi màng giống như h á c quan g rút đi từ h á c quan g bên trong một đầu cuộn mình bao đoàn loại người cự thú đứng lên mặt dê thân người chung giai cự thú tha thiết từng đầu cự thú từ trên trời giang xuống trong n h y mắt chỉ là la diêm bọn hắn phụ cận mả liền có bốn năm đầu c ự thú từ hạ giai đến trung giai số lượng không đợi lương kiếm thanh âm rất nhanh tại trong tần số truyền tin vang lên ban ba bốn đội các ngươi phụ trách tiêu diệt c ự thú hà hạo đội trưởng ngươi dẫn đội hộ tống mặt đất sư đoàn rút lui những tiểu đội khác r i ê n g phần mình phụ trách xung quanh khu vực tác chiến bắt đầu lương kiếm thanh âm để la diêm lấy lại tinh thần ánh mắt của hắn một chút trở nên lăng lệ hắn nhớ lại mình đã không phải sáu năm trước cái t i ê bảng hoàng bất lực thiếu niên hắn hôm nay đã là thông huyền cảnh cờ giả đã có thể lái cơ giáp nên kích cử thú tiểu đội trong kênh nói chuyện đọc cô trường tín thanh âm vang lên la diêm hai con kia chung d à i g à o cho ngươi những người khác cùng ta cùng một chỗ đối phó hạ giai hành động các đội viên nhao nhao đáp lại la diêm nhìn về phía mình mục tiêu đầu kia ngay tại cách đó không xa thao thiết lập tức vận chuyển công pháp phóng xuất ra khí tức kinh người bệnh n n cơ thể bốn phía lập tức dâng lên từng đạo hư hảo màu son hỏa lưu nam minh ly hỏa khí tức lập tức hấp dẫn đầu kia thao thiết chú ý con dê này mặt thân người cự thú con n g ư ờ i bỗng nhiên co vào đột nhiên về sau một cái trên phạm vi lớn lên n ả y thân ảnh nhanh chóng biến mất trong không khí nó muốn biến mất thân hình thoát đi hiện trường lại tại nó nhảy vọt đến điểm cao nhất thời điểm đột nhiên một mảnh mở nhạt như xương m à u son mỹ lệ màn ánh sáng ngang qua không gian chui vào thao thiết thân thể thao thiết thân hình lập tức đình chỉ biến mất cự thú trong mắt một trận kịch liệt nhấp nô sau đó t ả hữu thân thể sai chỗ trượt xuống thân thể trái phải tách ra v â n h mảnh k i a xương mỏng đống nhiên chu i lửa dâng lên nhiệt độ cao nóng rực sóng lửa lập tức đem thao thiết nước hết để cự thú thi thể biến thành hai viên hỏa cầu thật lớn tuyệt học nhất đái trường hồng vậy ngạn trước tiếp theo thành lúc này đậu cô trường tín bọn người mới khống chế cơ giáp dùng súng trường các loại viễn trình hỏa lực anh bắn vải đầu hạ g i a cự thú để bọn chúng không cách nào tới gần từ đó cho mặt đất sư đoàn rút lui thời gian nhanh bên này đi tô diệu thao túng nàng ma cơ tham lang ở phía trước dẫn đường chiến lược phủ mặt đất sư đoàn liền đi theo đầu này cơ giáp phía sau rút lui hiện trường hát lôi cơ thể bên trong hà hạo đều bị thiên hỏa báo phủ giống như hỏa thần lâm trần giống như bệnh nạn mắt nhìn liền xoay người đi theo mặt đất sư đoàn phía sau phụ trách đoàn hậu cứ như vậy mặt đất sư đoàn tại hà hạo đội này cơ giáp bảo vệ dưới rút ra chiến trường cứ như vậy ban ba bốn đội cũng không cần lại bận tâm cái gì đậc cô trưởng tín lệnh nhạt hạ lệnh xử lý bọn chúng khang thuận thao túng cơ giáp phán quan cấp tốc kết ấn từng đầu hỏa xà xuất hiện cũng hướng những cái kia hạ d i a i bơi đi h ỏ a xà c u ố n một cái bên trên những c ự thú này thân thể liền đ ố n g nhiên bành trướng kịch liệt bạo tạc thường thường đem ra c ự thú thịt nổ bay mạng lớn thân thể yếu đớt chút thậm chí trực tiếp bị tạc gây mất thân thể tê liệt hành động lực lúc này quý phong thao túng huyền cơ liền phụ trách thu hoạch hắn cùng khang thuận phối hợp văn ý, đảo mắt liền xử lý hai đầu hạ g i a giống một đầu bọ cạp giống như c ự thú lao đến con c ự thú này cái kia vốn nên nên mọc ra độc châm trên cái đôi lại mọc ra cái gây t l i ê n hướng quý phong huyền cơ phun ra một cô nước biết quý phong không kịp phản ứng mắt thấy muốn bị nước biết phun vừa vặn một cây trường thương kịp thời đem cơ giáp đẩy ra phi điện độc cô trường tín đẩy ra quý phong cơ giáp sau liền thao túng chính mình phi điện đón lấy cự thú cự hạt trên cái đuôi mặt người lại phải hé miệng phun ra đ ộ c thủy đột nhiên từng cái cốt chất bàn tay tại mặt người kia bên trên sông ra lít nha lít nhít vô số xương tay bưng kín tấm kia g ê tởm trên mặt người miệng để nó không cách nào há mồn phun ra cùng lúc đó hai đầu hiện lên yêu chị hoa văn hắc lam quỷ thủ xuất hiện tại cự hạt sau lưng quý dị lam tiêu cái này hai đầu qu Vũ mà ạ n h m lúc này đây la diêm cũng xử lý con thứ hai trung giai cự thú bệnh nạn g trong phòng điều khiển từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài trên bầu trời xa xăm có trái cây không ngừng rơi xuống không phải là quảng lăng địa thành phụ trách khu vực khu vực khác cũng là như thế cự thú từ trên trời gián g xuống tiếng gầm gừ liên tiếp liền ngay cả la diêm bọn hắn chỗ mảnh đất này Cũng bắt đ quảng lăng cơ giáp binh đoàn danh địa tạm thời bệnh nạn tiến vào chỗ đậu từ các nơi thoát khí trong miệng phun ra từng đạo hơi nóng hầm ngọc sau cơ giáp phòng điều khiển mở ra lấy x u ố n g m ũ giáp la diêm từ trong phòng điều khiển đi ra tay hắn đỡ cơ giáp nhìn về phía nơi xa nơi đó trên bầu trời trải rộng màu đen cảnh phát h ỏ a ra một mảnh không rõ đồ án đã không có cự thú giáng lâm nhưng phần thủy địa khu chỗ sâu đã khắp nơi trên đất cự thú đồng thời những cự thú này tựa hồ nhận thứ gì ư ớ c thuốc lại không rời đi mà là tại giáng lâm địa điểm chỗ quanh quẩn một chỗ kể từ đó phải sâu nhập phần thủy địa khu sau liền tất nhiên cùng những cự thú này phát sinh xung đột là phá hủy thịnh huy tập đoàn tiêu diệt thiên quỷ tăng lên không ít độ khó Từ l ê nói x cách khác đ đây là một trận cỡ nhỏ thiên thai không kém bao nhiêu đâu cá nhân ta suy đoán đây là không thể làm gì hình thiên thai nói cách khác có người có thể điều khiển diêm phủ không gian đồng thời cực hạn vu mỗ một cái địa khu không phải là ngày đó quỷ làm đi nếu như là ngày đó quỷ làm cũng quá đáng sợ nó có thể sáng tạo đ ò thú còn có thể đem người hoặc thi thể biến thành quái v ậ t hiện tại ngay cả diêm phủ không gian mở ra đều có thể tự do điều khiển nếu như mỗi cái thiên quỷ đều đáng sợ như vậy nếu là bọn chúng đều chạy đến vậy chúng ta nhất định phải chết đúng vậy à đây thật là thật là đáng sợ thiên hai đi qua nhiều năm như vậy chúng ta ở mọi phương diện cũng có chỗ phát triển thật vất vả muốn bắt đầu đoạt lại mặt đất lại đột nhiên toát ra thiên quỷ đến đây thật là quá muốn m ạ n hy vọng thiên quỷ sẽ không quá nhiều nếu không chúng ta cầm đầu đánh a trong n u i chui vào một tia thanh hương sau đó la diêm nghe được bạch mặt khác t nếu như nói thiên quỷ có thể khống chế diêm phủ không gian mở ra cùng đóng lại như vậy cự thú thiên thai phải chăng bọn chúng cách làm bọn chúng có thể tại diêm phủ lý mở ra lỗ hổng đem cự thú đưa đến hiện thực không gian nhưng nếu như bọn chúng có thể làm đến điểm này vì cái gì không chính mình giáng lông trong này hẳn là có chúng ta còn không thể nào hiểu được còn không biết bí ẩn lúc này doanh địa p h á t thanh vang lên để toàn thể cơ giáp sư đến phòng tác chiến tập hợp đi hẳn là chiến lược phủ có biến công bố la diêm nhẹ nhàng kéo lại bạch tay thiếu nữ n g n g đầu nhẹ nhàng gật đầu trong phòng tác chiến la diêm hai người tìm tới chính mình đội ngũ chỗ ngồi xuống tiếp lấy lại nhìn thấy hà hạo tô diệu đi đến rất nhanh quảng lăng toàn thể cơ giáp sư đã tới la diêm đại khái mắt nhìn tại trong chiến đấu mới vừa rồi không có thương vong chỉ có mấy cái cơ giáp sư chịu điểm vết thương nhẹ còn tốt không có giảm quân số la diêm cứ nghĩ như vậy phong tác chiến màn hình lớn liền phát sáng lên một người trung niên xuất hiện tại trong màn hình lớn chiến lược phủ cùng đến từ các tòa địa thành cơ giáp sư bọn họ các người tốt ta là chiến lược phủ mặt đất sư bản tổng chỉ huy ta gọi vạn là thành chúng ta nắm giữ một chút tình báo hiện tại cùng mọi người chia sẻ tin tưởng mọi người đã biết phần thủy địa khu chỗ sâu khu vực diêm phủ không gian đột nhiên đại lượng mở ra đưa lên rất nhiều cử thú hiện tại căn cứ quan sát của chúng ta vùng địa khu kia đã bị c ử thú chiếm lĩnh n g h i nhiên trở thành một tòa cỡ nhỏ cấm đ i ệ may mắn chính là diêm p h vết nước ngay tại biến mất nhưng người nào cũng không biết bọn chúng phải chăng còn sẽ xuất hiện lần nữa lại lượng lớn đưa lên cử thú hiện tại chúng ta không thể không giả thiết giả thiết đây là một trận cố ý tai nạn vâng không mà nói liền không cách nào giải thích tại sao phải tại thời gian này địa điểm này diêm phủ không gian sẽ đại lượng đưa lên cử thú bởi vậy chúng ta cho là thiên quỷ khả năng có điều k h i ể n diêm phủ không gian năng lực kể từ đó thiên quỷ độ nguy hiểm đem cất cao một cái độ cao nói đến đây vạn lạc thành ngừng lại để cho đám người có thời gian tiêu hóa những tin tức này trong phòng tác chiến quả nhiên vang lên một tràng thốt lên thật đúng là bị ta đoàn đúng nhìn chiến lược phủ cũng cho là thiên quỷ có điều kiện diêm phủ không gian năng lực Cái này không có gì đáng giá này không gì thứ ậ t là cao h n g đ â yếu thật là cái tin tức là cái x trước kia dù i i ê m phủ không g a là, là, là thiên quỷ có được mở ra diêm phủ không gian năng lực nhưng cũng không có thể tùy tâm sử dụng đại khái cần một chút bố trí hoặc là đại giới loại hình nếu không thịnh huy tập đoàn xuất hiện đến nay đã vượt qua một năm vì sao chờ tới bây giờ mới xuất hiện cỡ nhỏ thiên thai sự kiện ân có đạo lý có đạo lý lúc này trong màn hình lớn vạn lạc thành ho khan đồng thanh dưới hai tay theo ra hiệu mọi người im lặng đằng sau tiếp tục nói bất quá phần thủy địa khu vừa hình thành cỡ nhỏ cấm địa không phải xấu nhất ti n tức nghe nói như thế cơ giáp sư bọn họ hai mặt nhìn nhau cái này còn không phải xấu nhất ti n tức vậy là cái gì xấu nhất ti n tức vạn lạc thành thân ảnh biến mất ở trên màn ảnh thay vào đó là một cái điện tử mô hình từ mô hình đến xem hẳn là tòa thành nào đỏ trấn ngay tại thành trấn trên không xuất hiện một cái hình cái p h ế mô hình mô hình này kết nối với phía dưới thành chấn điểm trung tâm đây là cái gì nhìn không tốt lắm g á n g vẻ cái phleo kia có chút lớn a rộng nhất bộ phận đã bao phủ lại tòa thành chấn này đây chính là xấu nhất tin tức tại cơ giáp sư bọn họ âm thầm thảo l u ậ n lúc vạn lạc thành thanh â m vang lên ngay tại phần thủy địa khu xuất hiện cỡ nhỏ thiên thai thời điểm chúng ta chiến lược phủ vệ tinh trục tới thịnh huy tập đoàn tổng bộ chỗ thành chấn kia một chút tình huống chúng ta một mực tại giám thị lấy thành chấn này bởi vậy vừa xuất hiện dị thường liền lập tức phát hiện, hiện tại mọi người thấy cái phleo kia chạm mô hình nhưng thật ra là diêm phụ không gian đúng vậy n ó là chúng ta quan sát được lớn nhất từ trước tới nay quy mô lỗ hổng không gian hiện tại cái lỗ hổng này từ mặt p h ẳ n g chuyển hóa thành thực thể đồng thời đang cùng hiện thực không gian trùng điệp nói một cách khác cái phếu này mô hình chỗ khu vực đã biến thành diêm phủ không gian đồng thời diêm phủ không gian quy mô còn tại tiếp tục mở rộng dựa theo máy vi tính tính toán nhiều nhất 72 giờ thịnh huy tập đoàn tổng bộ chỗ tòa thành c h â n kia liền sẽ hoàn toàn tiến vào diêm phủ không gian nơi đó sẽ thành một cái dị hóa khu vực một cái chúng ta hoàn toàn xa lạ không gian một cái khả năng tồn tại cự thú hoặc thiên q u thế giới trước 1134, u Minh Trước 1134 Hạ, toàn tắc chiến U Minh Hạng, phòng bộ đây ầ u tiên là an tĩnh một lát, tiếp lấy vang lên một trận rút hơi lạnh thanh hơi lên an vang lạnh là lấy m tê dị h ó không gian. Thiên quỷ cùng thú tồn tại thế giới.、Đây、chẳng Thiên tại tồn thú thế cự Đây phải là kinh ê khủng i nhất kinh khủng nhất là nếu như hiện tượng này không cách nào dừng lại nói toàn bộ thế giới bị thôn phệ chỉ là thời gian chuyện sớm hay mượn ta cảm thấy các ngươi không tất yếu quá sầu lo hiện tại loại tình huống này rõ ràng là thiên quỷ đưa tới vừa rồi cỡ nhỏ thiên h a i cùng hiện tại quy mô này to lớn diêm phủ không gian rất rõ ràng là thiên quỷ đưa đến cho nên chỉ cần tiêu diệt thiên quỷ hẳn là có thể giải quyết mỗi người nói một kiểu la diêm thì nhìn chăm chú lên cái kia cái phêu cái kia mô hình dưới đ ấ y cùng thành chấn đụng vào nhau cái chỗ kia khẳng định có thứ gì cùng diêm phủ không gian có liên quan có lẽ đó chính là đóng lại diêm phủ không gian mấu chốt các vị thỉnh an yên lặng nghe ta nói vạn lạc thành thân ảnh lại xuất hiện tại trong màn hình lớn chúng ta đã cùng kìm qua thành xác nhật qua Thiên cương long sẽ tại cương sư t bắc rơi đội trưởng cùng đội viên của hắn đến đằng sau tại bọn hắn phát động công kích lúc chúng ta cần các ngươi dựa theo cố định kế hoạch hành động là trời cương long kỵ dọn sạch trướng lại cũng bảo ưu minh hạt nói đến đây vạn lạc thành dừng lại hẳn là rất nhiều người không biết ưu minh hạt vậy ta giải thích một chút ưu minh hạt tựa như là nguyên lực chỉ bất quá nguyên lực tồn tại ở hiện thực không gian ưu minh hạt thì ở vào diêm phủ không thời gian bất quá Trừ tồn, tồn tại tại t ạ bởi vậy chúng ta đối với u minh hạt cũng coi là quen biết từ dĩ vãng trong thí nghiệm chúng ta biết được tại u minh hạt đại lượng tồn tại hoàn cảnh bên dưới hoạt động nhân loại bình thường sẽ nhanh chóng trôi đi sinh mệnh lực tu giả có thể chống cự bất quá nguyên lực trong cơ thể sẽ nhanh chóng s ó i mòn nếu như tại u minh hình hình lực trường phạm vi bên trong chiến đấu nguyên lực tiêu hao là ngày thường mấy lần mà một khi nguyên lực tiêu hao hết sau đó tiêu hao chính là sinh mệnh lực chỉ có thông huyền cảnh có thể tại u minh lực trường bên trong hoạt động nhưng bởi vì u minh hạt bài xích nguyên lực nguyên nhân bởi vậy tại u minh lực trường bên trong thông huyền cảnh không cách nào đạt được nguyên lực bổ sung ngoài ra thông huyền cảnh huyền khí mặc dù sẽ không giống nguyên lực như thế bị u minh hạt gia tốc tiêu hao thế nhưng lại nhận trình độ nhất định áp chế tóm lại tại u minh hạt đại lượng tồn tại trong không gian nhân loại trạng thái đều tương đương không lý tưởng các phương diện đều sẽ nhận áp chế thiên cương long kỵ hội thường xuyên tham dự u minh lực trường thí nghiệm cho nên bọn hắn có ở trong môi trường này kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm đắc nhưng các vị không có bởi vậy, vậy các vị phải tận lực rời xa khu vực này nếu không lực chiến đấu của các ngươi lại nhận ảnh hưởng trở lên chính là ta muốn theo các vị chia sẻ tình báo hội nghị kết thúc đi ra phòng tác chiến thời điểm la diêm tâm tình mặc dù không gọi được nặng nghề thế nhưng tuyệt không nhẹ nhõm dù sao lần này chủ đạo chiến đấu là thiên cương long kỵ bọn hắn là làm trợ giút nhân viên trình diện không cần diện chính khó khăn nhất bộ phận không cần bọn hắn đến gánh chịu tự nhiên không cần tâm tình nặng nghề có thể thiên quỷ lại có thể điều khiển diêm p h ù không gian không những có thể làm cho diêm p h ù mở ra đưa lên c ự thú còn có thể để diêm p h ù trầm hàng cùng hiện thực không gian trùng điệp tiến tới khiến cho không gian dị hóa tin tức này cũng tuyệt không nhẹ nhõm nhưng bất kể như thế nào hai cái giờ sau chiến đấu đem lại bắt đầu lại từ đầu sau đó có thể làm liền chỉ có chỉnh đốn lấy trạng thái tốt nhất nên chiến hai cái giờ rất nhanh liền đi qua tại dự tính thời gian sắp đến trước đó trên bầu trời vang lên máy bay trực thăng cánh quạt xoay tròn tiếng oanh minh thanh âm kia là khổng lỗ như thế đơn giản tựa như có trên trăm chiếc máy bay trực thăng cùng một chỗ phi hành khi la diêm trông về phía xa trời cao lúc sắp thực phát hiện đại lượng máy bay trực thăng tất cả đều là chim hải âu lớn tải trọng trực thăng vận tải bọn chúng mười mấy đỡ làm một tổ rủ xuống treo từng đài cơ giáp từ trên không trung trải qua bay hướng địa điểm tập hợp những cơ giáp kia mỗi một đài cơ thể bên trên đều có đường vân huyền ảo đồng thời cùng trước đó ẩm mã địa thành binh đoàn trưởng tọa giá gió mạnh m ộ t dạng cơ giáp mặt ngoài có kỳ quái trang bị những cái k i ế t như là băng dán cá nhân giống như trang bị là dùng đến hạn chế khai nhận tư thái để người điều khiển cùng cơ giáp không cần đốt hết thạy có thể trong thời gian ngắn buộc phát siêu việt trạng thái bình thường chiến lược nha, thiên cương long xem ra chúng ta muốn bắt đầu hành động những cái kia tất cả đều là thần tướng cấp cơ thể a hâm mộ lúc nào ta nếu có thể lái lên thần tướng cấp cơ giáp l i ề n tốt người trước hết nghĩ biện pháp tấn thăng thông huyền rồi nói sau lại nói chúng ta lương kiếm đại tá tấn thăng thông huyền đều được một khoảng thời gian rồi thỉnh cầu thần tướng cấp cơ giáp đều không có cấp cho xuống tới người coi thần tướng cấp cơ thể là rau cải trắng sao cơ sở nhất mô hình cũng muốn một trăm linh điểm c ô n g hiến một bộ thông huyền cảnh công pháp mới bao nhiêu điểm cống hiến khẳng định không dễ dàng như vậy liền cấp cho xuống tới a trong danh địa cơ giáp sư bọn họ đưa mắt nhìn trên bầu trời máy bay trực thăng biên đội rời đi đối với cái kia từng đại tư thái khác nhau tạo hình đặc biệt cơ giáp c h ạ y nước miếng lúc lương kiếm đi tới đ ư ờ n g xem toàn viên lên máy bay chuẩn bị xuất phát lập tức người người khuôn mặt nghiêm túc sau đó chạy về phía cơ giáp của mình bỏ neo chỗ rốt cục muốn xuất chiến la diêm thâm hít vào m ộ t hơi đối với bên cạnh bạch nói chuyện nhớ kỹ đường rời ta quá xa bạch dùng sức gật gật đầu hai người liền đi theo độc cô trưởng tín b ọ n người chạy đến cơ giáp bỏ neo điểm nhận được tin tức lúc vạn lạc thành ngay tại xem xét địch phương thành trấn bên trong mới nhất tình huống hai cái giờ đi qua cái kia hình cái phế không gian lại tiến một bước lớn mạnh tình huống không thể lạc qua biết vạn lạc thành vung xuống một cái máy tính bảng tiếp lấy vội vàng chạy tới doanh địa bỏ neo chỗ nơi này từng đài thần tướng cấp cơ thể chính chậm rãi rơi xuống những n à y cơ thể đều có tìm kiếm hoặc uy vũ hoặc kỳ dị nhưng khiến người chú mục nhất không ai qua được anh chiêu mang theo thần chi danh hào thần cơ thanh â m ầm ầm lên đỉnh đầu vang lên một khung trực thăng vận tải chính chậm rãi hạ xuống vạn lạch vội vàng mang theo mấy cái sĩ quan tiến lên khi trên phi cơ trực thăng phương cánh quạt dần ngừng lại chuyển động thời điểm cửa khoang mở ra có người dẫn đầu từ trong máy bay trực thăng chui ra là cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tả hữu thanh niên bộ dáng anh tuấn tóc n â u nhạt cuối cùng nhuộm thành màu đỏ trên hai trái mang theo sao bắc cực tiêu chí vòng hai khóe môi nết lên lô mãng dáng tươi cười ánh mắt hiện ra nhàn nhạt tả ý hắn vừa đưa ra liền hướng vạn lạc thành bên người một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ sĩ quan huýt y sáu tiểu thư ngươi có bạn trai chưa chờ ta ra xong nhiệm vụ trở về chúng ta một khối uống chén rượu đi ngươi như thế ưu nhã nữ tử ta cảm thấy bạch bồ đào tịu rất sấn vạn lạc thành khỏe miệng không để lại dấu vết có quắp bên dưới trong đầu hiện lên tin tức của người đàn ông này chú vũ hạo tử dương thành chu thị đích hệ tử đệ xếp hạng lao yêu so với hoàn thành nhiệm vụ đến càng ưa thích nữ nhân tại không có gia nhập thiên cương long kỵ trước cũng đã là tử dương thành nổi tiếng phong lưu nhân vật có được tương đối thưa thất không gian hệ thần t à n g đã dùng thái sơ chi thạch thuế biến qua hai lần phối hợp đặc biệt huyền thuật cùng chiến kỹ thường thường có thể sáng tạo để cho người ta không tưởng tượng được chiến quả nhưng liền xem như dạng này ở trên trời cương long kỵ bên trong cũng là việc xấu loang lộ nhân vật ngay tại chu vũ hạo hấp tấp hướng vạn lạc thành bên người nữ sĩ quan chạy đi thời khắc một đạo nhảy nhót lấy đ i ệ n quang trên bản chất là hắc thẳng nhưng rõ ràng nhận thần tàng ảnh hưởng mà dị hóa bạch lôi điện tác dìm chặt chu vũ hạo cổ đột nhiên một trận phóng điện chu vũ hạo lập tức cho điện toàn thân run r u dậy ngã xuống đất run lên sau đó đạo này điện thu hồi co lại đem họ chu từ trên đồng cỏ kéo về đi đừng cho tiểu đội chúng ta mất mặt t hỗn đản coi như ngươi không quan tâm chúng ta còn không muốn bồi tiếp ngươi mất mặt t hỗn đản đội trưởng vừa nói xong làm nhiệm vụ lúc không có khả năng phân tâm ngươi liền quên đi a hỗn đản ngươi đây là muốn tìm cái chết sao, mỗi một câu nói đều muốn mang lên hôn đản hai chữ người là người tướng mạo thiên chân khả ai thiếu nữ nhưng nàng giả dạng lại cùng với nàng tướng mạo không có một chút xíu quan hệ tóc nhuộm thành màu tím cùng màu đỏ mặc ăn mặc gọn gàng áo da còn da bên trong là kiện ấn có xương đầu màu trắng đồ á n áo ba lô màu đen lộ ra cái rốn đánh lấy đông hai trong tay bắt lấy điện tắc nàng xem ra giống như là một cái thiếu nữ bất lương chu vũ hạo lúc này giật ra điện tắc nhảy dựng lên chỉ vào thiếu nữ cả giận nói linh tương vân ngươi nếu không phải nữ ta sớm đánh ngươi danh tự cùng mặc đồng dạng không đáp thiếu nữ địa bộ lấy một cái thô lỗ thủ thế nói ra. Vậy l đánh nhau. Đánh nhau sau đó lấy ra một khối khoai lang nướng khoe miệng có thể thấy được mà tuân ra hóng ánh nứt bọn tiếp lấy giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm cắn răng nghiến lợi nói ra nhiều nhất nhiều nhất ta đem khối này ăn ngon vô cùng khoai lang nướng tặng cho các ngươi đinh tương vân cùng chu vũ hạo cùng têu lên nói ra không cần vì cái gì khoai lang nướng ăn ngon như vậy các ngươi làm gì một mặt ghét bỏ dáng vẻ từ ó có c nước chảy cảm cũng thích chúng cũng thích cái chơi đen đông đồ trong nữ mảnh biển giống như thương cảm cũng liền tiểu mễ. ngươi thích khoai lang, chúng ta cũng không thích cái đồ chơi này. mắt một mặt khuất, một tâm tiểu ta t loại hào khoai sám mễ hài uy về ưa trên phi cơ trực thăng lại xuống tới một cái cao g ầ y nam nhân hắn mang theo kính phẳng kính mắt trải lấy đại bối đầu cầm điện thoại khắp nơi chiếu còn không quên cho mình chiếu một tấm tự chụp sau đó đưa cho chu vũ hạo đạo thế nào ta có phải hay không rất đẹp trai ngươi cảm thấy mội mội ta sẽ thích sao mội mội ta thật là đáng yêu nàng gợi một tiếng đứng lên liền có hai cái ngọt ngào l ú n đồng tiền lần trước nàng còn nói với ta nàng thích nhất ta người ca ca này bất quá vũ hạo ngươi xếp hạng nhỏ nhất không có đệ đệ m u ộ i muội hẳn là lý giải không được chu vũ hạo một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn nói không cần lại gần a ngươi cái này mượn khống cách ta xa một chút còn có đừng nói muội muội của ngươi các ngươi chút phá sự này ta đã nghe tám trăm trở về nhìn xem cái kia la hét cùng chu vũ hạo lý luận nam tử đeo kính mắt vạn lạc thành trong đầu hiện lên một chút tin tức lá bân trạch nam cực độ yêu thích muội của mình cơ hồ đem tất cả tiền đều tiêu vào muội muội của mình cơ hồ đem tất cả cố chấp h n thần tàng là tâm kính có thể chiếu dọi ra trong tầm mắt mục tiêu ý nghĩ trải qua thái sơ thạ h ã n tâm kính đã có thể biên độ nhỏ sửa chữa mục tiêu ý nghĩ để mục tiêu làm ra phù hợp nhu cầu hành động các ngươi chơi ồn ào hỗn đ à n đội trưởng đi ra lũ hỗn đ à n thiếu nữ bất lương đinh tương vân đã lã bân một c ước sau đó một mặt sùng bái nhìn về phía giờ phút này từ trong buồng phi cơ nhảy xuống nam tử thiên khôi tinh sư b á c rơi vạn lạc thành nhìn thấy đạo thân ả n h kia lập tức cưỡn thẳng xuống lưng trong lòng dâng lên vô hạn kính y ánh mắt rơi vào trung niên nam nhân kia trên thân sư bắc rơi tuổi hơn bốn mươi tóc đen lộ vẻ lộn xộn cái cầm xám xanh một mảnh thoặc nhìn như là một cái lôi thôi lết thiết trung nhân nhân. nhưng hắn ánh mắt sắp bén phảng phất có thể xem t ấ u lòng người hắn vừa xuất hiện vô luận là chu vũ hạo hay là thiếu nữ bất lương lại hoặc là đã cầm khoai lang tại gặm tiểu m ẹ cùng mội không nam tất cả đều không dám h ồ n h á o người người đứng nghiêm vạn lạc thành bước nhanh về phía trước đưa tay ra nói vất vả sư bắc rơi đội trưởng dễ nói vạn chỉ huy sư bắc rơi nắm chặt vạn lạc thành tay tình huống nơi này chúng ta tại tới lúc sau đã nghe tới mặt nói nói như thế nào đây vật lý của chúng ta coi như không tệ ở trên trời cương long kỵ bên trong đại khái là thuộc chúng ta am hiểu nhất tại cao nồng độ u minh hạt hoàn cảnh bị ở chiến bởi vì chúng ta có tiểu mễ nàng thần tàng lớn dạ dày vương có thể thôn vệ hết đại lượng u minh hạt cho chúng ta sáng tạo chiến đấu ưu thế sư b á c rơi nhẹ nhàng hướng tóc đen nữ h à i nhìn lại tiểu mễ vừa đem ăn thừa nửa cái khoai lang cầm lên trông thấy đội trưởng xem ra đ ộ i vàng bông xuống tiếp lấy nhìn chung quanh một mặt vô tội vạn lạc thành mỉm cười nói vậy thì thật là quá tốt rồi sư b á c rơi nhẹ nhàng gật đầu tiếp lấy bông u tay quanh người nhìn về phía mình cơ giáp thời gian cấp bách lên đường đi sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ chúng ta còn có thể đổi tại hạ cái nhiệm vụ trước nghỉ ngơi cái một hai ngày khâu đấu tiểu đội xuất chiến trước toàn lực tiến lên t r ư ớ c 1136 toàn lực tiến lên phần thủy địa khu một đầu tương tự n ệ n nhưng bên ngoài thân mọc đầy mặt người điểm lầm tấm cự thú tại giữa rừng núi chậm rãi di động nó cái kết như là trường kiếm giống như trực tiếp lại sắc bén chi trước tại trong cây rừng s ẹ t qua lúc cây cối liền giống như là bị lưỡi dao cắt chém qua bình thường ngã xuống cây cối vết cắt chân nhẵn tại n ệ n lớn đi qua trên đường đi rơi xuống một chỗ n ệ n lớn lúc này đột nhiên dừng lại trên đầu mấy khỏi con mắt tỏa ra xa xa cảnh tượng ở nơi đó xuất hiện từng đạo thân ảnh khổng lồ những cái kia giống như, như thiên thần thân ảnh dần, dần lấp kín đường chân trời mỗi một ch n mẹ lớn im lặng gào rít một tiếng trường kiếm giống như chi trước bất an huy động lấy để trong núi rừng cây cối quýt nảo trấn lên từng mảnh từng mảnh khói b ụ i ngay tại xa xa trên đường chân trời từng đài cơ giáp ngay tại tập kết đến từ ba tòa địa thành đại lượng cơ giáp xếp thành một hàng rất có vây quanh phần thủy địa khu y tứ b ệ n ạ n trong phòng điều khiển la diêm nghe được trong tần số truyền tin truyền đến mạch cảm thán lần trước nhìn thấy nhiều cơ giáp như vậy cùng một chỗ phân chiến hay là tại quỷ phát thành đâu khang thuận thanh âm vang lên theo chiến lược phủ muốn triển khai phán kích trường hợp như vậy về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lúc này lương kiếm thanh âm tại bang tần công cộng vang lên quảng lăng các vị tình huống cùng chúng ta trước đó dự liệu có chút không giống cho nên chúng ta kế hoạch hành động cũng muốn tương ứng điều chỉnh sau đó đ ế t ử ba tòa địa thành cơ giáp cùng thiên cương long kỵ sẽ cùng một chỗ hành động nhiệm vụ của chúng ta là cho long kỵ thanh ra một đầu thông đạo tận lực cam đoan bọn hắn có thể lấy hoàn chỉnh chiến lược tiến vào địch quân tổng bộ địa khu mặt khác thời gian của chúng ta cấp bách cho nên không cách nào bảo trì trận hình di động bắt đầu hành động đằng sau trừ ban ba bốn đội cùng hạ hạo đội ngũ bên ngoài đội ngũ khác dựa theo đội ngũ số hiệu thuận vị sắp xếp theo thứ tự tiếp chiến trừ tiếp chiến đội ngũ bên ngoài c ò đội đội những l ạ người còn lại không cần đuổi theo giai tiếp chiến mục tiêu của các ngươi là trung giai cùng hạ giai la diêm hạ hạo cùng lương kiếm là quảng lăng binh đoàn bên trong thông huyền cảnh thượng giai do bọn hắn chỗ tiểu đội phụ trách thanh lý hiệu suất là đội ngũ khác không cách nào so sánh đây cũng là xuất phát từ nhanh chóng tiến lên mở ra thông đạo cần lúc này trong tần số truyền tin bạch, nói khe thiên cương long kỵ tới la diêm xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài liền tại bọn hắn cơ giáp hậu phương có một chi cơ giáp đội ngũ hướng bên này đi tới trong chi đội ngũ kia là người ta chú ý nhất không ai qua được thần cơ anh chiêu cái này mang theo thần danh cơ giáp như là trong truyền thuyết m i â n mã nửa n g ư ờ i trên là người nửa người dưới là ngựa có mưu thanh rực thân hiện hồ văn nửa ngươi trên hình người cơ thể bên trên mặc giáp trụ lấy khôi giáp trên mặt mang theo một cái không có ngũ quan ngân bạch mặt nạ trên mặt nạ có huyền ảo ký hiệu tay cầm một thanh trưởng thương bốn vó đạp đất đi tới tại anh chiêu sau lưng có khắc bốn đài cơ giáp tạo hình khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều là thần tướng cấp cơ thể la diêm nói khẽ thiên cương long kỵ tiểu đội không đều là sáu người một tổ sao đ ộ c cô trưởng tín đạm mạc tiếng nói tại tiểu đội trong kinh nói chuyện vang lên nghe nói ngay trong bọn họ có chút x ư n g hào không có người kế thừa cho nên một mực chống không thì như thiên sát tinh cũng có một chút tiểu đội giảm quân số lại không có thích hợp đội viên bổ sùng bởi vậy long kỵ tiểu đội trên lý luận là lục nhân đội ngũ bất quá cũng có tiểu đội nhân số không đủ la diêm nhẹ g i ọ n g n ỉ non thiên sát tinh đây là hắn một cái khác lao sư xưng hào thiên sát tinh phương yêu không nghĩ tới nam nhân kia rời khỏi thiên cương long kỵ đằng sau xưng hào một mực không có người kế thừa nhưng lại không biết là nguyên nhân gì giờ phút này băng tần công cộng bên trong một thanh quen thuộc tiếng nói vang lên mọi người tốt ta là sư b á c rơi xấu hổ trận chiến này cần các vị cho chúng ta long kỵ mở đường sau khi chiến đấu ta xin mời các vị uống rượu như vậy tác chiến bắt đầu đi sư bắc rơi đơn giản mấy câu sau liền tuyên bố tác chiến bắt đầu lúc này từng cái đ ị a thành cơ giáp binh đoàn người phụ trách tại riêng phần mình băng tần công cộng bên trong tuyên bố chiến đấu bắt đầu la diêm tập trung tinh thần trong đầu ngụy phong hoa thân ảnh thoáng một cái đã qua lao sư chúng ta báo thủ cho người tới lúc này b ệ n ngạn hai mắt tỏa ra ánh sáng cơ giáp bài xuất từng sợi nhiệt khí bước nhanh chân đi theo cái khác cơ giáp cùng một chỗ di động những cái kia quanh quẩn một chỗ tại sơn lâm hoặc trên hoang dã cự thú nhao nhao hướng đường chân trời nhìn lại liền thấy bên kia vô số thân ảnh khổng lồ đồng thời công kích giống như một đạo dòng lũ sắt thép bản cồn, cồn mà đến sông lên a không biết là ai tại băng tần công cộng bên trong giống to giết sạch những xuất sinh này. xông lên a Giết. rất nhanh dòng lũ phía trước liền xuất hiện cản đường cự thú ban ba một đội t i ế p chiến một đội đội trưởng hét lớn một tiếng liền có vài đài cơ thể nhanh người một bước xông ra dòng lũ vị đội trưởng kiêm màu đen cơ thể bỗng nhiên vọt lên đại địa chấn động cây rừng chập trùng cơ giáp tại xế chiều trong ánh nắng rắt lên một tầng màu vàng hình dáng rút ra trường kiếm dâng trào l i ề n diễm một kiếm lăng không đánh xuống lập tức đem đầu này ý đ ồ chặn đường cơ giáp n g ệ n thú chém thành hai nửa một đội cái khác cơ giáp cũng nhao nhao cách bên trên mặt khác vài đầu cự thú mặc dù không cách nào giống đội trưởng như thế nhất kích tất sát nhưng cũng đem cự thú kiềm chế lại để bọn chúng không cách nào ảnh hưởng những người khác thế là cái khắc cơ giáp liền nhanh chóng từ cự thú bên người đi qua tiếp tục tiến lên tam tọa địa thành binh đoàn một đạo dòng lũ s á t thép nhanh chóng quét sạch quá lớn thỉnh thoảng cùng cự thú va chạm ra một đám bốc nước nhưng dòng lũ tiến lên tốc độ cũng không có như vậy dừng lại dòng lũ vẫn hướng về phía trước giống giận bao phủ lấy từng đầu cự thú dòng lũ phía sau thiên cương long kỵ khôi đấu tiểu đội cấp tốc tiến lên dọc theo cái khắc cơ giáp mở ra thông đạo như là một thanh đao nhọn giống như không ngừng mà đâm về phần thủy địa khu trái tim khu vực tiểu đội trong kênh nói chuyện chu vũ hạo thanh em vang lên thật mất mà ta hôm nay chúng ta lại là được bảo hộ một phương đó cũng là không có biện pháp a hỗn đ à n đinh tương vân lập tức nói ra nếu như không phải địch n h â n tổng bộ đã dị hóa thành u minh không gian chúng ta cũng không cần đến cẩn thận như vậy nhưng sau đó chúng ta muốn tại u minh trong không gian chiến đấu cần trình độ lớn nhất giữ lại chiến lược cá hỗn đ à n các ngươi không được cầm ý nữa c á i nhau đội trưởng sẽ tức giận một cái yếu đuối nhưng mơ hồ không rõ thanh em vang lên đây là tiểu mệ t i ế n nói chu vũ hạo lập tức kêu lên không phải đâu tiểu mễ đến lúc nào rồi ngươi còn tại ăn cái gì ngấm mép có tiểu mễ hàm hồ trong thanh âm lộ ra chột dạ anh chiêu trong phòng điều khiển sư bắc rơi một đường trầm mặc chỉ là nhìn xem mệnh lệnh trên đài một cái màn ảnh trong màn hình là bệnh ạ n bóng lưng lúc này ngay tại quảng lăng binh đoàn phía bên kia phương hướng bên trên xuất hiện một cái giống con báo giống như cự thú vật kia làn da s á m trắng con mắt xanh biếc trên người có màu đen điểm lầm thấm chương một n n r ư ơ h ấ t kích tất sát chương một n h nhất kích tất sát cự thú danh hiệu mạnh cực đẳng cấp thượng giai hai cấp loại hình sâu gióm đặc thù cương b ỉ khống băng ẩn thân ngự thi nhược điểm không biết cự thú dạ đạ bên trong vang lên một thanh điện tử hợp thành âm la diêm từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài ánh mắt rơi vào nơi xa đầu kia sám trắng cự thú bên trên toàn thân sám trắng mạnh cực trên thân những cái k i a màu đen điểm l ấ m tấm đang phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ nhưng nếu như đem những điểm l ấ m tấm kia mở rộng đến xem liền sẽ phát hiện vậy căn bản không phải cái gì điểm lầm tấm mà là từng tấm mặt người những người này mặt một mảnh đẹn k ị không ngừng làm ra các loại biểu tình dữ tợn mạnh cực trên thân tản ra từng tia từng sợi x ư ơ n g mù màu trắng khói trắng khuyết tán tràn ngập chỗ lướt qua sơn lâm nham thạch mặt ngoài đều ngưng kết băng xương tại sau lưng nó càng có đạo đạo thân ảnh đi theo những thân ảnh kia có chút là đã tử vong si thú cũng có mặt ngoài đã hư thối có thể nhìn thấy xương cốt nhân loại thi thể mạnh cấp ngự thi lúc này con cự thú kia thấp giọng gầm thét một tiếng cái kia màu xanh trong đôi mắt cất dấu xảo trá cùng tàn nhẫn theo nó cái này âm thanh gà thét sau lưng nó thi còn nhao nhao xếp đứng lên giống như một đoàn không ngừng núp nhích tái nhận dòi bọ thi quần dần dần chất cao lẫn nhau dây dưa cấu kết tạo thành một đạo thân ảnh khổng lồ đạo này cùng cơ giáp tương xứng thân ảnh thân thể là do thi thể tạo thành nó chậm chạp nhưng kiên định hướng phía phía trước công kích mà đến cơ giáp giơ lên c h â n sau đó bước ra một bước đại điệu bởi vì đông đảo cơ giáp buôn tẩu mà chấn động đến mức thi thể này cự nhân một cước đạp xuống lúc không ít thi thể đều chấn động phải rơi ra nhưng những này rớt xuống đại điệu cùng sơn lâm thi thể lại đứng lên tiếp lấy động tác cứng gác loạn trà loạn trọn mà trở lại thi thể cự nhân chỗ bọn chúng một lần nữa tiến vào cự nhân bên trong để cho mình trở thành cự nhân một bộ phận thế là trên thân cự nhân không đứt rời bên dưới thi thể. thi thể lại không ngừng trở về cự nhân như vậy lặp đi lặp lại cự nhân thân thể cứ việc mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa lấy nhưng tổng thể duy trì không thay đổi nhìn thấy thi thể cự nhân tiếp cận độc cô t r ư ở n g tín không do dự cấp tốc tại băng tần công cộng bên trong t i ê u lên ban ba bốn đội tiếp chiến sau đó mới tại tiểu đội trong kinh nói chuyện nói ra thi thể kia cự nhân giao cho chúng ta xử lý la diêm tiểu bạch các ngươi xử lý đầu kia m ạ n h cực mau chóng giải quyết vậy ngạn trong phòng điều khiển la diêm trầm thanh bắt lại thu đến h ã n tiếp lấy dùng tư nhân kinh liên hệ bạch tiểu bạch chúng ta vòng qua những thi thể này ngươi khống chế lại mục tiêu cái khác giao cho ta dứt khoát đáp lại thế là ban ba bốn đội phóng tới mạnh cực thời điểm phi điện phán quan cùng quý phong huyền cơ chủ động công kích cái kia do thi thể tụ họp lại cự nhân bệnh nạn cùng bắt môn thì một trái một phải vòng qua thi thể cự nhân trực diện đầu kia tái n h ậ n cự thú mạnh cực đôi mắt chuyển động đ ỗ n g nhiên triển khai chính mình phản mô lập tức đem không gian bốn phía bao phủ đi vào tại con cự thú này phản mô bên trong nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống cây cối nhang thạch kết xuất băng xương thấp như vậy ấm đối với cơ giáp cũng sẽ có nguy hiểm t h như một chút thâu t ố n quản một khi kết băng lời nói liền sẽ làm cơ thể xuất hiện trục chặt đây cũng là thượng giai cường đại chỗ có đôi khi bọn chúng chỉ dựa vào chính mình phản mô cũng đủ để sáng tạo có lợi chính mình hoàn cảnh nhưng bây giờ đầu này mạnh cực đối mặt không phải đơn giản đối thủ ngay tại nó triển khai phản mô thời điểm từng cái cốt chất bàn tay xuất hiện tại mạnh cực trên thân thể những n à y cốt chất bàn tay có chăm chú bắt được c ự thú tư chi có khé động mí mắt của nó có đẻ xuống chỗ then chốt của nó trình độ lớn nhất ngăn chặn nó cái này còn không chỉ tại xương tay sau khi xuất hiện lại có hai đầu màu xanh làm sấm trải r ộ n g yêu chị hoa văn quỷ thủ đi ra quỷ dị lam tiêu hai đầu quỷ thủ sau khi xuất hiện bắt lấy mạnh cực da lông đem nó xách n c lên tính cách đâm lãnh mạnh cực nguyên bản không dễ dàng sinh khí tức giận nhưng lúc này trên người có xương tay dây dưa còn bị lam tiêu nhấc lên thân thể lập tức phát ra gầm lên giận dữ tiếng giông k h u ế t tán lúc trên người nói những xương tia tay cùng lam tiêu hai đầu quỷ thủ đều nhao nhao kết xuất băng xương băng xương vừa xuất hiện xương tay cùng lam tiêu đối với cự thú áp chế lực liền rất là giảm bớt nhưng lúc này tại mạnh cực băng lãnh nhiệt độ thấp phản mô trong phạm vi lại xuất hiện một sợi gió nóng đây là không thể nào mạnh cực lập tức giật mình đến tia dị dạng này cũng ở dây tiếp theo thấy được dị dạng đầu nguồn bệnh ngạ máy này ngân bạch đồ trang có màu đen hổ văn cự từng sợi màu đỏ thắm hư h à o hỏa diễm không ngừng dâng lên nam minh ly hỏa nhiệt độ cao bạo liệt chu hồng thiên hỏa vừa xuất hiện trong không gian không ngừng vang lên đánh nổ âm thanh mỗi lần thiên hỏa đánh nổ liền nhấc lên một trận gió nóng đánh nổ không ngừng gió nóng tuân ra tạo thành một cơn lốc đoàn này phong bạo bao phủ xuống băng tuyết tăng d ã trực tiếp bốc hơi thành mịt mở hơi nước hơi nước tràn ngập bốc lên ở giữa bệnh nạn thân ảnh đột nhiên biến mất lại xuất hiện lúc đã đi tới mạnh cực bên người cự thú mắt xanh lục hướng bệnh nạn phương hướng chỗ nhấp đô trong đôi mắt chiếu dọi ra cơ giáp thân ảnh đột nhiên từng h á lại m tại h ư ợ n g t n lúc này nguyên bản đã ảm đạm lại thu nhỏ nam minh ly hỏa lại đ ố n g nhiên lần nữa dâng lên giống như là núi lửa phun trào từ trên thân kiếm phun ra một đạo sung mãn độ cong bổ tiến mạnh cực trong đầu lâu cự thú phát ra kinh thiên động địa gà thét c trong n đốt, đốt phòng điều khiển la diêm biểu lộ bình tĩnh dùng mấy bước một dét giải quyết mạnh cực hắn quay đầu mắt nhìn mạnh cực vừa chết thi thể cự nhân lập tức mất đi khống chế những cái tia bị mạnh cực tỉnh lại thi thể lần nữa trở nên đến nắng cự nhân rầm rầm tản mát thành vô số thi thể bay khắp sơn lâm mặt đất làm được tốt đ ộ c cô trường tín k h ô cằn tán thưởng một câu sau đó nói chúng ta đi đuổi theo mọi người l i ê n tại bọn hắn vừa rồi thời điểm chiến đấu đại bộ đội đã từ bọn hắn phụ cận trải qua dưới mắt đã đi xa la diêm đáp ứng một tiếng liền điều khiển b ệ n g ạ n cùng bắt môn tụ hợp đi theo khang thuận đám người cơ giáp cùng một chỗ tiến lên lúc này la diêm trong lòng hơi động nhìn hướng toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ hướng xa xa thần cơ anh chiêu mắt nhìn k h ô i đấu tiểu đội trong tần số truyền tin vang lên một tiếng cười khẽ tiếp lấy chu vũ hạo nói ra ta có nghe lầm hay không đây là đội trưởng thanh â m đi đội trưởng ở cười không phải đội trưởng nguyên lai、like、là sẽ cười sao đinh tương vân lập tức liền đôi hắn đội trưởng cũng không phải chết vì cái gì không biết cười a h ố n đản m ộ i khống nam lã bân thăm thẳm nhắc nhở tương vân lời này của ngươi có thể không thể so với vũ hạo e m thai bao nhiêu a n g n g cũng tìm a hất lên đến ăn hàng tiểu m ẹ cũng bổ sung một câu chu vũ hạo lập tức teo lên ta làm sao lại ăn không ngon lại khó nghe cũng hầu như so sẽ chỉ hôn đản hôn đản teo ra hòa mạnh còn có tiểu m ẹ ngươi đủ ngươi còn ăn lại ăn béo chết ngươi ngay tại các đội viên ngươi một câu ta một câu lẫn nhau lôi kéo thời điểm anh chiêu trong phòng điều khiển sư bắc rơi từ xuất hiện bệnh ạ n trong màn hình thu tầm mắt lại quả nhiên là khỏa hạt giống tốt tuy nói có đồng đội phối hợp nhưng dùng một thức tuyệt học liền giải quyết mạnh cực dạng này thở dai khó trách khinh tuyết bắt đầu bọn hắn sẽ chạy tới trường học cướp người ta đều có chút động tâm trong tần số truyền tin an tĩnh bên dưới tiếp lấy đinh tương vân đầu tiên nói ra đội trưởng ngươi đang dình coi ai thật sự là lan lộn cái này thiếu nữ bất lương cuối cùng vẫn không dám đem thường nói nói ra chú vũ hạo dùng khinh thường giọng nói chẳng phải giải quyết một đầu thượng dai cái này có cái gì khó ta nhắm mắt lại cũng có thể làm được đội trưởng ngươi nếu không nhiều khen ta một cái m ộ i khống nam lã bân ho khan vừa nói đội trưởng nói chính là quảng lăng vị kia la diêm đồng học đi vũ hạo người ta vẫn chỉ là một một học sinh điều khiển cũng chỉ là thần vệ cấp cơ giáp đinh tương vân lập tức bỏ đá xuống giếng không sai chú vũ hạo ngươi một cái bước vào thông huyền ba năm người cũng không cảm thấy ngại cùng một học sinh tương đối thật sự là hôn đ ạ n a nếu như ta nhớ không lầm ngươi năm thứ ba thời điểm còn không có tấn thăng thông huyền đi thật thê thảm a chu vũ hạo lập tức phản nghiệm ai im miệng đinh tương vân ngươi cái thái bình công chúa ngươi làm gì không nói chính mình năm thứ ba lúc hay là sân bay ngươi không bằng tiểu mễ một cây một cây cái gì ngươi ngược lại là nói a hỗn đản không cần nhắc lên n g ư ỡ a tiểu mễ nhu nhược kháng nghị nghe đám này đội viên lẫn nhau kéo dẫm sư b á c rơi cũng không có ngăn cản đây là bọn hắn tại đại chiến t r ư ớ c vung lòng một loại phương thức bọn gia hỏa này bình thường cãi nhau ở mỹ nhưng thật đến thời khắc m ấ chốt đều rất đáng tin không có người như xe bị tua xích có thể dù cho dạng này mặc dù có chính mình cái này điều khiển thần cơ đội trưởng chi đội ngũ này hay là xuất hiện giảm quân số sư bắc rơi nhìn về phía mệnh lệnh trên đài một tấm trụp ảnh t r u n g ảnh trụp bên trong là khôi đấu tiểu đội thành viên chu vũ hạo đứng tại phía trước nhất khoa tay lấy người kéo đinh tương vân ở bên cạnh đạp hắn một cước tiểu mễ trong tay bưng lấy một thùng b ó n g nô l ã bân túi đầu chính cùng mội mội của hắn video trò chuyện chính mình đứng tại phía sau của bọn hắn một mặt trầm mặc ngay tại bên cạnh còn đứng lấy một cái chiều khí phồn thịnh nam hải hắn đối mặt mặt ảnh dáng tươi cởi sán lạ đây là khôi đấu tiểu đội hạng sáu đội viên nhưng ở hai năm trước tuyển cảnh trong chiến trường nam hải này cùng cơ giáp của hắn. vì ngăn cản một đầu ác ngộng cự thú quấy nhiều chiến cuộc nguyên bản đã trọng thương hắn sử dụng khai nhận tư thái đốt hết hết thảy dù n g rực rỡ nhất phương thức vì chính mình ngắn ngủi cả đ ờ i vẽ lên nặng nghề dấu c h â m tròn sư b á c rơi vươn g tay nhẹ nhàng xẹt qua tấm kia ảnh trụ tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện giống vậy tái diễn nam nhân trung niên ánh mắt sắp bén lúc này từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài đã có thể nhìn thấy nơi xa một tòa thành trấn cùng tia trên không một cái đen kịt to lớn cái phê ức từ cơ giáp độ cao nhìn ra ngoài trang cảnh này tràn đầy cảm giác áp bách cơ hồ muốn đem bầu trời che kín màu đen cái phêu như là một tòa treo ngược ngọn núi giống như lơ lửng tại thành trấn trên không nó chậm chạp nhưng kiên định hướng phía dưới rơi xuống cũng mở rộng thuộc về mình không gian khiến cho cùng thế giới hiện thực trùng điệp tại cái k i a to lớn cái phêu phía trên còn có từng đạo như là dây leo bình thường quang mang màu đen rủ xuống h ạ n h ư n g nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện những cái k i a giải sáng cuối cùng tất cả đều là nhân loại bàn tay bộ dáng thế là từ xa nhìn lại liền sẽ nhìn thấy số lượng đông đảo cánh tay màu đen từ cái phêu bên trong nô ra đang cố gắng hướng xuống r u i tựa hồ muốn đem toàn bộ hiện thực không gian đều kéo tiến diêm ph Giờ p chậm chậm trong thành trấn tia sáng cực kỳ lơ mơ cho dù ngoại giới buổi chiều ánh nắng tươi sáng sán lạng nhưng ở trong thành trấn ánh nắng trên cơ bản bị phía trên màu đen cái phếu ngăn tre cho nên trong thành tia sáng lâm u như là hoàng hôn giáng lâm uy nơi đó nhìn không tốt làm a nếu không đội trưởng chúng ta để thiên kiếm tiểu đội tới đi tùy tiện ta nhìn có thể hay không muốn tới bạch đội trưởng dãy số chu hạ o vũ thanh âm tại trong tần số truyền tin vang lên đình tương vân theo sát phía sau ngươi là muốn nói chúng ta khôi đấu tiểu đội không bằng người ta thiên kiếm tiểu đội sao hỗn đản hay là nói ngươi nhưng thật ra là vì muốn tới bạch đội trưởng dãy số đừng suy nghĩ có kỵ bạch đội trưởng mới sẽ không coi trọng ngươi dạng này k é m cọi nam nhân ta cũng cảm thấy bạch thị tuyết chỉ định t r ư ớ n g mắt vũ hạo bất quá hắn nói đúng tình huống này rất không ổn à nếu như nói cái kia cái p h ế là diêm phủ lời nói đây là nó lần thứ nhất ba triệu triển khai lã bân thanh âm cũng vang lên chúng ta ngay tại nó phía giới tại sao ta cảm giác sẽ không còn được gặp lại mội mội thân ái của ta không cần à trên đời này còn có rất nhiều ăn ngon trở lấy ta đi n ế m thử các ngươi không nên làm ta sợ à tiểu m ẹ yếu ớt nói sư b á c rơi khỏe miệng có chút rơ lên nói đi mọi người đều xem chúng ta đâu bọn hắn đang mong đợi chúng ta giải quyết t r à nguy n g cơ này các ngươi dự định cứ như vậy đáp lại người ta chờ mong sao dù nói thế nào người ta thế nhưng là cho chúng ta x u ố n g p h ò n g giúp chúng ta mở ra thông hướng chiến trường con đường đừng nói cho ta các ngươi còn không có đánh đâu liền sợ nói đi sư bắc rơi lại không n ô n ngữ chuyên tâm điều khiển anh triều bán nhân mã tạo hình cơ giáp tăng thêm tốc độ hướng phía bị đánh dấu là dị hóa khu vực thành chân phóng đi đau đầu a cái chỗ kia nhìn cùng ma vực giống như ta không muốn ở nơi này liệu mạng a lao t ử n g u y ệ n vọng là chết tại xinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ trên bụng cũng không phải tại c ự thú dưới móng ướt cho ta đi nhanh lên a hỗn đ à n đừng cản đường ta bất kể nói thế nào ta nhất định sẽ trở về gặp ta đáng yêu m u ộ i m u ộ i cho nên nếu là tình huống không đúng coi như làm đảo binh ta cũng không đổi các ngươi liên ta thật khẩn trương có thể đồ ăn xong làm sao bây giờ các ngươi ai có mang thức ăn sao nghe tần số truyền tin bên trong loạn thất bát tao đối thoại sư bắc rơi lại cười đứng lên bởi vì tại phía sau hắn những cái kia sợ chết lại nhát gan các đội viên cơ giáp của bọn họ nhưng không có do dự hoặc là dừng bước chính theo sát sau lưng mình thiên cương long kỵ xuất kích chương 1139. c h ờ đợi chương 1139 c h ờ đợi một bên khác trên chiến trường giống trên cổ an lấy một viên như là con rơi giống như giữ tận đầu không đầu tướng quân ơ i lên nó thanh kia tàn phá đại kiếm kích phát từng đạo lôi đình màu đen hướng phía trước mắt đầu này thượng gia chú quỷ chém xuống một kiếm nửa người nửa nhện chu quỷ n h ấ c lên đại thuẫn chống chọi không đầu tướng quân đại kiếm lôi đình màu đen bộc phát hiện trường điện quang khuấy động chu quỷ mặt kia đại thuẫn mặt ngoài lập tức xuất hiện một mảnh tinh mịn vết rách quỷ dị cùng cự thú va chạm kích thích một c ơ n lốc chu quỷ từng viên con mắt có vào nó nguyên bản dự đoán dùng đại thuẫn chống chọi không đầu tướng quân công kích sau tựa như đập con ruồi như thế đem quỷ dị đánh bay không muốn không đầu tướng quân một kiếm này không những nặng nghề vô cùng mà lại kèm theo lôi đình màu đen uy lực kinh người nó không những không cách nào đánh bay quỷ dị mà lại cầm chất cánh tay cùng thân n ệ n bên trên từng cây túc chi đều còn tại ở những cái kia lôi đình màu đen bọn chúng trừ có nhiệt độ cao cùng cao điện áp các loại đặc tính bên ngoài còn có cái khác dị năng bị bọn chúng thu qua chu quỷ có loại rơi xuống như vực sâu cảm giác suy yếu lực lượng sát na tiêu hao hơn phân nửa đến mức hiện ra bị áp chế trạng thái chu quỷ phát ra sắc nhọn tê mình trên tay kia trường thương nổi lên điểm điểm đỏ thấm hướng không đầu tướng quân ngực đâm tới nó bắt đầu sinh thái ý muốn bước lui không đầu tướng quân sau đó thoát đi nơi đây nhưng ở lúc này nó cầm thương tay bỗng nhiên xếp chặt trường thương đâm không đi ra chu quỷ cúi đầu chỉ gặp trên cánh tay chẳng biết lúc nào thêm một cái chỉ cốt chất bàn tay những vật này không những bắt được cánh tay của nó mà lại chỉ trưởng quần lấn dao hình thành mấy cái sám trắng cốt liên cốt liên một mặt tại mặt đất một mặt tại chu quỷ trên cổ tay từ đó lôi kéo ở nó để nó một thương này đầm không đi ra đông đốt hòa tinh nổ vang thanh â m vang lên chu quỷ nơi khỏe mắt chiếu d ọ i xích h ồ n g nó nhãn trâu xoay động hướng quang mang chỗ nhìn lại chỉ gặp trên hoang dã trải rộng ra một vùng biển lửa cái kia nóng rực xích hỏa thôn vệ lấy hết thảy nhưng mà biển lửa một quyển đã thu tất cả đều rút vào một thanh trong trường thương, đó là phi địa thương. đ ộ c cô trường tín thao túng cơ giáp đâm ra một thương đầu m ũ i thương một đốm lửa nổ tung trong khoảnh khắc liền có trường long màu đỏ giống như một cây to lớn trường thương một thương đâm về chu quỷ d ầ m d ậ p màu đỏ long thương những nơi đi qua xích d i ệ m d ữ d ằ n đem dọc đường cây rừng núi đá nổ thành bột mịn một đường b ù i tôn u rơi khói đặc quần q u ư n v ơ anh cuối cùng đầu này xích long đánh vào chu quỷ trên thân bá đạo không gì sánh được nhiệt độ cao xích h ỏ a cọ rửa chu quỷ thân thể chu quỷ khổ vì chống trọi không đầu tướng quân đại kiếm tay kêu lại vi cốt liên sở k i ê n chế không thể dành tay tới đối phó phi điện chỉ có thể n g n h sinh thừa nhận đợt này liệt diễm nó loại người trên người khôi giáp cùng nửa người dưới thân nhện nhanh chóng nổi lên hồng quang sau đó khôi giáp tăng d ã nhện sát phá thoái tại trong hỏa diễm chu quỷ phát ra hỗn hợp có gen dị cùng gầm thét tiếng kêu rẽ thật vất vả h ỏ a long t a n biến nhưng phi điện mũi thương đã đạt trước mắt một thương đâm tới đ ộ c cô trường tín một thương đâm vào chu quỷ ngực khôi giáp vết nước chỗ lực trùng kích to lớn cùng lực lượng cường đại đem trường thương ép ra một cái đường con phá đập cô trường tín hết lớn một tiếng trường thương phần đôi phun ra một cỗ xích diễm tại lực cũ sắp hết lúc tái sinh lực mới dung trực tiếp trong nháy mắt một thương đâm vào chu quỷ ngực từ sau lưng cự thú nổ ra một chùm hỗn hợp có xích h ỏ a cùng huyết dịch h ỏ a vụ chu quỷ bị thương nặng lại vô lực số lượng cùng không đầu tướng quân giữ lẫn nhau không đầu tướng quân cũng cảm giác được điểm này cái kia con rơi giống như giữ t ậ n đầu phát ra h ế t to bốn phía càn quét tàn phá b a bãi đen kịt lôi đỉnh đột nhiên tất cả đều kiềm chế tiến thanh kia rách nát trong cự kiếm lập tức cự kiếm mặt ngoài hát điện l ậ lờ không đầu tướng quân hướng về phía trước mạnh hai tay dùng sức ép một chút hát điện đại kiếm lập tức phá tiến chu quỷ trong tầm chắn chia 7, cánh tay bị một chắ không đầu tướng quân lần nữa nhấc lên đại kiếm chật quét ngang á n h kiếm màu đen quét ra cái một chữ quét ra một mảnh c u ầ n bạo khí kình ép tới chu quỷ hậu phương cây rừng tất cả đều hướng về sau đổ đợi đến khí kình đi qua mới lại đặt về chấn động rất xuống lá cây vô số về phần chu quỷ thân thể của nó tính cả một cánh tay khác bị không đầu tướng quân một kiếm v ó t ra sau đó bầu trời oanh minh một đạo thô như ngọn núi lôi đình màu đen nổ rơi đổ vào tại chu quỷ trên thân thể để cự thú thân thể mỗi một cái bộ vị tại điện quang cọ dựa bên dưới cấp tốc hóa thành cho tản v anh một tiếng văng lớn hiện trường điện quang lấp lóe các bay đ á chạy phi điện hoành thương phía trước ngăn cản cuốn phong các loại trận gió lốc này đi qua đằng sau hiện trường khói bùi m á h liệt thấy không rõ bốn phía c h ẳ n g cảnh nhưng ở cự thú giả đã bên trong chu quỷ quan g phổ tín hiệu cấp tốc cảm đạo cuối cùng biến mất độc cô trường tín nhẹ nhàng thở ra sau đó nói tiếp tục đi tới tiểu đội trong k ê n h nói chuyện quý phong thanh âm có chút phiếu hốt ta thế nào cảm giác có chút không c h â n từ đâu la diêm là thông huyền cảnh hắn có thể chém giết thượng g a i là chuyện đương nhiên nhưng bây giờ ngay cả tiểu bạch cũng có thể nhẹ nhõm chém giết thượng g a i tiểu bạch hay là cao cấp cảnh đi nàng quỵ dị lợi hại như vậy bạch. Vội vang nói. ta một người làm không được rồi nếu không có đội trưởng hỗ trợ nào có đơn giản như vậy nàng tiếp lấy lại nhỏ giọng nói mà lại điểm này cũng không dễ dàng tốt ta khang thuận khẽ c ư ờ i nói đội trưởng cùng tiểu bạch mặc dù còn không phải thông huyền cảnh nhưng hai cái cao cấp cảnh phối hợp lại thêm tiểu bạch quỷ dị đông đảo chuyện như vậy vẫn là có thể làm được quý phong vẫn nói không dám tưởng tượng không dám tưởng tượng đối với mặt đất cơ giáp sư tôi nói thượng giai cự thú chính là ác mộng giống như tồn tại không cách nào chiến thắng c ù n g bố cho nên nhìn thấy bạch cùng đọc cô trường tín hai người phối hợp vô hại xử lý một đầu thượng giai hắn mới có thể thất thố như vậy dù sao chuyện này với hắn trùng k í c h q u á lớn đồng thời cũng làm cho hắn sinh ra vẻ chờ mong mong mọi chính mình cũng có thể trở thành cao cấp cảnh thậm chí thông huyền cảnh cái này trước kia trên mặt đất vậy liền giống ngộng tưởng một dạng xa không thể chạm nhưng bây giờ không giống với lúc trước tại quảng lăng binh đoàn bên trong chỉ cần tích lũy đến đầy đủ điểm công hiến liền có thể hối đoái cao cấp cảnh công pháp tựa như đọc cô trường tín như thế chính là từ binh đoàn đội công pháp mới từ trung cấp cảnh đi đến cao cấp cảnh mà lại thông huyền cảnh cũng không còn xa xôi như vậy điểm công hiến chỉ cần có đầy đủ nhiều điểm công hiến ta cũng có thể giống như bọn hắn trong lúc nhất thời quý phong trong lòng tràn đầy chờ đợi tốt chúng ta đã đến mục tiêu khu vực tập trung tinh thần đ ộ c cô trưởng tín thanh âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên quý phong lấy lại tinh thần liền gặp toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt nơi xa có thể thấy được một tòa thành trấn thành trấn chứ không là to lớn như là cái phêu giống như vật chất màu đen nó bao phủ lại thành trấn che kín ánh nắng âm trầm đáng sợ đây là quý phong nhìn thấy cái kia cái phêu lúc trong lòng sinh ra cảm giác sau đó trong lòng có cái thanh âm nói ta tuyệt đối không nên tiến vào tòa thành trấn kia đây là bản năng đang cảnh cáo quý phong nhìn thấy cái kia ở vào thành trấn trên không cái phêu lúc la diêm cũng nhìn thấy hơn nữa nhìn đến rõ ràng hơn nơi này rõ ràng không phải chỉ sự vật rõ ràng trình độ mà là hắn mở thần tảng tiến tới từ cảng tiếp cận bản chất góc độ đi đ ố i đai cái kia cái phêu đôi mắt hiện lên vân hoa thế giới trở nên đơn giản có thể cái kia cái phêu vẫn như c ũ là nồng đậm màu mực nó tựa như một bộ đen trắng giản bút họa bên trên một khối to lớn v ế t bẩn nồng đậm màu đen làm cho cả hình ảnh đều đã mất đi cân bằng la diêm lần thứ nhất không cách nào xem thấu một cái sự vật hắn không cách nào xem thấu cái kia cái p h ê không gian kia hắn không nhìn thấy mảnh kia n ự c đậm b đối với kết quả này la diêm tương đương n g o ạ i ý muốn la diêm thế nào nhìn thấy cái kia dị hóa trong không gian có cái gì sao lương kiếm thanh âm tại băng tần công cộng bên trong vang lên hắn biết rõ la diêm năng lực hy vọng la diêm có thể nhìn thấy thứ gì có thể cung cấp một chút tin tức la diêm lắc đầu ta nhìn không thấy đồ vật bên trong đại tá ta cảm thấy hẳn là bởi vì vùng không gian kia quy tắc cùng thế giới hiện thực không giống với cho nên ta thần t à n g không cách nào phát huy tác dụng là thế này phải không lương kiếm thở dài mang theo thất vọng nói ra quên đi chúng ta làm tốt chính mình làm việc cái khác giao cho long kỵ đi la diêm gật, gật đầu Ánh thành thành m ắ tự h ư nhiên mà vậy la diêm liền hướng những trận văn này đầu nguồn nhìn lại ở nơi đó hắn thấy được một tòa cao hơn mặt đất giống như, như ngọn núi nhỏ kết tinh lúc đầu hắn tưởng rằng u ngần nhưng khi hắn ngắm nhìn ngọn núi nhỏ kia giống như kết tinh chỗ lại hiện hiện không giống với tin tức u đô thạch chỉ có một cái tên không có cái khác tin tức la diêm có chút híp mắt lại con người trên trời cái kia cái phêu không gian dưới đó hình ống bộ phận liền ngay cả tiếp lấy khối kia như núi nhỏ giống như u đô thạch tựa hồ giữa hai bên có liên hệ nào đó lúc này hiện lên ở thành chấn mặt ngoài cái kia đạo đạo trong trận văn nổi lên quang mang màu đỏ sậm mảnh này huyết sắc quang mang giống như dòng nước thông qua từng đạo trận văn cuối cùng tụ tập đến u đô thạch chỗ cũng rót vào trong đó tòa kia tinh chất núi nhỏ lập tức kích phát một cỗ mịt m ở ba động cũng từ trong ngọn núi dâng lên một sợi khí tức màu đỏ sậm sợi khí tức này cuối cùng chui ra núi nhỏ biến mất tại cái phêu ống dài màu đen bên trong cái kia lơ lửng ở trên bầu trời cái phêu liền có chút bành trướng một chút la diêm con ngươi không khỏi mở rộng hắn vội vang ngược dòng tìm hiểu lấy những cái kia bổ sung trận văn huyết quang nơi phát ra phát hiện bọn chúng đến từ thành trấn bên, bên ngoài mặc dù không có trận văn có thể từng đạo huyết sắc qua mang cơ hồ không có gián đoạn bơi qua mặt đất thẳng đến thành trấn mà đi cuối cùng dốc vào thành trấn trên mặt đất trong trận văn. La diêm quay đầu nhìn lại. liên phát hiện trước đó tiểu đội chém giết chu quý chỗ không ngừng có huyết quang hiện lên sau đó hóa thành t ừ n g đạo ánh sáng lưu chuyển du động chạy đến thành c h ấ n trong n h á y mắt la diêm đem chuyện này vật liên hệ c ự thú huyết quang trận văn u đô thạch dị hóa không gian hắn không có đóng lại loa xe vơ cho nên lương kiếm có thể nghe được tiểu là người đang nói cái gì la diêm lấy lại tinh thần vội vàng nói đại tá ta khả năng phát hiện dị hóa không gian thành hình mấu chốt lương kiếm m ừ n g rỡ vui vẻ nói mau nói ta vừa rồi dùng thần tàng quan sát thành trấn phát hiện thành trấn ở trung tâm có một loại tên là u đô thạch vật chất đồng thời t h à n h chấn mặt ngoài có cùng loại trận văn đường vân mặt khác chúng ta một mạch liều chết tới thời điểm chém giết tự thú bọn chúng sau khi chết máu tươi tựa hồ hóa thành huyết khí cũng nhận lấy t h à n h chấn trận văn hấp dẫn từ đó hối tụ tiến thành chấn bên trong đầu nhập vào trong những trận văn kia huyết khí xuyên thấu qua trận văn cuối cùng hội tụ đến u đô thạch bên trong tẩy thô tổn tinh cuối cùng đưa vào dị hóa không gian cũng trợ giúp không gian kia ra tốc lớn mạnh bất quá những này chỉ là phán đoán của ta nhưng có thể khẳng định là trong thanh chấn tâm khối kia u đô thạch sửa cùng diêm phụ không gian rơi xuống cùng mở rộng có quan hệ la diêm cấp tốc nói ra chính mình chỗ quan sát được đồ vật lương kiếm hớn hở nói la diêm ngươi làm được rất tốt ta hiện tại liền đem những tin tức này chuyển giao cho long kỵ thông tin tạm thời gián đoạn tiểu đội trong kinh nói chuyện bạch thanh âm vang lên la diêm nếu như khối kia cái gì u đô thạch là mấu chốt lời nói phá hư nó có phải hay không liền có thể đóng lại diêm phủ không gian la diêm cẩn thận trả lời ta cũng không dám xác định nhưng nó hẳn là đưa đến mấu chốt tác dụng nếu như phá hủy nó dù là không có khả năng đóng lại diêm phủ không gian ngăn cản vùng địa khu kia cùng diêm phủ trung điệp chí ít cũng có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng đi đọc cô trường tín giọng trầm thấp theo vang lên tóm lại những tin tức này đã do lương đại giáo nộp đi lên làm thế nào giao cho long kỵ phán đoán chúng ta làm tốt chính mình làm việc là được la diêm cảm thấy lý phải là như vậy lúc này băng tần công cộng bên trong lại có một thanh â m vang lên la diêm đồng học ta là sư bắc lạc lương kiếm đại tá đã đem ngươi quan sát được tình báo nói cho ta biết những tin tình báo này rất trọng yếu tạ ơn la diêm không nghĩ tới sư bắc lạc sẽ đích thân cùng chính mình liên hệ vội vàng trả lời hẳn là sư bắc lạc đội trưởng hà nội với sư bắc lạc ngược lại là không gọi được lạ lẫm tăng môn sự kiện cùng ngạo giá sự kiện bên trong hắn đều tiếp xúc qua sư bắc lạc cứ việc không có nhìn thấy bản nhân nhưng đều bị sư bắc lạc chiếu cô qua cho nên đối với cái này lòng kỵ đội trưởng la diêm đối với hắn có chút hào cảm bởi vậy khi sau đó sư bắc lạc đưa ra mời thời điểm hắn không khỏi chăm chú suy tính tới đến la diêm đ ồ n g học là như vậy cân nhắc đến ngươi thần tảng đối với chúng ta ngăn cản không gian dị hóa có rất lớn trợ r ú t cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập trở thành chúng ta lâm thời đội viên hiệp trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này không biết ngươi là có hay không nhậm ý lập tức những tiểu đội khác cơ giáp sư đều phát ra từng tiếng kinh hô lâm thời đội、viên. sư bắc lạc tự mình mời la tiểu ca trở thành lâm thời đội viên cái này quá nể g h tình đi nếu là sư bắc lạc đội trưởng chịu mời ta l i ề n tốt về sau cái này muốn nói ra đi ta cùng l o n g kỵ cũng qua vai cái này đủ ta thổi cả cuộc đời trước ca la tiểu ca thần tàng là cái gì tới ta nhớ được là vọng khí đồng từ đi siêu cảm hệ thần tàng có mạnh như vậy sao hát lôi trong phòng điều khiển hà hạo nắm chặt n ắ m đấm nhỏ giọng nói ra đáp ứng hắn a còn đang suy nghĩ cái gì đây chính là cái cơ hội thật tốt có thể khoảng cách gần nhìn thấy long kỵ tác chiến chỉ là phần này kinh n i ệ m cũng đáng được làm như vậy trước 1141 vào thành bệnh nạn trong phòng điều khiển la diêm trầm mặt một lát sau nói ra sư bắc rơi đội trưởng ta rất muốn đáp ứng nhưng ở s u ấ t chiến trước ta đối với một người bạn làm ra qua hứa hẹn ta muốn tại bên người nàng bảo hộ nàng cho nên m u ố n băng t ầ n công cộng bên trong lập tức s ô i t r à o là ai à thế mà để cho chúng ta tiểu la nguyện ý bỏ qua dạng này cơ hội thật tốt cũng muốn giữ ở bên người bảo hộ mau nói đi ra để cho chúng ta hiểu rõ bên dưới không thể nào chẳng lẽ la tiểu ca nói chính là tỷ tỷ ta thật là loại sự tình này làm sao có thể tại băng t ầ n công cộng bên trong nói ra như vậy mọi người không phải đều biết sao im miệng đi hoa si ngươi cũng lao á di là tiểu ca làm sao lại coi trọng ngươi ngươi nói cái gì hỗn đ à n bắt môn trong phòng điều khiển bệnh. tại trong mũ giáp khuôn mặt nhỏ đỏ đến cùng quả táo chín một dạng từng luồng từng luồng nhiệt khí chính hướng trên đỉnh đầu bước lên nàng đã mừng rỡ lại ngoài ý muốn mừng rỡ là la diêm không có quên hắn đã nói làm ra qua hứa hẹn ngoài ý muốn chính là la diêm lại vì tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình mà từ bỏ cùng long kỵ cùng một chỗ hành động cơ hội thật tốt dù sao nếu như có thể cùng long kỵ một khối hành động khẳng định sẽ tại chiến lược phủ ở trên trời cương long kỵ bên kia lưu lại khắc sâu ấn tượng đây đều là thêm điểm hạng Có lợi cho chính mình càng có cơ hội gia nhập thiên cương long kỵ hoặc là tại gia nhập đằng sau có thụ ưu ái la diêm khẳng định cũng biết làm như vậy chỗ tốt nhưng hắn vậy mà vì mình mà từ bỏ lập tức bệnh. trong lòng giống ăn mật đường giống như ngọt đến trong lòng đi bất quá nàng hay là muốn liên lạc la diêm để hắn không cần buông tha cơ hội tốt như vậy nhưng ở lúc này hà hạo thanh â m lại tại trong tần số truyền tin vang lên người đi đi người muốn người bảo vệ ta biết là ai ta cam đoan chỉ cần ta không chết nàng liền sẽ không rơi một sợi tóc di học trường mạnh lại một lần ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới hà hạo sẽ ở lúc này đứng ra kinh ngạc đằng sau nàng cho la diêm phát đi tư nhân đối thoại la diêm ta có thể bảo hộ chính mình ngươi đi chợ giúp long kỵ đi có gì hạo cam đoan lại thêm bạch lời nói la diêm khinh thở ra một hơi sửa lời nói tốt ta sư bắc rơi đội trưởng ta hẳn là đi nơi nào cùng các ngươi tụ hợp sau một lát la diêm nhận được một tọa độ hắn không phải loại kia dây dưa dài dò người nếu đáp ứng người ta liền sẽ không mò cá kéo dài cùng đọc cô trường tín dặn dò một tiếng liền thao túng bệnh ngạn tiến đến cùng thiên cương long kỵ hội hợp nếu như nói hắn không hứng thú cùng khôi đấu tiểu đội một khối hành động đó là gạt người không nói ở trong hành động biểu hiện tốt có thể thu hoạch đủ loại chỗ tốt chỉ là tìm tòi dị hóa không gian hắn lại hứng thú m ư ờ i phần húng chi còn có thể từ khoảng cách gần quan sát đến thiên cương lòng kỵ chiến đấu có lẽ có thể từ đó hấp thu đến khó đến kinh nghiệm cái này không phải là không một loại thu hoạch chỉ là trước đó đã đáp ứng muốn bảo vệ bạch la diêm không có lật lọng thói quen cho nên mới cự tuyệt nếu hà hạo vỗ ngực cam đoan sẽ thay mình bảo hộ bạch lại thêm lấy bạch năng lực trừ phi đụng vào bá chủ cự thú nếu không đánh không lại chạy hẳn là không vấn đề gì lúc này mới yên tâm tiếp nhận mời Mắt mục một nhóm mời mời thấy tổ đích ngày đây, càng càng cái bác đến gần, rơi sư lập a ra Diêm n h khôi đấu tức i đội thông xem mô tổ. La Diêm sau khi ể u sau qua, thông tổ. thông mô xem La sư b tiểu đội trong kinh nói, nói chuyện liền có người huýt sáo tiếp lấy một người nam nhân nói ra tiểu là ta gọi chu vũ hạo ngươi gọi ta hạo ca là được rồi cùng một chỗ đánh trận đó chính là huynh đệ về sau có chuyện gì không giải quyết được tìm ngươi hạo ca ngày khác ngươi nếu là có bên trên tử dương thành hạo ca mang ngươi ăn ngon uống say lại giới thiệu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cho ngươi nhận biết bao ngươi hài lòng tiếng nói mới rơi liền có một cái mang theo xuyên thục khẩu âm nữ t ử tiếng nói vang lên giáo khắc hỏng tiểu hải a hỗn đản g đến cùng ai đang dạy hư tiểu hải đ i n h tương vân liền ngươi con chim kia nữ hư ơ n g hoa lại càng dễ dạy hư người đi sau đó một cái nhu nhu nhược nhược nữ t ử nói ra ngươi tốt la diêm đồng học ta gọi tiểu mễ ngươi ưa thích h o à i lang đường sao mềm nhu nhu nhu ăn rất ngon đấy các loại đánh xong trận chiến này ta mời người ăn a cuối cùng một cái tuổi trẻ nam tính thanh âm vang lên la diêm ngươi rất ưu tú ta theo đội trưởng lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chủ động mời không phải long kỵ thành viên đảm nhiệm đội viên mặc dù là lâm thời đội viên bất quá coi như ngươi ưu tú như vậy ta cũng sẽ không giới thiệu ta đáng yêu mội mội cho người nhận biết đ ỗ n g nhiên chu vũ hạo cùng đinh tương vân thanh âm đồng thời vang lên im n h n g a mội khống nam la diêm thật bất ngờ nguyên bản hắn coi là thiên cương long kỵ sẽ là rất nghiêm túc rất nghiêm chỉnh đội ngũ nhưng không nghĩ tới khôi đấu tiểu đội bầu không khí rất nhẹ nhàng rất sinh động sư bác rơi vội ho một tiếng đạo đi để cho các ngươi tự giới thiệu không có để cho các ngươi hủ dọa la diêm hắn nói tiếp đi la diêm sau đó ngươi sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào thành t h ấ n có mấy điểm ngươi phải chú ý tại u minh hạt quá nồng đậm không gian hoạt động ngươi sẽ t ừ thể xác tinh thần bên trên cảm thấy không thể chứng lần thứ nhất tiếp xúc có thể sẽ sinh ra ảo giác nghe nhầm nhưng đây đều là bình thường chỉ cần ngươi vận chuyển công pháp trên cơ bản liền có thể bài trừ những này q u y nhiễu mặt khác ngươi muốn thu nạp cảm giác của mình t h ô n g huyền cảnh cảm giác rất nhạy cảm cái này tại nhiều khi đều là một loại ưu thế nhưng ở u minh hạt quá mức nồng đậm địa phương ngược lại sẽ biến thành một loại gánh vác quá cảm giác bén nhạy sẽ để cho chúng ta nhận u minh hạt hấp dẫn từ đó tâm thần tăng g ã thậm cuối h không cách không thần Chỉ h í ít bí. sẽ bị lạc tại một ít không cách nào nói lời tại có đem cảm giác một trong t nói gian đem nào nạc, vẹn vẹn thỏa mãn chiến đấu cần, mới có thỏa thể có hiệu mới đấu đ có kháng minh hạt ảnh hưởng.、Cuối、cùng u ố i c người bình thường ở trong môi trường này sẽ nhanh chóng trôi đi sinh mệnh lực thông huyền cảnh sẽ không như vậy nhưng lúc chiến đấu huyền khí tiêu hao viễn siêu bình thường đội viên của chúng ta tiểu mễ nàng có được đặc thù thần t à n g có thể đang chiến đấu lúc cho chúng ta kiến tạo một cái tương đối có lợi chiến trường có thể giảm xuống mức tiêu hao này nhưng nếu như không có tất yếu ngươi hay là đứng xuất thủ ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động kinh nghiệm tùy tiện xuất thủ có thể sẽ xáo trộn giữa chúng ta phối hợp đây là lời nói thật hy vọng ngươi bỏ qua cho la diêm gật đầu ta hiểu được sư b á c rơi đội trưởng không bao lâu bệnh ạ n cùng thiên cương long kỵ hối hợp lúc này bọn hắn đã tại thành trấn biên giới ở chỗ này đi lên nhìn cái kia đen kịt cái phếu càng thêm to lớn càng thêm đáng sợ từ đó có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có điện quang lấp lóe quang mang sáng lên lúc ở mảnh này đen kịt trong không gian t i ể u gì cũng sẽ lướt qua các loại to lớn lại vặn vèo bóng đen đi sư b á c rơi nói đi cơ giáp của hắn anh chiêu một ngựa đi đầu bước vào thành trấn bên trong cái khác cơ giáp lần lượt đuổi theo đi tại phía sau nhất b ệ nạn vừa mới chân đạp vào thành trong trấn trong phòng điều khiển la diêm liền toàn thân chấn động một cố băng hàn cô tịch hoang vu cảm giác sông lên đầu để hắn có loại một cước đ ạ p h ụ t rơi xuống vực sâu cảm giác c r ư n nghìn một t h ầ n đạo c r ư n nghìn một t h ầ n đạo vào thành trước đó sư bắc rơi liền đã nhắc nhở qua la diêm nhưng thẳng đến chính mình tiến vào thành trấn la diêm tài biết thân ở u minh tư vị hiện tại diêm phủ không gian còn không có cùng thành trấn trùng điệp trong không khí liền đã tràn ngập đại lượng u minh hạt một khi trùng điệp hậu quả không dám tưởng tượng la diêm dựa theo sư bắc rơi nói tới thu nạp cảm giác của mình đem cảm giác tập trung ở con người loại kia ngã vào vượt sâu cảm giác mới trên phạm vi lớn yếu bớt nhưng không có hoàn toàn biến mất bất quá long huyết tinh ngược lại kích động tựa hồ đối với trong thành trấn hoàn cảnh tương đương hài lòng tiểu la ngươi không sao chứ sư b á c rơi thanh âm từ tần số truyền tin bên trong vang lên la diêm như thực đạo vừa mới bắt đầu có chút không thể chứng hiện tại tốt hơn nhiều sư b á c rơi ân một tiếng liền rốt cuộc không có mở miệng khôi đấu tiểu đội hướng về phía trước tìm kiếm cơ giáp d ẫ m tại thành trấn bên trên cái kia không biết là tự nhiên hình thành hay là hậu kỳ khắc họa đi lên trải rộng đường vân trên mặt đất phản hồi cho cơ giáp sư cảm giác mười phần quái dị không giống như là dẫm tại trên mặt đất cứng rắn. Giống giống c à theo cơ giác tiểu đội xâm nhập thành trấn la diêm thấy được rất nhiều thi thể những này hẳn là thịnh huy tập đoàn nội bộ nhân viên thi thể có nằm tại trong ô tô có nằm dạp trên mặt đất có treo ở lập tức đường con đường trên hàng rào nhưng mặc kệ những thi thể này ở nơi nào bọn chúng đều mặt hướng thành trấn cửa ra vào xem bộ dáng là muốn liều mạng rời đi thành trấn lại cuối cùng không ai có thể đi được ra ngoài đồng thời từ những người này mà xem ra bọn hắn cũng không phải là chiến sĩ mà là hậu cần hoặc là cao quản một loại nhân viên những nhân viên này không có trực tiếp tham dự chiến đấu vốn cho là lưu tại thành trấn là cao nhất an không ngờ diêm phủ không gian mở rộng cùng hiện thực không gian t r u n g điệp lại thêm u minh hạt nồng độ quá cao dẫn đến bọn hắn chưa kịp chạy ra thành trấn liền chết tại chạy chối chết trên đường tiểu la nếu như chúng ta phá hư u đô thạch lời nói phải chăng có thể ngăn cản diêm phủ không gian tiếp tục k h u y ế t tán thậm chí đem nó đóng lại sư bác rơi thanh âm để la diêm lấy lại tinh thần hắn nói câu c h ờ một lát liền nóng nhìn trong thành chấn trung tâm quảng trường kia ánh mắt rơi vào cái kia giống như núi nhỏ ưu đô thạch bên trên đem so với trước lúc này la diêm có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức ưu đô thạch ưu ngần thượng giai sản phẩm có đạo tiêu cùng ổn định không gian tác dụng là không minh không ở giữa điểm t ư ợ n g không minh không ở giữa diêm phủ không gian cùng hiện thực không gian trùng điệp sinh r a dị hóa không gian cũng không thuộc về hiện thực cũng m à hoàn toàn thuộc về diêm phủ xen vào giữa hai bên có thể liên hệ vắng lai、like. la diêm hơi thở nhất t r ọ n nguyên lai、like、ưu đô thạch có tác dụng như vậy nó là không minh không ở giữa điểm tựa có thể ổn định không gian Về p h ầ nếu là như vậy diêm phủ liệt phùng hẳn là cũng có thể coi là không minh không ở giữa một loại chỉ là diêm phủ liệt phùng là bằng thẳng hóa không có thể tích không minh không ở giữa hiện tại lợi dụng u đô thạch hấp dẫn nó giáng lâm khuyết t á n cũng thực thể hóa thì là một loại khác tính chất k h ô n g minh không ở giữa đạt được những tin tức này sau la diêm trả lời ngay u đô thạch là dị hóa không gian điểm tựa đồng thời nó có thể ổn định chỗ không gian này nếu như phá hư nó dị hóa không gian mất đi điểm tựa có thể sẽ biến mất nhưng cũng có khả năng bởi vì trở nên không ổn định mà sinh ra đủ loại biên cố dạng này ạ sư b á c rơi trầm n g â m một phen rồi nói ra nhưng nếu như không đem nó phá đi dị hóa không gian sẽ tiếp tục mở rộng cuối cùng đem mảnh đất này đều kéo tiến diêm phủ bên trong thậm chí thôn vệ mảnh đất này sau nếu như nó sẽ còn tiếp tục mở rộng lời nói chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ bị thôn vệ hết so với bếp bắt như vậy kết cục đến mạo hiểm phá hủy u đô thạch mới là thượng sách các ngươi làm tốt phòng ngự trùng kích chuẩn bị ta đến phá hủy u đô thạch tất cả vấn đề do một mình ta gánh chịu nói xong sư bắc rơi điều khiển thần cơ anh chiêu liền nhanh chân hướng về phía trước phía sau cánh chim mở ra bốn phía đột nhiên cùng phong gào thét tiểu la ngươi đứng ở chúng ta phía sau chu vũ hạo thanh â m vang lên đội trưởng muốn sử dụng tiên pháp công kích l đô thạch anh chiêu thần đạo lạ quát gió nếu như bị lan đến gần có thể không ổn. đinh tương vân theo đã nói ra ngươi cho người ta nói nhiều như vậy làm gì hắn làm sao biết những vật này ngươi lại không giải thích hắn sẽ chỉ càng nghe càng mơ hồ á h ố n đản các ngươi không được cầm ý nữa. ta để giải thích tiểu mễ thanh n â m mềm đu nói la diêm đồng học ngươi hẳn phải biết đội trưởng điều khiển là thần cơ đi thần cơ là tất cả trong cơ giáp đặc thù nhất một loại cơ thể bọn chúng tự nhiên có được thần đạo thần đạo từ về với bụi đất đào được vật phẩm bên trong chúng ta lấy được giải thích là nó là thần t à n g đại thành sau sản phẩm là tiếp cận nhất thiên đạo sự vật là thuộc về bản thân đạo có được thần đạo liền có thể sử dụng do nó diễn sinh các loại thiên pháp tiên pháp cùng loại huyền thuật nhưng không phải huyền thuật nhưng so sánh nó là dung nhập bản thân c h i đạo huyền thuật anh cơ thần đạo là q u á t gió tại về với bụi đất trong ghi chép gió này có thể vào nhập lục phủ qua đăng điển mặc kiểu thiếu c ố t đục tiêu sơ nó thân tự giải do nó diễn sinh mà đến tiên pháp uy lực to lớn cho nên vũ hạo mới khiến cho ngươi đứng ở phía sau hắn sẽ sử dụng không gian thần tàng đem tiên pháp dư vị chuyển di để tránh chúng ta bị anh chiêu tiên pháp lan đến gần nghe tiểu mễ giải thích la diêm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng đến tận đây hắn đối với cơ giáp mấy loại loại hình có toàn diện nhận biết cơ giáp chia làm ba loại cùng loại theo thứ tự là huyền cơ ma cơ cùng thần cơ huyền cơ là thường thấy nhất loại hình la diêm ban đầu sử dụng bạch long đến bây giờ bệnh nạn đều thuộc về loại hình này huyền cơ áp dụng m ặ t r ộ n g thao tác tương đối đơn giản có thể thông qua các loại thủ đoạn tiến hành thăng cấp nhưng thần tướng cấp cơ thể không cách nào thông qua thăng cấp thu hoạch được ma cơ thì là như tham l a n g bắt môn loại kia có giá thu h o ặ c động vật đặc thù cơ giáp bọn chúng điều khiển độ khó tương đối cao tương đối thích hợp bắt trước ngụy trang thần tàng cơ giáp sư điều khiển cho nên số lượng rất ít về phần thần cơ và hôm nay trước đó la diêm chỉ biết là bọn chúng bị mang theo thần danh biết những này cơ thể tính năng rất cường đại nhưng cho tới giờ k h ắ c này mới biết được thần cơ tự nhiên có được thần đạo đồng thời mượn từ thần đạo diễn sinh ra tương ứng tiên pháp chỉ có thần cơ mới có thể sử dụng tiên pháp đây là cái khác cơ thể không cách nào làm được sự tỉnh hiện nhiên người điều khiển chỉ có điều khiển thần cơ lúc mới có thể sử dụng tiên pháp cho nên tiểu m ẹ mới có thể nói anh chiêu tiên pháp mà không phải đội trưởng tiên pháp Trước 1 1 bất quá không nói đến thần cơ chính là thần tướng cấp huyền cơ cũng mười phần trân quý không phải vậy lương kiếm xin mời lâu như vậy chiến lược phủ cũng không trở thành không bỏ ra nổi một máy thần tướng đến thần tướng cấp huyền cơ đều đã là như vậy có thể nghĩ thần cơ lại nên như thế nào thưa tớt muốn điều khiển thần cơ cảm n i ệ m thần đạo ngự sử tiên pháp lại nói nghe thì dễ nhưng tiểu mễ vừa rồi cũng nói thần đạo người là thần tàng đại thành đồ vật là tiếp cận nhất thiên đạo sự vật là bản thân c h i đạo đạo giả quy tắc cũng nói cách khác thần đạo là một loại nào đó quy tắc thể hiện là tu giả thần tàng đại thành sau cảm lộ đồng thời khai quật ra một loại nào đó quy tắc nói cách khác chỉ cần thần tàng có thể đại thành liền có cơ hội thành tựu thần đạo cái kia thần tàng như thế nào đại thành dùng thái sơ thạch t h ủ y biến hay là cùng tu luyện cảnh giới hoặc công phu có quan hệ cũng hoặc cả hai đều có quan hệ đáng tiếc tiểu mễ mặc dù giải thích thần đạo cùng tiến pháp nhưng cung cấp tin tức quá ít la diêm không cách nào trải vớt rõ ràng đồng thời hiện tại cũng không phải làm những này thời điểm lúc này thần cơ anh chiêu bên trên một chút đường vân đều bị thắp sáng trong không khí từng tia từng sợi xanh nhạt ánh sáng hiện hiện v n mẹo tổ hợp thành từng cái huyền ảo ký hiệu không có phóng lên tận trời khí thế không có quét sạch tứ phương khí diễm lúc này anh t r i ề u mang cho la diêm cảm giác huyền diệu khó giải thích bộ kia cơ thể phản phất cùng la diêm thân ở hai cái thế giới khác nhau khác biệt vĩ độ cho dù la diêm đã tấn thăng thông huyền cảnh giờ phút này vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn cảm giác anh t r i ề u trạng thái nhưng la diêm có khuy đạo ngân mâu thế là hắn mở ra thần tàng nhìn lại không nhìn còn khá vừa nhìn la diêm trong tầm mắt một mảnh trắng xóa cái kia mãnh liệt ánh sáng đâm vào hắn hai mắt làm đau giống như bị ngân châm chỗ đâm bản năng nhắm mắt lại ngay tại khép kín hai mắt trong nháy mắt hắm mơ h ồ nhìn thấy trong con mang xuất hiện một tôn màu xanh nhạt hư ả o quang ảnh cùng nguyên thần của h hình tượng muốn rõ ràng lại tinh tế tỉ mỉ được nhiều bóng người này thân ngựa mặt người hổ văn cánh chim bốn phía lượn lờ xanh lam hai mắt á m ẩ n kim quang thần uy huy hoàng tựa hồ cảm giác được la diêm nhìn chăm chú tôn kia quang ảnh quay đầu nhìn về phía la diêm nhưng không chờ la diêm cùng ánh mắt giao hội vốn nhờ là nhói nói h quan hệ la diêm nhắm mắt lại cùng lúc đó tại những k h ắ c trong mắt người cũng không hiện hiện bất luận cái gì thần gì anh chiêu lúc này nhấc lên trường thường nhìn như tùy ý đâm ra một thương đầu mũi thương mấy đạo xanh lam hiện hiện hiện lượn trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo màu xanh gió lốc gió lốc như thương thẳng tắp buôn tập x gần như trong n g y mắt l i ề n chúng đích ở vào trong thành chấn tâm trên quảng trường ngọn núi nhỏ kia xuyên qua u đô thạch một đường đi xa đem con đường tiến tới bên trên rất nhiều t r ư ớ n g ngại xuyên thủng đợi đến gió lốc màu xanh biến mất tại anh chiêu m u i thương trước do vô số hình tròn lỗ hổng miêu tả ra cái kia đạo gió lốc màu xanh con đường tiến tới về sau tất cả bị gió lốc màu xanh mặc thấu sự vật bao quát khối kia u đô thạch đều là từ hình tròn lỗ hổng bốn phía lan tràn k h u ế t tán ra vô số nhỏ xíu sợi tơ màu xanh sợi tơ tổ hợp thành mạch lạc mạch lạc tạo dựng ra đồ án v à mắt từng tòa nhà lầu cùng khối kia u đô thạch bên trên đều hoa văn hiện hiện nhà lầu cùng u đô thạch đều trở nên trong suốt sau đó lặng yên không tiếng động vỡ vụn khai hóa hóa thành đầy trời phất phới nhỏ vụn bụi bặm gió vô hình vô tướng nhìn như vô hại nhưng nhiều năm bị gió ăn mòn vật thể sẽ bị phong hóa phong hóa đằng sau tựa như cùng giờ phút này chút nhà lầu cùng u đô thạch bình thường anh chiêu một kích đem loại hiện tượng này ra tốt hơn vài lần thậm chí mấy trăm ngàn lần mấy triệu lần từ đó để phong hóa trong nháy mắt hoàn thành để bị gió lốc màu xanh mặc t ấ u sự vật trong chốc lát liền bị ăn mòn vỡ vụn đây là lấy thần đạo quắt phong làm cơ sở diễn sinh biến hóa ra tiên pháp chi uy nó phát là tại i Diêm cảm giác hai mắt không còn nhói nhói、sau. mới triêu mui tiền tươi ê n phong. Quyền tản. không còn lần nữa mở mắt, lúc này nhìn thấy anh thương trước, đã thanh ra một đầu tiền sáng. pháp. thấy Quát sau, mắt một to mắt, trước, một mây cảm mở La lúc ra đầu đã đồ trên đầu đại đạo này có chuyện vật đều bị xóa đi tan thành mây khói bao quát khối kêu u d o thạch đã mất đi u d o thạch điểm tựa này như là cái phêu giống như vô minh không gian trong đó cùng u d o thạch kết nối hình ống bộ phận ngay tại lên cao la diêm lập tức mở ra thần tàng nhìn lại lập tức vui mừng nói có tác dụng không có u đô thạch điểm tựa này dị hóa không gian bắt đầu biến mất tần số truyền tin bên trong lập tức vang lên tiểu mễ g e o họ quá t ố rồi sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng đơn giản thôi sau đó chỉ cần thanh trừ hết thiên quỷ chúng ta liền có thể trở về la sư bắc rơi thanh â m vang lên theo không nên k i n h thường vũ hạo dâng lên đoạn không thành đi chu vũ hạo lập tức tại trong tần số truyền tin đáp lại một tiếng cùng lúc đó thính huy tập đoàn tổng bộ đại lâu trên sân thượng tóc đỏ dâu đỏ giả khôi tay vịn lan cắn đá nhìn xem quảng trường trung ương chỗ dần dần lên cao c h ậ m chậm biến mất dị hóa không gian hắn cũng không có bởi vì u đô thạch bị phá hủy vô minh không gian bắt đầu biến mất mà tức giận ngược lại trên mặt mang dáng tươi cười u đô thạch cũng không giống như u ngần ta cũng là phí hết chú mới đưa nó l u y ệ n chế ra đến ứ đô thạch không dễ dàng như vậy bị phá hư những nhân loại này lại có thể một cách liền đem nó phá hủy cũng là không đơn giản bất quá các ngươi sẽ không phải coi là dọn dẹp ứ đô thạch liền vạn sự thuận lợi đi quả thật ứ đô thạch bị phá hủy sau vô minh không gian sẽ ở trong thế giới hiện thực đã mất đi tồn tại điểm t ư ợ nhưng g n cứ như vậy những cái k i a còn tại ngắm nhìn ra hỏa sau đó liền sẽ x u ấ t ruột dù sao chỗ này chỗ nước cạn một khi đóng lại lại mở ra không biết là lúc nào bọn hắn nếu là không lại muốn tiếp tục ở diêm phủ trung du đãng liền sẽ liệu mạng ra bên ngoài chạy để cầu giáng lâm trần thế đến lúc đó liền có người thay ta hấp dẫn nhân loại chú ý ta liền có thể an tâm tìm kiếm minh cá giả khôi nói xong dường như lòng có cảm giác đông nhiên ngẩng đầu tới đồng thời có cảm ứng còn có long kỵ bọn họ cùng la diêm cơ hồ là không phân tuần tự tất cả mọi người cảm giác được thân thể c h ậ m xuống giống như là bị một ngọn d ẫ y núi gặt ở trên bờ vai la diêm ngẩng đầu từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ gặp phía trên kia vô minh không gian chỗ đột nhiên có một cái đầu nổi bật đi ra đó là k h ỏ a đầu hổ nó chính liều mạng chui ra ngoài vô minh không gian thì giống một tầm phôi màng giống như chăm chú bọc lấy cái đầu này tùy ý nó gạt ra đường còn cùng hình dáng nhưng theo một tiếng mơ hồ gào thét tầng k i a màu đen phôi mảng vỡ ra từng đạo kẽ h hở cuối cùng viên k i a đầu h ổ từ vô minh không gian bên trong chui r a há mồm phát ra một cái gào thét âm thanh truyền ngàn dặm đồng thời la diêm nghe được cự thú dạ đạ cảnh báo điên cuồng vâng lên xuất hiện tại cự thú trên gia đa là một cái màu đỏ sậm quang phổ tín hiệu đây là cấp bá chủ cự thú tín hiệu c r ư n nghìn một đoạn không thành c r ư n nghìn một đoạn không thành cảnh báo cảnh báo do xét đến cấp bá chủ cự thú quang phổ tín hiệu hiện tại bắt đầu cùng cơ sở dữ liệu xứng đôi xứng đôi kết thúc kết quả như sau do xét đến cấp bá chủ cự thú là cùng kỳ đẳng cấp bá chủ ba cấp loại hình sâu gióm đặc thù hủy tin ác trung s à g nôn an mị liêm phong nhược điểm không biết bốn long thị đội viên cùng la diêm gần như đồng thời nhận được đoạn tin tức này lúc này bá chủ cự thú cùng kỳ đã từ vô minh không gian bên trong c h u i ra con cự thú này ngoại hình giống như hổ nhưng phía sau mọc ra một đôi cánh chim to lớn trên đầu còn mọc ra một đôi sừng trâu nó c h u i ra vô minh không gian sau không nói hai lời quay đầu liền đi hai cánh mở ra cũng đập tạo thành cuốn phong để trong thành trấn cắt bay đá chạy vô số n h ỏ vụn tảng đá không ngừng gõ lấy lên máy bay giáp phát ra đinh đinh đường đường thanh â m về phần cùng kỳ cũng đã bay ra thành trấn cũng hướng quảng lăng binh đoàn phụ trách khu vực này mà đi la diêm trong lòng căng thẳng lúc này c ự thú g i ạ đã lại vang lên cảnh báo cảnh báo trinh sát đến thượng giai c ự thú quang phổ tín hiệu trinh sát đến trung giai c ự thú quang phổ tín hiệu trinh sát bốn từng cái quang phổ tín hiệu như sau mưa măng mùa xuân bình thường không ngừng tại c ự thú trên gia đà xuất hiện tại thành trấn trên không cái tia dần dần lùi bức vô minh không gian bên trong từng đầu c ự thú liều mạng chui ra ngoài phản phất lo lắng bỏ qua cơ hội này bởi vì vô minh không gian là diêm phủ cùng hiện thực trùng điệp khu vực mà không phải diêm phủ bản thân cho nên tiến vào vô minh không gian bên trong cự thú đã thật sự có được thể dạng n à y bọn chúng vừa chui ra vô minh không gian liền không cần liên tục duy triển khai mà là lấy thực thể hình thái xuất hiện kể từ đó có chút thân thể còn kẹt tại vô minh không gian bên trong cũng đã bắt đầu hướng mặt đất phát động công kích thịnh huy tập đoàn tổng bộ đại lâu trên sân thượng giả khôi hơi hít mắt lại m à y dầm vận t ạ i một khối chuyện gì xảy ra vô minh không gian sắp biến mất vì cái gì những tên kia còn chưa có xuất hiện bọn hắn không có phát hiện vô minh không gian không có khả năng những tên kia mỗi khi diêm p h ù liệt phùng mở ra đều sẽ chú ý lưu ý ý đồ tìm tới đầy đủ to lớn có thể dung nạp bọn hắn thông qua vết nước hiện tại có vô minh không gian dạng này c h ô i nước cạn lấy t h ờ bọn hắn đăng nhập vậy nhưng so chui vết nước dễ dàng gấp trăm lần nghìn lần bọn hắn làm sao có thể bỏ l ỡ chẳng lẽ nói bọn hắn là tại đề p h ò n g ta giả khôi nặng nề g h mà hư một tiếng bọn gia hỏa này cũng quá cẩn thận quá mức đi từng đầu cự thú từ trên trời giang xuống những cái kia có được năng lực phi hành hoặc là thượng gia cự thú vừa chui ra vô minh không gian sau liền bay ra khỏi thành đi lúc này thành trấn long, long chấn động. từng từ từ lên lên. lúc này có một đầu sâu độc điêu vớt cánh hướng thành chấn bên ngoài bay đi dù la phía trước đã dâng lên tường vây nó cũng đâm đầu vào đi la diêm coi là nó muốn phá tan tường vây lại hoặc là bị bắn ngược về đến có thể kết quả lại là đầu kia sâu độc điêu thế mà đâm vào màu xám tường vây bên trong chỉ là một dây sau nó lại từ thành c h ấ n một mặt khác tường vây bên trong bay đi ra la diêm sửng sốt một chút những cái kia tường vây chuyện gì xảy ra xem ra tuyệt không đơn giản a tần số truyền tin trung tiểu mét nợ nụ cười đây chính là vũ hạo đoạn không thành là dùng thần tẳng của hắn khai phát đi ra độc môn huyền thuật đoạn không thành ngăn cách trong ngoài vô luận là cái gì đ ụ n g vào đoạn không thành đều sẽ từ địa phương khác truyền t ố n g đi ra chỉ c ầ n vật này vừa mọc lên đến trừ phi vũ hạo giải trừ không phải vậy người bên trong thành hoặc là cự thú sẽ rất khó rời đi thì ra là thế nhờ vào tiểu mễ giải thích la diêm tài biết cái này đoạn không thành huyền bí chỗ quả nhiên giống tiểu mễ nói đoạn không thành thành hình đằng sau những cái kia muốn xông ra thành trấn cự thú một đầu đâm vào màu xám vách tường sau kiểu gì cũng sẽ từ một mặt khác vách tường lao ra la diêm không khỏi dùng thần dấu nhìn chu vũ hạo một chút từ đó biết được nam nhân này thần tảng là không gian nhìn như vậy đến đoạn không thành là chu vũ hạo lợi dụng năng lực của mình đem mỗi mặt vách tường chỗ không gian kết nối từ đó khiến cho trong thành trong ngoài không gian xuất hiện đứt gây dùng cái này đến ngăn cách trong ngoài không gian khó trách sẽ được xưng là đoạn không thành xác thực rất hình tượng nhìn dị hóa không gian ngay tại thu nhỏ chu vũ hạo thanh â m vang lên la diêm g ầ m đầu quả nhiên trên đỉnh đầu vô minh không gian cấp tốc thu nhỏ lúc này đã không có cự thú chạy ra ngoài xem ra không bao lâu chỗ không gian này liền sẽ triệt để đóng lại lúc này lã bân tại tần số truyền tin bên trong nhắc nhở bất quá cái địa khu này u minh hạt nồng độ vẫn như cũ cao đến dọn người nếu như tự nhiên tiêu tàn nói đáng sợ đến c ầ n mười ngày nửa tháng mới có thể làm đến u minh hạt nồng độ quá cao lời nói những cự thú kia lại so với bình thường càng thêm khó chơi a h ư ớ n đản đinh tương vân nói xong lại một trận chim hót hoa nở phát tiết bất mãn tốt đừng q á n trách sư bắc rơi trầm giọng nói trước thanh lý mất những cự thú này đi nhưng phải cẩn thận thiên quỷ khả năng thừa dịp lúc này khởi xướng tiến công tiểu la một khi thiên quỷ xuất hiện tận ngươi có khả năng tận lực nhiều cho chúng ta tình báo duy trì lần này có thể biết được u đô thạch là dị hóa không gian đ i ể m t ư ợ n g là đóng lại dị hóa không gian mấu chốt la diêm c ư công trí vĩ nếu như không có dạng này tình báo duy trì lấy sư bắt rơi năng lực tốn hao một chút thời gian cũng sẽ biết do u đô thạch tác dụng nhưng không cách nào giống bây giờ nhanh như vậy nhanh đây chính là có tình báo ủng hộ chốt ố t bởi vậy hắn hy vọng la diêm có thể cung cấp thiên quỷ tình báo la diêm chỉ cần có thể làm đến điểm này vậy hắn cống hiến liền sẽ không so những người khác thiếu mà lại chiến lược phủ phải lần nữa ước định giá trị của hắn tốt la diêm sảng khoái đáp ứng cũng liền tại lúc này hắn đột nhiên có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm la diêm biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên lúc này có ai sẽ nhìn chăm chú hắn khả năng không lớn là cự thú như vậy cũng chỉ có một khả năng thánh chủ trước đó tại n h ậ t xuất cốc trang viên nghị cách cứu viện tiểu đao bọn hắn lúc cái t i a t r ô n g coi địa lao hết u y rễ nói qua thánh chủ là vì minh cá mới tiến về quảng lăng đồng thời cao lâm gia nhập bọn hắn nói cách khác tình báo của mình rất có thể đã bị cao lâm tiết lộ ra ngoài trong này tự nhiên cũng bao gồm bệnh nạn g đài cơ giáp này tin tức cho nên thanh chủ đã phát hiện bệnh nạn g tiến tới phát hiện chính mình lúc này mới sẽ có nhìn chăm chú cùng quan sát động tác la diêm đoán được không sai lúc này ở trên sân thượng giả khôi thân hướng phía trước nghiêng hai mắt chăm chú nhìn nơi xa bộ kia đáy bạc vằn đen cơ giáp bệnh nạn g chư một nghìn một trăm bốn mươi năm chư thế tại ta chư một nghìn một trăm bốn mươi năm chư thế tại ta đó là cao lâm đề cập tới cơ giáp bệnh nạn g đi ngân bạch màu lót màu đen h ổ văn hẳn là không sai cái kêu gọi la diêm nhân loại quả nhờ tới hơn nữa còn đi vào trước mặt của ta giả khôi con ngươi từng chút từng chút phóng đại khoe miệng hiện lên ý cười minh cá đang ở trước mắt nếu như có thể thu hoạch được minh cá nói không chừng liền có thể theo nó trên thân thu hoạch được mẫu thân manh mối thân cận mẫu thân ta liền có cơ hội từ hậu thiên nhập tiên tiên h ta sẽ có cơ hội siêu việt đồng loại hắn đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhìn xem dần dần thu nhỏ vô minh không gian không đợi mặc dù cùng kế hoạch có chỗ xuất nhập nhưng không có khả năng chờ đợi thêm nữa nếu là không công bỏ lỡ cơ hội về sau ta khẳng định sẽ hối tiếc không kịp dù sao ta đã đem cựu kỵ ra ngoài ta đã có lưu chu ẩ n bị ở sau coi như ở chỗ này gặp được mà lại hiện tại trong thành tràn ngập đại lượng u minh hạt bọn chúng đã có thể g i ú p thích tại ta cũng có thể thay ta giấu giếm được thái sơ chi t r ư ớ n g ta có thể tái hiện thiên quỷ hình thái mà không phải trước tiên nguyên sơ hình thú lại thêm t ử vô minh không gian bên trong chạy đến những xúc sinh này chứ thế tại ta lúc này không bác chờ đến khi nào giả khôi nói xong nhai răng cười một tiếng giết hét lớn một tiếng giả khôi thân thể cấp tốc bành trướng tóc đỏ dâu đỏ tất cả đều tung bay đồng thời hướng bốn phía lan tràn ra bắt đầu nhanh chóng biến thành từng cây mạch máu từng đầu thần kinh những vật này dây dưa xe lẫn không xuất sinh vật thần kinh cùng mạch máu mạng lưới giả khôi thân thể hướng lên dâng lên h ắ n c u ộ n mình đứng lên ôm ấp lấy chính mình như là trong mẫu thể hải nhi mặt ngoài thân thể của hắn rất nhanh toát ra từng tầng từng tầng sinh vật cơ chất bọn chúng bao trùm giả khôi đồng thời hướng phía cùng loại trái tim khí quan diễn biến tại giả khôi phát sinh biến hóa thời khắc những cái tiết như là con ruồi không đầu giống như chạy loạn tán loạn cự thú tại phát hiện không cách nào xông ra đoạn không thành sau rốt c ụ ộ c yên tĩnh sau đó liền đem đầu mâu nhắm ngay khôi đấu tiểu đội gần như bản năng từng đầu cự thú hoặc bay hoặc chạy vòng vây tới chính chủ nhân vẫn c h ờ chúng ta đâu ngay vào lúc này la diêm thanh âm ngưng trọng nói ra sư bắc rơi đội trưởng thiên quỷ xuất hiện t h á n h chủ đã là thiên quỷ kỳ danh là giả khôi hắn ngay tại phát sinh một loại nào đ ó biến hóa ta không biết hắn là như thế nào làm được nhưng xem ra hắn có thể biến thành cự thú năm ngoái bình diêu năm nay q u ả n g lăng hai lần sự kiện bên trong n h ấ t lên thai họa đỏ thú đều là hắn khôi đấu tiểu đội trong máy truyền tin vang lên một trận tiếng hấp khí tiếp lấy chu vũ hạo cái thứ nhất kêu đi ra lao tử liền nói sao làm sao lại vô duyên vô cơ tung ra cự thú đến còn nhớ hay không đến giả diệu bác sĩ đã từng nói thiên quỷ người nhỏ đến giới tử lớn đến tu di đây là về với bụi đất bên trong ghi chép điều này nói rõ thiên quỷ có thể tự do k h ô n g chế chính mình hình thể tiểu mễ ử vài tiếng biểu thị đồng ý lúc trước nghe được giả diệu bác sĩ liên quan tới thiên quỷ giải thích ta liền nghĩ tới trong truyền thuyết pháp thiên tượng điện con tưởng rằng chỉ là về với bụi đất tiên dân nói ngoa chưa từng nghĩ thiên quỷ lại có loại năng lực này Bệ ngạn trong phòng điều khiển la diêm một mặt n g ư n g trọng vừa rồi hắn cảm giác đến có người nhìn chăm chú chính mình lúc liền nhìn lại đi qua cũng u ố i c không biết phải chăng bởi vì la diêm hiện tại tấn thăng thông huyền nguyên nhân lần này nhìn chăm chú giả khôi hắn không còn đầu đau mớ nức càng không có hai mắt chảy máu ngược lại làm cho hắn thăm dò đến giả khôi mặt ngoài thân thể màu bạc mạch lạc nhưng hắn mới dùng thần dấu vào đi phân tích giả khôi đã bắt đầu hướng cự thú phương diện diễn hóa giả khôi biến hóa tốc độ cực nhanh đạo mắt công phu những cái kia bồng bềnh giữa không trung thần kinh cùng mạch máu trên internet đã trải rộng ra cơ bắp cùng xương cốt thế là một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại cao ốc chỗ đồng thời áp sập cao ốc chỉ là đạo thân ảnh này không giống với dĩ vang đỏ thú nó hiện ra hình người toàn thân tản ra đại lượng như là khói dáng giống như xương đỏ khiến cho nó như ẩn như hiện nhưng hình ảnh này rất nhanh bị v ọ t tới rất nhiều cự thú che chắn đều tránh ra cho ta hữu đản đinh cương vân thanh em đột nhiên vang lên nàng bộ cơ giáp kia đột nhiên điện quan đại tác tại cơ thể phía sau dâng lên một đạo hữ ảnh bóng dáng này hoàn toàn do dòng điện ngưng tụ thành hình nhưng có thể nhìn ra đạo thân ảnh này đầu đội quan nó trụ người khoác áo giáp cầm trong tay một thanh điện nguyệt đao chân đạp dày sát uy nghiêm vô thượng giống như thần linh sau đó đạo hư ảnh này hoành đao tại trước một giây sau điện quan g đại tác điện nguyệt đao phảng phất muốn bổ ra thiên địa bình thường ngồi chỗ cối u quét qua lập tức la diêm nhĩ bên trong tất cả đều là lộn bộp lộn bộp nổ đùng toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ quan mang bắn ra bột phía chiếu rọi đến cự thú chỉ còn lại có một mảnh màu đen anh kéo những cái kêu màu đen anh kéo tại trong địa quan một phân thành hai toàn bộ không gian tràn ngập khí tức dữ vô biên dòng điện như là sóng giữ giống như sông về phía trước đi che mất cự thú che mất thành c h ấ n che mất hết thảy Vì thế như vậy dạng này quy mô so vừa rồi anh t r i ê u tiên pháp còn muốn to lớn một chút nhưng thăm dò qua anh t r i ê u la diêm lại biết thần cơ uy năng ở chỗ bên trong mà không phải ở chỗ bên ngoài điện đảo quần quần hướng về phía trước vô số cự thú đầu tiên là bị chém đúng ra tiếp lấy thân thể bị điện giật nướng bụi thang cháy bọn chúng nao n h a o n g ã xuống cự thú số lượng tuy nhiều lại tại đinh tương vân cái kia hư hư thực, thực nguyên thần hư ảnh hành đao một chém phía dưới tất cả đều để tội mắt thấy điện đào ngay tại lan đến gần thiên quỷ lúc này thiên quỷ sau lưng mãnh liệt ánh nắng chiều đỏ sương mù đột nhiên t ă n g vọt ngăn cản điện đảo cả hai lẫn nhau triệt tiêu chôn vùi người này cũng không thể làm gì được người kia thế là từ trên trời nhìn lại liền sẽ nhìn thấy một mảnh điện đảo quét sạch đại đ ị a che mất v ậ t vật duy chỉ có không cách nào bao phủ thiên quỷ chỗ khu vực này nơi đó xương đỏ tràn ngập như là một khối xích hồng sắt đá ngầm mặc cho điện đảo uy thế mạnh nữa cũng vô pháp để đá ngầm di động một phần toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ cường quang biến mất la diêm lại nhìn ra ngoài toàn bộ thành trấn trên cơ bản đều bị di bình đông đảo cự thú biến thành các loại hình dạng than cốc màu đen giói hãn thì phan tuân rơi chấn động rất xuống lộ ra bên trong x ư ơ n g cốt đến chỉ có đoàn kia màu đỏ như là khói dáng giống như x ư ơ n g mù còn t ạ i lúc này một bàn tay từ x ư ơ n g mù màu đỏ ló ra mở ra năm ngón tay trong không khí đại lượng u minh hạ không ngừng hội tụ tập trung cuối cùng hình thành một đoàn ấm nôn màu xanh đen quang mang đoàn quang mang kia bỗng nhiên bành trướng trong chốc l á t hoa thành c u ồ n g bạo dòng lũ từ bàn tay kia bên trong mánh liệt bắn mà ra như là tuyệt đê lũ ống mang theo tử vong cùng khí tức cấm lánh phản phất một đầu hắc long giống như hướng n h n đấu tiểu đội nào cắn mà đến tại r ư ớ la diêm nhìn chăm chú xương đỏ này bên trong thân hành lúc tuần tự hai đạo tin tức cũng tùy theo hiện hiện đạo thứ hai tin tức thì cũng thôi đi chỉ là một đạo kỹ năng tin tức nhưng đạo thứ nhất tin tức lại làm cho la diêm đại thụ rung động nhớ tới năm ngoái tại bình diêu địa thành lúc đó thần tàn g của hắn vẫn chỉ là vô vọng trước nhãn có thể thăm dò đến tin tức có hạn vẹn vẹn biết giả khôi là hậu tiên h tri quỷ hơn nữa là cự thú hình thái nhưng bây giờ dùng khuy đạo ngân mâu thu được càng nhiều tin tức hơn biết hiện tại giả khôi sử dụng chính là quỷ nhân hình thái mà không phải trước đó cự thú hình thái còn biết hắn là do mị bạt ban thường máu do cự thú hóa hình mà đến nó h ạ c h tâm năng lực là thú tính sớm trước đó tại chiến lược phủ giả diệu bác sĩ cũng đã nói tại quy khư tiên dân trong miệng mị bạt được xưng là vạn thú chi mẫu hiện tại biết giả khôi dạng này thiên quỷ là tiếp nhận mị bạn ban thưởng huyết chi sau mới do cự thú hóa thành thiên quỷ kể từ đó mị bạn cái này vạn thú chi mẫu xưng hào thực chí danh quy nói cách khác diêm phủ bên trong thiên quỷ cũng đều là thu hoạch được mị bạn ban thưởng máu cự thú chuyển hóa không la diêm trong đầu linh quan g nói lên giả khôi chỉ là hậu thiên c h i quỷ đã có hậu thiên sẽ hay không có tiên tiên c h i quỷ hậu thiên c h i quỷ là do mị bạn ban thưởng máu mà thành t h u tiên tiên c h i quỷ liền chưa hẳn t i ê n tiên giả không giả tay hắn thử sinh ra lúc đã là như thế nếu như nói hậu thiên tri quỷ là mị bạn cải tạo đi ra cái kia tiên tiên tri quỷ chỉ sợ là do mị b ạ t trực tiếp sinh hạ trực hệ huyết duệ diêm phù bên trong đến cùng có bao nhiêu xi、si、mị v ó g lượng những ý niệm này tại la diêm trong đầu chợt lóe lên giờ phút này bị giả khôi thả ra hiếm chú thuật cái kia giống như hắt long giống như ưu minh băng chánh đã xé rách không khí thẳng đến khôi đấu tiểu đội mà đến cùng lúc đó chu vũ hạ o bộ cơ giáp kia thanh vân một bước tiến lên hai tay kết tấn máy này thần tướng cấp cơ thể màu xanh đồ trang có một ít bộ vị có màu trắng vân văn cơ giáp đầu đội cao quan như là một vị cao lớn tiên nhân theo thanh vân kết tấn từng cái ký hiệu tại khôi đấu tiểu đội phía trước trải rộng ra trải thành một cái hình tròn sau tất cả ký hiệu quang mang lóe lên quang mang biến mất lúc một chiếc gương hiện lên ở đông đảo cơ giác trước tấm gương này ngân bạch như ngọc mặt kính biên giới khả một cái trang lưới liềm khung kính từ giả khôi trong tay phun ra cái tiêu đạo vạn vẹo không chừng đen kịt giống như mực quang lưu lao nhanh mà tới đụng phải cái gương kia liền bị đều hấp thu phản phất tiến nhập một không gian khác la diêm chiều cái gương kia nhìn lại trên gương lập tức hiện, hiện đối ứng tin tức nhật nguyện kinh thiên tri nguyện tính kết hợp tự thân thần tàng đưa ra phát độc môn huyền thuật n g u y ệ t kính có hấp thu công kích năng lực nhật kính sẽ đem hấp thu công kích trả về cho đối thủ nguyên lai、like、đây là trụ vũ hạo độc môn huyền thuật nơi xa trong xương đỏ có người a một tiếng sau đó cái kia mở ra lấy năm ngón tay để tay xuống dưới một bóng người từ t r o n g xương đỏ đi ra cao gần trăm mét thân hình khôi ngô toàn thân xích h ồ n g nam tử trung niên bình thường gương mặt dưới môi nhấp nhìn trầm m ặ n g uy nghiêm nhưng gương mặt hơi hướng về phía trước đột song đồng kim hoàng như thú hai viên răng nanh từ môi trên bên trong n ô ra trên ngực hiện lên phức tạp đường vân tổ hợp thành một cái đầu sư tử giống như đồ án toàn thân bao trùm tóc đỏ như là một đầu đứng thẳng người lên dạ thú hai tay cao to móng tay sắc bén lại đen kịt hai chân l à như là động vật giống như xoay ngược kết cấu dạng này kết cấu có so với nhân loại càng mạnh lực buộc phát cùng tính cơ động tóc đỏ r ă n g n a n h thú đồng thân người lấy quỷ nhân hình thái xuất hiện giả thôi đánh giá xa xa cơ giáp tiểu đội cuối cùng ánh mắt rơi vào bệnh nạn cơ thể bên trên l ã bân thanh âm lập tức ở tần số truyền tin bên trong vang lên hắn đang đánh la diêm chủ ý lá bân thần tặng là tâm kính có thể chiếu dọi ra mục tiêu nội tâm hoạt động thậm chí có thể làm nhiễu hoặc cắm vào suy nghĩ ý nghĩ ngoài h hành n đ ộ của cái chặt chính đối Đinh phương hắn nghĩ h Tương quản Vân kêu lên, gì, kêu là. a cửa ra cho ta. ta Si, cái mở mãn cho Chù Hảo bất Vũ lên, n kêu y g ọ đa Hoa tỉnh, không phải hoa、si. Ngoài phải Si. miệng mặc dù nói động tác lại là không chậm thanh vân kết ấn một cánh cổ kính cửa lớn màu đỏ ngay tại trên chiến trường dâng lên đại môn mở ra đinh tương vân lôi tức liền vọt vào trong môn nàng cơ thể toàn thân màu trạm trang trí có tiệm điện màu vàng đường vân phía sau thu nạp lấy một đôi cánh khổng lồ hiện nhiên tại thời điểm cần thiết có thể tiến hành phi hành cơ g i á bên người vẫn đi theo cái kia do lôi điện ngưng tụ h ữ ảnh nó đi theo cơ giáp cùng một chỗ xông vào cửa lớn màu đỏ bên trong sau một khắc tại giả khôi trên đỉnh đầu xuất hiện một cái khắc phiến cửa lớn màu đỏ lôi tước liền từ phía đại môn kia bên trong n h y xuống cơ giáp hai tay hư nắm sau lưng lôi linh hư ảnh làm ra động tác giống nhau d ơ cao lên lôi đỉnh quan đao bổ về phía t h i ê n quỷ quan đao đánh xuống lúc trên trời đánh xuống một kia chớp rơi vào quan trên đao cùng quan đao cùng một chỗ chém xuống đáng tiếc giả khôi thân ảnh hoa một cái liền biến mất ở nguyên đ i ệ lôi tước một đao bổ vào trên đại địa điện quang lấp lóe đá vụn bay tán loạn mặt đất để lôi tước một đao bổ ra vết rách bên trong điện xà phun ra lít nha lít nhít điên cồn và mèo nếu như bị chém chúng uy lực phải rất khá nhưng lớn hơn nữa uy lực cũng muốn bổ chúng mục tiêu mới được nhưng mà giả khôi sớm đã rời đi hóa thân hình người giả khôi tốc độ rõ ràng cao hơn nguyên sơ hình thú thân ảnh của hắn ở trong không khí như ẩn như hiện có khi thậm chí sẽ xuất hiện hai đến ba cái tàn ảnh đang chạy giả khôi đưa tay u minh hạt ngưng tụ đằng sau chính là một phát u minh băng tránh đánh phía khôi đấu tiểu đội chu vũ hạo thao túng thanh vân di động tới mặt kia mượt í n h đem giả khôi công kích hấp thu hết g i ả khôi thân ảnh không ngừng vòng quanh khôi đấu tiểu đội lấp lóe liên tiếp sử dụng u minh băng t r á n h một người quả thực là đánh ra thiên quân vạn m ã khi thế n g u y ệ t tính tại thanh vân điều khiển bên dưới tại tiểu đội bốn phía di động không l ớ t kết nối hấp thu giả khôi công kích tự a hồ không có hấp thu hạn mức cao nhất cùng lúc đó lôi t ư ớ c bay lượn m à quay về di động bên trong giả khôi đưa tay liền cho máy này cơ thể một phát lũ t h i ể m đ ì n h tương vân tại trong tần số truyền tin chim h ó t hoa l ở giữa không trung cơ thể thì xoay người h ố n éo kéo theo lấy bên người lôi linh hư ảnh quan đao vậy một cái lưới lao b ầ nghiên tại màu đen lũ thiệm bên trên n ắ n ngủi r Theo、linh、tương、vân、phát nổ một tiếng tụng, đinh linh、quan、đao nói lôi vân nổ quan cho u ố i cùng là t à n công h thiểm. Chỉ thấy hát cái đầy ra kia ưu lòng cái kia gian không, trùng, đầu nhập vào cái kia không ngừng thu nhỏ, vô ngừng nhỏ minh không gian bên trong, cũng không nhau nhau Trước Trước lẫn lẫn đến bây giờ vô luận là khôi đấu tiểu đội lại hoặc là thiên quỷ giả khôi song phương cũng chỉ là đang thử thăm dò lam đã từng tự mình trải qua bình diêu địa thành thai nạn người la diêm rõ ràng cảm giác được v y nhân hình thái giới giả khôi so với đỏ hình thú thái đến đòi cường đại quá nhiều chỉ là hiện tại quỷ nhân hình thái biểu hiện ra tính cơ động liền đem đỏ hình thú thái quăng mười tám con phố giả khôi giờ phút này cơ h ộ i là dùng không gián đoạn bộ pháp tinh đỉnh điểm thủy đang di động thân ảnh ở trong không khí như ẩn như hiện vị trí lúc đông lúc tây để cho người ta khó mà dự đoán may mà chu vũ hạo nguyện kính có thể theo kịp đại bộ phận công kích một chút lộ ra ưu thiểm lại có anh chiêu xuất thủ nhẹ n h õ m đ ẩ y ra từ anh chiêu cùng lôi tức xuất thủ có thể đơn giản so sánh ra thần cơ cùng thần tướng cấp huyền cơ ở giữa có khó mà vượt qua khoảng cách đồng dạng là u minh băng tránh vừa rồi lôi tức mặc dù đem g i khôi công kích đề ra nhưng lộ ra nhưng có chút cố hết sức không giống anh chiêu như vậy hời hợt đương nhiên lôi tức cũng tốt thanh vân cũng được những n à y cơ thể còn không có sử dụng toàn lực c h ỉ ít không có sử dụng cái kia không hoàn chỉnh khai nhận tư thái có thể anh chiêu không phải là không cũng giữ thực lực lại thêm la diêm dụng khuy đạo ngân m â u nhìn thấy cái kia như là như thần linh h ư ảnh có thể thấy được thần cơ cùng huyền cơ hoàn toàn là khác biệt cấp độ cơ thể lúc này giả khôi thoáng hiện đến b ệ n g ạ n sau lưng giơ cánh tay lên lòng bàn tay góc độ hướng phía dưới điểm điểm ú quan hội tụ đằng sau bỗng nhiên bành trướng một đạo hắc long liền thẳng đến bệnh ạ n hai chân mà đi thiên quỷ muốn một kích tê liệt bệnh ạ n cơ động năng lực vừa rồi không ngừng du tẩu không kích, khôi khôi khôi không, chú thân, đều quên trước đó bấn nhắc nhở. Thế là giả khôi tìm được đứng không, thoáng hiện đến bệnh công ngừng trên quên bấn đứng đến ngạn giả giả lực trước được để đấu đội đều đặt đều đó tiểu tìm lã là ý ở sở a u lưng, phát động phát tập kích. s dĩ ưu thiểm không chạy bệnh nạn phòng điều khiển mà đi tất nhiên là lo lắng giết la diêm liền không cách nào đạt được minh cá manh mối la diêm phản ứng cũng là không chậm cơ hội tại giả khôi xuất hiện ở sau lưng trong nháy mắt bệnh nạn liền xoay người lại h u y ề n vũ đại t h u ẫ n đẩy về phía trước tầm ba mươi sáu bình c h ư n g liền mắc không đứng lên có thể những n à y bình c h ư n g tại giả khôi u thiểm bên dưới yếu ớt tựa như giấy đồng dạng bình chứ không ngừng vỡ nát cuối cùng hắc long giống như ưu quang đâm vào huyền vũ trên đại thuẫn thiên hỏa dâng trào tại tâm c h ắ n cùng cơ thể mặt ngoài tạo thành t ầ n g phòng ngự nhưng khi ưu thiểm cùng đại thuẫn va chạm lúc trong phòng điều khiển la diêm toàn thân run dày dữ dội hắn trực diện giả khôi ưu thiểm rõ ràng cảm nhận được thiên quỷ thực lực kinh khủng do thiên hỏa lục chỗ kích phát nam minh ly hỏa tại ưu thiểm trùng kích vào nhanh chóng dập tắt sau đó băng lanh cùng cô tịch cảm giác phun lên la diêm trong lòng hắn phẳng phất rơi xuống n ự c sâu không đáy đồng thời trong n ự c sâu còn có vô số cánh tay chính bắt lấy hắn lôi kéo hắn dắt hắn chìm xuống dưới đi la di giả khôi hay là hậu thiên tri quỷ hậu thiên tri quỷ đã là như vậy cái k i a tiên thiên tri quỷ lại nên như thế nào khủng bố chưa kịp nghĩ lại thân thể tại bản năng khu động phía dưới toàn lực bộc phát vê anh nam minh ly hỏa dâng lên trùng thiên bệnh nạn dơ cao trường kiếm long tượng sau đó toàn lực chém xuống bổ và ưu thiểm phía trên đạo này hắc long quang lưu lập tức vặn vẹo không chừng đi theo bị bệnh nạn một kiếm chém vỡ ưu minh hạt bay ra b ộ t phía đạo quang lưu tiêu cuối cùng là biến mất trong không khí nhưng la diêm nhất điểm cũng cao hứng không nổi hắn sử dụng mới bớt một giết mới chém nát giả khôi đạo này ưu thiểm vấn đề là u minh băng tránh là thiên quỷ thông dụng hiếm c h ú thuật đã là thông dụng chắc hẳn hẳn là cấp thấp nhất công kích dù là la diêm cũng không có sử dụng bí pháp còn có cái khác gác chủ bài cần phải dùng đến đủ để uy hiếp thông huyền cảnh t u y ệ t học mới có thể phá giải thiên quỷ thông dụng c h ú thuật ở trong này trên lệnh to lớn lớn đến để la diêm tâm tình giống như cự thạch n g à n cân giống như ngưng trọng tiểu la ngươi lui ra phía sau sư b á c rơi thanh nhâm tại trong tần số truyền tin truyền đến anh chiêu thân ảnh lập tức xuất hiện tại toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ ngăn trở giả khôi cái tiêu đạo thân ảnh màu đỏ tiểu mễ nhu nhược tiếng nói tại trong tần số truyền tin vang lên tiểu la là ngươi làm được rất đẹp phải biết ngươi sử dụng hay là thần vệ cấp cơ thể tiểu mễ lời nói để la diêm hơi nhẹ nhõm một chút không sai bệnh nạn chỉ là thần vệ cấp hơn nữa còn không phải thần vệ đ ỉ n h phong cấp chỉ là cơ thể tính năng liền so long kỵ sử dụng cơ thể kém được nhiều nếu như la diêm hiện tại điều khiển là thần tướng cấp cơ thể cái kế ứng đối đứng lên liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều anh chiêu một thương đem giả k h ô i b ấ c l u i sư b á c rơi trầm giọng nói tiểu mễ dùng ngươi thần tàng năng lực cho chúng ta sáng tạo có lợi chiến trường la bân ngươi tận lực quấy nhiễu mục tiêu ý nghĩ cùng suy nghĩ mưa hạo tương lây các ngươi phụ trách kiềm chế thiên quỷ hành động ta đến tiến hành tất sát nhất kích trong tần số truyền tin chu vũ hạo các loại đội viên hầm vang đáp lại tuân mệnh lập tức một máy tạo hình như đại phật giống như màu ám kim cơ giáp ngồi trên mặt đất co lại hai chân tựa hồ muốn ngay tại chỗ tiến vào thiền ngồi trạng thái đây là lã bân cơ giáp đại minh vương máy này thần tướng cấp cơ thể tác dụng chính là đem lã bân thần tàng năng lực phóng đại đến cực hạn chỉ gặp đại minh vương giả ngã ngồi tư thế hai tay đặt ngang tại trên chân một trưởng đặt một trưởng khác phía trên tiếp lấy hai tay n g a thả đến dưới bụng trước tay phải đưa trong tay trái hai ngón cái đụng vào nhau kết thiền định hấn ấn này tương truyền là phật đà có thể nhanh chóng trợ giúp người tu luyện tiến vào thiền định trạng thái sau một lát đại minh vương lại khuất trên tay nâng tại trước ngực ngón tay tự nhiên r á n hắn ra bàn tay hướng ra phía ngoài đây là không sợ ấn ý là hoàn toàn không sợ người có thể là làm cho người an tâm bình t ĩ n h người kết nối thi triển hai loại thủ lấn sau lã b â n tiến nhập thanh tịnh từ tính trạng thái bởi vì cái gọi là bồ đề vốn không c â y gương sáng cũng không phải đài lúc đầu không một vật nơi nào gây bụi bặm lúc này tâm hắn như gương sáng nó thần tàng hiệu quả lại bị đại minh vương phóng đại lúc này giả khôi nhất cử nhất động rõ ràng trong lòng tại hắn tâm kính bên trong chiếu d ọ i ra giả khôi muốn từ lôi tức bên người đi qua l ử a gạt đinh tương vân xuất thủ trên thực chất lại là muốn cường công thanh vân lấy chi làm đột phá khẩu suy nghĩ lã bân lúc này biến hóa thủ lớn đại minh vương hai tay tự nhiên bên dưới ruôi đầu ngón tay rủ xuống bàn tay hướng ra ngoài ngựa trưởng thư năm ngón tay mà hướng phía dưới lưu trú như ý bảo tướng đây là bảo sinh như lai địa tạng bồ tát hư không giấu bồ tát các loại bản thể chi điển hình là cung nguyện ấn biểu thị phật bồ tát có thể cho cùng chúng sinh nguyện vọng thỏa mãn chi ý thi triển thủ ấn này lúc lã bân cũng đem chính mình một cái ý niệm trong đầu lưu trú tiến tâm kính bên trong lan lộn cùng giả khôi ý niệm bên trong cùng nguyện ấn để hắn ý nghĩ này không gì sánh được rõ ràng khiến cho lập tức liền để giả khôi tiếp nhận cho rằng là ý nghĩ của mình thế là thoáng hiện đến lôi tức trước người thiên quỷ không có vừa hiện tức cách mà là đưa tay rơi vớt hướng đinh tương vân cơ giáp bắt đi đinh tương vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng quắt to một tiếng đến hay làm a hôn đản cơ thể màu tràm có thiểm điện màu vàng đồ án lôi tức đột nhiên một cái nhảy lùi lại mà sau lưng nó lôi linh hư ảnh thì bỗng nhiên hướng phía trước cả hai trong nháy mắt trao đổi vị trí cái kia mặc giáp trụ khôi giáp cầm trong tay quan đao lôi linh hư ảnh đối mặt giả khôi bắt đến một trào không tránh không né kích phát lôi đỉnh nổ tung vạn đạo đ ị a quang liền vung đao bổ tới lôi linh quan đao cùng giả khôi lợi trào hung hăng đụng chạm lấy cùng một chỗ tiếng anh minh bộc phát chấn động đến bệnh ạ n trong phòng điều khiển la diêm màng nhĩ vì đó đau xót lại nhìn đi lúc chỉ gặp đinh tương vân cái kia hư hư thực, thực nguyên thần lôi linh hư ảnh r ấ t có lấy lôi pháp c h ấ n áp vạn pháp uy thế đáng tiếc cái này lôi linh hình bóng cuối cùng vẫn là kém chút một đao vô xuống cũng mặt chặt đứt giả khôi móng vớt thậm chí ngay cả vỡ nát hắn một khối móng tay đều làm không được ngược lại trôi kia quan đao để giả khôi bắt ở trong tay bắt đến nơi đao vết n ư ớ c lan tràn b ấ t quá thừa dịp lôi linh chém b ủ đinh tương vân thao túng cơ giáp cấp tốc k ế tấn về sau từng đạo lóe ra điện quan g xiềng xích từ mặt đất dâng lên mấy chục đạo điện quan xiềng xích quấn lấy giả khôi thân thể đem hắn chăm chú trói buộc chặt tại đại minh vương ngã ngồi khoanh chân Điên lại cuồng nhanh chóng hấp tiểu h thành chấn trong không u trong g a n minh i hạt. t mễ đại cơ giáp này là ma cơ giã thu hình thái đầu rồng thân ngựa lân chân hình dạng giống như sứ tử cơ thể sám trắng đồ trang hình tượng hung mạnh uy vũ tên là tịch tả đại cơ giáp này có được chuyển đổi năng lượng công năng tiểu mễ thần tẳng có thể làm cho cơ giáp đại lượng hấp thu hoàn cảnh chung quanh bên trong năng lượng cũng thông qua tịch tả chuyển hóa thành nguyên lực chuyển hóa nguyên lực có thể trả lại tiểu mễ cũng có thể chuyển hóa thành một chút vũ khí cần có năng lượng nhưng trọng yếu nhất chính là tiểu mễ cùng tịch tả phối hợp xuống có thể tại cùng loại u minh không gian hoàn cảnh bên trong là đoàn đội sáng tạo có lợi chiến đấu hoàn cảnh tựa như như bây giờ theo trong không gian u minh hạt nồng độ có chỗ pha loãng la diêm cảm giác mình cũng dễ dàng một chút thể nội huyền khí so vừa rồi trở nên càng thêm sinh động một chút chớ xem thường điểm ấy biến hóa thường thường quyết định thắng bại ngay tại không đáng chú ý biến hóa ở trong ngay tại cây cân không quan trọng nghiêng bên trong u minh hạt nồng độ giảm bớt giả khôi lại bị đinh tương vân tạm thời k h ô n g chế lại chu vũ hạo biết tận dụng thời cơ hai tay kết tấn mặt kia có khảm loan n g u y ệ t không nguyện tính đột nhiên xoay tròn một vòng khi nguyện kính quay tới lúc mặt kính do ngân bạch chuyển thành kim hoàng không cũng do loan nguyện biến thành một vòng hỏa diễm hình dáng Lập tức, t hình a n Vân trước người phản phất xuất hiện một cái thái dương đây là nhật kính. Nhật nguyệt kinh tiên ngày kính có thể trả về trước đó, nguyệt kính toàn công h phất thái thể hấp thu toàn bộ công kích. h về đây trước xuất một trả trước cái có Đi. bộ đó là như tiên nhân thanh vân chỉ một ngón tay kim quan g sán l ạ n nhật kính đi vào giả khôi trên đỉnh đầu mặt kính hướng phía dưới bên trong quang mang loại lên nhất thời trong không khí vang lên một tiếng vụ vụ từ nhật kính trong mặt gương một mảnh ánh sáng màu đen biển mãnh liệt phun ra hướng về phía dưới giả khôi chấn đệ xuống trong máy mắt g i khôi toàn thân chấn động mãnh liệt tại mảnh này quang hải màu đen bao phủ xuống hắn cảm nhận được cực hạ điên quần cùng, cùng bá đạo chi ý vừa rồi hắn d a n h bắn khôi đấu tiểu đội ưu thiểm hiện tại toàn bộ trả về cho hắn ánh sáng màu đen diễm ngập trời má lên đen kỵ quang lưu lại mánh liệt xuống giả khôi thân ảnh lập tức biến mất tại mảnh này ánh sáng màu đen trong biển đội trưởng chu vũ hạo kêu to tiếng kêu còn tại quanh quần thời khắc nửa người nửa người anh chiêu đã mở ra hai cánh lập tức quanh người tê minh thanh âm quanh quần bắc phương màu xanh phong lam đầy trời quét sạch trong đó xuất hiện các loại kỳ hoa dị thảo đồ án cùng anh chiêu thân ảnh trùng điệp tại một khối sơn hải kinh tây sơn trải qua có nhớ lại tây ba trăm hai mươi dặm viết huệ giang chi sơn đồi lúc chi thủy ra chỗ nào mà bắc lưu trú tại ủ nước. Trong đó nhiều mẹ, trên đó nhiều hùng、hoàng. nhiều dấu lăng diện hoàng kim ngọc nó vẫn nhiều đan túc nó thủy chọn thêm hoàng kim ngân thực duy đế c h i bình phố thần anh triêu tư trì nó chạm thân ngựa mà mặt người hổ văn mà tịch cánh t u â n tại tứ hải nó âm như lưu trong truyền thuyết anh triêu thay thiên đế quản lý thiên cung vườn hoa đồng thời nó tham gia qua vô số lần t r i n h phạt tà ác thần m ì n h chiến tranh là thủ hộ nhân gian thiện thần một trong mà lúc này lấy anh triêu tên quan c h i cơ giáp hai cánh mở ra bay lên giữa không trùng cái kia quanh thân lượn lở màu xanh phong lan theo sát phía sau giống như áo choàng trường thương tại anh triêu trong tay giơ lên cơ thể trên người đường vẫn tất cả đều kích hoạt giữa không trung thần cơ tản ra một c â k h o nói nên lời khí tức như l à n h ư thiên thần uy nghiêm thần thánh về sau đâm ra một thương xuất thương trong ngày mắt bát phương gió nổi lên thiên địa c h ấ n động khắp nơi hoành minh toàn bộ thành chân kiến trúc đều đang rung động đều đang rung dậy vô số nhỏ vụn tạp vật đầu tiên là bị gió mang đến không trung ngay sau đó trên mặt đất đã rơi cốt thép thi thể thậm chí ô tô h ả i cốt đô chiều trên trời bay lên cuối cùng từng t ò a kiến trúc tường ngoài nước ra lâu thể tất ra đồng dạng bị đưa lên giữa không trung những vật này ở giữa không trung tại anh chiều quát phong bên trong đều là hoa bụi bọn chúng bị hấp dẫn mạng hóa thành từng đạo bụi mang hội tụ ở anh chiêu thương trước nương theo lấy một t h ư ơ n g kia đồng thời đâm tới đâm hướng phía dưới như là toàn bộ thiên địa đều vì anh chiêu mang theo động cùng một chỗ c h ấ n áp giả khôi tiên pháp quát phong thinh lam lúc này tại quang hải màu đen cọ rửa c h ấ n áp phía dưới giả khôi phát ra hét dài một tiếng cho dù hóa thành quỷ nhân hình thái lúc này giả khôi cũng vô pháp mở miệng nói chuyện nhưng cái này âm thanh thét dài bên trong lại đã bao hàm cực kỳ phức tạp ý tứ nếu như phiên dịch thành ngôn ngữ cái kia ngược lại là chỉ là nhân loại chớ có làm cản vậy tiên trong phòng điều khiển ngay vào lúc này từ trong quang hải màu đen dâng lên như là khói dáng giống như mở mị sương đỏ bọn chúng nhanh chóng ngưng tụ thành hai cái huyết sắc sương mù trào sương mù trào cực đại một cái c h ụ t vào phía trên anh chiêu tiên pháp xanh lam một cái thì ngồi chỗ cuối quất tới xé mở quang hải màu đen kéo đứt điện quang xiềng xích Xé nát lôi linh hư ảnh chu vũ hạo cùng đinh tương vân đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn đều là cái kia xương đỏ cự trào gây thương tích la diêm trong tầm mắt tại cái kia hai cái cự trào phụ cận dâng lên một nhóm tin tức xích huyết sắc trào giả khôi đặc hữu yêm chú thuật một trong ngưng tụ từ chúng sinh cướp đoạt mà đến huyết khí bốc hơi thành huyết vụ hình thành trào trạng để mà chém giết đối thủ đỏ trào phá giáp h o à n g thần thương hồn t khí lưu gào thét hai cái đỏ trào sẽ rách không khí thời khắc cũng phóng xuất ra một mảnh xích hồng sắc khói dáng trạng con khí phân biệt quét về anh chiêu cùng lôi tước t r ư ớ c 1149 long kỵ khai nhận giả khôi xích huyết sát trào vừa ra toàn bộ không gian đều cho chiếu thành đỏ tươi không cách nào nói lời sát khí nồng nặc cùng áp ý như là thực chất cuồn cuộn k h u ế t tảng ra làm cho tất cả mọi người tầm mắt đều trở nên bỏ bừng chỉ cảm thấy mảnh kia đỏ tươi như là hòa diễm mãnh liệt ngoại tán tràn ngập phun trào phản phất muốn đem t r ọ n tòa thành trấn toàn bộ không gian đều nhóm lửa đứng lên bệnh ạ n trong phòng điều khiển la diêm hô hấp chấm xuống lập tức hiện, hiện mấy mảnh vải rồng long huyết tinh tự hành vận chuyển lại mới khiến cho hắn triệt tiêu cô áp lực này sau đó hắn nhìn thấy một cánh màu son cửa lớn tại lôi tức phía trước dâng lên đại môn mở ra để một cái xích t r ả o chui vào trong đó trước đó chu vũ hạo chính là lợi dụng cái này cửa son đem lôi tức tính cả đình tương vân lôi linh hư thần một khối truyền t ố n g ra ngoài hiện tại mở ra cửa son hiển nhiên là muốn truyền t ố n g giả khôi xích t r ả o nhưng mà giả khôi huyết khí xích t r ả o mới đầu nhập cửa son non nửa cánh cửa kia liền rung động đứng lên răng r ắ c răng r ắ c khung cửa cùng trên cánh cửa hiện hiện từng đạo vết rách sau một khắc cửa son phá thành mảnh nhỏ xích c h à o vẫn như cũ quét về phía lôi tức nhưng có cửa son tránh thoát một chút thời gian lôi tước hậu phương nguyên thần hư ảnh tránh trước bộc phát thân thể bốn phía điện xà l n vũ trong tay quan đao chém về phía xích c h à o cả hai chạm nhau xích c h à o có chút h ư n g tụ sau đó đảo qua lôi linh thân thể đ ì n h tương vân kêu lên một tiếng đau đớn lôi linh hư ảnh bị xé thành mấy khúc trong đó điện quan g bành trướng sau đó mãnh liệt bạo t ạ n lập tức điện xà buôn tàu khuyết tán tứ phương lôi tức cấp tốc lui ra phía sau kéo dài khoảng cách trong phòng điều khiển thiếu nữ bất lương bình thường đinh tương vân tay che ngực miệm mắt múi chảy máu một bên khác, thiên quỷ một cái khác cả hai va chạm thời khắc không gian tất cả đều v n mẹo cùng phong gào thét xích hà tư tán cả hai triệt tiêu lẫn nhau để giữa không chung một mảnh t ỉ n h cảnh bi thảm anh chiêu nào h xuống mặt đất quanh người xanh lam bộc phát trường thương khẽ kéo đâm một cái mùi thương đơn giản là như như thiểm điện đâm về giả khôi ngực giả khôi há mồm phát ra một tiếng rung trời gào thét hai tay vũ động xích hà huyết vụ tràn ngập hóa thành từng cái xích trào t r ụ p vào anh chiêu mũi thương hai đạo thân ảnh khổng lồ c u ố n quýt lấy nhau kịch đấu thời khắc màuẩu xích trào chụp vào anh chiêu mũi thương nhìn như vô hại kỳ thực khủng bố bị màu xanh phong lam c u ố n qua cao ốc hoặc mặt đất đều vô thanh vô tức hóa thành một phấn về phấn những cái kia h à o quang màu đỏ mỗi một phiến đều như là la diêm nhất đái trường hồng giống như s ắ c bén vô địch cắt đ ứ t vạn vật đắm mắt anh t r i ê u cùng giả khôi chiến đấu không gian chỗ đã không có cao hơn mặt đất sự vật trong tần số truyền tin đinh tương vân thanh â m vang lên thứ này s o bá chủ cự thú mãnh liệt nhiều lắm một cách có thể sẽ nát ta thanh lôi thần tướng cái này đều cùng toàn lực b ộ phát giác n g ộ n cự thú không sai bị lắm chú vũ hạo cũng nói dùng h a i nhận tư thái đi không liệu mạng không được a không cần tư thá chúng ta ngay cả k i ể m chế cũng thành vấn đề chỉ làm liên lụy đội trưởng tiểu mễ mơ hồ không do nói ngốc đồng ý lã bân cũng tán thành nói ra mở ra tư thái đi ta còn muốn về nhà cũng không muốn chết ở chỗ này đừng nói những n à y điểm xấu lời nói á hữu đản liều mạng đi đinh tương vân ở trong phòng điều khiển đưa tay tại mệnh lệnh trên đài ngay cả theo giải trừ cộng cảm hạn chế mở ra hạn chế trang bị xin nhờ nhưng chớ đem hạn chế trang bị chống đỡ nổ ta còn trẻ như vậy còn không muốn chết á hữu đản cuối cùng một bàn tay đập vào mệnh lệnh đài một cái ân phím bên trên đinh tương vân thở sâu sau đó cùng mấy tên khác đồng đội đồng thời quát mở ra tư thái bệnh nạn trong phòng điều khiển la diêm hô hấp nặng nề g h vừa rồi đinh tương vân lời của bọn hắn hắn tự nhiên đều nghe được khai nhận tư thái đem cộng cảm đầy tới ba trăm linh người cùng cơ thể đều đốt hết hết thảy đổi lấy trói lọi một k í c h cuối cùng tư thái lúc đó đạo sư của mình ngụy phong hoa chính là mở ra tư thái này thiếu đốt hết thảy đổi lấy chém giết xích thú huy năng hiện tại đinh tương vân những n à y lòng kỵ cũng muốn sử dụng tư thái này đến g ă n địch bất quá bởi vì chiến lược phủ khai phát hạn chế khai nhận tư thái kỹ thuật để người điều khiển cùng cơ thể không cần thiêu đốt h cứ việc uy năng lại bởi vậy hạ xuống nhưng cũng làm cho người điều k h i ể n không cần động một tí hy sinh xem như một cái điều hòa biện pháp vê anh la diêm chấn động trong lòng tại trong cảm giác của hắn phụ cận trên chiến trường tựa hồ có bốn tòa núi l ử a bạo tạc bình thường chỉ gặp thanh vân lôi tức tịch tà đại minh vương bốn đài cơ thể mặt ngoài bọc thép đều chống đứng lên như là muốn dọc theo cơ thể bên trên đường vân băng liệt bắn ra nóng rực cùng liệt uy áp từ này vài máy cơ thể cái k i a từng đạo vết nước bên trong dâng lên quyết tán từ những n à y cơ thể vết nước nhìn thấy la diêm không nhìn thấy cơ thể nội bộ cấu kiện chỉ thấy một mảnh quần, quần chảy xuôi lóa mắt trói lọi giống như nham tương giống như q u a n mang phản phất cơ thể nội bộ đã đang thiêu đốt phản phất đinh tương vân các loại mấy tên cơ giáp sư cũng đang thiêu đốt lôi tức trong phòng điều khiển bắt đầu xuất hiện giới bích ă n mòn hiện tượng bất quá loại hiện tượng này quá trình hơi chậm bọn chúng tự hồ nhận lấy một loại nào đó hạn chế tại ăn mòn hiện tượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm liền ngừng lại mà lúc này đinh tương vân chính cắn răng phản phất nhận thụ lấy không cách nào nói lời thống khổ giống như chính a a kêu to trong ánh mắt của nàng một mảnh điện quang ngay tại giữ rằn phun trào giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra gương mặt của nàng cánh tay của nàng l ò n g ngực của nàng cùng phần lưng đều hiện lên từng đạo đường vân những đường vân này bên trong xuyên s u ố t ra màu tràn u a n mang chiếu dọi tại y phục tác chiến bên trên hình thành một mảnh đặc thù hoa văn hôn đản hôn đản hôn đản mặc dù không phải lần đầu tiên mở ra mặc dù không có đốt hết hết thảy nhưng mỗi lần sử dụng hay là rất đau a đinh tương vân hai mắt sát ý bước lên nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa giả khôi kêu lên đáng chết hôn đản mỗi lần mở tư thái lao nương đều đau đến cùng lần thứ nhất thất thân một dạng cho nên ngươi đến chết cho ta tại cái này a không phải vậy rất xin lỗi ta tần số truyền tin bên trong chu vũ hạo lẩm bẩm nói có thể hay không đừng ở trong chúng ta cái này còn có tiểu bằng hữu đâu tiểu mễ rên d ỉ một tiếng nói chính là chính là chiếu cố một chút người khác cảm thụ thôi lã bân cảm thán nói may mà ta đang yêu mội mội không có ở nơi này không phải vậy sẽ cho tương vân dạy hư Ý m i ệ n g các người mấy tên khôn k i ế p này đinh tương vân kêu lên bắt đầu đi một hơi xử lý vật kia lôi tước lúc này bọc thép chống ra từ đạo đạo vết nước bên trong nổ bắn ra từng đạo phích lịch địa quang cơ thể nâng tay phải lên từ trong lòng bàn tay p h u n ra vô số lôi đình năm ngón tay khép lại lôi đình kiềm chế tại lôi tức trong tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trên lôi kiếm chỉ đinh tương vân nói khẽ sau đó phải làm thật ẩm ẩm tiếng sấm v a n g rền và đạo điện quang t ừ trên trời giàn xuống lộ bộp lộ bộp nổ rơi vào cơ giáp b ộ n phía sau đó thu nạp hội tụ ngưng tụ thành một bóng người đạo thân ảnh này chợt nhìn cùng trước đó thanh lôi thần tướng không sai bịt lắm nhưng thần tướng hư ảnh hình tượng xa so với trước đó rõ ràng có thể nhìn thấy vị thần này đem là cái trung niên nam tử s o n g mi lấp lóe như điện gương mặt đường công uy nghiêm ba khí hắn mặc giáp trụ lấy do lôi đình ngưng tụ áo giáp tay phải dẫn theo một thanh điện quang lấp lóe yển n g u y ệ đao tay trái cầm dây cương dạp chân tại một thất đồng dạng do điện quang ngưng tụ thành trên chiến mã. thất này chiến mã lông bầm cùng cái đuôi điện quang bắn ra b ố n phía thỉnh thoảng đạp vó liền sẽ dấm ra đạo đạo dòng điện khuyết tạng h ư ớ n g ra giờ phút này lôi tức t r ư ờ n g kiếm chỉ hướng xa xa thiên quỷ trong phòng điều khiển đinh tương vân kêu to lên cho ta h o à n h s á t hắn thần uy phích lịch chân quân. trân ư Trước, 1150. trước 1150, đinh Tương c Đinh v dùng không toàn nhận linh ảnh thanh thần tướng chuyển biến thành hiện tại thần chân khai hết thái hư phích lịch lôi lôi tư trước từ tại sau, để đó uy quân từng cái ngân bạch nguyệt kính tại cơ thể trước hiện hiện như là lưu vân bình thường vây quanh cơ thể chuyển động trải rộng ra lại có một mặt màu vàng nhật kính xuất hiện tại cơ giáp sau lưng như liệt nhật treo cao chiếu rọi nhân gian mở ra tư thái đằng sau nguyên bản chỉ có thể hoán đổi sử dụng nhật nguyệt kính thiên kính hiện tại thì biến hóa thành nhật nguyệt đồng thiên làm nhật kính cùng nguyệt kính đồng thời xuất hiện đồng thời nguyệt kính từ một mặt biến thành nhiều mặt đại phật tạo hình màu ám kim đ ồ trang đại minh vương lúc này vẫn duy trì ngã ngồi tư thái nhưng nó sau lưng lại có hóng ánh khắp nơi nhiều màu quang mang dâng lên màu vàng màu bạc màu cam màu đỏ màu xanh màu lam màu、tím. bảy loại màu sắc thải quang hỗn hợp tại một khối hóa thành một gốc đại thụ che trời cây to này hình như bồ đề tán cây to lớn đem phía dưới đại minh vương cho bao phủ tại dưới bóng cây nhánh cây lắc lư thỉnh thoảng rơi xuống các loại màu sắc lá cây những lá cây này phiêu linh xoay chuyển hoa rụng rực rỡ lộ ra một cỗ thiện ý lại nhìn cây kia dường như do kim ngân lưu ly li, thủy tinh mã não san hô xích châu những vật này hóa thành chính là cái kia trong truyền thuyết thất bảo lưu ly li thụ ở vào thất bảo lưu ly li thụ dưới đại minh vương mượn nhờ thân hậu bảo thụ gia trì lá bân tiến nhập thiền định cảnh giới trí cao tâm như chỉ thủy khiến cho hắn cái kia tâm đài g ư ơ n sáng càng rõ ràng chiếu rọi ra giả khôi mỗi một cái suy nghĩ thiên quỷ tâm tư tại lã bân tâm k í n h bên trong không có bỏ sót nhất cử nhất động đều chạy không khỏi tâm k í n h chiếu rọi lúc này chiến trường trên không hiện ra một viên đầu rồng to lớn đó là tịch tà đầu chiếu ảnh viên này đầu rồng chiếu ảnh to lớn đến giống như một ngọn núi đầu rồng hai bên một đôi sừng rồng cực lớn u ốn lượn hướng về sau trên đó khảm nạm lấy vô số bảo thạch loé ra thất thải con mang long nhãn cực đại giống như hai viên to lớn giả minh châu thân thúy mà sáng tỏ phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật đầu rồng kia lúc này chậm rãi há hớp có thể thấy rõ từng dãy răng sắp bén giống như từng t h a n h từng thanh đao nhọn làm cho người nhìn má phát khiếp nó hít một hơi thật sâu lập tức bốn phương tám hướng khí lưu đều hướng phía tấm kia v ư ợ t sâu miệng lớn lưu động đứng lên bởi vì khí lưu này lưu động khiến cho hàm dưới sợi dâu màu bạc phất phới đứng lên như là một mảnh t i ê u đốt ngọn lửa màu bạc viên này hiện lên ở trên bầu trời đầu dòng khổng lồ không ngừng hấp khí khiến cho mặt đất cắt bay đá chạy đồng thời giả khôi trên thân những cái kia lượn l ợ như là ánh nắng chiều đỏ giống như sương n g cũng nhận lực lượng vô hình dẫn dắt hình hình hình hình hình từng đầu màu đỏ khói long, m hung hung giả c khôi xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài trên đại địa hình nhượng sư từ hai chân trên mặt đất ép ra hai đạo vết cắt dừng lại thời khắc hắn đông nhiên hậu vọng liền gặp xa xa thần uy phích lịch t r ầ n quân nâng thương n g h ê n thân làm ra công kích tư thái một giây sau đạo lôi đ ỉ n h kia hư ảnh cả người lẫn ngựa hóa thành phích lịch đ ị a quang trong c h ố p mắt ngang qua chiến trường hung hăng đâm vào giả khôi chỗ ngực giả khôi đồng cũng có chút thu nhỏ thân thể không bị khống chế đụng đến bay lên giữa không trung thần uy phích lịch t r ầ n quân biến thành đoàn kia đ ị a quang thoáng qua đi xa lúc này giả khôi còn ở trên trời còn không có rớt xuống lôi tước đã đến máy này cơ thể mang theo ngàn vạn đ i ệ quang trường kiếm nhấc lên ngập trời lôi đình mới dương lên, lên liền làm bốn phía a n h minh quần bạo ở giữa nương theo lấy thanh kia lôi đình chi kiếm gào thét chém xuống. Bổ vào giả khôi t r ê ngầm thân đem thiên h n đem quỷ u hăng đánh Phanh. khôi xuống mặt đất. Tiếng nổ đúng đoàn bên trong, giả khôi đầu dạp xuống đất. đ mặt u xuống quang dạp lấp ép thân điện đất, thể lẻ, vào ặ t đầu ấ t Một khuyết tán vòng cùng phong hướng bốn phía khuyết tán phung ra, cuốn lên phía ra, đ hai tay khe t r ố n g đem chính mình từ bên trong trống lên hắn há mồm gào thét thanh â m mới văng lên thần uy phích lịch chân quân mang theo vô số vạn b è o điệp quang từ chiến trường một bên khác cồn u bạo vào tới hung hăng lại một lần đâm vào giả khôi trên thân giả khôi đụng đến bay lên sau đó lại nên đón lôi tức trăng kích cứ như vậy thần uy phích lịch chân quân ở trên chiến trường xuyên tới xuyên lui liên cùng va chạm lôi tước thì phối hợp với chân quân công kích lần lượt chạm kích lấy giả khôi mở ra tư thái sau đinh tương vân cái này nguyên thần hư ảnh không cần lại theo sát bên người mà là có thể rời xa bản thể tự chủ công kích thế là trên chiến trường điện quang tung h ảnh quang ảnh tiêu tan lôi đ ỉ n h oanh minh giả khôi thân ảnh tại lần lượt va chạm cùng chém bổ chúng như là đưa thân vào mở cống hồng triệu bên trong thân bất do kỷ mà bị phích lịch chân quân cùng lôi tước a n h kích đến không ngừng ném nã sau một lát thần uy phích lịch chân quân từ đông mà tới hiện nguyệt đao quấn lên lôi đình ở trên chiến trường lôi ra một đạo sáng chói chói lọi màu tràm ánh sáng quý ngang qua giả khôi thân thể lôi tức từ tây chạy tới lôi đ ỉ n h trường kiếm k h ẽ động ngàn vạn điện x à quét ra một đạo s u n g mãn đ ộ cong cùng chân quân ánh sáng quý giao thoa chém qua thiên quỷ bên người cả hai giao thoa trong nháy mắt giả khôi thân thể xoay tròn ném ngã một giây sau từ dưới chín tầng trời một đạo thốt như ngọn núi lôi đ ỉ n h ẩm van rơi xuống đổ vào tại giả khôi trên thân thiên quỷ thân ảnh trong nháy mắt bị điện quang bão phủ chói mắt điện a n g trong nháy mắt đem toàn bộ thành chân chiếu dọi đến trắng l o á như tuyết la diêm khánh hạnh tại khu đạo ngân mâu trong tầm mắt hắn nhìn thấy giả khôi na đoàn do viết n g á y hát tuyến phát h ỏ a ra tới thân ả n h hiện tại vặn véo run r à y thân thể càng là ném lên giữa không trung giống như là bị ném ý vức nhân ngâu giống như xoay tròn vài vòng mới rớt xuống lúc này trên chiến trường quang mang không còn trứng mắt chỉ vông mới lôi đỉnh nổ rơi chỗ mặt đất nổ thành một cái hố sâu nào giống như là bị thiên thạch ném ra tới bạo trong hố mặt đất đen kịt một màu mặt ngoài nham thạch càng là hiện lên dạng pha lê ngay tại cái này bạo trong hố giả khôi dâu tóc quấn ngực một thân xích phát một nửa cháy đen ở giữa hỏa tinh phiêu linh hắn hình tượng chật vật một cánh tay phản xuôi, xương cốt đâm ra. n ư ự c cùng trên cổ càng làm miệng vết thương chỗ trong đó trên cổ vết thương kia kinh tâm động phách đã có thể thấy x ư ơ n g gáy nhìn vừa rồi lôi tức một kiếm nếu là lại dùng được chút liền sẽ đem hắn đầu cho chặt đi xuống có thể lúc này giả khôi phản xoay cánh tay s i ê u một tiếng tự hành trở lại vị trí cũ n ư ự c trên cổ vết thương cũng đã tuân ra xích vụ đảo mắt tự hành khép lại những cái kia cho đốt cháy khét xích phát càng làm ộ t lần nữa dài đi ra rút đi cháy đen thế là biểu lộ âm t r ầ m một lần nữa đứng lên thiên quỷ liền cùng không có thụ thương giống như c h ư một nghìn một trăm năm mươi mốt thanh long lánh c h ư một nghìn một trăm năm mươi mốt thanh long lánh không cần một trí sư b á c rơi thanh â m tại tần số truyền tin bên trong vang lên chớ nhìn hắn không có thụ thương dáng vẻ nhưng trên thực tế khôi phục thương thế cũng không phải là không có đại giới cố gắng của chúng ta chúng ta bỏ ra cũng sẽ không nộp phí lúc đầu nhìn thấy giả khôi hoàn hảo không chút tổn hại lúc trái tim tất cả mọi người đều lộ bột xuống cho dù là bọn họ đã sớm biết giả khôi có được nhanh trong phục hồi như cũ năng lực đạn đinh tương vân mở không hoàn toàn khai nhận tư thái liều mạng đi công kích kết quả đối thủ lông tóc không tổn hao gì loại này cảm nhận loại đả cách này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin cùng sĩ khí có thể sư bắc rơi mấy câu liền để mọi người một lần nữa tỉnh lại. la diêm cũng âm thầm gật đầu những người khác không biết nhưng hắn có thể nhìn thấy giả khôi huyết khí cứ việc cái kia liên tiếp số lượng dáng dấp dọa người bất quá vừa rồi giả khôi khôi phục thương thế lúc huyết khí của hắn xác thực có chỗ cắt giảm tại cao cấp cảnh đằng sau la diêm đã thật lâu không có lưu ý đối thủ huyết khí cùng cái khác trị số gần nhất một lần kia hay là đánh lâm nguyên phương thời điểm từ khi cảnh giới càng ngày càng cao đằng sau trừ cá biệt đối thủ cái khác trên cơ bản đều có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết cho nên huyết khí hoặc là cái khác trị số với hắn mà nói đã không quan hệ đau khổ thậm chí nhiều khi đều sẽ xem nhẹ nhưng bây giờ hắn lại phát hiện có thể nhìn thấy huyết khí trị số hắn so với những người khác may mắn nhiều c h ỉ ít hắn có thể xác thực biết giả khôi là có t h ụ thương hắn khôi phục cũng không phải là không có đại giới cố gắng của mọi người không phải vô dụng c ô n g không có bổn g phí bận điệu một trận điểm ấy không gì sánh được trọng yếu nếu là công kích không có kết quả lòng tin sẽ sụp đổ cuối cùng đấu trí sẽ bị mài mòn hầu như không còn sư bắc rơi đội trưởng nói không sai các vị không cần lo lắng ta có thể xác thực xem đến giả khôi huyết khí có chỗ hao tổn mặc dù hắn huyết khí rất hùng hậu giống vừa rồi công kích như vậy khả năng lại ăn cái vài chục lần cũng không chết được nhưng hắn đúng là sẽ thụ thương hắn là có thể giết chết la diêm chém đinh chặt sắt nói đinh tương vân nợ nụ cười nghe được tiểu la nói như vậy ta an tâm tiểu la năng lực của ngươi thật là thuận tiện à tỷ tỷ có chút thích ngươi lần này không chết được nói cùng tỷ tỷ hẹn họ đi la diêm biết nàng là đang nói đùa cũng không có để ở trong lòng lúc này lã bân kêu lên coi chừng hắn muốn công kích là phạm vi lớn công kích la diêm lập lúc nhắc lên huyền vũ thuẫn chỉ là vừa mới năng lượng bình t h ư ớ n g bị đánh phá nhất thời một lát còn không cách nào một lần nữa khởi động bây giờ có thể dựa vào chỉ có huyền vũ thuẫn bản thân phòng ngự cường độ hắn duy trì lấy thần tàng mợ ra tại tạm thời không cách nào nhúng tay dưới loại tình huống này la diêm có thể làm chính là tiếp tục phân tích giả khôi mặt ngoài mạch lạc đem thiên quỷ đạo đem hắn quy tắc hoàn toàn phân tích sau liền có thể từ cao hơn vĩ độ nhìn xuống cũng tìm tới giả khôi hành động bên trong sơ hở nắm giữ cái kia số một chạy trốn lúc này cháy đen bạo trong hố nhấc lên vô hình ba động bọn chúng cấp tốc tạo thành một mảnh cộng hưởng chi lực dẫn dắt bốn phương tám hướng khí lưu tạo thành phong bạo phong bạo khuyết tán ra vô số bụi b ằ n bị nhấc lên bài sơn đảo hải bình thường cuốn sạch lấy bụt phía cồn phong gạo thép bên trong giả khôi toàn thân nhiên dâng lên đại lượng như là khói giống như xích hồng xích vụ mánh liệt quay cuồng đ ỗ n g nhiên băng tán thành từng cái huyết sắc xương ngụ trào đánh phía bốn phương tạm hướng xích trào tế ra lập tức anh minh c u ồ n g phong biến thành d í t lên s ắ c bén đến để cho người ta mảng nhĩ đau nhức gió lốc bên trong những huyết vụ kia l ư ớ i dao đem mặt đất hoặc dọc đường sự vật nhao nhao cắt đứt. thang đến rất nhiều cơ giáp mà lên lại tại lúc này những cái kia buôn tập bên trong xích trào đột nhiên uốn é o tiếp lấy t r ệ hướng bọn chúng nguyên bản lộ tuyến biến hình thu nhỏ co lại thành từng đoàn từng đoàn huyết sắc vụ cầu chui vào một mặt lại một mặt tấm gương màu bạc trắng bên trong nguyên ngoại hình như là tiên nhân giống như thanh vân liền hướng giả khôi vị trí một chỉ nguyên lai vờn quanh tại cơ thể quanh người rất nhiều n g u y ệ t k í n h liền bay đi lượng quanh giả khôi một vòng mặt kính hướng bên trong chiếu dọi chiến trường khi huyết trào bun ô tập lúc lúc này nhận n g u y ệ t k í n h dẫn dắt lập tức chạy hướng ban đầu quỹ đạo đồng thời c o lại thành từng viên huyết sắc vụ cầu bị n g u y ệ t k í n h hấp thu mở ra tư thái sau chu hạo vũ nhật nguyệt đồng tiên cũng không phải là chỉ là tăng lên n g u y ệ t k í n h số lượng đơn giản như vậy hiển nhiên năng lực cũng cường hóa thậm chí chất biến không còn giống trước đó bị động như vậy tiếp thu mà là có thể chủ động hấp thu công kích của đối thủ lúc này giả khôi quét sạch bốn phía huyết trào phong bạo bị hóa giải thành vô hình sau đó nhật kính xuất hiện ở trên trời quỷ đầu trên đỉnh kim q u a n g lập loại mặt kính cấp tốc n h i ệ m ra một mảnh huyết hồng sau đó những cái kia có thể cắt đứt vật vật đồng thời có hỏng thần cùng thương hồn đặc tính xích trào không ngừng từ nhật kính bên trong sông ra đánh phía giả khôi thiên quỷ nổi giận lập tức sơn băng địa liệt giống như oanh minh ở trên chiến trường quanh quần đứng lên từ giả khôi trên thân thể bạo vọt lên một cỗ như là suối phun giống như sương mù màu, màu nó như là ngược dòng thác nước bình thường xông đi lên không cùng từ không trung đập xuống huyết trào đôi x ư n g lẫn nhau cho vũi tại trong quá trình này, từ giả khôi trên thân vọt lên xương mủ màu máu có một bộ phận bị trên không t r ù n g tịch tà cái kia hư hảo cự thú hút đi đầu nhập v ư ợ t sâu kia trong miệng lớn không còn tồn tại la diêm trong tầm mắt giả khôi huyết khí trị số nhanh chóng giảm bớt lộ ra dị thường dị thường này tiêu hao tự nhiên là tiểu mễ thôn thực thi ê n địa c h i công nắm mắt giả khôi cùng mình huyết trào phong bạo đối x ư n g kết thúc đúng lúc này thất bảo pha ly t h ụ phía dưới cơ giáp đại minh vương không ngừng biến ảo thủ lớn bộ này phức tạp thủ lớn tại lã bân dùng để như đồng hành vân lưu nước trôi chạy không gì sánh được lúc này hắn thi triển chính là tam không tương ứ n ba không người đã nội hư không bên ngoài hư không cùng mật hư không nội hư không chỉ thể nội hư không bên ngoài hư không thì là bên ngoài cơ thể không gian mật hư không thì là bản thân bản tính cũng tức phật tính ba không đều là d i ệ t không bên trong không bên ngoài phật tính bản không ba không tương ứng chính là không lúc này lã bân đem trong chấp nhoáng này ngưng tụ lại không niệm đập tiến tâm kính bên trong chiếu dọi tại giả khôi tâm niệm bên trong thiên bị nguyên bản rất nhiều suy nghĩ thậm chí thân thể bản năng trong nháy mắt chạy không giả khôi thú đồng mờ mịt dường như không biết mình sau đó phải làm cái gì trong lúc nhất thời định ở nơi đó thừa cơ hội này anh chiêu đạp nát quáo ảnh trường thương nhấc lên xanh lam đến tụ giống như gió xuân nên ngọc lộ không ngừng hội tụ cuối cùng tại trường t h ư ơ n g trên m ũ i thương tạo thành một đoàn màu xanh phong bạo trong phong bạo kia không ngừng hiện hiện các loại kỳ hoa dị thảo đ ổ án thậm chí ngay cả trong không khí đều mơ hồ phiêu đáng lên nhàn n h ạ t hương hoa p h ả n phất nơi này đã biến thành thiên cung vân hoa bước đầu thời khắc anh chiêu một thương đ â m tới đoàn kia phong bạo hóa thành một đầu lắc đầu vẫy đuôi màu xanh phong long phong long những nơi đi qua thư hảo hoa có dành trước ở trong không khí nở rộ trải ra một đường phân hoa tiên pháp quát phong thanh long lánh g i o rắt phong minh giống như long lánh Ở trên chiến trường vang lên đảo mắt đầu k i ê n màu xanh phong long cũng đã bổ nhào vào thiên quỷ trên thân do xanh lam biến thành vớt r ộ n g hung hăng tại giả khôi trên n g ợ c một chảo nói rõ một chút ba không tương ứng là mật tông đại thủ ấn ta sửa lại bên dưới danh tự chân chính hàm nghĩa cũng hơi có khác biệt hướng thú đồng hài có thể tìm độ nương hỏi một chút chương một nghìn một trăm năm mươi hai đoạn không thành bên ngoài đ ừ n g để nó chạy g i á hỏa này có trệ không năng lực thật phiền phức hai đài cơ giáp chính đuổi theo một đầu hình như đại lộc cự thú con cự thú này chân ngựa nhân thủ trên đầu mọc ra bốn cái s ừ n i ệ u lại là chung g i cự thú cóc như lúc này con cự thú này chân đạp hư không linh hoạt nhảy nhót muốn thoát khỏi phía dưới truy binh đột nhiên từ tiền phương trong núi rừng đ ỗ n g nhiên đập ra đến một đạo đen k ị ệ cự ảnh nguyên lai là trải qua cải tiến thăng cấp sau hắc lôi đi xuống cho ta trong phòng điều khiển hà hạo q u á t to một tiếng thao túng cơ giáp vừa người đâm vào cự thú trên thân quắt như lập tức bị đụng bay ra ngoài con đại lộc này linh hoạt giữa không trung lăn mình một cái vững vàng rơi xuống mặt đất đuổi theo phía sau hai đài cơ giáp cho là có cơ có thể thừa bạo khởi công kích không ngờ quắt như con ngươi đảo một vỏng bốn phía có dây leo giống có ý chí của mình giống như như như là mãng x nhưng lúc này hắc lôi từ trên trời d á n xuống cơ giáp còn tại giữa không t r ú n g phụ cận trong không khí liền xuất hiện đạo đạo điện x à thoáng qua lít nha lít nhít điện x à chống rông xuất hiện sau đó tập trung ở hắc lôi trên s o n g quyển màu đen cơ giáp lúc này như là lôi thần giống như hai tay ô m quyển như lôi chống to hung hăng n ệ n xuống trong chốc lát hắc lôi s o n g quyển bắn ra không gì sánh được hừng hực điện quang lóa mắt đem mảnh rừng núi này chiều sáng phanh bị điện quang đoạt đi thị g i á c q u á c như không có kịp thời tránh đi đầu nặng nghề mà ăn hắc lôi một quyển lập tức hét thảm một tiếng lôi đ ỉ n h chi lực c u ầ n c u ộ n mà đến từ cự thú con mắt cùng lỗ mũi này địa phương tiến vào trong cơ thể của nó lôi đ ỉ n h chấn ngục công dẫn động điện đ ả o để quắc như toàn thân cao thấp đều bắt đầu cháy rừng rực cự thú đau đến cơ hồ mất lý trí thân thể khổng lồ vanh một tiếng ngã trên mặt đất nó liều mạng quay cuồng bản năng điều khiển bốn phía cỏ cây đập tự thân muốn đập dập lửa diễm không muốn lại làm cho hỏa thế thiêu đến càng thịnh vượng đứng lên sau một lát quắc như dần ngừng lại động tác cự thú t h â n thể còn tại thiêu bớt lên quan phổ tín hiệu cũng đã biến mất quắc như vừa chết cái t i ê dây dưa cơ giáp cỏ dây leo liền vô lực trượt xuống trong phòng điều khiển hà hạo trong thai mông ngựa như nước thủy triều hãn thuận miệng qua loa vài câu liền xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn về hướng bị đoạn không thành bao vây lại thành trấn phương hướng ma cơ tham lang đi tới hà hạo phụ cận tô tiểu đài cơ giáp này đã trải qua trình độ nhất định thăng cấp cải tiến rõ ràng nhất chỗ không ai qua được cơ thể ngoại giáp thay đổi tài liệu bọc thép hiện tại đã thăng cấp làm thần vệ cấp cơ thể không biết tiểu la hiện tại thế nào tô tiểu thanh em tại trong tần số truyền tin vang lên hà hạo hừ vừa nói có thiên cương long kỵ ở bên người không chết được Thiện thể sát nghi hắn. Có thể khoảng cách gần quan Có lúc o đạo trong n chiến đấu, đây chính là một phần khó được kinh nghiệm A. Tô khép cười một tiếng, ngựa trọng nói đạo cũng không biết ở trong đó chuyện nhiều g gì kỵ khó khép khi được cười chạy cự thật h Tiểu tiếp lại biết rồi đấu, đây đó lấy xảy là một một trầm Tô t A. ra, vừa ở đi ra, mà lại ra, trong mà bên ò n có một đó ầ u bá chủ cấp cùng kỳ. Nàng nhớ tới trước nhớ Nàng kỳ. tới đ không lâu mới chuyện phát sinh, vẫn có chút vẫn lâu Lúc đầu. mới có cả tê đó ra bọn hắn chi tiểu đội này chính dọn dẹp xâm phạm cự thú đột nhiên từ trong thành chấn hoặc bay hoặc chạy tuôn ra không ít cự thú đồng thời trong đó còn có một đầu cùng kỳ khi ba chủ cấp cự thú quang phổ tín hiệu tại cự thú giả đã bên trong thời điểm xuất hiện mỗi người trái tim đều nặng nề mà nhảy nhót xuống lương kiếm lập tức yêu cầu hà hạo tiểu đội cùng hắn tụ hợp để phòng cùng kỳ tập kích không nghĩ tới đầu kêu bá chủ cự thú nhìn cũng không nhìn mặt đất cơ giáp một chút trực tiếp từ trên bầu trời trải qua thoáng qua đi xa cứ việc một đầu bá chủ cự thú khẳng định sẽ nhường đất biểu xuất hiện một khối mới cấm địa bất quá l i ề n hiện tại loại tình hình này lương kiếm cũng không dám phức tạp chủ động đi chặn đường cùng kỳ về phần mới cấm địa cũng chỉ có thể chờ hôm nay sau khi chiến tranh kết thúc lại truy tung cùng kỳ vết tích nhìn có thể hay không tại cấm địa hình thành trước đánh giết vốn cho là cự thú sẽ còn tiếp tục ra bên ngoài bước lên còn tốt phía sau rất nhanh thành chân m ố t phía liền dâng lên đoạn không thành để trong lòng mọi người hơi lòng thở ra một hơi n h ị n hà hạo thanh â m vang lên dị hóa không gian nhanh biến mất xem ra bọn hắn thành công nhưng vì sao lâu như vậy còn không có đi ra tô tịu h i nhẹ nhàng cắn môi nói có phải hay không là bởi vì thánh chủ nguyên nhân hà hạo cao mày nói thiên quỷ thật có lợi hại như vậy sao đây chính là dòng dã một đội thành biên chế thiên cương lòng kỵ bọn hắn sinh động tại tuyệt cảnh chiến trường kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà lại trong đội ngũ còn có một máy thân cơ hiện tại chỉ là đối phó một đầu thiên quỷ lại muốn tốn hao nhiều thời gian như vậy tô t h i ể u cũng nhìn về phía đoạn không thành phương hướng chiến lược phủ không phải đã nói thiên quỷ là ác n g ộ n g cự thú phía trên giai tầng cho nên dù là long kỵ xuất mã khó đối phó cũng là bình thường hiện tượng hà hạo nhìn xem đoạn không thành đặt ở phù điểm máy kiểm soát bên trên tay có chút nắm chặt trận chiến này sau khi kết thúc ta liền xin mời gia nhập thiên cương long kỵ ta lại muốn đi tuyệt cảnh chiến trường trong phòng điều khiển tô t h i ể u ánh mắt tối sầm lại chu thần n ư ợ c hải muốn nói lại thôi lúc này đoạn không thành nội bộ đột nhiên một đạo màu xanh gió xoáy phóng lên tận trời ngay sau đó một vòng cồn u g loạn khí lưu liền từ trong thành thổi tới đảo mắt k h u y ế t tán lướt qua cánh đồng b ă ngát đem phủ cận trong núi rừng cỏ cây tất cả đều áp đảo hô cùng phong đi qua đằng sau cây cỏ bay tán loạn mê loạn tô tựu i tầm mắt nữ h à i nhìn xem đoạn không thành bên trong cái kia dần dần hạ xuống vòi rồng màu xanh hô hấp hơi nặng nề vừa rồi đó là bốn hạ hạo trầm giọng nói là long kỵ đang chiến đấu quả nhiên bọn hắn cùng thiên quỷ chiến đấu còn chưa kết thúc đoạn không thành nội bộ bệnh n ạ n trong phòng điều khiển la diêm trong lỗ thai ông ông tác hưởng ngay tại vừa rồi, anh t r i ê u tiên phát huyễn m à thành màu xanh phong long tại bắt ở giả khôi ngược lúc liền đột nhiên bộc phát trong nháy mắt toàn bộ thành trấn trong không gian vang lên không gì sánh được chói thai tiếu gió đến mức la diêm dù là mang theo mũ giáp vẫn như cũ bản năng đưa tay muốn che lỗ thai dưới sự phân tâm cũng không có thấy rõ phong long buộc phát sau đó phát sinh c h u y ệ n gì chờ hắn lấy lại tinh thần đã là thanh long trùng tiên cồn u phong gào thét hiện tại cái kia đạo đột một từ mặt đất mọc lên vòi rồng màu xanh đã hạ xuống bị cồn phong nhấc lên bụi bặm tràn ngập bay múa chỉ gặp trong đó một bóng người loạn tràn ngập bay múa chỉ gặp trong đó m t bóc như là vạn đao róc thịt giống như trên thân thể xuất hiện vô số vết thương vai phải cơ hồ bị róc thịt không có cánh tay cùng thân thể ở giữa chỉ liên tiếp một lớp r a giả khôi máu chảy ồ ạt dù là vết thương phụ cận huyết nhục tái sinh núp nít nhưng không có giống trước đó như vậy trong nháy mắt khép lại hiển nhiên anh chiêu cho tổn thương không tại mặt ngoài mà ở chỗ nó thần đạo quát phong đặc thù bên trên Trước Trước tiểu quát thể chuyện có lục 1153. 1153 Bản năng. Trước 1153 bản năng. năng. nhớ lại tiểu mê nói chuyện qua, quát phong có thể vào nhập La lại qua, Diêm mê phụ, vào bây giờ giả khôi s i n h chịu anh chiêu tiên pháp một kích chắc hẳn hiện tại đã quát phong nhập thể chính xâm nhập trong đó bẩn cùng c ố t đủ, cho nên mới không có cấp tốc khôi phục vết thương bởi vì quát phong chưa trừ diệt ánh sáng khôi phục mặt ngoài vết thương một chút tác dụng cũng không có quả nhiên giả khôi miệng vết thương bên ngoài thân lông tóc cùng mặt ngoài làn già bộ phận cơ thịt bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên sau đó băng tan thành cho t u ô n rơi chấn động rất xuống nhìn xem lúc này thiên quỷ la diêm không khỏi nhẹ nhàng nắm chặt nằm đấm có thể thắng khôi đấu tiểu đội phối hợp không chê vào đâu được mở ra không hoàn toàn tư thái long kỵ bọn họ chiến lược kinh người lại thêm có thể sử dụng tiên pháp anh chiêu chỉ cần bảo trì lại hiện tại phần này ưu thế cho dù là thiên quỷ cũng không có thua đạo lý la diêm tâm niệm như điện chớp trên chiến trường lúc này giả khôi cúi đầu nhìn một chút chính mình t h ả g trạng đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng gà o t h é t cái t i a một đôi trong thú đồng hung ý bừng bừng phần c h ấ n theo hắn một tiếng gầm rú từ các nơi miệng vết thương đại lượng xích hồng hết vụ phù tới tại cái này từng đạo trong sương mù còn có thể nhìn thấy từng tia từng sợi màu xanh k h i lam giả khôi ngay tại bài xuất xâm nhập thể nội quắc phong cứ việc động tác này Để La Diêm p h á thú i tiêu bài ệ n hắn số nhanh chóng n huyết khí hào, h xuất quát trị của ra số o xem p đồng chuyển động giả khôi nhìn xem bốn phía từng đ ạ i cơ giáp cuối cùng ánh mắt rơi vào bệnh nạn cơ thể bên trên lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ tiếng gầm nhẹ này bên trong đã bao hàm không gì sánh được phức tạp hàm nghĩa nó thậm chí có thể dùng để kích phát một cái y ế m chú thuật thế là giả khôi giống thôi thân thể lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa nguyên bản đã thân hình cao lớn lần nữa bành trướng một đôi lông sủ như là động vật họ mèo bình thường lỗ thai từ đ â y r ố i giống như tóc đỏ bên trong d ự n g lên giả khôi thân thể có chút trước cung từ phía sau mọc ra một cây thật dài xích hồng mảnh bôi hắn lúc đầu đen kịt móng tay nhiễm lên xích hồng đồng thời trở nên dài hơn có hơn cuối cùng hai vai cơ bắp hở ra một trận điên cùng nhúc ních sau tạo thành hai cái đầu thú hai cái này đầu thú dùng hợp sư tử cùng tại tư thái k h ô này bên dưới công kích của hắn sẽ phong thích hóa thú khôi yên này khói đem tiếp tục dụ phát sinh linh trong lòng thú tính một khi tâm thần thất thủ liền sẽ thụ nó ảnh hưởng hóa thân thành thú l a diêm hô hấp chầm xuống liền tranh thủ phát hiện của mình thông báo toàn đội nghe được giả khôi còn có dạng này hiếm t r ú thuật trong tần số truyền tin vang lên từng tiếng hít một hơi lanh khí thanh em đây cũng quá đáng sợ ta cũng không muốn biến thành giả thú ta còn có rất thật tốt ăn đồ vật không có h ư ở n g qua tiểu mễ vừa nghĩ tới chính mình biến thành giả thú liền sẽ ăn sống hết đủ, lập tức tâm cảm bất an tận lực kéo dài khoảng cách công kích không nên bị hắn quanh người những cái kia sương mù màu đỏ nhiễm hẳn là liền không có trở ngại sư bác rơi quan sát nhập vi rất nhanh định ra lối sách vậy ta trước thăm dò một cái đi đinh tương vân nói đi lôi tước trường kiếm một chị nàng thần uy phích lịch chân quân liền biến thành một đoàn cao tốc đột tiến lôi đình huyết ảnh thẳng đến giả khôi mà đi giờ phút này giả khôi có chút quay đầu nhìn lại đột nhiên một cái lên nhảy đại đ ị a giống như là đạn d ư ờ n g giống như đầu tiên là lõm tiếp lấy đột nhiên bắn lên nhấc lên một mảnh thật lãng mặt đất chập c h ù n g lúc giả khôi nhảy lên thật cao giữa không trung lật ra sau rơi xuống phích lịch chân quân chỗ thiên quỷ n ô ra xong t r ả o phân biệt nắm lấy phích lịch chân quân đầu cùng bà vai trái phải tách ra để tôn này nguyên thần bộc lộ ra cổ của nó sau đó giả khôi hé miệm khoe miệm một mực nước đến bên thai hóa thành một tấm miệ trong miệng toát r a xích hồng hơi khói giả khôi đ ỗ n g nhiên cắn xuống một cái cắn lấy phích lịch chân quân trên cổ lôi tức trong phòng điều khiển đinh tương vân từ cổ đến b ả vai đột nhiên xuất hiện một vòng dấu răng nàng đau đến h é t dầm lên bản năng khống chế nguyên thần của mình quét ngang trường đao muốn e m giả khôi từ phích lịch chân quân trên thân thể ép ra không ngờ giả khôi nhấc chân giấm mạnh như là động vật giống như xoay ngược bắp chân giấm tại phích lịch chân quân trên trường đao để một đao này lại quét không đi xuống tiếp lấy đầu bỗng nhiên bãi xuống liền từ phích lịch chân quân trên cổ kéo xuống một đoàn lôi quang giả khôi vậy mà ngầm đầu há to miệng đem đoàn này lôi quang s i n h s i n h nuốt xuống điên cuồng tới cực điểm hành vi để đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại sau đó liền nghe đến đinh tương vân tại tần số truyền tin bên trong tiêu thảm nguyên thần thảm tao c ă n xé đinh tương vân cảm động lây cơ g i á p trong phòng điều khiển nữ hải hai mắt lập tức sung huyết tại trong n ó n an toàn phun ra một đám huyết vụ b ạ o phệ thú tính đại phát trạng thái giả khôi có thể thông qua c ă n xé đối thủ cũng hấp thu đối thủ t i n h nguyên để mà bổ sung tự thân tiêu hao nếu như cắn xé chính mình thì sẽ kích phát thú huyết sôi trào t r ạ thái la diêm trong tầm mắt hiện ra dạng này một nhóm tin tức Hắn liền tranh thủ phát hiện của mình nói cho liền nói của sư b á c rơi anh quanh ra một đạo xanh lam, thường, chân quân trên thân chiêu hư khôi phích lịch bác giả rơi Sư đâm đạo đem một một từ ra. ép vội vã nói ra l à b ầ n m ấ y nhiều thiên quỷ suy nghĩ k h ô n g chế hắn hành động mưa hạo đem tiểu la trước đưa ra ngoài nơi này quá nguy hiểm hắn không có khả năng ở lại chỗ này nữa tiểu mễ nếm thử nuốt thiên quỷ khôi hiền không nói hoàn toàn nuốt chí ít suy yếu vật kia đối với chúng ta ảnh hưởng mê nhỏ ngươi thế nào còn có thể chiến đấu sao từng cái mệnh lệnh được đưa ra long thị bọn họ vội vàng dựa theo sư bắc rơi chỉ thị hành động thất bảo lưu ly thụ d ư ớ i đại minh vương lần nữa kết tam không tương ấn sau đó đem không n i ệ m đập tiến tâm cảnh muốn để giả khôi tạm thời không có ý nghĩ đình chỉ hành động ngoại hình như là tiên nhân giống như cơ giáp thanh vân thì hướng bệnh nạn đưa tay vung lên la diêm liền nhìn thấy một cánh màu son cửa lớn ở trong không khí cấp tốc hiện hiện tịch ta lúc này gia tăng thôn thực thiên địa hấp lực liều mạng hút lấy giả khôi trên thân những cái kia đỏ sầm khôi yên đinh tương vân lúc này chầm qua một hơi đè xuống ngực thở dốc đáp lại ta không sao không chết được đội trưởng đúng lúc này lã bân tại trong tần số truyền tin kêu lên đội tr tên k i a bây giờ không phải là bằng vào ý nghĩ đang hành động mà là bản năng t r ă m năm m ư trận tuyến sắp sụp n t r ă m năm m ư trận tuyến sắp sụp bằng vào bản năng đang hành động la diêm nhãn đồng có chút co r i ú p lại liền nhìn thấy giả khôi thú đồng m ở mịt ánh mắt mất đi tiêu điểm lại dùng cả tay chân bắt đầu chạy lúc này hắn như là giã thu chạy vội tốc độ viễn siêu trước đó la diêm căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn thậm chí theo không kịp tốc độ của hắn chỉ thấy giả khôi thân ảnh ở trên chiến trường mấy lần lấp l o a đằng sau liền đi tới thanh vân trên đỉnh đầu sư bắc rơi n h ẹ n à o kêu lên mưa hạo mau tránh ra chu vũ hạo chính sứ dùng chính mình t h â n t à n g cho la diêm mở ra một cánh thông hướng đoạn không thành bên ngoài cánh cửa không gian đ ô n g nhiên trước mắt tối xâm lại chỉ gặp toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt giả khôi tấm k i a g i ữ t ậ n chất đột giống như ác thú giống như gương mặt cơ hồ dán tại cửa sổ phía trên trong lòng của hắn lội b ộ c xuống toàn lực vận chuyển công pháp hình thành tầng phòng ngự đồng thời để từng mặt ngân bạch n g u y ệ t kính tại cơ giáp cùng thiên quỷ ở giữa trải rộng ra n g u y ệ t kính còn chưa kịp hoàn toàn trải rộng ra giả khôi đã nâng lên cánh tay phải sau đó hung hăng hồ xuống Hắn quanh mách hóa thành một cái to lớn xích hồng chảo, nhiều kính kính không cách nào giống trước đó như thế hoàn toàn hấp thu giả khôi công kích, chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, để cái kia xích hồng xương mù chảo thu người xương lớn xương nguyệt nguyệt nối nổ tung, nào giống toàn công xương nhỏ một vòng. giữa kia giả trước liệt, cái cái mù một mù mà một mù một có to rất kết đó vào đập để vậy ở sau đó giả khôi cùng xương mù c h ả o liền đồng thời đập vào thanh vân cơ thể bên trên sẽ mở cơ thể mặt ngoài tầng phòng ngự tại trên thân phi cơ lưu lại mấy đạo khắc sâu không gì sánh được vết cào Cái cào khắc nghiêng này mấy đạo vết giáp trong phòng điều khiển chu vũ hạo một tiếng hét hảm con mắt hướng lên lật lên lộ ra t r ò n g trắng mắt trực tiếp hôn mê đi hắn một bộ mê b ậ y n g ạ n bên người màu son cửa lớn liền lập tức biến mất ngay sau đó bao vây thành trấn dùng để vây khốn giả khôi đoạn không thành cũng đi theo không thấy cùng lúc đó giả khôi trong thú đồng khôi phục thần thái có được tiêu điểm hắn bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa cây kêu màu sắc rực r ỡ b ả o thụ nhìn về hướng b ả o thụ dưới đại minh vương lã bân tâm kính lập tức chiếu dọi ra giả khôi ý nghĩ hắn kêu to lên mục tiêu lần này là ta đồng thời đại minh vương biến hóa thủ ấn từ tam không tương ấn biến thành hàng ma ấn cơ gi lòng bàn tay hướng vào phía trong ngón t r ỏ thẳng hướng mặt đất đầu ngón tay chạm đất tay phải thì giơ lên đối với thân hình lấp lóe lao vụt mà đến giả khôi lòng bàn tay hướng phía dưới dùng sức nhấn một cái mượn từ tâm kính lã bân trực tiếp công kích giả khôi tâm linh hàng ma ấn có hàng ma trừ ác là chúng sinh hộ pháp hiệu quả lã bân mượn hàng ma ấn phát động công kích lập tức để giả khôi n g ư ợ c cứng lại trong lòng sinh ra phải hướng bảo thụ bên dưới bộ kia ám kim cơ giáp quỷ xuống đất thần phục cảm giác sau một khắc hắn phát ra kinh thiên thú giống kích phát trong lòng thu tính đem lã bân hàng ma chi l ư c sông đến phá thành mảnh nhỏ lã bân chỉ cảm thấy trong tay mình đẻ xu hiện tại manh thu chẳng những không có bị hạ phục ngược lại ngẩng đầu cắn hắn một n g ụ m lập tức tâm kính bên trên xuất hiện một vết nứt trong đầu hắn ông một thanh âm vang lên xoan ngui nóng lên hai đạo huyết thủy liền bừng lên tâm kính xuất hiện vết rách lại không cách nào chiếu d ọ i mục tiêu nội tâm hiện tại lã bân đã hoàn toàn không biết giả khôi muốn làm gì trong nháy mắt đinh tương vân bị thương chu vũ h ả o hôn mê lã bân tâm kính không cách nào sử dụng chỉ có tiểu m ẹ còn không có bị công kích mở ra giã thu tư thái giả khôi nhìn tựa hồ rất nhẹ nhàng liền để long kỵ tiểu đội trận tuyến tiếp cận sụp đổ đoàn kia xích hồng thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ lướ trường thương vừa ra liền như là vượt qua không gian đi thẳng tới giả khôi bên người lấy giả khôi c h i năng đối mặt thần cơ cũng không thể không thu liễm mấy phần điên cuồng hai chân ngay cả dẫm dừng bước đồng thời cấp tốc lùi lại để anh chiêu một thương đầm cái không lùi lại nó c h ậ t cải biến mục tiêu công kích không phải tiểu mễ mà là la diêm cơ hồ chỉ là trong n g a y mắt la diêm liền rõ ràng qua toàn cảnh cửa sổ nhìn thấy giả khôi nào cắn m à đến hắn giờ phút này hoàn toàn chính là một đầu điên cuồng g i á thú trong con mắt lấp lóe hông quang nước bọt bay từ phía miệng đầy tinh mị răng nhọn hoàn toàn hiện ra tại la diêm trong mắt La Diêm mặc dù kinh mặc không hoàng h ố t toàn lực vận lực c h u y ể n thứ i nhất máu chạy thành sông đối mặt thiên quỷ già khôi la diêm không dám thất lễ vừa ra tay chính là mạnh nhất tuyệt học nếu có thời gian để hắn phóng thích huyết phù đồ đồng thời tích tụ ra tầng năm huyết tiếu ra chỉ uy lực sẽ càng thêm to lớn chỉ tiếc giả khôi căn bản sẽ không cho hắn thời gian đi chuẩn bị bởi vậy cũng có thể biết huyết phù đồ bí pháp thiếu khuyết chỗ đó chính là không cách nào trong nháy mắt tăng lên lực công kích cần phải có thời gian đi chuẩn bị mới có thể phát huy uy lực lớn nhất Về viêm anh, Nam hỏa, manh liệt phát, cái này đốt thế gian chi viêm quấn quanh đao, Minh này quấn tướng quân trên chiến đào, lấy thẳng tiến không phát, thế chi khô liệt cái ly lâu lấy đốt bục ở cứ như vậy cắn một cái hướng trôi kia bị hư hảo chu hỏa c u ố n quanh chiến đao lúc này anh t r i ề u quay đầu chạy đến trong phòng điều khiển sư b á c rơi có chút mở to hai mắt huyết hà đao tiểu la là, là vị kia học sinh tiếp lấy khuôn mặt nghiêm một chút nếu là phương tiên sinh đệ tử cái kia càng không thể để tiểu la hy sinh nếu không ta như thế nào có mặt đi gặp lấy sức lực một người đem thiên cương lòng kỵ đẩy lên thế giới c h i đình phương liêu tiên sinh trường thương chất chỉ anh t r i ề u phía sau cánh lớn thu nạp xanh lam gạo thét thần cơ hóa thành một đoàn b ế ảnh sẽ mở không khí đi như tia chớp phía bên kia g i khôi phát ra giống to một tiếng nam minh ly hỏa thiêu đến hắn nửa bên mặt hóa thành tiêu hắc khô lâu tướng quân chiến đao càng là đứt đoạn hắn từng viên r ă n g n a n h nhưng đại đoàn đại đoàn thiên hỏa cũng bị giả khôi nuốt vào bụng khô lâu tướng quân chiến đao càng là trải rộng vết rách cuối cùng vỡ nát đứt đoạn la diêm đầu bị run lên giả khôi đón lấy huyết hà đao không nói còn đem thức tuyệt học này sinh sinh cắn nát đây là quái vật gì cắn nát khô lâu tướng quân chiến đao giả khôi quay đầu mặt hướng bệnh ạ n há mồn phun ra một đạo nồng đậm áo huyết khí vụ hóa thú k h ố yên loại này hiếm chu thu ậ t lúc đầu cần nhiều ngày chuẩn bị nhưng hắn định đem la diêm chuyển hóa thành thú lại dùng dốc thịt hồn vệ phép chi thuật vơ vét mình muốn manh mối ngay tại giả khôi phun giả khôi yên thời khắc anh t r i ê u bích ảnh cũng đâm vào trên người hắn giả khôi lập tức ném ngã ra đi toàn thân cốt nhục dần dần trong suốt ngay sau đó hóa thành bột phấn tuân rơi chấn động rất xuống dù vậy đoàn kia khôi yên cũng đã phun tại b ệ n g ạ n cơ thể bên trên sư b á c rơi quay đầu nhìn lại tâm kêu một tiếng không tốt c r ư n g một nghìn một trăm năm mươi năm thánh lâm c r ư n g một nghìn một trăm năm mươi năm thánh lâm sư bắc rơi nhìn xem cái kia một đoàn khôi yên phun hướng về phía bệnh ạ n trong lòng kinh sợ gặp nhau không ngờ một giây sau rõ ràng đã bị khôi yên p h ú n vừa vận bệnh nạn thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ cùng lúc đó cách đó không xa trên một chỗ đất trống bệnh nạn thân ảnh hiện hiện đến tận đây cái kia bị khôi yên p h ú n bên trong hư ảnh mới hoàn toàn biến mất sư b á c rơi khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên hảo tiểu tử thế mà còn nắm giữ đấu c h u y ể n tinh di loại này thượng thừa bộ pháp nội tình rất vững chắc ca bách chiến học viện đây là đem tài nguyên toàn nện trên người hắn hắn lại là không biết la diêm đấu c h u y ể n tinh di cùng bách chiến học viện không quan hệ đó là hòa bình diêu đ i ệ thành binh đoàn trưởng giang vân cho học sau đó sư bắc rơi thu tầm mắt lại ngược lại nhìn chăm chú giặc khôi dùng còn không có thuần thục như vậy nhưng bây giờ không cần cũng không được ta nói qua sẽ không để cho trước kia việc đáng tiếc tái diễn hôm nay nơi này mỗi người ta sẽ không thiếu một cái mang về đi hắn tiếp theo tại trong tần số truyền tin kêu lên tiểu la ngươi đi trước đoạn không thành đã không có hiện tại có thể tự do xuất nhập ngươi rời đi trước một đâu khác giả khôi gặp b ệ n ạ n bình yên vô sự không chút nghĩ ngợi quay người liền nào tới nó vừa vọt ra một khoảng cách liền cảm giác tay chân x i ế t chặt thân thể không thể động đậy túi đầu nhìn lại thú đồng lập tức một chút co vào ngươi lai、like、tại tay chân của hắn bên trên tại eo thân của hắn chỗ có từng đạo xanh lam bối lượn g cái này mấy đạo xanh lam trên đó không ngừng hiện ra từng đoá từng đoá kỳ hoa từng cây dị thảo khiến cho không gian bốn phía đều bồng bềnh lên nhàn nhạt thương hoa xanh lam đến từ anh t r i ê u giờ phút này đại thần cơ toàn thân thanh quang đại tác từ cơ thể một đạo trước đạo đường vân bên trong xuyên suốt đi ra chiếu dọi bắt phương nguyên bản bao trùm tại cơ thể bộ mặt bên trên cái k i a mặt nạ màu bạc giờ phút này ở giữa xuất hiện một cái khe sau đó mặt nạ hai bên mở ra rút vào cơ thể bên trong lộ ra một tấm anh tuấn nhắm chặt hai mắt nam tính gương mặt k h u n mặt này hiện, hiện đằng sau hai mắt mở ra trong mắt hiện ra con người trong đồng tử lộ ra ra màu xanh kỳ hoa đồ án hô tiếng gió rít gạo xanh lam bốc lên tại cơ thể sau đầu hình thành một mảnh phiêu đáng như là mây m ù giống như ánh sáng lại tốt giống như một đầu theo gió tung bay màu xanh tóc dài cùng lúc đó anh chiêu sau lưng cánh lớn triển khai mỗi cái cánh chim biên giới đều lưu chuyển lên như là mã não giống như bích quang cơ thể móng trước nâng lên nhấc lên một mảnh xanh lam màu xanh phong lam tràn ngập ở giữa không ngừng huyễn hóa ra vô số kỳ hoa dị thảo cuối cùng anh chiêu sau lưng t ư n g sợi xanh lam xoay tròn hội tụ tạo thành một cái như là dùng cỏ hàng mây che dệt đi ra trang trí lấy các loại hoa tươi lại có huyền ảo ký hiệu màu xanh quan g luân quan g luân c h ầ m c h ậ m chuyển động trên đó hoa tươi nở rộ lại tàn lụi không ngừng lặp đi lặp lại sinh tử giao thế la diêm xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ thấy được ánh chiêu giờ khắp này biến hóa mà tại khuy đạo ngân mâu bên trong la diêm thấy được càng nhiều đồ vật hắn nhìn thấy một đạo tản ra màu xanh ánh sáng thân ảnh c ù n g cấu thành cơ thể đường cong t r u n g điệp mà đạo thân ảnh này mặc dù thấy không rõ cụ thể bộ dáng nhưng có thể nhận ra đó là một nửa người bán mạ dạ tổng nam tử hắn người khoác cao giáp con dương hai cánh móng ngựa hồ văn hình tượng tươi sống mở ra thân tàng lúc a d i ê này tại đoàn kia cùng anh chiêu cơ thể trùng điệp quan mang màu xanh phụ cận la diêm bắt được một chút tin tức thánh lâm đây là linh lộ ra cảm ứng trạng thái đặc thù là thần đạo cụ thể hình tượng biểu hiện trạng thái này bên dưới thần đạo đem tiến một bước thăng hoa nhưng duy trì trạng thái này tiêu hao rất nhiều khó mà bền bỉ bốn một phương diện khác trong tần số truyền tin tiểu mễ thanh âm cũng vang lên à đội trưởng mở thánh lâm cứ như vậy anh chiêu quát phong liền không lại chỉ là tiêu mất cốt nụ chính là ngay cả quy tắc cùng tồn tại cũng có thể tiêu mất nghe được tiểu mễ lời nói la diêm nhìn về phía toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ anh chiêu chính một thương hư đâm giả khôi lần này la diêm chỉ nghe được tiếng gió nhưng không có nhìn thấy xanh lam có thể hướng phía bệnh nạn chạy tới giả khôi lại đột nhiên quay đầu tiếp lấy cải biến phương hướng đ ỗ n g nhiên hướng ngang nhảy ra tại hắn vừa rồi vị trí bên trên mặt đất đột nhiên dâng lên mạng lớn xanh lam di động bên trong giả khôi gào thét liên tục đáng tiếc la diêm khuy đạo ngân mâu không cách nào phân tích thanh âm bằng không hắn liền sẽ từ những n à y trong tiếng giống biết giả khôi đang nói cái gì ta từ vừa rồi ngay tại hoài nghi hiện tại cơ bản có thể xác định máy này giống người lại như ngờ cơ giáp sử dụng chính là tiếng pháp đó là thiên thần chuyên dụng thuật pháp chẳng lẽ nói bộ cơ giáp kia trong thân thể là thiên thần di thuế đào mắt giả khôi bị bước lui n g à n mét hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cóng treo quang luân anh chiêu gầm nhẹ một tiếng tiếp lấy r ơ i lên tay trái của mình đ ỗ n g nhiên mở ra miệng to như chậu máu hung hăng tại trên cánh tay mình cắn bên dưới bạo vệ một khi giả khôi dùng cái này hiếm chu thuật cắn xé chính mình lúc đem kích phát thú huyết sôi trào trạng thái sư bác rơi trong đầu hiện lên trước đó la diêm đưa cho cho tin tức lúc này hắn nhìn về phía trước đó bệnh nạn chỗ chỗ phát hiện bộ cơ giáp kia đã không thấy t ă n hơi rất tốt t i ể u la đã đi dạng này ta an tâm hắn vừa nhìn về phía thanh vân lôi tức các loại vài máy cơ giáp vũ hạo thương vân, ta nhất định mang các ngươi trở về sau đó tâm niệm vừa động anh chiêu liền chạy về phía thiên quỷ ngoài ngàn mét giả khôi cắn một cái tại trên cánh tay của mình bậc nhiên toàn thân hắn nổ lên hắc hỏa đó cũng không phải chân thực hòa diễm mà là nồng đậm đến như là thực chất hung tính cùng ác ý những ngọn lửa này vừa mọc lên liền tại giả khôi trên thân thể in dấu xuống từng đạo đen kịp tà ác đường vân giả khôi con ngươi co lại thành trường hạt đạo ngầm đầu gào thét cái k i a do hung tính ác ý biến thành h ắ diễm lập tức quần quận mà đi quét sạch bụt phía như là đại quân áp cảnh giống như thẳng đến anh chiêu mà đi ở vào thánh lâm trạng thái giới anh chiêu nh càng nhiều hắc họa thì hoành minh quấn g ư ợ c rất có nghịch tập giả khôi chi ý dù là giả khôi thú tính đại phát dù là thiên quỷ thú huyết sôi chào thánh lâm trạng thái giới anh chiêu vẫn có chiếm thượng phong chi thế t h ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi sáu thú tâm kiếm chương một nghìn một trăm năm mươi sáu thú tâm kiếm hắc họa quấn lược giả khôi bình thản tự nhiên không sợ hoặc là nói thú huyết sôi chào trạng thái giới hắn đã không có thừa cái gì lý trí lý trí còn lại không nhiều tự nhiên cũng liền không sợ hãi những này do hắc hỏa vạn mẹo hình thành sự vật ngoại hình giống như chó trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ lập thính hai giải lộ ra răng nanh phát ra gầm nhẹ đằng sau lớn tiếng gào thét đồng thời chạy như bay phóng tới anh chiêu t i ế m g chú thuật hung tâm hống lấy giả khôi hung ác điên cùng thú tính thực thể hóa sự vật nó tiếng giống có thể ảnh hưởng tâm thần tự mang huy áp làm kẻ nhát gan sợ đến vỡ mật mà chết nếu làm c ắ n ư ớ t thì lấy thể đã mục nát mười phần khủng bố trong n g a y mắt mười mấy đầu do hung tính hắt d i ệ m biến thành hung tâm hống thẳng đến anh chiêu mà đi sư bắc rơi lại hoàn toàn không có ý dừng lại trường thương đâm một cái một đạo thanh long trực tiếp chui vào liên tiếp phá vài đầu đèn kỵ hung tâm hống còn lại hung tâm hống đi vào phụ cận không sợ đánh tới treo ở anh chiêu cơ thể bên trên sau đó từng đầu hắc huyện quận m ì n h thành đ o ạ n đ ố n g nhiên nổ tung nổ ra màu đen ăn mòn chi viêm nối liền không dứt để trong không khí tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối đột nhiên hắc viêm bên trong một đoàn màu xanh phong lam quyết tán xanh lam trổ đến hắc viêm trong suốt biến mất anh chiêu từ hắc viêm bên trong sông ra lông t ó c không tổn hao gì lại là sư bắc rơi lợi dụng thần cơ quát phong tiêu mất hung tính hắc hỏa sau đó xông đến giả khôi phụ cận trường thương đâm ra đầu m ũ i thương không gian xuất hiện có chút lõm dị trạm xanh lam xoay tròn như là vòng xoay bình thường đánh vào giả khôi trên thân thể oanh một tiếng văng lớn giả khôi thân thể h u y ế t nục sụp đổ cái kia nhìn như vô hại vòng xoáy màu xanh trên thực tế lại không gì sánh được của bạo lại thêm do thánh lâm trạng thái tăng lên thần đạo quát phong càng đem lực phá hoại phát huy đến cực hạn dù là thiên quỷ nục thân cường hoành không gì sánh được giờ phút này cũng cho anh chiêu một thương đầm xuyên thân thể giả khôi thú đồng có vào phun ra màu tươi thân hình bỗng nhiên lùi lại lồng ngực kia chỗ vòng xoáy màu xanh vẫn như cũ hoanh mình cực kỳ đáng sợ lực đạo còn tại sẽ rách thân thể của hắn nhưng tổn thương lớn hơn lại đến từ vậy ngay cả tồn tại cùng quy tắc cũng có thể tiêu mất quát phong anh chiêu đắc thế không người, trường thương hơi về sau co、lại. sau đó buộc phát màu xanh quang lưu mang theo kinh thiên chi thế cọ rửa giả khôi thân thể mỗi một thương mỗi một kích đều bao hàm thần đạo chi uy một đoàn quát phong ngưng ở mũi thương sờ người tiêu tán thời gian trong n á y mắt giả khôi bị đâm đến t h ủ n g trăm nàn g lỗ máu tươi còn u vún nguy cấp nằm đấm giả khôi thú đồng nhuộm thành một mảnh xích hồng mở ra miệng to như t r ậ u máu phát ra một tiếng gào thét xích hồng quang mang ở trong cơ thể hắn bộ c phát hồng quang v ạ n trượng từ từng cái trong lỗ hồng xuyên suốt đi ra đem thể nội quát phong đều b ư ớ ra sau đó tay phải nằm tay hồn nhiên mặc kệ anh chiêu thế công mang theo vô tận điền cùng chi ý ngưng tụ xích quang. một quyền đánh phía anh chiêu mặt sư b á c rơi tỉnh táo điều khiển cơ giáp lui lại anh chiêu bốn vó bỗng nhiên hai cánh triển khai phiến ra cùng phong xanh lam tại vò s a u đồng thời đem tiêu tán b ạ n vật q u á t phong thổi hướng giả khôi liên tiêu đái đả phía dưới giả khôi không những một quyền thất bại đồng thời thụ quát phong tiêu tán vốn là thủng trăm ngàn lỗ thân thể lúc này càng là không chịu nổi toàn thân cao thấp trồi lên đến hàng trăm kế trong s u ố t l n m đốm sau đó cung cấp số lượng huyết tiến phun ra giả khôi trên thân thể lập tức xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương anh chiêu rơi xuống đất trường thương vô cùng phân chấn rũ ra trên trăm đoàn nho nhỏ xanh lam những vật này tung bay mà đi rơi xuống giả khôi trên thân thể bọn chúng dính tại giả khôi trên thân cấu thành bọn chúng q u á t phong bắt đầu tiêu tán lên giả khôi lực lượng cũng đồng thời biến thành nụ hoa lại một bộ ngậm nụ muốn thả bộ dáng điên cùng giả khôi không nhìn trên thân lớn nhỏ vết thương thậm chí đưa tay cắm vào chính mình trong lồng ngực tiếp lấy móc ra một đoàn huyết nục mơ hồ khối t h ị t đến dùng sức một nắm đoàn kia khối thị t điên cùng v ặ t mẹo kéo rơi biến hình biến thành một thanh lê tởm khủng bố trên đó mọc đầy con mắt r ă n g n a n h lợi trảo dị hình trường kiếm đây là giả khôi một cái khác kiếm chú thuật tên là thú tâm kiếm tại thú huyết xôi trào t r ạ thái dùng huyết phóng xuất ra thú tâm kiếm sau giả khôi thân thể bỗng nhiên xông lên mang theo vô số huyết nhục tung tóe hướng đại địa đồng thời một kiếm lăng lệ vô cùng hướng anh chiêu chém tới sư bắc rơi bản năng cảm giác được nếu để cho kiếm kia chặt tới sẽ có không ổn sự t í n h phát sinh dạng này trực giác để hắn điều khiển anh chiêu né tránh xê dịch thú tâm kiếm bổ vào một chỗ nhà lầu trên phế tích chỗ phế tích kia lập tức như bị rót vào sinh mệnh có được huyết nhục bình thường vậy mà h ố n léo sau đó biến hóa thành một đầu cự thú cự thú này như hổ giống như sư miệm như bột máu răng như thép tấm cái kia thân hình vô cùng to lớn đầu như trùng điệp sừng như sắt tháp tiếng giống kinh thiên động địa đúng là giả khôi nguyên sơ hình thú sư bắc rơi thấy hô hấp chấm xuống nguyên lai bị trôi kia vặn vẹo khủng bố trường kiếm c h ặ tới t cho dù là không có sinh mệnh vật thể cũng sẽ biến thành cự thú trở thành như là giả khôi phân thân giống như sự vật nếu như nói quát phong là anh chiêu đạo như vậy thú đồng dạng cũng là giả khôi đạo mà thú tâm kiếm càng là giả khôi đạo thống người lại thành tựa như sư bắc rơi suy đoán như thế để trôi này vặn vẹo khủng bố trường kiếm trả tới mặc kệ là cái gì đều sẽ nhận thú tính xâm lấn tiến tới biến thành thú nhận giả khôi chi phối chỉ là những này giã thu khó mà bền bỉ một khi giả khôi từ thú huyết sôi trào trong trạng thái rời khỏi liền sẽ tự hành tan giã bất quá bây giờ giả khôi vẫn như cũ điên cuồng hiển nhiên còn không có rời khỏi thú huyết sôi trào trạng thái thế là đầu kia vừa hình thành hung thú liền gao thét lớn phóng tới anh chiêu sư b á c rơi mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n thể nội từng đạo huyền mạch khí tức bước lên toàn lực buộc phát đi qua anh chiêu tăng phúc đằng sau tại thần cơ bốn phía nhấc lên cùng loạn thanh phong trường thương đảo ngược mũi thương hướng phía dưới anh chiêu một thương đâm vào mặt đất phía trên đại địa đông nhiên một đoàn xanh lam q u y t tán xanh lam trố lướt qua đại đại cực nhanh mọc ra một mảnh kỳ hoa dị thảo. bọn chúng ở trên mặt đất trải rộng ra đảo mắt liền lan tràn qua giả khôi cùng phân thân cự thú dưới chân tiên pháp quát phong thiên đế vườn hoa như là đem thiên đế vườn hoa tái hiện bình thường đông nhiên trải rộng ra kỳ hoa dị thảo đầy khắp núi đồi dành trước nở rộ đầu kia bị thú tâm kiếm chế tạo ra phân thân cự thú đầu tiên trên thân mọc r a kỳ hoa toát ra dị thảo để trong khi chạy vội cự thú thân thể cấp tốc trong suốt cuối cùng chạy trước chạy trước cự thú hoa thành bụi bặm vô thanh vô tức tiêu mất mất đi phân thân cự thú im ắng t i ê u mất giả khôi nhìn như không thấy mang theo đầy người thương thế vẫn như cũ chạy về phía anh chiêu lúc này giả khôi trên thân cũng bắt đầu mọc ra do quát phong biến thành kỳ hoa dị thảo lý trí gần không điên cùng thiên quỷ bản năng cảm giác được những vật này đối với mình uy hiếp thế là không chút do dự vi động thú tâm kiếm chém qua trên người mình trống giống mọc r a hoa hoa thảo thảo màu xanh hoa quả bị chém xuống sau không ngừng v ặ n mẹo do vô hình vô chất xanh lam nhanh chóng có được hình dạng và tính chất hóa thành từng khối màu xanh huyết nhục đảo mắt công phu những huyết nhục này liền biến thành to to nhỏ ra thú thấy sư bắc rơi ánh bất quá những cái kiêu màu xanh giã t h u hình thành sau cũng không lâu lắm liền cốt nhục tiêu tán xem ra thú tâm kiếm có thể ảnh hưởng anh t h i ê u thần đạo có thể quát phong không có hoàn toàn biến mất đồng dạng thẩm thấu cũng ảnh hưởng tới những giá t h u kia cuối cùng cả hai lẫn nhau chống đỡ tiêu giả khôi lúc này một bên phi nước đ ạ i một bên dùng thú tâm kiếm xẹt qua mảnh này do xanh lam biến hóa hình thành vườn hoa thanh kiêu mọc đầy con mắt giang lợi chào khủng bố trường kiếm không ngừng đem xẹt qua hoa cỏ chuyển hóa thành thú cứ việc không cách nào hoàn toàn chuyển hoa anh c i ê u thần đạo nhưng dùng để suy yếu vườn hoa lực lượng lại dư xài sư bác rơi nh hướng giả khôi hư đ â m một thương ngay tại đang chạy giả khôi trước đó cái tia trên thân do rất nhiều quát phong chi trùng bám vào cũng mọc ra nụ hoa sự vật trong lúc bất chợt phồn hoa nổ phóng nhanh chóng sinh trường cuối cùng một đoá tiếp nối một đoá đoá hoa màu xanh bạo liệt nổ tung nổ giả khôi huyết n ụ c bay tán loạn phá thành mảnh nhỏ bịch hắn đầu kia nắm chặt thú tâm kiếm cánh tay thậm chí cho nổ đoạn cùng thành tia kinh khủng trường kiếm một khối rớt xuống bãi cỏ bên trên lập tức giả khôi hình tượng thê thảm thân thể thùng trăm ngàn lỗ ngõ thịt bé bét thậm chí có nội tặng bại lộ ở trong không khí phán phất đã đi tới kề d ẫ n bạo toàn bộ thiên đế vườn hoa cái này do anh chiêu thần đạo hình thành vườn hoa hoanh minh chấn động một giây sau vô số kỳ hoa dị thảo n ổ tung hình thành một mảnh bao phủ hơn phân nửa tòa thành c h ấ n phong bạo màu xanh tại trong mảnh gió l ố c này tất cả sự vật đều hứng chịu tới quát phong tiêu mất chính là ngay cả quy tắc cùng tồn tại bản thân đều chạy không khỏi quát phong ảnh hưởng thế là sư bắc rơi nhìn thấy đoàn kiêu màu xanh trong gió lốc giả khôi thân ảnh đung đưa đằng sau thân thể ẩm vang tan ra thành từng mảnh vỡ thành tính ra hàng trăm tàn khối phong bạo biến mất sau vừa rồi trong phạm vi bao phủ thành trấn cũng đã biến mất không có phế tích không, có cây cối, không có cái gì. những cái kia cao hơn mặt đất ở vào trong phong bạo sự vật đều bị quát phong trà sát sạch sẽ ngay cả c ậ n bã đều không có còn dư lại giả khôi cũng đã biến mất c h ỉ ít sư bắc rơi ánh mắt chiếu tới chỗ không gặp được thiên quỷ này thân ảnh trong tần số truyền tin tiểu mễ phát ra một tiếng reo hỏ quá tốt rồi đội trưởng ngươi xử lý con quái vật kia đinh tương vân h ư n h được thanh â m cũng tại trong tần số truyền tin vang lên cuối cùng kết thúc con quái vật này thật là đáng sợ lao nương kém chút liền giao phó tại cái này a hốt đản chu vũ hạo lúc này mơ màng tỉnh lại đau nhức đau nhức đau nhức ta chết đi sao chuyện gì xảy ra lã bân thở phào nhẹ nh ngươi không chết đội trưởng đã làm rơi cái kia thiên quỷ rốt cuộc có thể trở về nhà đi gặp ta cái kia khả ái m ộ i mội nhưng tại lúc này trong tần số truyền tin lại đột nhiên vang lên la diêm thanh âm không nên k i n h thường tên kia còn chưa chết tính mạng của hắn phản ứng còn không có biến mất tất cả mọi người vì đó chấn động cái gì đinh tương vân kêu lên còn chưa chết chuyện này cũng quá bất hợp lý tên hốn đ à n kia ở nơi nào ta làm sao không nhìn thấy h n tại tần số truyền tin bên trong la diêm thanh âm mới vang lên trên chiến trường một bàn tay liền từ anh chiêu thân ảnh bên trong nó ra nói xác thực là từ anh t r i ê u thân ảnh chỗ mặt đất nô ra cái tay này bắt được anh t r i ê u sư bắc rơi lập tức có cảm giác thần cơ lập tức đứng thẳng người lên bỗng nhiên đà vó liền đem một bóng người từ dưới nền đất lôi đi ra giả khôi thiên quỷ hiện tại chỉ còn lại có một cánh tay cùng nửa người bộ ngực hắn phía dưới còn kéo lấy dễ chỉ có một đoạn sương sống trong miệng cắn thú tâm kiếm tại bị anh t r i ê u lôi ra lòng đất lúc trong miệng trường kiếm quét ngang gọi tại anh t r i ê u móng trước bên trên lúc này hắn mới bị anh chiêu xúy phi bay ra ngoài trên đường thân thể của hắn còn tại tài sinh từ dưới ngực bộ phận dọc theo thần kinh cùng mạch máu những vật kia giống tảo b i ể n giống như trong gió bay múa tiếp lấy mặt ngoài không ngừng tản mát ra như là dáng chiều giống như tản r a xích quang sương mù những sương mù này bao trùm thần kinh cùng mạch máu sau liền cấp tốc ngưng tụ hóa thành huyết nhục tổ chức để giả khôi tàn phá thân thể trọng tân sinh trường mà bị thú tâm kiếm sẹt qua địa phương anh chiêu phía trước bên phải đủ bao trùm vũ biểu mặt ngoài bộ bọc thép cấp tốc hóa thành huyết nhục khối kia dị hóa huyết nhục có ý chí của mình giống như từ mặt ngoài hở ra một cái đầu cũng há mồn phát ra gào r í phanh khối này ngoại rác bắn bay ra ngoài rơi xuống mặt đất điên cùng n ú c n í c cấp tốc mọc da tư chi nó chưa kịp công kích anh chiêu gót sắt đạp xuống liền đem nó d i m thành thịt nát sau đó anh chiêu chạy đi sư bắc rơi muốn hoàn toàn kết giả khôi không muốn xông đến nửa đường anh chiêu sau lưng cái k i a như là vòng c ỏ giống như quang luân nhan sắc cấp tốc cảm đạm sau đó hóa thành một chùm xanh phấn bị gió thổi tán anh chiêu hai mắt quang mang nhanh chóng ả m đạm xuống trước đó thu nhập cơ thể mặt nạ lại xuất hiện lại khép kín sau đầu bay múa như là tóc dài xanh lam cũng y mang biến mất cuối cùng cánh chim biên giới chỗ thanh quang không co t ă n hơi anh chiêu thánh lâm trạng thái kết thúc cuối cùng vẫn là không đủ thuần thục thời gian duy trì q u á ngắn sư bác rơi ánh mắt n g h n g trọng nhưng không có ý dừng lại thần cơ vẫn thẳng đến giả khôi mà đi đại khái là cảm giác được anh chiêu trạng thái có biến giả khôi trong mắt xích quan g đại tác hắn cấp tốc trùng sinh ra một cánh tay khác sau đó cũng mặc kệ thân thể chỉ trùng sinh đến phần eo hai cái chân còn chưa kịp bọc ra liền hai tay trên mặt đất khẽ trống cắn thú tâm kiếm hắn lăng không đánh tới nào về phía anh chiêu thú tâm kiếm đi vào trong tay giả khôi một kiếm đánh xuống sư bác rơi tâm niệm vừa động anh chiêu bên cạnh xoay người trong phòng điều khiển hắn nhìn xem thú tâm kiếm từ toàn cảnh cửa sổ trước trải qua trên kiếm kia mỗi một khỏa con mắt hắn thậm chí nhìn thấy trong đó một con mắt hướng chính mình xem ra ánh mắt đối đầu trong n g á y mắt sư bắc rơi trong cổ học lộc cộc rung động giống như là một đầu tại gầm nhẹ dạ thú hắn đ ỗ n g nhiên giật mình mình đã bị thú tâm kiếm ảnh hưởng nhân tính bên trong mặt tối kem chút bị dẫn phát đi ra sư bắc rơi nói thầm một tiếng lợi hại sau đó anh chiêu đong đưa trường thương mũi thương xuyên thấu giả khôi cầm kiếm cánh tay đ ỗ n g nhiên hất lên liền đem giả khôi s u y phi ra ngoài Trước 1158. Trước 1158. bay ra ngoài giả khôi đảo ngược thú tâm kiếm mọc ra con mắt g i n g khủng bố trường kiếm đâm vào mặt đất lôi ra một đạo thật dài lỗ hỏng c trên, trên tiểu này mễ nhu giả i nhược g thanh lâm tại trong tần số truyền tin vang lên đinh tương vân đáp lại nói đó là đương nhiên a hôn đản lôi tước lấy tay ngưng tụ điện quang trường kiếm liền hướng anh chiêu phương hướng chạy đi sư bắc rơi vội vàng kêu lên không được qua đây thanh kiếm kia rất cổ khoái bị nó chặt tới mặc kệ là cái gì cũng biết biến thành giác thú mà lại các ngươi hiện tại cũng vô pháp duy trì tư thái căn bản không phải đối thủ của hắn trước đó để giả khôi kết nối công kích đinh tương vân ba người đều bị thương đặc biệt là chu hạ vũ cơ giáp của hắn trực tiếp nhận công kích cơ thể bị hao tổn về phần những người khác ngược lại là cơ thể hoàn hảo đặc biệt là tịch tà bất quá bọn hắn đều đã không cách nào duy trì tư thái cho dù là không hoàn toàn khai nhận tư thái đối với cơ thể đối với cơ giáp s ư gánh vác đều rất lớn tựa như thần cơ thánh lâm trạng thái một dạng khó mà bền bỉ hiện tại lôi tức cơ thể bên trên những đường vân kia bên trong quan g mang sớm đã dập tắt không nói thần uy phích lịch chân quân liền ngay cả thanh lôi thần tướng cũng vô pháp sử dụng về phần những người khác cũng là như thế thanh vân cơ thể vừa có động tác liền sẽ rơi xuống linh kiện mạnh vỡ nhật n g u y ệ t đồng thiên n g u y ệ t kính cùng nhật kính sớm mất cũng không biết nhật n g u y ệ t kinh thiên còn có thể không bình thường sử dụng đại minh vương sau l ư n g thất bảo lưu ly thủ cũng đã biến mất ngược lại là lã bân tâm kinh c ó chỗ khôi phục hẳn là có thể bình thường sử dụng cái kia hiện lên ở giữa không trung đầu lớn như cùng d â núi hư hảo đầu rồng đã là không thấy t h ô n thực thiên địa chi thuật theo tiểu m ẹ không cách nào duy trì tư thái mà biến mất nhưng sử dụng năng lực khác vẫn là có thể đúng vậy mở ra tư thái nói lại thế nào là thú tính đại phát cùng thú huyết sôi trào hai cái trạng thái ra chỉ dưới giả khôi đối thủ h ú n g chi hiện tại giả khôi trong tay còn cơ thú tâm kiếm lôi tức thì là cận thân chiến đấu thủ đoạn làm chủ nếu là cho đồng dạng bên dưới thần tướng cấp cơ thể biến thành một đầu cự thú coi như l i n h tương vân có thể kịp thời thoát ly tổn thất cũng mười phần thảm trọng cho nên sư bắc rơi ngăn cản đinh tương vân tới hỗ trợ lúc này giả khôi cưới cự thú đã gần đến đồng thời giả khôi phần eo cùng cự thú liên tiếp biến thành cùng anh chiêu giống như nửa người nửa thú hình thái thu tâm kiếm mang theo tiếng gào bổ về phía anh chiêu người sau về sau vật lui để giả khôi một kiếm phách không thời khắc trường thương địa t i ể m xuyên qua giả khôi cầm kiếm cánh tay để thiên quỷ không cách nào tự nhiên vận dụng thanh trường kiếm kia sau đó anh chiêu một tay kết ấ n bấm quyết giả khôi dưới thân đột nhiên nổi lên một đạo màu xanh vòi rồng gào thét b ư ớ c lên quát phong để thiên quỷ thân thể từng mảnh trong suốt hóa phấn bay đi bất quá bởi vì không có thánh lâm t r ạ thái anh chiêu thần đạo đã không cách nào tiêu mất quy tắc cùng tồn tại lui trở về đến ban đầu là lấy giả khôi toàn thân tản mát r a xích hồng sắc sương ngủ, cho nên chống cự quát phong tiếng mất từ đó sẽ không giống trước đó như thế thân thể cấp tốc bị thương lại khó mà phục hồi như cũ kể từ đó giả khôi hung tính đại phát trực tiếp mặc kệ quát phong xâm hại xô ra vòi rồng kiếm dao tay trái liền hướng anh t r i ề u ngực đâm tới sư b á c rơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút anh t r i ề u bên cạnh xoay người tránh đi thú tâm kiếm đâm thẳng nhưng vẫn bị nó xẹt qua lập tức chỗ ngực bọc thép bắt đầu nhúc đ í c h đã mất đi kim loại con chạch có huyết nhục cảm nhận sư bác rơi quyết định thật nhanh anh chiêu lấy tay bắt một cái liền đem khối kia bị thú tâm kiếm xẹt qua bọc thép kéo xuống đến ném ra ngoài tiếp lấy hai vó câu nâng lên đ ỗ n g nhiên đạp một cái đem giả khôi cho đạp ra ngoài giả khôi dưới thân cự thú thân thể bốn cái chân dùng sức bắt tại mặt đất trượt ra vài trăm mét sau liền ngừng lại sau đó t h u tâm kiếm một chém chém ra xích hồng hào quang lại là dùng thú tâm kiếm sử dụng xích huyết s á t chảo cứ như vậy anh chiêu cùng giả khôi lại nổi lên chiến vân nhìn tựa hồ đấu cái lực lượng ngang nhau có thể anh chiêu không cách nào sử dụng thánh lâm giả khôi trạng thái thì tại nhanh chóng khôi phục một khi thời gian kéo quá lâu anh chiêu tất nhiên rơi vào hạ phòng đình tương vân bọn người để ở trong mắt lại chỉ có thể lo lăng xuông không cách nào mở ra tư thái bọn hắn ngay cả nhúng tay tư cách đều không có tùy tiện nhúng tay khả năng sẽ còn liên lụy sư b ắ c rơi lúc này anh chiêu cùng giả khôi hai bó người n g giao thoa giả khôi trên thân nổ lên tính ra hàng trăm s a n h lam thân thể bị kéo ra ngang nhau số lượng vết thương anh chiêu cánh tay trái hộ giáp thì cho thu tâm kiếm chặt tới bọc thép vặn vèo biến hình bị sư bắt rơi kịp thời vứt bỏ mà lúc này trong sân lại nhiều một lớn một nhỏ hai con dị thú đều là anh chiêu bọc thép biến thành giả khôi gào thép tiến lên thân thể đột nhiên cùng cự thú thoát ly ngạnh s i n h s i n h từ cự thú thể nội rút ra hai cái trần đến nguyên lai hắn đã hoàn toàn khôi phục lập tức vẫn duy trì lấy thú tính đại phát tư thái thiên quỷ nhảy lên thật cao từ trên cao nhìn xuống d ơ lên thú tâm kiếm b ổ về phía anh chiêu đồng thời ba đầu dị thú gầm thép phóng tới anh chiêu phải để sư b ắ t rơi phân tâm nó chú ý nhưng lúc này lôi tước xuất hiện tại cái này ba đầu dị thú phía trước lao nương cầm ngày đó quỷ không có c á c nào chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi cái này vài đầu xúc sinh đinh tương vân quát to một tiếng lôi tước tiết lộ ngàn vạn kim ế quang hóa thành đạo đạo l ó a mắt phích lịch đem đầu kia thân hình to lớn nhất dị thú bao phủ còn lại hai con kia vượt qua lôi t ư ớ c vẫn phóng tới anh chiêu có thể lúc này tịch tà ngồi chỗ cối u lao đến đầu rồng há m ồ m k h é cắn liền đem đầu kia nhỏ nhất dị thú một ngụm n u ố t vào dị thú tại tịch tà trong miệng rất nhanh cho vệ thành một ngão không cách nào hành động một bên khác thanh vân từ trên trời giáng xuống cái này tiên nhân giống như cơ giáp đưa tay hướng một con dị thú khác chỉ đi giữa ngón tay liền có một vẹt trong suốt vặn vẹo hư ảnh lói lên khoảnh khắc đem con dị thú kia một phân thành hai lại là chu vũ hạo lợi dụng chính mình không gian thần t à n g ngăn cách không gian hình thành thế gian này lợi hại nhất cắt chém lợi khí nhất cử đem dị thú chém ra đến bọn hắn xuất thủ ngăn cản sư bắc rơi liền chuyên tâm ứng phó thiên quỷ hắn tránh đi thú tâm kiếm một thương quất vào giả khôi trên bờ vai quất đến giả khôi b ả vai luôn xuống cũng đem đầu này thiên quỷ h à n h tới trên mặt đất sau đó anh chiêu dơ thương đâm tới từng cây do quát phong biến thành xanh làm t r ư ờ n g thương vào giả khôi thân thể cùng cánh tay đem hắn đóng ở trên mặt đất để thanh kia thú tâm kiếm không cách nào làm ác ngay vào lúc này giả khôi phía sau lưng đột nhiên ra chóc thịt bong phảng phất bị người chặt một kiếm ngay sau đó toàn thân nổ lên mấy trăm đạo huyết tiễn từng mảnh thịt b ă m cùng sưng vỡ đi theo huyết tiễn một khối phun về phía bốn phương tám hướng thiên bị kêu t h ả m một tiếng thú đồng kịch liệt chập trùng hắn bản năng cảm giác được lúc này chịu thương không cách nào chữa trị không cách nào phục hồi như cũ hắn tồn tại có một phần nhỏ bị chém đ ứ c bị xóa đi chưng một nghìn một trăm năm mươi chín tuyệt không để cho người trốn chưng một nghìn một trăm năm mươi chín tuyệt không để cho người trốn giả khôi sau lưng một bộ cơ giáp tại đầy trời máu cháo bên trong xuất hiện chính là bệnh n ạ sư bắc lạc thấy một lần không khỏi những mày tiểu la là, ngươi làm sao còn không đi trong tần số truyền tin la diêm tỉnh táo thanh â m vang lên sư b á c lạc đội trưởng nếu như không xử lý nó đừng nói là ta cái khác ba thành cơ giáp binh đoàn đều sẽ gặp nạn sư b á c lạc im lặng không nói gì la diêm lời này hắn không cách nào phản bác hiện tại không có thánh lâm trạng thái hắn đối phó lên giả khôi cũng không nhẹ nhõm mặc dù hắn còn nắm vớt một lá bài tẩy không có đánh ra có thể sư b á c lạc không có lòng tin tuyệt đối có thể lưu lại thiên quỷ dù sao coi như đánh ra lá bài tẩy kia lấy giả khôi biểu hiện ra lực lượng đến xem nếu như hắn muốn chạy lời nói chỉ trận, biến mất cơ thể thân hình. ngay tại anh chiêu thánh lâm trạng thái kết thúc không lâu la diêm hoàn thành đối với giả khôi tầng ngoài mạch lạc phân tích cũng tại vừa rồi đã nhận ra giả khôi sơ hở thế là thừa dịp giả khôi lực chú ý đều đặt ở anh chiêu bên trên lúc hắn lặng yên tiếp cận lại lấy mười bước một giết công kích giả khôi sơ hở nhưng hiển nhiên dù là nắm giữ giả khôi sơ hở dù là sử dụng tuyệt học cũng vô pháp tại một kích ở giữa liền chém giết đầu này thiên quỷ đương nhiên la diêm cách làm cũng không phải phí công tại k h u y đạo ngân mâu tầm mắt bên d ư ớ i giả khôi huyết khí trị số trên phạm vi lớn hạ xuống đồng thời bị chạm kích bộ vị thương thế không cách nào phục hồi như cũ cái này cùng thánh lâm trạng thái dưới quát phong hiệu quả cùng loại dù sao vừa rồi la diêm nhất kiếm chém dụng cũng không phải là giả khôi huyết n ụ c tổ chức đơn giản như vậy mà là chặt đức giả khôi tồn tại chi đạo là cấu thành thiên quỷ tồn tại căn bản đây không phải là dựa vào viêm chú thuật hoặc là cường đại tự lành năng lực liền có thể khôi phục trừ phi giả khôi có thể tu bụ bị la diêm chặt đức đạo không phải vậy cái này sẽ trở thành hắn mãi mãi thương thế lúc này cái khác cơ g i á p cũng vây quanh tới đinh tương vân bọn hắn nhìn thấy giả khôi bị thật lớn nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy giả khôi thú đồng bên trong quang mang hơi có vẻ ả m đạo bị la diêm chặt một chút lý trí của hắn ngược lại trở về không ít cũng không phải la diêm kích phát lý trí của hắn mà là thụ thương quá nặng thú huyết sôi trào trạng thái đã bắt đầu bi lý trí trở về giả khôi ước định xuống trạng thái của mình trong lòng lập sinh t h a i ý hắn bây giờ bị la diêm chặt một kiếm bản nguyên bị hao tổn lại thêm trước đó thánh lâm trạng thái dưới quát phong còn có chút ảnh hưởng lưu lại tại thể nội tiếp tục đánh xuống hắn lo lắng cho mình sẽ đem m ệ n h bỏ mạng lại ở đây giả khôi nhìn thoáng qua bệnh nạn trong mắt tuân ra vô hạn hận ý minh ngư manh mối ngay tại trong mắt lại đến tạm thời bông tha gọi hắn làm sao không hận húng chi mình làm nhiều như vậy tốn u không ít tâm tư mở ra vô minh không gian kết quả một cái thiên quỷ đều không có xuất hiện để hắn thất vọng những n à y phức tạp cảm xúc lập tức xông lên đầu lúc này tất cả mọi người tần số truyền tin bên trong đều nghe được lã bân tiếng kêu không tốt hắn muốn chạy hắn tâm kính đã tu bổ hoàn tất mặc dù vẫn không có cách nào cưỡng ép khống chế nằm trong loại trạng thái này giả khôi nhưng chiếu d i i giả khôi ý nghĩ cùng suy nghĩ còn có thể làm được đinh tương vân kêu to lên nghĩ hay lắm chúng ta phí hết l a o đại tình mới đem hắn bị thương thành d ạ n g này về sau giống như vậy cơ hội chỉ sợ sẽ không lại có không có khả năng cứ như vậy bông tha tên hôn đàn này chú vũ hạo chấn định nói hắn đi không được ta hiện tại trạng thái này chống đỡ không dạy nổi đoạn không thành nhưng đoạn không bích vẫn là có thể dùng đến đi ra đang khi nói chuyện thanh vân đã kết lập tức giả khôi không gian bốn phía xuất hiện từng đợt ba động một mặt lại một mặt tính chất cùng đoạn không thành cùng loại nhưng quy mô nhỏ đi rất nhiều màu xám vách tưởng từ bốn phương tám hướng lần lượt dâng lên phủ kín giả khôi tiến t ố i không gian kết hợp không gian thần tàng huyền thuật lập tức k h ô n trụ giả khôi cùng lúc đó tịch ta chạy tới tiểu mễ nhuyễn manh kêu lên vũ hạo mở cho ta cửa ta đưa hắn ít đồ thanh vân xoay người đối với tịch tà phương hướng một chỉ một mặt vách tường màu xám dâng lên cái này đồng dạng là đoạn không bích chu vũ hạo đem nó cùng giả khôi vách tưởng chung quanh nội bộ không gian liên tiếp cứ như vậy liền có thể đem tiểu mễ đồ vật đưa vào đi t từ trong miệng phun ra một cỗ khí tức màu vàng đó là không mang theo bất luận cái gì tính chất thuật ý lại n ồ n g đậm huyền khí đây là ta dùng tịch tả hấp thu ư u minh hạt đằng sau chuyển hóa huyền khí u minh hạt đối với chúng ta có ảnh hưởng trái lại bọn hắn một dạng sẽ không thích huyền khí tiểu mễ ở trong phòng điều khiển nói xong xuất ra một khối chiến trường đồ ăn cắn miệng cái kia cổ kim sắc khí tức xuyên thấu qua chu vân hạo ngoại định mức dâng lên đoạn không bích xuất hiện tại giả khôi b ố n phía huyền khí đáng nhìn là pha loáng sau dương cương chi lực cương lực là cấu thành thái sơ chi trướng điều kiện cơ bản đồng thời cũng là thiên q u hoặc là nói diêm phủ bên trong tất cả sinh mệnh nhất là căm hận cùng lực lượng sợ hãi huyền khí mặc dù kém xa cương lực nhưng cũng nhìn trời quỷ có ảnh hưởng cái k i a cổ kim sắc khí tức vừa tiếp xúc với giả khôi lập tức như là thiên lôi dẫn ra địa h ỏ a giống như một tiếng ầm vang hóa thành ngọn lửa màu vàng giả khôi gào thét một tiếng thân thể tản mát ra màu đỏ khí tức t r ô n vùi lấy huyền khí kim viêm so sánh với trước đó đến hiện tại giả khôi phát ra màu đỏ khí tức muốn mỏng manh hơn phân l a mà lại nhan sắc cũng xa không có trước đó như vậy đồng đậm theo sinh mệnh lực xói mòn giả khôi đang trở nên suy yếu hắn rõ ràng cảm thụ đến u không ngừng dùng thú tâm kiếm đi đánh chặt đoạn không bích hắn thú tâm kiếm cũng là quy tắc một loại thể hiện ngay cả quát phong đều sẽ chịu ảnh hưởng húng chi là chu vũ hạo huyền thuật thế là thú tâm kiếm mỗi lần đánh xuống chu vũ hạo đoạn không bích liền sẽ vặn b ẹ o băng tán thành một đ o à n huyết đủ, nhưng một mặt màu xám vách tường biến mất liền sẽ có mặt thứ hai mặt thứ ba mặt thứ tư vách tường xuất hiện chu vũ hạo hiện tại cũng đang l i ề u mạng điên cung ép lấy chính mình về khí không ngừng hóa thành đoạn không bích phong tỏa thiên quỷ tuyệt đối không thể để cho người chạy la diêm cũng là căn răng trong đầu lõe lên nô câu quyết tử một kích hình ả đem lực lượng của mình truyền t ố n g vào đi tại giả khôi toàn thân cao thấp dùng huyền khí tạo dựng lên từng cái tiết điểm khi những tiết điểm này thời điểm xuất hiện giả khôi lông tóc tận dựng thẳng bản năng cơ hồ đang g ầ m hét tại thét lên bởi vì hắn cảm giác được những tiết điểm này tựa hồ đối với ứng tinh thần phân bố đồng thời tiết điểm cùng tiết điểm ở giữa có huyền khí lẫn nhau cấu kết thuật pháp như vậy quá quen thuộc nguyên lý cơ hồ cùng thái sơ chi t r ư ớ n g một dạng chỗ khác biệt chính là thái sơ chi chướng lấy tinh thần là tiết điểm dùng cương lực tiến hành cấu kết từ đó bao phủ thiên cung chấn áp trần thế mà bây giờ thuật này thì là dùng huyền khí tạo dựng tiết điểm lại đem chi liên tiếp từ đó tạo thành một cái bao ở thân thể của hắn la t r ư ớ n g đây là la diêm từ trong k i ế m ảnh phân tích ra thái sơ chi t r ư ớ n g tin tức lại thêm lấy đơn giản hóa sửa chữa thiên hỏa phong t r ư ớ n g chương m t n r ă m sáu m ư nọ mạnh hết đà chương m t n r ă m sáu m ư nọ mạnh hết đà vê anh nóng bỏng màu s o n nam minh ly hỏa lập tức tràn ngập la t r ư ớ n g nội bộ cọ rửa giả khôi toàn thân bạo liệt hỏa diễm không ngừng để thiên quỷ thân thể xuất hiện lần lượt cỡ nhỏ bạo tạc nhưng thương tổn như vậy còn tại giả khôi phạm vi có thể chịu đựng được bên trong để hắn kinh hoàng cũng không phải là nam minh ly hỏa mà là thiên hỏa phong chướng tạo dựng phương thức cái k i a cùng thái sơ chi chướng cơ bản giống nhau tạo dựng phương thức mới là giả khôi kinh tâm động phách nguyên nhân thực sự hiện tại hắn đã vô tâm truy t r a minh ngư manh mối chỉ muốn rời xa nơi này rời xa có thể sử dụng thiên hỏa phong t r ư ớ n g la diêm giả khôi đột nhiên đưa tay từ trên thân một chỗ trong vết thương giò xét đi vào tiếp lấy gào thét một tiếng từ thể nội bẻ gãy một đoạn xương cốt cũng rút ra rút ra chính mình xương cốt sau giả khôi hai mắt đ ố n g nhiên sáng lên xích quang đoạn xương cốt kia bên trên trải rộng lan tràn xích hồng con mang hình thành một mảnh dày đặc đường vân một giây sau xương cốt nổ、tung. phóng xuất ra một mảnh xích hồng sắc huyết khí cái k i a huyết khí điên cuồn g c u ộ n cuộn bên trong không ngừng hình thành từng tấm dữ tận mặt dã thú lỗ huyết khí k h u y ế t tán ra nó chỗ đến nam minh ly hỏa nhanh chóng dập tắt cấu thành thiên hỏa phong t r ư ớ n g rất nhiều tiết điểm biến mất sau đó huyết khí tiến một bước k h u y ế t tán tiếp xúc đến chu vũ hạo những cái k i a đoạn không bích những vách tường này sát na sụp đổ chu vũ hạo có thể tin h t ư ờ n g cảm giác được giả khôi cái kia do sương cốt bạo phát đi ra huyết khí nhằm vào cũng không phải là đoạn không bích mà là huyền thuật bản thân thiên hỏa phong chướng biến mất đoạn không bích sụp đổ về phần những cái kia do tịch tà dùng cả tay chân như là một con dạ thu giống như thẳng đến thành trấn biên giới mà đi hắn muốn chạy trốn đừng hòng chạy lôi tước cơ thể các nơi bọc thép mở ra bắn ra từng đạo trường tác c h ó i buộc chặt giả khôi tiếp lấy mãnh liệt dòng điện dọc theo những n à y trường tác mà đi thoáng qua giả khôi toàn thân cao thấp dòng điện du t ẩ u không nớt dù là như vậy giả khôi còn tại chạy vội kéo đến lôi t ư ớ c tại mặt đất kết nối hoạt động lúc này tịch tà chạy tới đầu d ồ n g hé miệng cắn lấy g i khôi trên chân trái t ứ chi ngồi cùng lôi tức hợp lực ngăn chặn thiên quỷ g i khôi giống to gạo thét đưa tay một chảo đập vào tịch tà trên đầu rồng đập đến đầu trong phòng điều khiển tiểu mễ kêu dê n âm thanh máu từ con mắt cùng trong lỗ mũi r ụ n g manh tiến ra cái này yếu đuối đáng yêu nữ sinh giờ phút này hai mắt lương trọng dường như sợ sệt có thể tịch tạ nhưng không có nhà ra ý tứ ngược lại cắn đến càng thêm dùng sức giả khôi xích trào lại n h ấ c lại phải đập xuống đột nhiên ngưng đứng tại giữa không trung thiên quỷ lúc này đầu nào chống r ỗ n g quên chính mình muốn làm gì cách đó không xa đại minh vương kết tam không tương ấn đem không niệm cắm vào giả khôi trong suy nghĩ để thiên quỷ có ngắn n g i chống không có thể cái này từ đầu đến cuối không phải tại thất bảo lưu ly thụ giới kết ấn hiệu quả lóe lên liền biến mất giả khôi sát na khôi phục ngay vào lúc này anh t r i ê u lao vụt mà đến trường thương xanh lam v ư ợ quanh một thương đâm vào giả khôi ngực lại đem hắn bốc lên đến cuối cùng nặng nề g h mà nện xuống đất luân phiên gặp khó giả khôi đã buồn bực vừa giận tay phải tràn ra x ư ơ n g mù màu đỏ hóa thành xích huyết sát c h ả o liền hướng anh t r i ê u một c h ả o huyết vụ cự c h ả o gào thét t r ụ c tới sư bắc lạc hàm giang khẽ cắn không những không tránh ngược lại thôi phát anh t r i ê u thần đạo quát phong từ trường thương chỗ một đầu vòi rồng màu xanh gào thét bốc lên cọ rửa x ư ơ n g mù trào xích huyết sát trào biên giới chỗ tiêu tán xa cách rút nhỏ một vòng sau mới đập vào anh chiêu ngực không có ngoại giác bảo vệ cho một chảo này đập đến cơ thể chấn động máy liệt hộ thể huyền khí tiêu tán hơn phân nửa bên ngoài thân hiện hiện mấy đạo vết ảo trong phòng điều khiển sư bắc lạc hít một hơi lạnh chỉ cảm thấy ngực một trận còn đau mắt n ổ i đom đóm khoe miệng lập tức c h ả y ra máu cung ngay giả khôi gào thét một tiếng hai tay trên mặt đất vỗ thân thể liền thuận thanh trường thương này mà lên giờ phút này nơi ngực của hắn bị quát phong khoét ra một cái máu thịt be bét vết thương nhưng giả khôi đã không quan tâm chỉ muốn đào tàu hắn vừa người đâm vào anh chiêu ngực đâm đến máy này nửa người nửa ngựa thần cơ liên tục lùi lại kể từ đó giả khôi rốt cục thoát trong i người ế p lấy xoay người kéo a bay tịch tà miệng, lại một t cước cơ. này mà miệng, máy lại đá r phòng điều khiển tiểu mễ kêu thảm một tiếng cả người nhịn không được c o lại thành một đoàn bụng d ư ớ i đau nhức kịch liệt giống như chân g h y giống như thống khổ để sắc mặt nàng một chút tuyết trắng đá bay tịch tà đằng sau giả khôi xoay người thú tâm kiếm chém xuống đem m ấ y đạo điện t ắ t chặt đứt cũng để kết nối với lôi tức cơ thể trường t ắ t hóa thành vặn vẹo hết n ụ c đinh tương vân vội vàng tách ra những này trường tắc miễn cho hóa thú dị lực sôi theo tác mà tới đem nàng cơ giáp cũng chuyển biến thành mỗi trùng da thú chặt đứt trường tắc sau giả khôi quay người muốn chạy trước mắt hiện lên một mảnh màu xanh lại là chu vũ hạo lái thanh vân đến c ả n lúc này máy này như là tiên nhân giống như cơ giáp quanh người phiêu đã từng trôi đoạn không kiếm theo thanh vân đưa tay chỉ đi những này có thể ngăn cách không gian vô hình trường kiếm liền t r ô i vào giả khôi thân thể trong chốc lát từ thiên quỷ phía sau phá xuất sau đó như bảy cá du tẩu vân quanh đem giả khôi cắt tới máu chạy ồ ạt giả khôi hét lớn một tiếng thú tâm kiếm hướng về phía trước bổ tới đoạn không kiếm mỗi lần bị bổ t r ú n g liền vặn vẹo hóa thành huyết nhục rơi xuống trong nháy mắt đoạn không kiếm bị đánh rơi hơn phân nửa hóa thành bao quanh núc n í c h huyết nhục từ trong máu thịt lại có từng viên giả thú đầu lâu mọ giả khôi không đợi những dị thú này hoàn toàn sinh trưởng thành hình liền vọt tới thanh vân chu vũ hạo đưa tay chính là một cánh cửa son dâng lên môn hộ mở ra để giả khôi đụng đi vào một giây sau giả khôi lại từ trong môn đụng đi ra căn bản không có đụng vào thanh vân hắn n ổ i trận lôi đình có thể lúc này trong tầm mắt lại xuất hiện bệnh nạn không ngừng mở rộng thân ả n h bệnh nạn phía sau tên lửa đầy toàn bộ mở ra cơ giáp tốc độ tăng lên tới cực hạn cơ hồ là thời gian trong nháy mắt liền đã đi tới giả khôi trước mắt sau đó huyền vũ thuẫn chống đỡ giả khôi bắt tới sông trào long tượng d â lên b ộ c phát sát khí liền lại là một cái mười bước một rét chém xuống một kiếm này chém xuống giả khôi bị anh chiêu khoét chảy máu động bà vai đem thiên ủy một cánh tay thao xuống giả khôi thú đồng co lại thành hạt gạo trạng hắn cảm giác đặt được mình bị chém xuống không chỉ là một cánh tay mà là một bộ phận cấu thành hắn tồn tại căn bản giống như trước đó cái này đồng dạng cũng là không cách nào chữa trị thương thế hắn đoán được không sai vừa rồi la diêm lại là một kiếm chặt đứt giả khôi một bộ phận tầng ngoài mạch lạc chặt đứt giả khôi tồn tại chi đạo cái này khiến giả khôi huyết khí trị số đột nhiên hạ xuống đã nhanh sắp thấy đáy chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút các vị hắn sắp chết la diêm đem tin tức này lợi dụng tần số truyền tin truyền ra nhưng lúc này tần số truyền tin bên trong vang lên lã bân t i ê u to t i ể u la vũ hạo hai người các ngươi mau rời đi hắn phải có điều hành động hắn muốn giết tất cả chúng ta lời còn chưa dứt xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ la diêm đã nhìn thấy thiên quỷ dùng chỉ còn lại cánh tay đảo ngược thú t â m kiếm bỗng nhiên đâm vào trong thân thể của mình chứ một nghìn m vô gian ma cảnh chứ một nghìn m vô gian ma cảnh tại lã bân nhắc nhở thời điểm la diêm liền thao túng b ệ n ạ n nhanh lùi lại ở giữa sen c á bộ pháp tinh đỉnh điểm thủy cấp tốc cùng giả khôi kéo dài khoảng cách thanh vân dễ dàng hơn cơ giáp lui về sau lúc một cánh màu sòn cửa lớn dâng lên cánh cửa mở ra thanh vân chui vào trong đó cửa đóng lại lúc một cái khắc phiến cửa sòn tại ngoài ngàn mét dâng lên thanh vân liền từ mở ra hồng môn đi vào trong đi ra mà lúc này giả khôi đem thu tâm kiếm hướng thân thể của mình t ă m xuống đằng sau hắn ở vào mặt đất thân ảnh đ ỗ n g nhiên u ố n kéo cái kia điên cùng v ặ n v ẹ o thân ảnh lộ ra một cỗ tà dị hàm ý la diêm nhìn lại lúc vừa hay nhìn thấy trong bóng tối đột nhiên một viên xích hồng thú đồng h i ệ t hiện hiện hiện con mắt sau bóng ma đã mất đi lúc đầu hình dáng giống như là một mảnh nước thủy chiều đen kịt giống như hướng bốn ph bị nó nhiễm đến địa phương vô luận v ậ t gì đều biến thành núc n í c h khối thịt tiếp lấy từng đầu tương tự ác quyển giã thú từ trong bóng tối hiện lên hung tâm hống nhưng so với trước đó hiện tại xuất hiện ở trên chiến trường hung tâm hống số lượng muốn bao n h i ê u quá nhiều phóng nhãn nhìn lại lít nha lít nhít vây quanh giả khôi không ngừng từ trong bóng tối dâng lên số lượng sợ không được hàng ngàn hàng vạn vạn thú vô cương giả khôi lấy thú tâm kiếm chế tạo ra vô gian ma cảnh vô gian ma cảnh là phản mô tiến một b ư ớ c thăng hóa cũng là thiên thần đạo tràng mặt đối lập tại giả khôi vô gian ma cảnh bên trong bị thú tâm kiếm dị lực tiếp xúc đến sự vật đều sẽ chuyển hóa thành hung tâm hống Mà c ả những bên trong hung tâm hống tâm tại g i lại v ố có n n ă lực trên cơ sở, bọn chúng tự lúc là liệt tự sự cơ chúng chỉ có chung kích, còn có trên ra bọn sinh không sở, bạo bạo đem văn ậ thậm t thần đạo đều chuyển hóa thành thú tà chí chuyển hóa Những lực. đạo đều v tự này hiện lên ở la diêm ngân mâu bên trong trong lòng của hắn trầm xuống tại trong tần số truyền tin cảnh cáo những người khác tuyệt đối không nên để những cái kia ác quyển quân lên nếu không bọn chúng tự bạo lúc sinh ra c h ú n g kích hiệu quả cùng cấp bị thiên quỷ trong tay thanh kia khủng bố trường kiếm chém tới lúc này mỏ đen ác quyển số lượng đông đảo giống như một đạo đạo vận đục hát t r i ề u ngay tại tầng tầng khuyết t á n đều đến lúc này liền không thể an phận nhận lấy cái chết sao h ố u đản đinh tương vân cắn răng nghiến lợi kêu lên sẽ giúp ta một lần đi thanh lôi thần e m âm âm đạo đạo điện quang từ mặt đất dâng lên nổ bay phóng tới lôi tức hung tâm hống những cái kia điện quang lôi đỉnh dâng lên đằng sau liền hướng phía ở giữa tụ hợp tại cơ giáp phía trước ngưng tụ ra một bóng người thanh lôi thần e m chuyên môn đinh tương vân nguyên thần hư ảnh hiện hiện đằng sau g ơ cao hiển n g u y ê đao ngồi chỗ cuối quét qua quét ra một mảnh lóa mắt chói mắt điện quang nổ từng đầu trạng thái như tiên nhân thanh vân hai tay hợp thành chữ thập từng mặt đoạn không bích tại cơ giáp phía trước dâng lên song song thành hàng hình thành một đoạn như là tường thành giống như t r ậ n liệt võ tới ác quyển màu đen nhao nhao n h à o về phía tường s á m bọn chúng một đầu đục vào lại từ tường s á m bên trong lao ra cùng phía sau đồng loại đâm vào một khối lập tức xuất hiện hỗn loạn phía sau hung tâm hống gặp không đến gần được thanh vân đằng sau ác quyển màu đen bên trên đỏ mắt n h ấ t chuyển nhìn về hướng tịch tà tiếp lấy số lớn á t quyển ổ i mà hướng tịch tà chạy đi trong phòng điều khiển tiểu mẹ thấy thế con mắt nước mắt lưng trỏng kêu lên các ngươi không được qua đây a không được qua đây a đột nhiên tịch tà giống nổi điên một dạng. há mồm bốn cắn t ừ n g cái hung tâm hống bị tịch tà t h ô n p h ệ kỳ quái là những n à y ác khuyển hóa thú tả lực cũng không ảnh hưởng đến tịch tà tiểu mễ thần tàng liền ngay cả giả khôi hóa thú tả lực cũng có thể t h ô n p h ệ thiên cương long kỵ dùng diên phần mình phương thức hóa giải hung tâm hống công kích mà so sánh với những người khác đến đại minh vương tình hình bên kia muốn q u ỷ dị được nhiều nguyên bản nào về phía đầu kia đại phật tạo hình ám kim cơ giáp hung tâm hống n h a u n h a u phản bội đào ngũ trái lại nào cắn phía sau đồng loại những n à y phản bội hung tâm hống đều là để lã bân lợi dụng tâm kính cắm vào không thuộc về ý nghĩ của bọn nó so với giả khôi đến những n à y ác chỉ là lã bân không cách nào k h ô n g chế quá nhiều hung tâm h ố n g một khi đến tiếp sau á khuyển liên tục không ngừng đánh tới bị công phá phòng tuyến chỉ là chuyện sớm hay muộn cho nên mấu chốt vẫn là ở giả khôi trên thân nếu như không có khả năng mau chóng xử lý giả khôi lời nói đừng nói hiện trường cơ giáp liền liên thành c h ấ n bên ngoài cái khác ba t ò a địa thành cơ giáp binh đoàn cũng sẽ có nguy hiểm bởi vì giả khôi vô gian ma cảnh còn tại quyết tán phản phất tựa như hắn ma cảnh dành tự chỗ bày ra như thế cái này ma cảnh vô biên vô hạn hô sanh lam quân qua h á khuyển tiêu mất anh c h i bốn vó như bay chính sông hướng giả khôi sư bắc lạc muốn đi xử lý thiên quỷ t h ế thế đinh tương vân tại trong tần số truyền tin kêu lên cho đội trưởng mở rơi nàng thanh lôi thần đem xoay người t i ệ n nguyệt đao chém ra một đường lôi đ ỉ n h đem n g ă n ở anh chiêu phía trước hắc h u y ể n nổ bay có thể cái này còn thiếu rất nhiều đột nhiên đinh tương vân cảm nhận được một cố giữ dằn hơi thở nóng bỏng ở trên chiến trường dâng lên nàng từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy b ệ n g ạ n sau lưng chỉ có nửa thân thể khô lâu tướng quân dơ cao chiến ao trên đao thiên hỏa dâng lên đống nhiên một đao đánh xuống thiên hỏa quét sạch hóa thành một đạo màu đỏ sông lửa trong sông lửa hiện hiện từng bộ đốt hỏa giáp trụ những n à y đốt hỏa giáp trụ ph cầm trong tay chiến đao đạp trên sông lửa nhào về phía từng đầu hung tâm hống đốt h ỏ a giáp trụ nhào tới ác quyển màu đen lúc chiến đao liền không ngừng tại những n à y hung tâm thân hống tiến tới ra k h ô lâu tướng quân một đao bổ ra s ô n g lửa tại giả khôi vô gian ma cảnh bên trong trải ra một đầu màu đỏ thảm đầu này thảm cuối cùng ra chính là cắm ngược tú h tâm kiếm giả khôi huyết hà đao thanh lý ra một đầu thông đạo chu vũ hạo thấy thế cơ giáp hai tay kết ấ n để từng mặt đoạn không bích tại đầu thông đạo này hai bên trái phải dâng lên để dành trước vọt tới ác quyển màu đen không cách nào tiến vào thông đạo bắt lấy hắn đi đội trưởng chu vũ hạo kêu to anh chiêu d tại từng mặt đoạn không bích bảo vệ dưới không có bất kỳ cái gì chỉ trệ liền tới đến cắm ở mặt đất trường thương trước thần cơm ộ t thanh kéo lên trường thương bốn vó bay lượn chạy về phía giả khôi giả khôi thú đồng nhấp nô mắt thấy anh chiêu càng ngày càng gần hắn gào thét một tiếng rút ra thể nội thú tâm kiếm giải trừ vô gian ma cảnh đổi lấy hành động tự do quay người liền chạy b ậ y nạn trong phòng điều khiển la diêm mục tí muốn nước không cho phép chạy chúng ta hao tốn bao nhiêu tâm tư hy sinh bao nhiêu người mới đi đến một bước này chuyện cho tới bây giờ sao có thể để cho người chạy tại sao có thể ngay vào lúc này hắn lần nữa thấy được giả khôi sơ hở thế là chính phóng tới giả khôi sư bắc lạc nghe được la diêm tại trong tần số truyền tin kêu lên sư bắc lạc đội trưởng nhắm chuẩn tiên h quỷ phía sau nhắm chuẩn trái tim của hắn vị trí đó là nơi sơ hở của hắn xử lý hắn đi chương một n t r ă m sáu m ư h i thiên quỷ huyết tinh chương một n t r ă m sáu m ư h i thiên quỷ huyết tinh sư bắc lạc nghe được mừng rỡ gật đầu nói thiểu la là, làm được tốt bất quá lúc này giả khôi tựa hồ đã nhận ra uy hiếp vô hình bung ô đầu ở giữa không ngừng biến nào vị trí để cho người ta khó mà nắm lấy sư bắc tên là nói la bân nghĩ một chút biện pháp la bân cắn răng nói thầm một tiếng lần này cần không chết được ta muốn thả giả ta muốn thả nghị dài hạn trở về nhìn ta mượn mội, mội đang khi nói chuyện đại minh vương bên ngoài thân bọc thép khối khối hở ra tựa hồ muốn bắn ra đi đến mức vỡ t o à n ra từng đạo khe hở từ những khe hở kia bên trong lập lệ ra sáng tỏ ánh sáng nóng bỏng l ã bân lại sử dụng không hoàn toàn khai nhận tư thái tư thái mở ra đại minh vương sau lưng lần nữa dâng lên một gốc màu sắc rực rỡ đại thụ thất bảo lưu lý thụ cây này vừa hiện đại minh vương liền kết tam không tương ấn trong phòng điều khiển lá bân nghiến răng nghĩ lợi mau từ ánh mắt của h ắ n cùng k h ỏ miệm bên trong chậm rã rất nhanh tam không tương ấ n kết tôi lã bân đem không nghiệm xuyên tấu qua tầm kính đập tiến giả khôi trong đầu chính chạy vội ở giữa thiên quỷ đột nhiên ánh mắt m ở mịt không ngừng biến ả o vị trí thân hình cũng ngừng lại đem phía sau lưng bại lộ tại sư bắc lạc trong tầm mắt mau làm rơi hắn đội trưởng ta không duy trì nổi quá lâu lã bân kêu to sư bắc lạc đội trưởng phía sau lưng trái tim la diêm nhắc nhở lần nữa nhất định phải thành công a đội trưởng xử lý hắn những âm thanh này tại tần số truyền tin bên trong vang lên sư bắc lạc giống to liên tục toàn lực buộc phát lực lượng của mình để thần cơ g i lên trường thường nhắm chuẩn giả khôi phía sau lưng ổ. đâm ra một thương tiên pháp quát phong quyền tan vân anh chiêu đầu núi thương mấy đạo xanh lam hiện hiện ối lượng trong chốc lát hoa thành một đạo gió lốc màu xanh đạo này thanh phong như là đại thương thẳng tắp bu tập c h ư ớ c mắt đi xa giờ phút này giả khôi ánh mắt dần dần có thần thái đại minh vương sau lưng thất bảo lưu ly t h ụ quan sắc cấp tốc cảm đạo bảo thụ lấp lóe hai phát liền biến mất ở trong không khí tất cả mọi người một trái tim toàn nâng lên tiếng nói mắt toàn bộ thế giới phảng phất không có thanh âm an tĩnh như là một cái cự đại mộ điện g a y tại cái này im mắng trong thế giới la diêm nhìn xem trôi kia thanh phong đại thường đánh vào giả khôi phía sau thoáng qua từ trên trời quỷ ngực phá xuất gió dần dần biến mất giả khôi phía sau cùng chỗ ngực xuất hiện một cái xuyên qua lỗ hổng to lớn cái lỗ hổng này bột phía vô số nhỏ xíu tóc đen lan tràn quyết tán hình thành như l à như băng tinh hoa văn màu xanh giả khôi con mắt vòng vo bên dưới ánh mắt hương xuống l i ê n tại lúc này thân thể của hắn phảng phất bị cuồng phong xâm nhập ngàn năm vạn n ă m giống như đầu tiên là trở nên trong suốt tiếp lấy vô thanh vô tức vỡ vụn tiêu tán đẩy trời bụi phấn bay lên thiên quỷ biến mất tại trong không khí ô vang lên tiếng gió thế giới một lần nữa có thanh âm tất cả mọi người vẫn kinh ngạt nhìn trong đ không, không khí chỉ có một đoàn mắt thường không cách nào nhìn thấy xích hồng ngụ quang đó là thiên quỷ huyết tinh tại anh chiêu tiên pháp bên dưới nó thậm chí không kịp lấy huyết dịch hình thức hiện ra liền đạo hoa khí nhìn thấy đoàn này hoa khí huyết tinh la diêm thể nội long huyết tinh liền táo động sau đó từ la diêm trong thân thể bay ra từng đạo hộ phách dài sáng cuốn về phía thiên quỷ huyết tinh chỗ hấp thu đứng lên thiên quỷ huyết tinh đoàn kia mắt thường khó xem xét khí tức điên c u â n b ố n néo kháng cự những cái kia hổ phách giải sáng thôn vệ nhưng những vật này hiện tại là lục bình không dễ mà lại là trạng thái yếu ớt nhất khí thể lại chỗ nào có thể kháng cự những cái kia hổ phách giải sáng bọn chúng liều mạng và mẹo dời dạng nhưng cuối cùng vẫn bị hổ phách giải sáng hấp thu đi vào hấp thu một chút thiên quỷ huyết tinh đằng sau những cái kia hổ phách giải sáng đã bắt đầu nhiễm lên từng tia từng tia xích hồng bất quá xích hồng phương hiện liền bị tiêu hóa cấp tốc biến mất tại giải sáng bên trong ngay tại hổ phách giải sáng thôn v Tiểu hoa một tiếng mang theo ta miệng nói mẽ mang hoa khoang ra, ta không chú ế chết ta còn sống. Làm ta sợ muốn chết t ta ta ta tưởng thiên thật ta mặt sau còn còn chắc, cho sống. muốn rằng lần này đáng lần đừng đáng như sợ sợ sợ đối Làm lại à, đều, quỷ để vũ hạo cười ha ha hai tiếng nói tiểu mễ ngươi hẳn là nghĩ như vậy lần này chúng ta hợp lực xử lý thiên quỷ ban thường khẳng định không ít ngươi lại có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon vừa nghĩ như thế có phải hay không tốt hơn nhiều bất quá lần này thật không dễ d à n g à không nghĩ tới thiên quỷ đáng sợ như vậy so ác mộng cự thú khó chơi nhiều làm hại ta vừa rồi cho là ta tâm nguyện không cách nào đã đặt thành đinh tương vân ngữ khí lười biếng nói ra ngươi vậy coi như cái dám tâm nguyện không sẽ chết tại nữ nhân xinh đẹp trên bụng sao không có chút tiền đồ ta liền không giống với lúc trước ta phải ngủ bên trên một nghìn cái nam nhân lại chết lã bân một bên ho khan vừa nói ngươi đừng khoác lác người nào không biết người đến bây giờ ngay cả một người nam nhân đều không coi c h ẳ n g qua lần trước cho ngươi kiểm tra thân thể nữ bác sĩ còn rất kinh ngạc nói như ngươi bây giờ giữ mình trong sạch nữ h à i đã không nhiều lắm yêu nhược a m ộ i không hút đ à n đừng lau hắc l á o mẹ cái gì đinh tương vân hay là cái chỗ nàng vừa rồi không nói chính mình thất thân sao nàng vừa rồi chỉ là ví von n à n g làm s a o b i ế trong thất thân tư Ta tại giết t hiện Không được cầm ý đỡ, các không khí nhau. Nghe nói ngươi nói nương liền ngươi. ngươi nói bụng còn là lại lao lực được vị vì gì. gì A, sao, có cái cãi các các cầm các đủ tần số truyền tin các đội viên lời nói lấy nón an toàn xuống sư bắc lạc chùi miệng s ư ớ n g vết máu sau đó từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài ánh mắt rơi xuống bậy thiên trên thân la diêm năng lực rất rút được một tay a cung cấp nhiều như vậy tin tức hữu dụng đặc biệt là một kích cuối cùng thời điểm còn phát hiện thiên quỷ nhược điểm ân những tin tức này cũng không thể hướng đội khác ra hỏa lộ ra ban đêm cho vũ hạo mấy người lại xuống cái lệnh cấm cầu để đ bọn hắn không lúc này g ngũ la diêm cũng cảm d giác được long huyết tinh đã ăn uống no đủ nhưng còn mang theo một tia tiếp nối thiên quỷ huyết tinh chất lượng viễn siêu cái khác dù là long huyết tinh liệu mạng hấp thu cũng vô pháp hấp thu toàn bộ nhưng liền xem như hiện tại hấp thu bộ phận này cũng đầy đủ nó tiêu thụ long huyết tinh lập tức tiến vào trạng thái ngủ say bắt đầu tiêu hóa thiên quỷ huyết tinh mà mượn từ tiêu hóa thiên quỷ huyết tinh lấy được phản hồi la diêm á âm thanh phát hiện một ít gì đó chương một nghìn một trăm sáu mươi ba không thiếu một cái chương một nghìn một trăm sáu mươi ba không thiếu một cái thịnh huy tập đoàn thành trấn bên ngoài từng đoá từng đoá hoa sen màu đen ở trong không khí hiện hiện c h ậ p trợn để bốn phía cơ giáp không dám đến gần lúc này một đạo thân ảnh khổng lồ hiện hiện không có đầu chỉ có thân thể mặc rách nát khôi giáp cầm trong tay một thanh vết rách trải rộng đại kiếm quý dị không đầu tướng quân không đầu tướng quân cũng không theo trên thân lấy xuống một cái đầu đè vào trên cổ cứ như vậy kéo kiếm mà đi hoa trận chỗ sâu một đầu mọc da mỹ lệ nữ tính gương mặt cự hồ màu đen co lại thành một đoàn cái này cự hồ trên thân hiện lên đạo đạo hư quang phát họa ra hoa sen đồ án nó nhìn xem không đầu tướng quân tiến quân thần tốc không nhìn chính mình màu đen hỏa liên lập tức chi chi teo to quay người liền chạy đột nhiên dưới chân mọc ra từng cái màu trắng xương tay bọn chúng khống chế trồn đen cất đối trực chân cự hồ để nó trùng điệp ném xuống đất áp đảo một mảnh cây cối lúc này không đầu tướng quân mang theo phá không gào thét mà tới nó nhảy lên thật cao ở trên cao nhìn xuống một kiếm liền đâm xuống dưới tàn phá đại kiếm lập tức chui vào trồn đen trong đầu lại vậy một cái lên liền đem trồn đen phá sọ trồn đen vậy mà không có chết đi như thế mà là thê lương gào rít một tiếng lập tức máu của nó xương cốt của nó da thịt của nó đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đen đồng thời dị t h ư ờ n g kịch liệt nổ tung tự bạo màu đen l ử a dẫn điên cùng tuân hướng bốn phương tám hướng hỏa diễm phạm vi bao trùm bên dưới cây rừng thành trò nhang thạch cháy đen không đầu tướng quân cho nổ bay rớt ra ngoài nhưng rơi xuống sau lại chẳ Kinh trong h hiện i đi, ê n động địa qua bạo tạc t ư ờ n mảnh hốn phán quan g một đột r phòng điều khiển, Khang Thuận h n điều đầy ắ mắt m kính mới có n tốt c thần i quỷ dị k h thái đột nhiên trong tần số truyền tin quý phong kêu lên các ngươi nhìn cự thú bắt đầu rút lui t hướng cự thú giả đã bên trong nhìn lại quả nhiên những cái kia từ diêm phủ không gian bên trong g á n g lâm cự thú bọn chúng quang phổ tín hiệu bắt đầu di động bắt đầu rời đi phần thủy địa khu trải qua trước đó trùng sắt cùng vừa rồi cố thủ những cự thú này đã tử thương hơn phân nửa hiện tại còn lại số lượng có hạn dù là không chặn lại bọn chúng sau đó bọn chúng cũng sẽ nhận bá chủ cự thú khí tức hấp dẫn từ đó tiến về các tòa cấm địa định cư lại đương nhiên cũng sẽ có cự thú định cư ở ngoài cấm địa nhưng loại này tiêu diệt toàn bộ đứng lên cũng tương đối đơn giản lại thêm hiện tại mọi người tâm hệ trong thành chấn dị hóa không gian bởi vậy không có người cố ý đi chặn đường rút khỏi phần thủy địa khu trừ phi bọn chúng không có mắt chính mình đụng vào kỳ quái cự thú chạy thế nào chạy không phải chuyện tốt sao phải cung dị hóa không gian biến mất có quan hệ thiên cương long kỵ hẳn là giải quyết vấn đề không hổ là sư bắc lạc đội trưởng a hắn kinh nghiệm xa t r ư ờ n g chiến công hiển hách có hắn tại khẳng định không có vấn đề nói như vậy thiên quỷ có phải hay không cũng bị tiêu diệt không biết thiên quỷ g á n g dấp ra sao thật muốn nhìn xem nhìn xem người là c h á n sống đi băng tần công cộng bên trong đủ loại thanh âm vang lên v ạ vô tâm thảo luận chỉ là nhìn về phía thành trấn phương hướng trong lòng lo lắng la diêm không có sao chứ không Hắn không có việc gì. Hắn cùng tiên cương gì. có việc lúc o toàn. n cùng một chỗ hành động, hẳn là rất an、toàn. Nhưng vì cái gì không g gì kỵ chỗ cái có c một một rất h là vì t tin t xíu ứ gấp rút chết ta rồi. Lúc chết ta này một cái tư nhân hội thoại tiền đến nhìn thấy danh tự bạch con mắt lóe sáng đứng lên nàng thông qua thỉnh cầu liền nghe được trong máy bộ đàm vang xào xạ bạch. khẩn trương lại chờ mong nhẹ nhàng tiếng gọi la diêm lúc này trong máy truyền tin vang lên t h a n h kia thanh âm quen thuộc ân là ta tiểu bạch chúng ta trở về nghe được câu này bạch lập tức bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn thân thể nho nhỏ cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống c h i n đế ngược lại là la diêm khẩn trương lên tiểu bạch ngươi thế nào vì cái gì không nói lời nào ngươi thụ thương sao Bạch, vội vàng nói không không không ta không sao chính là nghe được ngươi trở về ta cao hứng nhất thời quên hồi phục trong tần số truyền tin t r u y ề n đến la diêm hơi t h ở thanh âm vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng tóm lại chúng ta thắng thiên quỷ đã bị chúng ta xử lý long kỵ cũng không có giảm quân số tất cả đều vui vẻ Bạch, t r o n g trọng gật đầu ngươi trường nào thì trở về ta đã nhìn thấy bắt môn nghe được la diêm như là đạo mạnh a âm thanh vội vàng nhìn về phía toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ tìm kiếm rất nhanh liền nhìn thấy thành chân phương hướng mấy đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện tại t r ạ n g vạn g tối dưới trời chiều quan g mang từ phía tây bầu trời chiều đến từng đài trăm mét đến cao cơ giáp giống như như thiên thần tắm rửa ở trong ánh tà dương hướng nàng đi tới những cơ giáp kia trên thân có nhiều vết tích tàn phá xem ra đã trải qua một trận thảm liệt chiến đấu trong đó một khung màu xanh cơ giáp thậm chí muốn đồng bạn đỡ lấy l i ê n ngay cả thần cơ anh chiêu cũng vết thương chấm chất thấy mạch kinh tâm động phách nhưng nhìn thấy bệnh nạn trên cơ bản không có gì tổn hại lúc mạch lúc này mới chân chính thả lòng trong lòng lúc này trời chiều hào quang bên trong phát họa ra màu vàng k h u n g bệ ngạn d ơ tay lên cánh tay phất phất tay、Bệnh. bật ệ n b cười cũng tại tiểu đội trong kinh nói chuyện cao hứng kêu lên đội trưởng la diêm trở về bọn hắn trở về trời tối cựu kỵ hướng cửa sổ nhìn ra ngoài bốn phía hoàn toàn yên tĩnh lúc này hắn chính vị tại một chỗ bỏ hoang trong doanh đ g h i ệ p không biết là cái nào mặt đất công ty kinh doanh doanh đ g h i ệ p nhưng bởi vì chiến tranh đến nơi này đã bỏ hoang bây giờ ngay cả một đạo quỷ ảnh cũng không có ngày đó tổng bộ quy mô xuất binh thời điểm hắn bị thánh chủ triệu hắn đến nay hắn vẫn nhớ kỹ thánh chủ lời nói cái kia dâu đỏ nam nhân muốn hắn rời đi tổng bộ không cần tham dự chiến tranh tận lực tìm một chỗ giấu đi cựu kỵ không biết vì sao thánh chủ sẽ như thế phân phó nhưng hắn hay là làm theo khi chiến lược phủ mặt đất quân đoàn quét sạch phần thủy địa k h u lúc cựu kỵ thừa dịp loạn ly đi lấy thân thủ của hắn đương nhiên sẽ không bị chặn đường chỉ là hắn không rõ vì cái gì thánh chủ không để cho mình tham gia chiến tranh chiến tranh đã kết thúc cựu kỵ ngồi dưới đất nhẹ nhàng nói ra từ khi trạm vạng tối bắt đầu hắn đã không nghe thấy một tiếng pháo nổ phần thủy khu vực chỗ sâu rất t n tĩnh loại tình huống này cho thấy chiến tranh đã kết thúc chẳng lẽ thánh chủ thua cựu kỵ nhữ mày lại n vậy mình sẽ đi theo con đường nào ngay vào lúc này cựu kỵ trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng mơ hồ gào thét đột nhiên một cái hình ảnh hiện lên trong hình ảnh kia có một đạo xích ổng thân ảnh nó sừng sững giữa thiên địa như là không chết quỷ thần